Chương 298. Nhìn cách đó không xa cây kia thảo, Sở Ca lâm vào trong trầm mặc. Hắn một mực có một người hiếu kỳ, sinh tồn giả có thể hay không biến thành thực vật. Hiện tại này người hiếu kỳ trở thành sự thật. Hắn nhìn cây kia nước chảy bèo trôi thảo, không khỏi vì nó mặc nghiệm. "Huynh đệ, ngươi tại sao không nói chuyện?" Thảo tiếp tục hỏi, ngữ khí có chút lo lắng. Sở Ca hỏi ngược lại, "Ngươi có chuyện gì không?" "Huynh đệ, chúng ta đều là người đáng thương à, phải trợ giúp lẫn nhau, bằng không chúng ta đều phải chết." "Ta so ngươi tốt đi, không kém đi đâu, còn có so ngươi nhỏ hơn cả a." có lẽ có, nhưng ngươi không có gặp được. ít nhất ta có thể phản kháng, ngươi có thể sao? Chỉ cần ta không nói lời nào, có ai cùng một quặng cỏ không qua được? Có thể ngươi bây giờ nói. cho nên a, ta tại cùng ngươi thành thật với nhau. Sở Ca cùng Thảo bắt đầu giao lưu, cùng một gốc Thảo hợp tác, Sở Ca thật sự là không có cái kia tâm tình. Tại sinh tồn thi đấu bên trong, hợp tác là hết sức thường gặp sự tình, hoặc là kẻ yếu bao đoàn, hoặc là cường giả lừa gạt kẻ yếu. rất rõ ràng, Thảo là coi hắn là thành kẻ yếu, muốn theo hắn bao đoạn. Sở Ca sao có thể đồng ý hắn mặc dù là một đầu cá vàng, nhưng hắn có giết cá mập hung tâm, cùng Thảo nói chuyện tào lao trong chốc lát, xác nhận cái tên này không có có tình báo về sau, Sở Ca liền chuẩn bị rời đi. "Đừng a, huynh đệ, mang ta lên thôi, ta có thể trợ giúp ngươi." Thảo gấp kêu lên. Sở Ca dò hỏi, ồ, "Ngươi có cái gì bản lĩnh?" Thảo kêu lên, "Ngươi dùng miệng cá ngậm lấy ta, ta có thể ẩn giấu mùi của ngươi, còn có thể tăng cường thân thể tố chất của ngươi." Sở Ca nhíu mày, "Thật hay giả, ngươi một cây rau hẹ, có lợi hại như vậy?" ta chất lỏng ẩn chứa kích thích lịn, thần kinh tổ chức thành phần, thân là một gốc rau hẹ, ta chỉ có thể biến thành một cái tốt phụ trợ, mới có thể tận khả năng sống sót, ta coi như biến thành một gốc độc thảo, tối đa cũng liền là đồng quy vô thận, đến không đến sinh tồn tích phân, nhưng nếu như ta có thể trợ giúp người khác giết địch, ta đây liền có hy vọng sống sót. Thảo, không, rau hẹ nghiêm túc nói. Sở Ca do dự một chút, hắn tiến tới, kéo ra miệng cá đem rau hẹ ngập lấy. Căn này rau hẹ hết sức bóng loáng, mặt ngoài có một loại ngọt ngào dịch nhơn. Cửa vào về sau, cố này ý nghĩ ngọt ngào theo huyết hầu chảy vào hắn trong cơ thể. Một lát sau, hắn Đông Nhiên cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, không hiểu phấn khởi. "A, thật đúng là, Dao Hè đắc ý cười nói, không, có lựa gạt ngươi chứ." Sở Ca buông ra nó, nghi hoặc hỏi, "Chờ một chút, không thích hợp, chúng ta không phải ngẫu nhiên giống loài thi đấu à? Trước ngươi cũng là Dao Hè." "Ồ, nguyên lai like chúng ta không phải cùng một cái sinh tồn thi đấu, ngươi nguyên lai like là cái gì bản thể?" Dao Hè tò mò hỏi, ngữ khí có chút khó chịu. "Nguyên lai like cái tên này không phải thật sự cá vàng." Sở Ca cười ha hà nói, "Sư tử. Thật hay giả?" "Giả." Ta chẳng qua là một đầu hút đồ. Ha ha ha, ta đã nói rồi, hút đồ à? Nguyên lai like ngươi là như vậy bản thể, rõ ràng bản tính của ngươi. May mắn ta chẳng qua là khỏa giao hẹ, bằng không giao hẹ làm sao vậy? Đối với ta hiện tại hình thể tôi nói, vừa vặn. Ngoại tào giao hẹ bị Sở Ca lời ác tâm đến, nó lập tức muốn rời xa Sở Ca, nhưng nó chẳng qua là một cây giao hẹ, căn bản trốn không thoát. Sở Ca ngậm lấy nó, tiếp tục đi tới. Đùa giỡn à? Ngươi liền theo ta đi, mang ngươi bay, ngươi sinh tồn sân thi đấu hạn chế có phải hay không mã hơn của đảo? Sở Ca cười nói. Căn này giao hệ có loại sinh tồn thiên phù y tứ, ngâm nó có thể tăng cường thực lực, hết sức có khả năng. Giao hệ trong lòng thở dài một hơi, hồi đáp, không có việc gì, ta gặp phải sinh tồn thi đấu phạm vi rất lớn. Hai người một bên trao đổi, một bên tiếp tục đi tới. Trải qua hiểu, sợ ca biết được cái tên này cũng chỉ là nhị tinh sinh tồn giả, nó mới đã trải qua năm chàng sinh tồn thi đấu, một mực là đơn đả độc đấu đây là nó lần thứ nhất cùng người hợp tác. Lần trước sinh tồn thi đấu bên trong, nó may mắn rơi vào một khối phi thường quy sinh tồn vật chất đóa hoa bên cạnh, đi qua phấn hoa truyền bá nó đã thức tỉnh sinh tồn thiên phú, Sở Ca miễn cưỡng nó một phiên, để nó hết sức xúc động, đối Sở Ca cũng sinh ra hảo cảm, không nữa giống như trước đó như vậy ghét bỏ. Thấy chết không sờn bên trong cũng nên có kiểu người như vậy, Sở Ca yên lặng nghĩ đến, theo đoàn đội thành viên càng ngày càng nhiều, không có khả năng mỗi người đều phải là đi săn hào thủ đương nhiên, giao hệ cũng không tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong. Mặc dù có khả năng phụ trợ người khác, nhưng quá yếu, Sở Ca sinh tồn bản thể cũng là dựa vào miệng giết địch, cũng không thể một mực ngậm rau hệ đi đại khái lại qua mấy giờ. Phía trước đường sông đống nhiên biến rộng. Dòng sông bắt đầu biến gấp. Sở Ca dọa đến lập tức dừng lại. Tại trong nước sông tầm nhìn rõ rất ngắn, vượt qua 4 mét tình cảnh, hắn liền thấy không rõ lắm. Thanh thị sông có thể sẽ lưu nhập vào lọc trung tâm, trở thành có thể cung cấp khiến nhân loại dùng ăn nước máy. Ai, quên lên mạng trang một chút mã hơn quần đảo dòng nước hệ thống, vẫn là kinh nghiệm không đủ. Sở Ca trong lòng thở dài, hắn do dự, không biết nên không nên tiến lên. Hắn bắt đầu hướng phía mặt sông bơi đi. Bơi tới trên mặt sông, Sở Ca nổi lên mặt nước, xem xét tình huống. Phía trước là một cái vòng cầu, cửa hang có một mảnh bọc nước rõ ràng dòng sông đột nhiên hướng xuống hàng nhìn xem cái kia đen xì vòng cầu Sở Ca cảm thấy nuốt nhạt trong lòng đừng đi quá nguy hiểm Giao Hẹ nhắc nhở sở Ca hiểu rõ hắn lại không muốn đi mạo hiểm làm sao bây giờ đâu sở Ca bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp hắn đem Giao Hẹ theo trong miệng bung ra sau đó ngậm một ngụm nước nhìn về phía bờ sông hai con đường nói mặt sông khoảng cách đường đi thẳng đứng độ cao tiếp cận một m năm tăng thêm dọc theo đường phố lan can đá độ cao hắn nghĩ phun nước lợi liền phải bắn ra cao hai mét mới có thể bắn đến đi ngang qua người đi đường không sai hắn muốn cho người nằm chính mình moi đi dạng này đợi hạ đi cũng không được sự tình hắn đến tìm một cái thoạt nhìn hết sức động lòng người muội tử về phần tại sao tìm muội tử không tìm nam nhân nguyên nhân rất đơn giản muội tử đều đau tiết tiểu động vật nếu như tìm một cái nam nhân kết cục của hắn rất có thể là bị xào tới ăn hoặc là cho hắn ăn nhà mèo Sở ca bắt đầu nghiêm túc quan sát cũng may phụ cận đi ngang qua người đi đường không hề ít lui tới trẻ có già có nay nhìn qua xem xét liền làm một giờ sát trời đã coi đi vào hoàng hôn su thế sợ ca có chút gấp lúc này Hắn chợt thấy một tên song đuôi ngựa thiếu nữ, ăn mặc màu xanh trắng váy công chúa, dáng người hết sức yêu điệu, thoạt nhìn 15-16 tuổi, nàng tú đầu, mang theo hai nghe, không, có nhìn về phía bên cạnh thành sông. Sở Ca lập tức ra miệng, bao tố ra một đạo thủy tiễn. Song đuôi ngựa thiếu nữ vội vàng không kịp chuẩn bị, bị tư một mặt. Nàng bị hù dọa, vô ý thức lau mặt, quay người nhìn lại. Sông đối diện không có người, trên mặt sông cũng không có người. Nàng gái kia đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp toát ra vẻ nghi hoặc, đôi mi thanh tú không khỏi nhíu lên tới. Xoa. Không nhìn thấy ta. Sở Ca nổi giận Lại ngập một ngụm nước, Tư Song Đuôi Ngựa thiếu nữ một mặt. Bên cạnh Dao Hẹ cười to nói, ngươi quá ác thú vị đi. Song Đuôi Ngựa thiếu nữ cuối cùng chú ý tới sở Ca. Nàng trưng to mắt, hỏi, là ngươi? Sở Ca điên cuồng gật đầu, mặc dù hắn nghe không hiểu đối phương ngôn ngữ. Song Đuôi Ngựa thiếu nữ triệt để kinh ngạc. Ngay sau đó, nàng liền lấy điện thoại di động ra, gọi trò chuyện. Chương 299. Thấy Song Đuôi Ngựa thiếu nữ lấy điện thoại di động ra, sở Ca lập tức hài lòng. Gặp được một đầu thông linh cá vàng, người bình thường hẳn là đều nghĩ vứt lên, sau đó cũng phụng Song Bôi Ngựa thiếu nữ không có năng lực moi hắn, chỉ có thể gọi là người. Giao Hè trôi nổi tại sở ca bên cạnh, nói: "Chờ một chút mà đừng mang ta lên." Sở ca tức giận nói: "Yên tâm đi, một cây giao hè không đủ nhét cái răng. Một phần vạn trong nhà nàng còn có mặt khác giao hè đâu, thêm ta một cây cũng không tệ." "Ngươi sẽ đi moi trong sông một cây giao hè." Ngươi nói rất có đạo lý. Mặc dù hai vị sinh tồn giả kiên nhẫn chờ đợi đại khái đi qua 20 phút, ba tên cảnh sát nhân dân chậm rãi đi tới. Song Bôi Ngựa thiếu nữ đã hướng bọn hắn vẫy chào. Sở ca sử xúc. "Phô ha ha ha." Bên cạnh giao hẹn vô tình chế dễ ớ, nghe được Sở Ca muốn đánh người. Hắn nhìn vẻ mặt lo lắng song đuôi ngựa thiếu nữ, không lời nào để nói. "Muội tử A Dung mạo ngươi khả ái như vậy, làm sao lại như thế thiếu thông minh đâu?" Hắn lập tức chìm vào trong nước sông. Dân cảnh môn tiến đến bờ sông túi đầu xem xét, căn bản không nhìn thấy cá vàng. Trong đó một tên nữ cảnh sát nhân dân trừng to mắt, cùng thầy chủ nhiệm mở dạng, nổi giận nói: "Tiểu cô nương, không có việc gì đừng gặp người, đại nhân nhà ngươi không dạy qua người sao?" Song đôi ngựa thiếu nữ mười phần ủy khuất, gấp giọng nói: "Thật, đầu kia cá vàng hết sức hiền hòa." Đối ta mặt phun ra hai lần nước, khẳng định là thủy quái. Ba tên cảnh sát nhân dân mặc kệ nàng, quay người rời đi. Song đôi ngựa thiếu nữ giận đến giậm chân. Nàng quay người nhìn về phía mặt sông, Sở Ca bỗng nhiên ngoi đầu lên, lại tư nàng một mặt. Nàng giận, đối Sở Ca gầm thét lên, "Nước độc quái. thối thủy quái. chúc ngươi cả một đời đợi tại danh nước bẩn bên trong." Sở Ca nghe không hiểu nàng, nhìn nàng tức giận như vậy, hắn không hiểu thoải mái. Mắng một hồi lâu, song đôi ngựa thiếu nữ mới rời đi. Sở Ca thì ngậm dao hẹn, quay người qua lại lúc trên đường đi đến. Màn đêm buông xuống. Sở Ca trước đó trải qua Thái Bình Dương thi đấu, cho nên tại đêm khuya dòng sông bên trong cũng không sợ. Giao Hè cũng là hết sức sợ hãi. Ngươi một cây giao Hè sợ cái gì, liền cùng ngã vào trong buồn cầu món ăn một dạng, không có người sẽ muốn ăn ngươi." Sở Ca tức giận nói, ngay từ đầu hắn còn cảm thấy giao Hè hết sức thông minh, hiện tại cảm thấy cái tên này không được. Hắn bắt đầu dạy bảo giao Hè một chút sinh tồn kinh nghiệm. Gặp lại tức là duyên, ngược lại không chuyện làm. Giao Hè không cùng hắn mạnh miệng, nghiêm túc nghe. Một đêm này không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào. Thanh thị dòng sông cũng không có những cái kia khủng bố trong truyền thuyết thủy quái hoặc là thủy quỷ, ngoại trừ tia sáng ngầm hạ tới bên ngoài, cùng ban ngày không có khác nhau. Sở Ca gặp được nhiều nhất sinh vật liền là một chút côn trùng, rất ít gặp được loại cá, chớ nói chi là mặt khác sinh tồn giả. Có giao hệ làm bạn, Sở Ca cũng là không tịch mịch. Sáng sớm hôm sau, Sở Ca ngầm giao hệ trồi lên mặt sông, tiếp tục tìm kiếm thích hợp người qua đường. Hết thề cũng chỉ có 5 ngày thời gian, hiện tại đã qua ngày đầu tiên, tiếp tục như vậy nữa, hắn khả năng thật muốn cá ướp muối một ván, cái này khó chịu. Vừa giữa trưa. Sở Ca đều đang tìm thích hợp người qua đường. Mục tiêu của hắn vẫn như cũ là nữ nhân, mà lại là loại kia tướng mạo thoát nhìn hết sức ôn nhu nữ nhân. Bị hắn phun nước từ đến, các nữ nhân biểu hiện không đồng đều, có phẫn nộ, có thẹn thùng, có xoa xoa mặt, tiếp tục lên đường, không chút nào dừng lại. Ngay tại Sở Ca sắp tuyệt vọng lúc, một tên mang theo lớn gọng kính nữ hải bị hắn đả động, xuất ra chính mình ấm nước, mong muốn gọi đi Sở Ca. Sở Ca nhãn tỉnh sáng lên, quan sát tỉ mỉ lấy tên này nữ hải. Trang điểm, làn da rất trắng đen nhánh xinh đẹp tóc dài ở sau biến thành một đầu lớn bím tóc. Khí chất của nàng thoạt nhìn rất có hoa hạ gió. Mã Hân quần Đảo vốn là tới gần hoa hạ vùng biển, cái bên này có hoa kiểu rất bình thường. Vị này kính mắt muội nhan trị còn là rất không tệ, cho sở ca một loại hết sức tươi mát cảm giác. Dáng dấp như thế động lòng người, khẳng định là hảo muội tử. Sở Ca kích động nghĩ đến. Dao Hè khẽ nói, liền biết tìm xinh đẹp muội tử, ta nói cho ngươi, nữ nhân đều là sẽ gần người, mà lại nàng lừa ngươi, còn không thừa nhận, sẽ làm đến như ngươi lừa nàng một hạng. Ngươi có bị bệnh không, ta cũng không phải chọn bạn gái, ta có người vợ, so với nàng xinh đẹp, đối ta khá tốt. Sở Ca chửi bậy nói: "Ngươi liền thổi a, chúng ta đều là sinh tồn giả, vợ ngươi có thể vì ngươi đi chết sao? Nếu như nàng thành làm sinh tồn người, khẳng định sẽ liên lụy ngươi." "Nàng thật đúng là có thể vì ta đi chết, không có liên lụy qua ta." "Ha ha, nam nhân, nốc. Ngươi không là nam nhân sao? Ta kinh nghiệm phong phú, cho ngươi truyền thụ nhân sinh kinh nghiệm." Hai người lại bắt đầu đấu võ mồm, Sở Ca không khỏi đồng tình giao hệ. Xem ra con hàng này bị nữ nhân lừa gạt thảm rồi. Mười cái nam nhân, có 6 cái bị nữ nhân lừa qua, còn lại đều là trạch nam kính mắt nguội rất lợi hại, dùng hai nghe đường chối lại ấm nước diện nắm tay, hướng mặt sông buông xuống đi đáng tiếc hai nghe đường không đủ dài. Tiểu quách vai, ngươi như thế có linh tính, chính mình nhảy lên. kính mắt nguội một mặt mong đợi nói ra, rất manh, có loại ngày tràn đầy manh nguội đã thị cảm. háng ngữ, quả nhiên là người hoa, sợ ca ngậm lấy giao hẹ, trực tiếp nhảy ra mặt sông, nhảy lên cao hơn một mét, tinh chuẩn chui vào nước trong bình. kính mắt nguội kinh hỉ, trực tiếp đem ấm nước nhấc lên. nàng nhìn nước trong bình cá vàng, mặt tươi cười nói, ngươi đây là một đầu hiệu nhân tính cá vàng, trong nhà của ta có một cái cá lớn vàng. Bên trong rất nhiều cá, giống như ngươi, rất có linh tính. Sở Ca nghe xong, lập tức dừng lại. Gạo Hẹ Tiêu Dên nói, "Ôi không, xem ra không ngừng một mình ngươi có thông minh như vậy tài trí a. Nó chẳng qua là một cây gạo hẹ, cũng không muốn bị sinh tồn giả nhóm chia ăn." Sở Ca ngẩng người, chợt kinh hỉ dâng lên. "Rất tốt, sinh tồn giả, cuối cùng nhường lão tử gặp được." Hắn khẽ nói, "Ta chính là muốn giết địch. Bình tĩnh một chút, ngươi chẳng qua là một đầu tiểu kim ngư, tùy tiện một cái thằng nhóc đều có thể bóp chết ngươi." Gạo Hẹ đả kích nói. Sở Ca không có nói tiếp, đã bắt đầu mong đợi kính mắt nguội vừa đi, một bên cùng sở ca nói chuyện, chuẩn xác mà nói, nàng là đang lẩm bẩm lầu bầu. Nghe nghe, sở ca liền cảm thấy không thích hợp. Thủy xà. con lươn ô quy, cua hoàng đế, chờ chút, nhà ngươi thật chính là vác nước, mà không phải thủy tộc quán. Sở ca có chút hoảng rồi, hắn dựa vào nộ diễm ly hỏa, có thể đánh giết phần lớn sinh tồn giả, nhưng nếu như kẻ địch giống loài thiên phú quá mạnh, vậy liền không dễ làm. Tam tinh sinh tồn giả đều có riêng phần mình bản lĩnh. Kính mắt nguội chưa có về nhà, mà là đi đi làm. Nửa giờ sau. Sở Ca cùng dao hẹ bị đổ vào một cái trong ly thủy tinh. Kính mắt muội muốn đem dao hẹ lấy đi, nhưng Sở Ca ngậm lấy dao hẹ không há mồm, nàng không có cách nào, chỉ có thể lưu lại căn này dao hẹ. Sở Ca bắt đầu dò xét hoàn cảnh xung quanh. Nơi này lại là một cái tiệm bán đồ cổ, trong phòng không gian không tính lớn, bên tường bên trên treo đầy đủ loại đồ chơi nhỏ, trong phòng khách còn có một cái song mặt giải tủ, đồng dạng bày đầy đủ loại đồ cổ. Cùng hoa hạ rất nhiều cổ nhai bán đồ chơi rất giống. Tên tấm bảng gỗ, Phật châu, vòng tay, ngọc bội, vòng thai các loại. Sở Ca tại quay thu ngân bên trên bên cạnh còn có một cái ly pha lê bên trong chứa một đầu cá chuối cá chuối không nhúc nhích khẽ nhếch miệng phun bong bóng thoạt nhìn hết sức ngốc thật ngốc sở ca thầm nói ngươi mới ngốc đâu cả nhà ngươi đều ngốc cá chuối trả lời một câu trương ba trăm nha ngươi cũng là sinh tồn giả sở ca bị cá chuối cho cười mở miệng hỏi cá chuối thở dài một hơi nói chúng ta chết chắc nghe thanh âm của nó hẳn là một tên nguội tử biến rất êm hai. thích hợp lưới luyến có ý tứ gì chẳng lẽ vị này kính mắt nguội không phải người tốt Sở Ca tỏ mò hỏi, Cá Chuối bất đắc dĩ nói, nàng là người tốt, nhưng nàng nuôi những cái kia sủng vật đều không phải là người lương thiện. Trong nhà nàng có một cái cá lớn bạc, bên trong có một đầu kỳ nông, đầu kia kỳ nông ăn không dưới 10 vị sinh tồn giả, hắn thực lực rất có thể là tứ tinh. Kỳ nông, Sở Ca sừng sốt, chuyện gì xảy ra? Gặp được nhị tinh sinh tồn giả thì cũng thôi đi, làm sao còn có tứ tinh sinh tồn giả? Mã Hân quần đảo có nhiều ít cái sân thi đấu trung hợp, ta cố ý giả vờ không có linh tính, mới tránh thoát nhất tiếp, phàm là biểu hiện được giống sinh tồn giả đều sẽ bị kỳ nông cùng tiểu đệ của nó nhóm man hết, chính là bởi vì ta bình thường, mắt kiếm kia muội cảm thấy ta không xứng, liền không có nắm ta bỏ vào trong hồ cá. Cá chuối tiếp tục nói, Sở ca lâm vào trầm tư bên trong. Hắn mặc dù đã có khả năng thăng tinh, nhưng hắn bây giờ bị giống loài thiên phú hạn chế, thực lực khẳng định không bằng hình thể càng lớn tứ tinh sinh tồn giả. Kính mắt muội tự mình bận rộn, căn này cửa hàng sinh ý coi như không tệ, khiến cho kính mắt muội không có đem đại bộ phận lực chú ý đặt ở sở ca trên thân. Giao hệ đang giả chết, vẫn không có mở ra khẩu, sở ca cũng không có chọn thủ nó. Tiểu tử này nhát gan. Liên để nói trang tiếp, cá chuối cũng không nữa phản ứng sợ ca, tiếp tục không nhúc nhích thổ lộ bằng bóng. Sợ ca đang chờ đợi quá trình bên trong bắt đầu suy nghĩ kế hoạch, sau đó nên như thế nào hành động. Hắn tuồn có sinh tồn tích phân, không sợ người lạ tuồn thi đấu thất bại, hoặc là chết, hoặc là giết địch sống sót, sợ ca không có ý định cầu thả. Trạm văn tối, Kính mắt muội chuẩn bị đóng cửa tiệm, nàng cầm lấy quẩy thu ngân bên trên hai cái ly pha lê, đem cá chuối đổ vào sợ ca chôi trong ly thủy tinh. "Đi rồi, mang các ngươi về nhà." Kính mắt muội cười nói, thanh âm rất là dễ nghe. Dọa đến cá chuối khẽ du lên. Trên đường về nhà, cá chuối khẩn trương cực kỳ. Sở ca thì rất chờ mong. Chiến đấu muốn tới, kỳ nông thì thế nào, hắn liền thương long đều lối qua, đi hơn nửa giờ, kính mắt muội cuối cùng về nhà. Nhà nàng phòng khách rất lớn, trang trí là địa trung hải phong cách, màu lam sát thái, ánh đèn không tính sáng quá, rất có hang động bầu không khí ở phòng khách một bên vách tường trước, có một cái dài đến gần 5 mét chung đựng nước, bên trong có không ít san hô cùng loại cá. Này chút cá lớn nhỏ không đều, thoạt nhìn đều ngũ thải ba lan. Còn có một đầu cua hoàng đế tại san hô bên trên nằm sấp. Phu cận có một đầu rất nhỏ thủy xà đang du động, chậm nhìn, cùng cá chạy một dạng, khác biệt chính là bên ngoài thân che kín màu trắng vảy rán. Kính mắt muội bưng ly pha lady đến chun đựng nước trước, đem sở ca, cá chuối đổ vào. Sở ca gắt gao cắn rau hẹ, kéo rau hẹ xuống nước. Làm sao năm ta cũng vớt xuống tới. Cá chuối sụp đổ, đối kính mắt muội kêu lên. Kính mắt muội nghe không được nó người lời, cười hiếp mắt rời đi. Sở ca tầm mắt rơi vào san hô dưới đáy một đầu đại hắc cá lên. Kỳ nông, chậm nhìn, tựa như một đầu màu đen thản lằn, chỉ là không có thản lằn những cái kia góc cạnh thoạt nhìn toàn thân bóng loáng đầu này kỳ nông dài đến gần một mét tại chung đựng nước bên trong là hoàn toàn xứng đáng cự vô phách kỳ nông tựa hồ tại đi ngủ không núc ních song song cá chuối tuyệt vọng nói một mình nó hận không thể đập đầu chết tại chậu thủy tinh lên sợ ca nhìn về phía kính mắt nguội hắn cảm giác đến nhìn mình không thấu cô nương này cô nương này là thật thiệt lương vẫn lang đóc người bình thường cũng không có khả năng nắm đủ loại loại cá đặt chung một chỗ đằng trước chết nhiều cá như vậy chẳng lẽ nàng một điểm hoài nghi đều không có đúng lúc này Sở ca trợ phát hiện cá lớn vạc phía trên tứ giác đều có lỗ kim camera. Ai sẽ đối hồ cá trang camera? Kính mắt mũi có vấn đề. Tại sở ca quan sát dưới, kính mắt mũi bắt đầu nấu cơm. Sau một tiếng, trung cửa vang lên. Kính mắt mũi đi mở cửa. Ngay sau đó, một tên song đuôi ngựa thiếu nữ đi tới. Sở ca trừng to mắt, đây không phải trước đó báo động ngốc mũi sao? Thật sự là nghiệt duyên à? Hai cái này mũi từ vậy mà nhận biết. Hai người dùng nơi đó ngôn ngữ bắt đầu giao lưu. Sở ca nghe không hiểu, chỉ có thể lặng lặng quan sát. Hắn đem trong miệng dao hẹ bung ra, dao hẹ chìm vào và gáy. Một lát sau, song đuôi ngựa thiếu nữ thoáng nhìn hắn, lập tức đi tới, kêu lên, "Uy uy uy, đầu này cá vàng rất giống hôm qua ta gặp phải đầu kia hẻm mà cá." Sở Ca giả ngu, cùng cá chuối một dạng phun bong bóng. Kính mắt muội đi tới, ôm nàng, cười nói, "Cá vàng đều không khác mấy, ngươi nghĩ gì thế?" Nói xong, nàng liền hướng song đuôi ngựa thiếu nữ nách cào đi. Hai nữ bắt đầu đùa giỡn, rất nhanh liền quần áo không chỉnh tề, thấy Sở Ca trợn cả mắt lên. "Hừ, nam nhân." Cá chuối không biết lúc nào tiến đến Sở Ca bên cạnh, khinh thường hừ lạnh nói. Sở Ca không thèm để ý nó. Hai nữ bắt đầu lên bàn ăn cơm, ăn đến thật cao hứng đại khái đến 9 giờ tối lúc, song đuôi ngựa thiếu nữ mới rời đi. Kính mắt muội đem trong phòng khách đèn đóng lại, chỉ để lại cá lớn bạc phía trên bán đèn, chiếu ở trên mặt nước. Cá lớn bạc chung quanh tất cả đều là há ám, có chút âm u kính mắt muội đi đến cá lớn bạc trước, hai tay khoanh trước ngực, cười tủm tỉm nói, nghiên cứu của ta nên đến điểm mấu chốt, lũ tiểu giang hỏa, các ngươi muốn đánh liền tùy tiện đánh đi, buổi sáng ngày mai người nào còn sống, ta liền phóng sinh, đưa các ngươi vào biển, thế nào?" Lời vừa nói ra, Ska, cá chuối sử sốt, "Có ý tứ gì?" Loá Cô nương này biết sinh tồn giả, không đúng, nàng liền là sinh tồn giả, chẳng qua là nàng tạm thời không có có sinh tồn thi đấu nhiệm vụ. sở ca bừng tỉnh đại nộ, hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, tại sinh tồn thi đấu lúc bị mặt khác sinh tồn giả bắt đi. Kính mắt mũi tiếp tục cười nói, tất cả mọi người là một loại người, ta sẽ không làm nhiễu các ngươi, tiếp xuống ta nên đi ngủ. Sáng mai nhìn lại một chút tình huống. Nói xong, nàng quay người rời đi. Cá chuối tức giận căm phẫn nói, sẽ không làm nhiễu, nhìn một chút này trong hồ cá loại cá, đây không phải quấy nhiễu sao? Cố ý coi chúng ta là thức ăn thấy thế nào, kính mắt mụi đều là đang đốt kỳ nông. Sở Ca cũng là như thế hoài nghi, sẽ không phải kỳ nông là kính mắt mụi bằng hữu hoặc là thân nhân a, bất kể nói thế nào, vận khí của bọn hắn thật sự là quá xui xẻo. Sở Ca đột nhiên nghĩ đến, mình bình thường thấy những động vật có thể hay không cũng là sinh tuẩn giả, ầm, cửa phòng ngủ đóng lại, lớn trong hồ cá nước đống nhiên tuôn ra động, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ tại quấy dòng nước. Sở Ca cùng cá chuối quay người nhìn lại, chỉ thấy đầu kia kỳ nông tỉnh lại, nó bơi tới san hô phía trên, nhìn xuống toàn bộ hồ cá, phảng phất tại dò xét địa bàn của mình. Qua hoàng đế, thủy sa cùng với đủ loại loại cá rồn dập tản ra, tất cả đều cảnh giác nhìn về phía Kỳ nông. Giờ khắc này, rất có đại quyết chiến cảm giác. Cá chuối cực sợ, càng không ngừng kêu lên, đến muộn. Đến muộn Sở Ca bỗng nhiên hướng về Kỳ nông phương hướng đi qua. "Ngươi làm gì? Gấp gáp đưa trong miệng nó đi sao?" Cá chuối vội vàng hỏi. Sở Ca cũng không quay đầu lại đáp, chờ lấy, nhìn ta giết nó. Chương 301. Cá chuối nhìn Sở Ca bóng lưng, mở lớn miệng cá, biểu lộ kinh ngạc. Một đầu tiểu kim ngư còn muốn giết Kỳ nông, làm sao có thể? Và gáy đất cắt bên trên giao hẹ cũng không nhịn được hẩn trương lên ở chung lâu như vậy, Sở Ca chuyển thụ nó rất nhiều sinh tồn kinh nghiệm, nó cũng không hy vọng Sở Ca đi chịu chết, nhưng nó thật sự là quá sợ hãi, không dám mở miệng ngăn cản Sở Ca, sợ đưa tới họa sát thân. Cùng lúc đó, những cái kia vây quanh Kỳ nông sinh tồn giải nhóm tất cả đều thẳng hướng Kỳ nông. Kỳ nông kéo ra miệng cá, tựa như một cái lô đen thật lớn, điên cuồng nuốt nước, nước nhấc lên vòng xoáy. Vọt tới nhanh nhất là một đầu thủy xà, nó tựa như một đầu tia chớp màu trắng, đối diện đụng vào Kỳ nông, nó há mồm, cắn Kỳ nông bên ngoài thân, không thể xé rách da cá. Kỳ Nông nhanh liệt xoay người, liên đối lấy thủy xà cùng nhau kéo qua đi ẩm, nó đâm vào san hô núi, vừa vặn đem thủy xà kẹp ở giữa, nhìn xem liền đau. Mặt khác cá cấp tốc rơi vào kỳ Nông trên thân, hết thảy có 13 đầu, có lớn có nhỏ, lớn nhất có dài hơn 20 cm, nhỏ nhất cũng so sợ cá lớn. Ngoài một thước, sở cá nhiệt độ cơ thể cấp tốc đề cao. Quanh người hắn nước bị thiêu đến sôi trào, vô số bọt khí phun trào. Hắn cá vàng thân thể trở nên nóng đỏ, trên người vảy cá nổi lên ánh lửa, kim quang lấp liền, con cá này phảng phất tại hiện ra thần tính, có chút hùng vĩ. Cá chuối thấy trường lớn mắt cá. Cái này, thế giới của nó xem nát, cái tên này là làm sao làm được? Ba khí, trái ác quỷ, nó gặp qua không ít sinh tuẩn giả, nhưng chưa thấy qua như thế loẻ loẻ sinh tồn năng lực. Chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết sinh tồn thiên phú? Cá chuối phân chấn nghĩ đến, bắt đầu chờ mong sở ca biểu hiện. Sở ca thi triển nộ diễm ly hỏa về sau, nhiệt độ cơ thể tăng lên tới cực hạn của hắn, dẫn đến toàn bộ chu nượng nước bên trong nhiệt độ nước bắt đầu bay lên. Hết thể loại cá đều cảm nhận được nhiệt độ nước lên cao, tất cả đều quay người nhìn về phía Sơ ca, bao quát kỳ nông ở bên trong một mực bất động giao hệ bị hù dọa. A, đây là muốn nóng giao hệ a. Giao hệ kinh hoàng nghĩ đến, lực chú ý rơi vào Sở Ca trên thân. Nguyên lai like hắn thật chính là đại lão a, Sở Ca cười cười, dống nhiên ra tốc phóng tới Kỳ nông. Một bên sông, hắn một bên há mồm gào thét. Cá vàng là không có âm thanh, nhưng sinh tồn giả ở giữa có khả năng trao đổi, Sở Ca liền nhờ vào đó thi triển mê hồn bá hống. Chết đi cho ta. Thanh âm của hắn truyền vào lớn trong hồ cá chố có sinh tồn người trong hai. Cá chuối trực tiếp vươn mình, chìm vào đáy nước. Mặt khác sinh tồn giả cũng bị chấn động đến đầu váng mắt hoa dồn dập chìm xuống. Kỳ nông dừng lại, tựa hồ cũng nhận mê hồn bá hung ảnh hưởng. Sở Ca lập tức phóng tới nó, đối diện đâm vào trên người nó. Hắn thật giống như một khối bàn ủi, bổ đến kỳ nông ra thịt trực tiếp mục nát, máu tươi theo nước lan tràn ra, như một mảnh xương máu. Sở Ca điên cuồng ủi kỳ nông, thật giống như tại ủi một ngọn núi. Kỳ nông bên ngoài thân bị xuyên thủng, Sở Ca càng xuyên càng sâu, rất có đưa nó xé nát tư thế đau nhức nhường kỳ nông tỉnh táo lại, nó lập tức nổi giận. Thân thể nó lắc lư, đem Sở Ca đũ bay. Này va chạm, đau đến nó toàn thân run rẩy. Quá nóng, đáng giận. Kỳ nông cực hận đầu này tiểu Kim Ngư đồng thời, nó trong lòng sợ hãi, đầu này tiểu Kim Ngư xem ra lai lịch không tầm thường. Dạng này sinh tồn thiên phú thật không đơn giản, có thể có được dạng này sinh tồn thiên phú, về sau thành tựu tuyệt đối không thấp, nó lập tức tối lui, cắn răng nói: "Huynh đệ, ngươi là đến từ cái nào sinh tồn đoàn đội? Không cần thiết cùng ta cùng chết ta." Sở Ca ổn định thân hình, toàn thân nóng lên. Hắn cười tủm tỉm nói: "Thấy chết không sơn đoàn, nghe nói qua sao? Thấy chết không sợ." Gần nhất Tam Tinh sân thi đấu ngôi sao 13 chủ đoàn đội. Ngươi mới Tam Tinh? Kỳ nông kinh ngạc hỏi: rất rõ ràng, nó không thuộc về tam tinh cấp. Sở ca kinh ngạc, thấy chết không sờn thanh danh đã chuyển đến mặt khác tinh cấp. Ngươi đã có tứ tinh thực lực đi, xem ra đoàn đội của ngươi có không ít vương hữu, vàng không ngươi chính là cố ý soạt điểm. La sinh đại đế chính là của các ngươi vết xe đổ, cẩn thận một chút. Kỳ nông nhắc nhở, nó tựa hồ đã hết đau. Sở ca sướng suốt, La sinh đại đế thật bởi vì soạt điểm bị đào thải rồi, hắn không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tới gần kỳ nông, chuẩn bị kết nó. Kỳ nông nổi giận, nói, huynh đệ, làm người lưu nhất tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, nơi này nhiều như vậy sinh tồn giả chúng ta chia đều đi, bằng không ta cùng ngươi liều chết, ngươi cũng sống không nổi. Sở Ca lưỡng lự, Kỳ Nông quá lớn, một ngụm đưa hắn nuốt mất, lại xoắn nát hắn cũng là khả năng đây là một vị sinh tồn giả, không thể dùng bình thường Kỳ Nông để cân nhắc. được thôi, vậy chúng ta cùng một chỗ giết mặt khác sinh tồn giả. Sở Ca khen nói, nói xong, hắn liền bắt đầu bắt giết mặt khác sinh tồn giả. những cái kia loại cá dọa đến rồn dập chạy trốn. Kỳ Nông thở dài ra một hơi, nó thật đúng là sợ Sở Ca cùng nó cũng chết. cái tên này quá mẹ hàn nóng, sau đó tự nhiên là một trường giết chóc mặt khác sinh tồn giả đều bị mê hồn bá hùng chân choáng, vô phương chống cự không đến 5 phút đồng hồ sở ca liên sát chín địch tích lũy thu hoạch được 3.800 sinh tồn tích phân này chút sinh tồn giả trước đó cũng từng giết địch chẳng qua là không nhiều sở ca thối lui đến cá chuối bên cạnh tâm tình thoải mái ký nông đem qua hoàng đế đâm chết đồng dạng rơi trên mặt các bắt đầu nghỉ ngơi nó nhìn chăm chăm sở ca sở ca cũng nhìn chăm chăm nó lẫn nhau đề phòng bầu không khí hết sức quỷ dị rất lâu cá chuối tỉnh lại khi nó thấy trước mặt thi thể lúc giật mình tiêu lên Chuyện gì xảy ra? Nó khẩn trương hướng sở ca hỏi. Kỳ nông đang nhìn về phía chúng nó, để nó không dám cùng kỳ nông đối mặt. Sở ca bình tĩnh nói: Giải quyết. Bất quá đêm nay đừng ngủ cảm giác, miễn cho lúc đang ngủ bị người ăn. Cá chuối gật đầu, nó sùng bái nhìn về phía sở ca, thấp giọng nói: Đại la à, ngươi thật lợi hại à? Ngươi cũng là tứ tinh sinh tồn giả, cố gắng lên, nguy tử, sinh tồn sân thi đấu chú trọng mạnh được yếu thua. Sở ca cười nói: Mặc dù cá chuối thanh em dễ nghe, nhưng sở ca không có ý khác. Sở ca liếc hướng phía dưới giao hẹn. Này quỷ nhát gan không núc đích cùng thật giao hệ một dạng sau đó ban đêm sở ca cùng cá chuối một mực không có ngủ cũng không dám nhiều trò chuyện liền nhìn chằm chằm kỳ nông kỳ nông cũng là như thế một đêm trôi qua sáng sớm hôm sau kính mắt muội mở cửa phòng nàng ngáp đi tới rũ cái lưng mệt mỏi nàng liền mặc áo chẽn này rũ ra đem tốt dáng người triển lộ không bỏ sót nàng nuốt mắt tới đến cá lớn vọc trước nhìn xem trong hồ cá thi thể nàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói xem ra tối hôm qua chiến đấu hết sức kịch liệt nhá không biết sống sót mấy cái Sở Ca lần nữa nhìn về phía kính mắt muội, tâm tình hết sức phức tạp. "Cao thủ a, lão tử bị bề ngoài của ngươi lừa gạt." Dao Hẹ không có nói sai. "Nữ nhân." Á Kính mắt muội xem trong chốc lát, xoay người đi làm điểm tâm ăn. "Ký nông thanh âm bay tới, nữ nhân này chỉ sợ không ngừng tứ tinh thực lực, nàng để cho ta cảm giác rất nguy hiểm, khuya ngày hôm trước, có một con đại mãng xà tiến vào đến, nàng cấp tốc bắt lấy, hai tay kéo một cái, trực tiếp đem đại mãng xà kéo được, đây chính là cùng ta eo một dạng to mãng xà." Sở Ca buồn bực hỏi, "Lớn như vậy rấn làm sao tiến vào tới?" Chương 302 khẳng định là sinh tồn giả a trông thấy mỹ nữ liền động ý đồ xấu đi theo kính mắt nguội về nhà sau đó bị kính mắt nguội xé kỳ nông tức giận nói phản phất tại nghi vấn sợ ca ủy chưa ca không khỏi suy nghĩ sâu xa nay tòa thành trấn đến cùng có nhiều ít sân thi đấu ăn xong điểm tâm về sau kính mắt nguội để một cái thùng lửa tới nàng đem kỳ nông để vào trong thùng hung tàn kỳ nông hiện tại thành thật không dám phản kháng kính mắt nguội dẫn theo nó ra cửa nửa giờ sau kính mắt nguội trở về nàng cầm lấy một cái ly pha lê hướng đi cá lớn bạc sợ ca lập tức điêu lên giao hẹn cá chuối nghi hoặc hỏi hỏi Ngươi như thế ưa thích giao hệ à? căn này giao hệ đoán chừng là theo công thoát nước chảy tới dòng sông bên trong, hết sức cá tâm, không biết dính qua bao nhiêu con đái. Sở Ca nghe được kém chút nôn mửa. Giao hệ nhịn không được, tức miệng mắng to: "Ngươi mới là theo trong bùn cầu môi ra tới, ta sạch sẽ hết sức, so ngươi sạch sẽ. Vô luận là thân thể, còn là linh hồn, ta đều so ngươi sạch sẽ." Cá chuối sững sốt, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Giao hệ biết nói chuyện, chờ chút, nó là sinh tuẩn giả. Sở Ca không để ý đến cá chuối, tính mắt muội đưa hắn cùng cá chuối bắt bỏ vào cùng một cái trong ly thủy tinh. Hệ thực vật sinh tồn giả, thật sự là hiếm thấy. Căn này giao hệ sẽ không phải là muội từ đi, ngươi như thế bảo hộ nó. Kính mắt muội đem mặt tiến đến Ly Pha Lê trước, đối sở ca cười hỏi. Nàng cũng là sinh tồn giả, tự nhiên có thể nghe được sinh tồn giả ở giữa trao đổi. Sở ca trợn trắng mắt, không thèm để ý nàng. Kính mắt muội cũng không tức giận, bưng lấy Ly Pha Lê ra cửa. Này bà nương lại có xe, thoạt nhìn còn rất cao cấp. Sau khi lên xe, nàng đem Ly Pha Lê đặt ở ngăn cán bên cạnh lỗ khảm bên trong. Nàng một bên khởi động động cơ, một bên cười nói, mục tiêu của hôm nay, không đem các ngươi vùng ra đến để cho các ngươi xem nhìn cái gì gọi thu danh sơn sét thần. Sở Ca im lặng. Cá chuối thì khẩn trương lên, câu khẩn nói, tiểu tỷ tỷ, mở chậm một chút. Hút. Đáng tiếc, muội tử đối muội tử giả ngây thơ là vô dụng. Kính mắt muội trực tiếp đem chân ga giẫm chết. Vạn tiệu gào thét mà ra, theo đường đi mau chóng đuổi theo, một đường lưu lại đình thai nhức góc động cơ tiếng nổ vang rền. Sở Ca thở dài. Quả nhiên, người không thể xem bề ngoài. Mắt kính này muội thoạt nhìn hết sức chữa trị, không nghĩ tới nội tâm cuồng dã như vậy. Một đường cuồng điên, Sở Ca cùng cá chuối nhiều lần kém chút bị hất ra. Chờ đến bờ biển lúc, bọn hắn đã đầu vóc tròn váng. Kính mắt muội cười híp mắt nâng lên ly pha lê, mở cửa xe, hướng bên cạnh bãi cát đi đến. "Ngươi tên là gì?" Sở Ca cố nén khó chịu, mở miệng hỏi. "Này muội tử rất không tệ, đem hắn chơi đến muôn chết muôn sống." Kính mắt muội cười nói, "Làm sao? Về sau muốn tìm ta phiền toái?" "Không có à, ngươi có thể buông tha chúng ta, đối với chúng ta cũng tính có ân, làm sao lại tìm ngươi phiền toái?" Sở Ca hồi đáp. "Ta gọi Mã Linh Linh, về sau hữu duyên gặp lại đi." Kính mắt muội cười hồi đáp, nàng đi đến bãi cát giữa trực tiếp đem sở ca cá chuối đổ ra này bà nương là cố ý bỏ rơi nhưng sở ca có loại ngồi xe cáp treo dây an toàn đống nhiên kéo căng đoạn kinh dị cảm giác rơi vào trong nước biển sở ca lập tức thoải mái rất nhiều nước biển mặn cũng không ảnh hưởng hắn cá chuối cũng biến thành hoạt bát dâng lên vòng quanh sở ca đi dạo tiểu tỷ tỷ ta ơi á cá chuối cảm kích nói mã linh linh khoát tay áo tiêu sái rời đi nhìn nàng đi xa bóng lưng cá chuối cảm khái nói cực giỏi tiểu tỷ tỷ ta cũng phải trở thành dạng này sinh tồn giả sở ca không có nói tiếp ngậm dao hẹ rời đi Cá chuối vội vàng đuổi theo hắn. "Uy, ngươi muốn đi đâu đây?" "Đi đi săn, chớ cùng lấy ta, gặp được nguy hiểm ta sẽ không cứu ngươi." "A, chúng ta tốt xấu cũng đồng sinh cộng tử qua a." "Cái dằm, là ta cứu được ngươi, bằng không tối hôm qua ngươi liền trong bụng cá." "Có thể hay không để cho ta đi theo ngươi a, ta không biết đi chỗ nào." "Thật có lỗi, ngươi không phải đội hữu của ta." Sở Ca bỗng nhiên ra tốc, cấp tốc cùng cá chuối kéo dài khoảng cách. "Cá chuối gấp, truy vấn, ta như thế nào mới có thể trở thành ngươi đồng đội a? Đoàn đội của ngươi tên gọi là gì?" "Thấy chết không sợ." một cái ngưỡng cửa rất cao đoàn đội, sở ca thanh âm bay tới, dần dần từng bước đi đến, rất nhanh, cá chuối liền bị sở ca hất ra. cái này, sở ca triệt để thoải mái, một loại du long làm vào biển hào hùng tự nhiên sinh ra, lần này sinh tồn thi đấu thời gian đã qua một nửa, lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm. bất quá hắn đã sống được sinh tồn tích phân, coi như đằng sau không có gặp được sinh tồn giả cũng không có việc gì. tại mã linh linh nhà trải qua đã để hắn chuyến đi này không tệ. lần này trải qua nhường hắn hiểu được không thể xem thường người bình thường, sinh tồn giả mặt đối với người bình thường rất dễ dàng sinh ra hơn người một bậc tâm thái. Sở Ca đối mặt Mã Linh Linh chính là như vậy. Cũng may Mã Linh Linh không phải ác nhân, đổi lại một vị biến thái sinh tồn giả, bọn hắn cũng phải bị đùa chơi chết. Sinh tồn sân thi đấu, cho vui tinh nhiều như biển a. Ngươi thật đúng là ý chí sắt đá a, như vậy manh muội tử, ngươi không tâm động. Giao Hẹ bỗng nhiên mở miệng hỏi. Sở Ca tức giận nói, ngươi có phải bị bệnh hay không? Ta tìm một tử, ngươi có ý kiến, ta vứt bỏ mẫu tử, ngươi còn có ý kiến, ngươi là gạch tinh sao? Nói cho ngươi, nơi này là trong biển, phía trước cấm chỉ tránh cái. Giao Hệ ý lặng. Lúc này, lạnh lùng giọng nữ đột nhiên vang lên thấy chết không sờn thành viên Tiêu Anh Hùng thành công đem sinh tồn đoàn đội dạ mộng quỷ đội đoàn diệt, toàn viên ngoài định mức thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân. Sinh tồn đoàn đội thấy chết không sờn đem sinh tồn đoàn đội dạ mộng quỷ đội đoàn diệt. Thấy chết không sờn lần thứ nhất đoàn diệt cuối cùng xuất hiện, Tiêu Anh Hùng, Sở Ca hài lòng cười một tiếng, do Tiêu Anh Hùng tới đoàn diệt kẻ địch, đây mới là chính xác bắt đầu. Tiêu Anh Hùng có thể là rất mạnh, chỉ là cái kia Hàn Băng Thiên Phú liền hết sức xuất chúng. Ngươi đang cười cái gì đâu, thật là bịu rồi. Dao Hệ mở miệng hỏi. Rõ ràng là nhàn đến phát chán. Sở Ca khẽ nói, im miệng lại đối ta, cẩn thận ta cũng đem ngươi vứt xuống, nhường ngươi biến thành mặn dao hẹ. Nếu như không phải xem dao hẹ có chút tác dụng, hắn mới lười nhác mang lên nó. Sau đó một quãng thời gian, Sở Ca một mực dọc theo bờ biển bơi, nếu như đi biển sâu, đó thật là quá nguy hiểm, chỗ nước cạn phù cận ít nhất đều là cỡ nhỏ sinh vật biển. Sau 2 giờ, một đầu tiểu kim ngư bỗng nhiên tìm tới Sở Ca. "Tiểu Khả Liên, nàng hưng phấn nói, lão đại, quả nhiên là ngươi, ta một đường đuổi theo mùi của ngươi, ngươi bơi quá nhanh Sở Ca ngoài ý muốn." Không nghĩ tới hắn còn có thể gặp được chính mình đồng đội. Hắn tỏ mặt hỏi: "Ngươi làm sao rơi ở trong biển rồi?" "Ta bị người mua đi, đi ngang qua bờ sông lúc, trực tiếp nhảy ra cái chén, không chỉ có là ta, mặt khác đồng đội cũng là như thế này, Diệp Ngộ không tương đối không may, không, có nhảy đến trong sông, rơi trên mặt đất, bị người dẫm chết." Tiểu Khả liên hồi đáp. Sở Ca có chút buồn bực, nguyên lai tại hắn trước khi hôn mê trong đoạn thời gian đó Diệp Ngộ không đã chết. "Chúng ta đoàn đội còn thừa lại vài người." Hắn truy vấn. "Ngoài trừ Diệp Ngộ không cùng tiên kiêu tỷ, tất cả mọi người còn sống, hôm qua chúng ta gặp tập kích" phân tán chạy trốn. Tiểu Khả liên đáp: "Chương 303. Biết được chỉ có cô thiên tiểu, diệp nộ không bị đào thải về sau, Sở Ca thở dài một hơi. Thấy chết không sờn đoàn vận khí cũng khá. Váng này xuất sinh giống loài mặc dù không tốt, nhưng miễn là còn sống, liền có không ngừng giết địch khả năng." "Lão đại, ngươi làm sao ngậm một cây rau hẹ?" Tiểu Khả liên tò mò hỏi, biểu lộ cổ quái. Nàng ánh mắt kia phảng phất tại hoài nghi gì. Sở Ca giả khục một tiếng, nói: "Đây là một vị hệ thực vật sinh tuần giả, nó chất lỏng có thể làm cho thực lực của ta đạt được tăng lên, bởi vì điểm này ta mới mang theo nó, nhỏ ánh mắt thương hại càng thêm nghi vấn. Chất lòng, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Sở ca trừng nàng liếc mắt, nha đầu này biến nhảy a, Tiểu Khả Liên không dám nói nữa. Dao Hẹ nhịn không được hỏi, đại lão, ngươi vị này tiểu muội tốt bẩn tiểu a, ngươi làm sao thu người? Tiểu Khả Liên trừng lớn mắt cá, kêu lên, thật chính là sinh tồn giả a. Biết nói chuyện giao hệ, đây cũng quá khổ cực, nếu như nó sinh tồn bản thể cũng là giao hệ, vậy nhưng so điệu đầu xà còn khổ cực. Dao Hẹ nghe xong, trong nháy mắt phiền muộn. Sở ca kém chút cười ra tiếng, nghiêm túc nhắc nhở, không muốn đâm người vết xẹo. Thật, đây là nó sinh tồn bản thể. Chẳng lẽ nó cùng chúng ta không phải một cái sân thi đấu? Tiểu Khả Liên hoảng sợ nói, trong giọng nói tràn ngập thương hại. Dao hệ Triệt để tự bế. Sở Ca cười nói, thôi đừng chém gió, ngươi biết phụ cận nơi nào có sinh tồn giả sao? Biết, vừa rồi có mấy tên nghĩ truy sát ta, may mắn ta chạy nhanh. Tiểu Khả Liên lập tức trả lời nói. Thành thị sinh tồn chiến sau khi kết thúc, nàng tăng cường tốc độ. Hiện tại nàng là thấy chết không sờn bên trong chạy nhanh nhất thành viên. Sở Ca cùng với nàng tỉ thí qua thi chạy. Tại đoàn đội tu hành quán trên đường chạy, hắn chạy 3 vòng, tiểu khả liên có thể chạy 10 vòng, hơn nữa còn không tới đem hết toàn lực mức độ. Hai vạn sinh tồn tích phân toàn tiêu vào phương diện tốc độ, có thể không vui mà, trên đường đi, tiểu khả liên làm sợ ca giảng giải chính mình trong khoảng thời gian này trải qua. Nàng một mực tại tìm đồng đội, đằng trước tìm tới qua A Nặc. A Nặc muốn đơn độc hành động, hai người không có nói mấy câu liền tách ra. Nhắc lên chuyện này, tiểu khả liên còn có chút buồn bực. Sở ca cười, thật chính là lưu ý đứa trẻ mụ gọi a. A Nặc cái này buồn bực dưa thật sự là sẽ không thương hương tiếng ngọc đằng sau, người đi hấp dẫn kẻ địch, ta phụ trách mai phục, thế nào? Sở Ca bắt đầu chế định kế hoạch. Tiểu Khả Liên tốc độ rất khó bị người đuổi kịp. Sở Ca có khả năng dựa vào nộ diễm ly hỏa cùng mê hồn bá hướng giết địch người một trở tay không kịp, chỉ cần địch nhân đến đến hắn phụ cận. Tiểu Khả Liên không có ý kiến, một lời đáp ứng. Từ lâu đến cuối, giao hẹ đều không nói gì, biểu hiện được thành thật. Vơi một hồi lâu, Sở Ca cuối cùng nhìn thấy Tiểu Khả Liên nói tới đám kia sinh tồn giả, một đám cá trích đơn, liên là đồ ăn thường ngày bên trong thường xuyên xuất hiện cá trích thịt kho tàu cá trích, hầm cá trích canh, chặt tiêu đầu cá, hấp cá trích. Sở Ca chỉ là ngấp lại, liền thêm ăn. Tiểu Khả Liên đi qua, kêu lên, các ngươi không phải muốn ăn ta sao? Tới a, tới a. Nàng khí diễm mười phần hung hăng càng quái, trong nháy mắt hấp dẫn cá trích bảy chú ý đám này cá trích hết thề có mười một đầu, một cái lớn nhất không cao hơn ba mươi centimet. Chúng nó nhìn về phía Tiểu Khả Liên, lập tức vui vẻ. Lại là ngươi, Tiểu Tỷ Tỷ, nghĩ tới chúng ta à nha? Các huynh đệ lên, một đầu Tiểu Kim Như dám cùng chúng ta đắc ý, sẽ nát nàng. Cá trích nhóm một bên kêu gạo, một bên hướng Tiểu Khả Liên tới gần. Chúng nó trước đó đã lãnh hội qua Tiểu Khả Liên tốc độ, cho nên không nóng nảy. Sở Ca biến sắc, trốn ở tạo biển phụ cận, hắn còn ngầm giao hẹn, để cho người ta rất khó phát hiện đến hắn. Tiểu Khả Liên lui lại, mắng không ngừng, tới à, để cho các ngươi nếm thử thấy chết không sờn lợi hại. Thấy chết không sờn, cái tên này dọa đến cá trích nhóm dừng lại. Một giây sau, trong đó một đầu cá trích kêu lên, thấy chết không sờn thì sao? Chỉ cần gan lớn, dám nắm Hoàng Đế kéo xuống ngựa. Câu nói này vừa ra, mặt khác cá trích lập tức tinh thần tỉnh táo dồn dập thẳng hướng Tiểu Khả Liên, trong đó một con cá vậy sâu hơn cá trích vọt tới nhanh nhất, nó bên ngoài thân mơ hồ lóng lánh điện quang. Sở Ca đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy dạng này sinh tồn thiên phú, dòng điện là hết sức miễn cưỡng sinh tồn năng lực, không chỉ có thể đả thương người, còn có thể kích thích cơ thể của mình tế bào đây cũng là nhân khí năng lực, bất quá bình thường sinh tồn giả rất khó tồn đến mua sắm hạng này sinh tồn năng lực tích phân. Thâm sát cá trích tốc độ tăng lên trên diện rộng, có thể vẫn không thể nào đuổi kịp Tiểu Khả Liên. Tiểu Khả Liên bắt đầu vòng quanh Sở Ca xoay quanh, Sở Ca không có lập tức ra tay mà là chờ đợi mặt khác cá trích chạy đến. Rất nhanh, một đám cá trích đuổi theo Tiểu Khả Liên, vòng quanh Sở Ca vòng quanh. Giống Sở Ca bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Mê hồn bá hống, hết thảy cá trích đều bị chấn động đến lập tức dừng lại, liền Tiểu Khả Liên cũng bị chấn choáng. Sở Ca lập tức hiện lộ nguyên hình, chuẩn bị nhích người giết địch. Hắn bỗng nhiên lại dừng lại. Chờ chút, Hắc Bạch trận Doanh, Sở Ca kem chút quên này một. Hắn còn không có xác định đối phương trận doanh. Thôi, ngược lại hắn đã 4300 sinh tổn tích phân, giết lầm liền khấu trừ 2000 sinh tổn tích phân. Muốn hay không cược? Sở Ca lưỡng lự. Câu phú quý trong nguy hiểm, trên thế giới này bất cứ chuyện gì đều sẽ có nguy hiểm, phân chia lớn nhỏ mà thôi, Sở Ca vừa mới động, hắn lại sợ đây chính là 2000 sinh tồn tích phân a. Cuối cùng, hắn lựa chọn từ bỏ. Hắn kiên nhẫn chờ đợi sinh tồn giả nhóm tỉnh táo lại. Qua một hồi lâu, sinh tồn giả nhóm mới lần lượt tỉnh lại. Sở Ca âm thầm đắc ý, mê hồn bá hống thật sự là thần kỳ a, tứ tinh phía dưới, quả thực là thần cản giết thần, ma cản tí ma, Tiểu Khả liên tỉnh táo về sau, lập tức chạy tới Sở Ca bên cạnh. Cá Trích nhóm hoảng hốt nhìn Sở Ca, không dám tùy tiện nhích người. Sở Ca khinh miệt cười nói, các ngươi quá yếu, ta thủy tiện vừa hống, các ngươi liền mất đi sức chiến đấu. Nghe vậy, cá trích nhóm càng thêm sợ hãi. Chúng nó thậm chí không dám chạy trốn, chúng nó quay người lại liền sẽ bị Sở Ca giống ngất, nào dám trốn. Thâm sắc cá trích cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vị đại ca kia, ngài là? Sở Ca tứ khởi, chúng ta thấy chết không sờn lão đại. Không biết, Tiểu Khả liên đắc ý nói, trong nội tâm nàng buồn bực. Sở Ca làm sao không có giết chúng nó? Sở Ca tứ khởi, cá trích nhóm như bị sét đánh, doà đến toàn thân run rẩy. Sở Ca tứ khởi có thể là huynh không xuất thế chiến lược bảng đệ tứ, tháng trước sinh tồn thành bên trong. sở Ca tứ khởi cái tên này có thể nói là chạm tay có thể bỏng. Thâm sắc Cá Trích run rong hỏi, đại ca, ngài có dặn dò gì? Ngài không giết chúng ta, khẳng định có ích đến lấy chỗ của chúng ta. Mặt khác Cá Trích đi theo gật đầu, từng cái tất cung tất kính. Ta có rất nhiều sinh tồn tích phân, liền coi như các ngươi cùng ta một phe cánh, giết lầm đại giới, ta cũng có thể giao nổi, nhưng về sau vẫn phải phân rõ những địch nhân khác, không bằng như vậy đi. Các ngươi tạm thời làm việc cho ta, ta cũng có thể cho các ngươi chỗ dựa. Ta vừa hống, bất cứ địch nhân nào đều phải ngất. Sở Ca âm thanh lạnh lùng nói, giả bộ mười phần lênh cốc. Bắt đầu ngày ấy, bọn hắn bị tuyển làm màu trắng trận doanh, chỉ có thể giết màu đen trận doanh kẻ địch. Cá trích nhóm điên cuồng gật đầu, đều không dám phản bác. Sở Ca tiếp tục hỏi, nói một chút đi, các ngươi là cái gì trận doanh? Thâm sắc cá trích lập tức trả lời nói, màu đen trận doanh. Chương 304. Màu đen trận doanh, Sở Ca nghe được câu trả lời này, gọi là một cái đau lòng. Còn có một loại khả năng, bọn gia hỏa này nhưng thật ra là màu trắng trấn doanh, cố ý lừa hắn hắn lập tức trả lời nói vận khí không tệ may mắn không giết người nhóm cá trích nhóm nghe xong lập tức kinh hỉ dâng lên rộn rập phát ra tiếng cười bắt đầu khen tặng sở ca xoa chúng nó thật đúng là màu đen trận doanh vẫn là nói bọn chúng diễn kỹ đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa tiểu khả liên hết sức nghi hoặc chúng ta không phải màu trắng trận doanh sao nàng không có chen vào nói lặng lặng nhìn ta có khả năng biến sắc ẩn tàng thân hình và mùi tiếp đó các ngươi gặp được sinh tồn giả là có thể nói cho bọn hắn các ngươi trận doanh ta nuốt tùy thời mà động thế nào sở ca lần nữa mở miệng nói Cá trích nhóm không có ý kiến. Thâm sát cá trích cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vậy chúng ta có thể hay không điểm bộ đầu a? Sở ca nghe xong, không có sinh khí, ngược lại cao hứng. Bọn gia hỏa này có thể hỏi như vậy, nói rõ chúng nó là nghiêm túc. Vậy đã nói rõ, chúng nó là màu đen trận doanh sát suất rất lớn. Dĩ nhiên có khả năng. Sở ca thuận miệng đáp ứng nói. Cứ như vậy, bọn hắn bắt đầu hành động. Sở ca cùng tiểu khả liên đi theo cá trích bảy đằng sau, hắn vẫn như cũ ngậm dao hệ. Dao hệ bài tiết ra chất lỏng, nhường mùi của hắn đã tiêu trừ. Cá trích nhóm người không đến mùi của hắn không khỏi khiếp sợ, không hổ là sở ca tứ khởi, thật đem mùi tiêu trừ, hắn đến cùng đổi nhiều ít sinh tồn năng lực, sở ca thâm bất khả chấp nhường, cá trích nhóm càng thêm kính sợ, không dám làm loạn. Trên đường đi, sở ca không có cùng tiểu khả liên trao đổi, để tránh bại lộ. Tiểu khả liên cũng rất hiểu chuyện, không nói một lời. Dọc theo chỗ nước cạn tiến lên, bọn hắn gặp đủ loại sinh vật biển, rất khó nhận biết ai là sinh tồn giả, cho nên đều không có tùy tiện hành động. Sinh tồn đoàn đội huyết quỷ đoàn thành công đem sinh tồn đoàn đội ai cản ta thì phải chết đoản diện. Lạnh lung giọng nữ đột nhiên vang lên. Này hai chi sinh tồn đoàn đội đều là Sở Ca gặp qua. Trước đó tại bãi lý đảo lúc kẻ địch đều là nhân vật hung ác, Sở Ca hy vọng không được đụng đến chúng nó. Tam tinh bên trong, sinh tồn giả thực lực sai biệt còn là rất lớn. Rất nhiều sinh tồn giả bản thân không có tam tinh thực lực, là bị đoàn đội kéo lên. Sở Ca tại chiến lược bảng bài đệ tứ, nhìn như rất cao, trên thực tế 10 vị trí đầu khoảng cách cũng không lớn, hắn hiện tại lại chẳng qua là một đầu tiểu kim ngư, thực lực khẳng định không bằng vật khác loại lớn nổi danh cường giả. Cá vàng tại ngẫu nhiên giống loại thi đấu bên trong, khẳng định là mạt lưu giống loại đi về phía trước nửa ngày. Bọn hắn cuối cùng gặp được mặt khác sinh tồn giả. Hai cái đồi mồi dứa cản bọn họ lại, đây là hai cái trưởng thành đồi mồi dứa, đối với sở ca tới nói, hoàn toàn là hai tòa núi nhỏ. Thối con rùa, các ngươi là cái gì trận doanh, chúng ta là màu đen trận doanh. Thâm sắc cá trích mở miệng hỏi, mười phần hung hăng tàn quái. Có đại lão chỗ dựa, nó hoàn toàn không sợ đắc tội kẻ địch. Một đầu đồi mồi dứa đánh rắn nó, cười nói, có đúng không, chúng ta cũng là màu đen trận doanh. Nghe vậy, cá trích nhóm hai mặt nhìn nhau. Tại sao lại là cùng một chiến tuyến? Chúng nó đang nói láo đi. Có thể là thấy chúng ta nhiều người sợ báo cáo sai trận doanh ai muốn gặp được màu trắng trận doanh kẻ địch khó khăn như thế sao cá trích nhóm tự mình nghị luận lên nghe được hai cái đổi mũi giữa nhau mắt lại chẳng lẽ chúng nó thật chính là màu đen trận doanh sợ ca duy trì biến sắc trạng thái lẳng lặng quan sát hắn không thể không cảm thán này chút cá trích diễn kỹ thật tốt Thoạt nhìn cùng thật khở phè một dạng bất quá tại tam tinh trong sân đấu 10 cái khở nhóm 9 cái trang thừa người tiếp theo là thật khở tốt xấu cá trích nhóm là một bàn đội không có khả năng đều là tiến ốc chỉ có một cái khả năng chúng nó đang diễu trò bởi vì diễn quá chân thực, sở ca cũng không tốt xác nhận bọn chúng trận doanh. hai cái đồi mồi dứa cũng lâm vào đang do dự, bầu không khí trở nên hết sức cổ quái. hai bên đều không có vội vã ra tay. tiểu khả liên nhịn không được nói, nếu đều là cùng một chiến tuyến, vậy liền nhường đường a. lời vừa nói ra, hai cái đồi mồi dứa đưa ánh mắt về phía nàng, nàng giống loài cùng cá trích nhóm hoàn toàn khác biệt, rõ ràng không thuộc về một đoàn đội. tiểu tỷ tỷ, ngươi cũng là màu đen trận doanh. một đầu đồi mồi dứa mở miệng hỏi, ngữ khí có chút không có hảo ý tiểu khả liên khẽ nói, bằng không thì đâu, chúng ta không phải một phe cánh ta sẽ cùng lấy đám này cá trích sao? Ngươi cho ta là nằm vùng a? Hai cái đồi mồi dứa liếp nhau, không biết đang tính toán cái gì. Sau đó, chúng nó nhường đường, cá trích bầy tiếp tục đi tới. Làm Tiểu Khả Liên đi ngang qua hai cái đồi mồi dứa lúc, chúng nó đông nhiên nhích người. Trong đó một đầu đồi mồi dứa há mồm, muốn một ngụm nuốt mất Tiểu Khả Liên. Trong chớp mắt, một đạo sư hống đông nhiên văng lên, cho có sinh tồn người vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị trấn ngất đi. Sợ ca hiện thân, hắn lại bơi tới một đầu đồi mồi giữa trước, bên ngoài thân trở nên nóng bỏng, trực tiếp đụng vào đồi mồi giữa trên mặt. Nhiệt độ cao trực tiếp đem đổi mùi dứa mặt nóng nát, rất nhanh đổi mùi dứa bị sở ca bỏng chết. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Không có trừ điểm, cái tên này thật chính là màu đen trận doanh. Sở ca mừng, dỡ, lập tức săn giết một cái khác đổi mùi dứa. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Này hai cái đổi mùi dứa đều không có khai trai, sở ca từ trên người chúng chỉ lấy được giữ gốc tích phân. Mặc kệ như thế nào, bốn sinh tồn tích phân cũng là điểm. Sở ca đem ánh mắt nhìn về phía cái trích nhóm. Muốn hay không giết một đầu thử một chút, ngược lại chúng nó cũng muốn tại sinh tồn thi đấu kết thúc mới biết được đồng đội bị người nào giết. Sở Ca lập tức hành động. Hắn bỏng chết một đầu thoạt nhìn rất yếu cá trích. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, bởi vì vị này kẻ địch thuộc về màu trắng trận doanh, ngươi bị khấu trừ 2000 sinh tồn tích phân. Ngoa tảo, Sở Ca kém chút thổ huyết. Diễn viên, quả nhiên là diễn viên, tin đám này gở phê tả Sở Ca lập tức tự bế, không động thủ lần nữa. Qua một hồi lâu, Tiểu Khả Liên cùng cá trích nhóm lần lượt tỉnh lại. Khi chúng nó thấy hai cái đổi môi giữa đã bỏ mình, chúng nó vô ý thức đưa mắt nhìn sang sở ca, sở ca bình tĩnh nói, hai người này rất mạnh, màu trắng trận doanh, ta tại đối phó bên trong một cái thời điểm, một cái khác rùa biển nhặt nhạnh chỗ tốt, mang đi các ngươi một vị huynh đệ. tiểu khả liên meo mắt lại, bọn hắn là màu trắng trận doanh, nói cách khác, rùa biển nhóm là màu đen trận doanh. nếu như rùa biển là màu trắng trận doanh, sở ca khẳng định nhiều nhất liền giết một cái, cá trích bảy chỉ chết một cái, nói cách khác, chúng nó là màu trắng trận doanh, sở ca giết một cái liền không thể không dừng tay. tiểu khả liên sau khi suy nghĩ cẩn thận nhìn về phía cá trích bảy tầm mắt tràn ngập chán ghét một đám lừa đảo a vĩ chết rồi một đầu cá trích hoảng sợ nói mặt khác cá trích cũng đi theo khó chịu dâng lên có được dòng điện năng lực thâm sắc cá trích lặng lẽ nhìn chậm chậm sở ca như có điều suy nghĩ sở ca cảm nhận được ánh mắt của nó nhìn về phía nó bốn mắt nhìn nhau ánh mắt của hai người đều rất bình tĩnh thâm sắc cá trích thu hồi tầm mắt thở dài nói được rồi đi thôi chúng ta đằng sau cẩn thận một chút đều nghe đại lão cá trích ngó gần đầu tiếp tục đi đường sở ca theo ở phía sau ánh mắt trêu tức Xem ra đầu này thâm sắc cá trích đã đoán được chân tướng, nhưng nó vì cái gì không có vết trận, đoán chừng là muốn báo thù đi. Chương 305. Trải qua hai cái đồi mỗi giữa về sau, cá trích bầy bầu không khí không có trước đó nóng như vậy liệt. Ngoại trừ số ít cá trích, đại bộ phận cá trích đều rất khẩn trường, tựa hồ tại đẻ nén cái gì. Rất rõ ràng, chúng nó đều đoán được chân tướng. Chúng nó rất muốn bùng nổ, dẫn mắng sờ ca, nhưng lại sợ đắc tội sờ ca, tao ngộ thấy chết không sờn thời gian dài truy sát. Chuyện như vậy tại sinh tồn sân thi đấu có thể không mấy mẻ. Sở Ca cùng Diệp Ngộ không liền bị cường địch dùng truy sát quyển truy sát qua. Tại sinh tồn sân thi đấu, không có pháp luật, nhân tính đến không đến áp chế, liền sẽ bành trướng đương nhiên, cũng có rất nhiều tự hạn chế người có thể khống chế chính mình, bảo trì nguyên tắc. Bởi vì tại gia nhập sinh tồn sân thi đấu trước, người tam quan liền đã thành hình ác sẽ thả lớn, nhưng thiện tuyệt đối sẽ không tan biến. Sở Ca cũng không nghĩ lấy đuổi tận giết tuyệt, hắn chỉ là muốn lợi dụng đám này cá trích hấp dẫn càng nhiều sinh tồn giả tới gần. Tiểu Khả liên phát giác được bầu không khí không thích hợp, trong nội tâm nàng có thể nói là ngu vị tập trận. Từng có lúc bọn hắn đối mặt sinh tồn sân thi đấu cường giả lúc cũng là như vậy tâm tình hiện tại bọn hắn trở thành cường giả người khác đối mặt bọn hắn cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì tiểu khả liên liếc nhìn bên cạnh sở ca trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái thấy chết không sờn có thể mạnh như vậy sở ca công lao rất lớn hắn một mực tại hướng phía trước liều mạng chạy như điên làm cho các nàng cũng không dám buông lỏng. không chỉ có là sở ca cố thiên tiểu a nặc tiêu anh hùng cũng đang liều mạng mạnh lên tiểu khả liên tinh thần phấn chấn từ khi thành thị sinh tồn chiến sau khi kết thúc nàng ở trong lòng cũng tạo mục tiêu Nàng hưởng tụ loại kia không ngừng giết địch nhường các đội hữu kinh hô thậm chí cảm kích cảm giác, Mã Hân quần đảo rất lớn, chớ nói chi là vây quanh Mã Hân quần đảo Hải Dương. Một mực đến màn đêm buông xuống, Sở Ca mấy người cũng không có gặp được mặt khác sinh tồn giả đêm quê. Bọn hắn bắt đầu nghỉ ngơi. Tiểu Khả Liên cùng Sở Ca tụ cùng một chỗ, ca trích nhóm ở bên cạnh tụ tập, hai bên cách xa nhau nửa mét, nước giếng không phạm nước sông. Lập tức liền là ngày thứ tư. Sở Ca có chút ưu sầu. Coi là khấu trừ 2000 sinh tồn tích phân, hắn hiện tại mới tích lũy thu hoạch được 2700 sinh tồn tích phân. Bước vào Tam tinh sân thi đấu về sau, hắn đơn chẳng thu hoạch được sinh tồn tích phân ghi chép còn không có như thế thắc qua. Hoặc là tích phân nổ tung, hoặc là trực tiếp quỷ. Lão đại, không có việc gì a, cùng lắm thì chờ lần sau sinh tồn thi đấu." Tiểu Khả Liên trấn ăn nói. Không biết bắt đầu từ khi nào, nàng bắt đầu sương sợ ca làm lão đại. Có thể là cùng Nam cung, Diệp Lộ không, địa đầu xà trộn lẫn lâu. Sở Ca cười nói, "Ừm, quả thật có chút bành trướng, ta hiện tại chẳng qua là một đầu tiểu kim ngư, một phần vạn gặp được nguy hiểm một đầu cá mập, chẳng phải là muốn là xe." Vừa nghĩ như thế, Hắn lập tức dễ dàng rất nhiều. Còn nhiều thời gian, cũng không phải nhất định phải mỗi thanh sinh tổn thi đấu đều đại hoạch toàn thắng. Cá trích nhóm nghe được ánh mắt phức tạp. Tốt trang bức ga chiến lược bảng thứ tư không tầm thường sao? Được à, sắp thực ghê gớm, sợ ca thanh âm bay tới, các ngươi nghĩ rồi đi liền rời đi đi, ta không ép buộc các ngươi. Nghe vậy, cá trích nhóm hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, chúng nó đem tầm mắt chuyển rời đến Thâm Sắc cá trích lên. Lại xuân cá trích đi qua thời gian dài như vậy không khí quỷ quái cùng các đội hữu ánh mắt ám chỉ, đều có thể phát giác được không thích hợp. Thâm Sắc cá trích hít sâu một hơi. Nó nhìn về phía sở ca, nghiêm túc hỏi, các ngươi thấy chết không sờn còn bao lâu lên tới tứ tinh. Sở ca nhìn về phía nó, tùy ý hồi đáp, còn sớm, gấp cái gì? Thâm sát cá trích nghe xong, lập tức hoảng hốt dâng lên ý vị này sở ca tứ khởi muốn thống trị tam tinh sân thi đấu, liền như là trước đó la sinh đại đế thống trị tam tinh sân thi đấu một dạng. Đại lão, chúng ta có thể không thể gia nhập các ngươi a? Thâm sát cá trích thận trọng hỏi. Nó thật sự là quá muốn gia nhập thấy chết không sờn mạnh như vậy đội, nó có thể là nghe qua. Thây chết không sờn tại thành thị sinh tồn chiến bên trong một ngựa tuyệt trần, giết địch số xa xa dẫn trước tại dạ sổ mọn. Ngoại trừ Sở Ca tứ khởi, thấy chết không sờn còn có những cường giả khác. La Sinh đại đế từng nói qua, thấy chết không sờn phó đoàn trưởng so với hắn lợi hại. Câu nói này chỉ ở sinh tồn thành trong phạm vi nhỏ truyền ra qua, chỉ có giả đời sinh tồn đoàn đội mới biết được. Tục Xưng lão nhân vòng tròn. Sở Ca bình tĩnh nói, sau này hãy nói đi, các ngươi nhiều người như vậy cũng không có khả năng toàn bộ gia nhập vào, thấy chết không sợn không thu kẻ yếu. Thâm sắc cá trích nhãn tình sáng lên. Lúc này mang theo cá trích nhóm rời đi. Chỉ cần Sở Ca không có cự tuyệt liền tốt, cá trích bảy sau khi rời đi, Tiểu Khả Liên mở miệng cười nói, vừa rồi đầu kia cá trích còn giống như không sai, trên người có dòng điện, dạng này sinh tồn năng lực cũng không thấy nhiều, nói không chừng là sinh tồn thiên phú đâu. Sát thực không nhiều, thấy chết không sờn bên trong mới hai cái. Đến lúc đó lại nhìn đi, luôn cảm thấy nó rất yếu, nó thậm chí không dám phản kháng ta. Sở Ca bất đắc dĩ nói, hắn đã có tiêu chuẩn, có thể chịu đựng lấy mê hồn bá hống sinh tồn giả mới có tư cách gia nhập thấy chết không sợ. Sở Ca càng nghĩ càng thấy đến hài lòng. Nếu như sau này thấy chết không sờn đều là La Sinh đại đế mạnh như vậy người, thật là tốt biết bao a, nghiền ép hết thảy, thế không thể đỡ. Ngẫu nhiên giống loài thi đấu ngày thứ tư. Sở Ca, Tiểu Khả Liên tại biển cạn thành thơi thành thơi tiến lên. Oa, đằng trước rất nhiều chân trắng a. Tiểu Khả Liên mừng rỡ kêu lên, phía trước tựa hồ là du khách khu vực, theo trong biển nhìn lại, có thể thấy từng đôi chân trắng, dĩ nhiên, cũng có mọc đầy lông chân thô đen chân. Sở Ca im lặng, tức giận nói, ngươi tốt này một ngủm. Xem ra ta phải nhường phó đoàn trưởng rời xa ngươi kỳ hỉ, ta là vì ngươi cao hứng nha. Tiểu Khả Liên cười nói. Giao Hẹ đi theo lên tiếng, có gì đang xem, nhanh rời đi nơi này, bẩn chết rồi, nhân loại bơi lội địa phương là bẩn nhất, cái gì ác tâm đồ vật đều có, ngươi đầu này mẫu kim cá cẩn thận mang thai. Tiểu Khả Liên trưởng sở ca trong miệng Giao Hẹ liếc mắt, cái tên này luôn là như thế vô sỉ, kể từ cùng cá trích bảy sau khi tách ra, Giao Hẹ liền trở nên nói nhiều, thường xuyên cùng Tiểu Khả Liên đấu võ mồm. Sở Ca phần lớn thời gian đều thả mặc bọn chúng đấu võ muộn, hắn rất tò mò, Giao Hẹ đến cùng bị nữ nhân lừa có nhiều thảm. Nó quá nhắm vào Tiểu Khả Liên, mà lại trong lời nói tràn ngập đối với nữ nhân cam thủ. Nó mỗi một câu đặt vào trên mạng đều có thể dẫn tới nữ quyền nổi giận. Sơ Ca bỏ qua giao hẹn ý kiến, tiếp tục hướng phía phía trước bơi lội khu vực tới gần. Sau đó hắn trải nghiệm đến nhân sinh khắp nơi là phong cảnh mỹ diệu trải nghiệm. Tiểu Khả Liên tiếng cười kéo dài không ngừng. Nếu như lại phối hợp âm nhạc, lúc này cảnh này liền cùng đi Estonia ảnh niệm phim một dạng. Tại du khách khu vực xoay chuyển 1 giờ, bọn hắn mới rời đi. Bọn hắn phù đến mặt biển, một vừa thưởng thức phong cảnh, một bên tiến lên. Lúc này Sở ca chợt thấy mặt biển phần cuối xuất hiện một cái vây cá, đang không ngừng vòng quanh. Cá mập. Sở ca lẩm bẩm nói, hắn không có kinh hoàng. Cá mập lại như thế nào? Cá mập chẳng lẽ sẽ ăn tiểu kim ngư? Tiểu khả liên kinh ngạc hỏi, kỳ quái, nó vì cái gì một mực xoay quanh, cũng không có hướng phía nhân loại khu vực tới gần. Sở ca cũng không rõ ràng, cho nên liền không có nói tiếp. Dưới nước bỗng nhiên bay tới một thanh âm, cháy mau. Thiên kiêu là cậu thả đến thiên hoang địa lão. Cậu thả đến thiên hoang địa lão, tam tinh chiến lực bảng đệ nhất tại la sinh đại đế trước khi đi. Nó cũng là 10 vị trí đầu bá chủ cấp nhân vật. Chương 306. Sở Ca chui vào trong nước biển, theo vừa rồi phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy một đầu hải mã đang ở run zone 17. Hải mã xem phương hướng chính là cậu thả đến Thiên Hoang Địa Lao. Ngươi biết hắn? Sở Ca hỏi. Cái này hải mã cùng hắn không chênh lệch nhiều, tại trong hải dương rất dễ dàng bị xem nhẹ. Dĩ nhiên nhận biết, cái tên này mạnh đến quá mức, nó hiện tại lại là cá mập, chúng ta càng không khả năng địch qua nó, xem các ngươi giống như ta tu nghiệp, là động vật cấp thấp, ta hảo tâm nhắc nhở các ngươi một câu, mau chạy đi vớt xuống câu nói này, hải mã cấp tốc chạy đi. tiểu khả liên phun ra bong bóng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lão đại, chúng ta rút lui sao? nói nhảm, lão đại ngươi ta lợi hại hơn nữa, bây giờ có thể đánh qua cá mập. sở ca tức giận nói, lập tức ngậm dao hẹ rời đi. tiểu khả liên theo ở phía sau, ủy khuất thầm nói, trước ngươi có thể không phải như vậy nói, là ngươi nói muốn giết cá mập sở ca giả vờ không có nghe thấy, vùi đầu tiến lên đúng lúc này, bọn hắn đung nhiên cảm giác sau lưng dòng nước bắt đầu hướng phía trước thôi động, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ đang ở tốc độ cao tới gần. hai người quay đầu nhìn lại kém chút hụt chết, chỉ thấy một con trâu cá mập nhanh chóng lao tới, cách bọn họ đã không đến 10 mét. Đầu này cá mập bò mắt trắng 10 phần cường trắng, như là tên của nó, trâu. Dừng lại. Cậu thả đến tiên hoang địa lão chợt quát một tiếng, doa đến sợ ca, tiểu khả liên lập tức dừng lại. Không phải bọn hắn sợ, là bọn hắn thực sự không chạy nổi cái tên này. Tiểu khả liên tốc độ ban đầu rất nhanh, nhưng bởi vì hình thể ảnh hưởng, cũng không bằng cậu thả đến tiên hoang địa lão. Cậu thả đến tiên hoang địa lão bắt đầu vòng quanh bọn hắn kiếm tiền, ánh mắt sắc bén. Các ngươi là cái nào chợt doanh? Nó mở miệng hỏi ánh mắt của nó vô cùng nghiêm trọng không có nửa điểm miệt thị hoặc là cao ngạo. Sở ca hồi đáp, ta có thể nói, một phần vạn không phải một phe cánh, ngươi liền muốn giết chúng ta. Cậu thả đến thiên hoang địa lao ánh mắt lạnh lẽo, nó không có nổi giận, mà là tiếp tục vòng quanh bọn hắn chuyện. Cái tên này rất cẩn thận, quả nhiên người cũng như tên. Sở ca như có điều suy nghĩ, chắc không được cái tên này trước đó một mực tại tại chỗ vòng quanh, đoán chừng là tại làm tâm lý kiến thiết. Cậu thả đến thiên hoang địa lão nhìn về phía tiểu khả liên, hỏi, ngươi nói, các ngươi là cái gì trận doanh, chỉ cần ngươi chịu nói, ta liền bỏ qua ngươi, chỉ giết hắn. 2000 sinh tồn tích phân, ta vẫn là giao nổi. Tiểu Khả liên trong lòng xem thường. Ngươi nếu là bỏ được, trực tiếp động thủ không được sao? Nàng bắt đầu quán triệt im lặng là vàng lý niệm. Cậu thả đến thiên hoang địa lão cũng lâm vào trong trầm mặc, bầu không khí trở nên cổ quái. Sở ca đột nhiên muốn cười. Nguyên lai like đây chính là cậu thả đến thiên hoang địa lão à? Quá cẩn thận đi, một tí hiểm nguy cũng không dám mạo hiểm. Một lát sau, cậu thả đến thiên hoang địa lão hừ lạnh nói, xem các ngươi quá nhỏ, trước buông tha các ngươi, về sau gặp lại các ngươi, tuyệt đối để cho các ngươi bị chết hết sơ thảm nói xong, cậu thả đến thiên hoang địa lão quay người rời đi, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền tan biến tại nước biển phương xa. Tiểu Khả liên thở dài ra một hơi, cảm khái nói, làm ta sợ muốn chết, Sở ca tâm tình đồng dạng phức tạp, sinh tồn sân thi đấu thật là loại người gì cũng có. Sở ca, Tiểu Khả liên nhanh chóng nhanh rời đi. Sau hai giờ, sinh tồn đoàn đội cậu tông thành công đem sinh tồn đoàn đội mệnh ta do ta không do trời đoàn diệt. cậu tông, nghe xong cái tên này, liền biết là cậu thả đến thiên hoang địa lão đoàn đội đến mức mệnh ta do ta không do trời, nghe rất ngông cuồng đoán chừng liền là thật ngông cuồng. Khiến cậu thả đến thiên hoàng điệu lao ra tay. Ván này sinh tồn thi đấu để cho các ngươi biểu diễn, ta liền an tâm chờ sinh tồn thi đấu kết thúc. Sở Ca yên lặng nghĩ đến. Hắn đứng ở một mảnh trô nước cạn bên trong, bắt đầu nghỉ ngơi. Tiểu Khả liên tại phụ cận du đãng, lộ ra đến phát chán, tìm đá của chơi. Sở Ca đem rau hẹ đặt vào một bên. Rau hẹ sinh tồn thi đấu ngay tại sáng mai kết thúc, so Sở Ca để sớm ngày kết thúc. Nó sinh tồn thi đấu đã kéo dài 7 ngày, đối với nó no tới nói đã dài đằng đẵng. Đại lão, sinh tồn thi đấu kết thúc, thêm cái hảo hữu quá. Dao hẹ mở miệng nói, Nửa khí của nó tràn ngập chờ mong. Sở ca khẽ nói, "Thêm có khả năng, đừng nghĩ lấy ta thương lượng cửa sau, chúng ta đoàn đội chỉ lấy cường giả, ngươi cố gắng lên." "A, ta một cây giao hệ làm sao mạnh lên a?" Giao hệ tuyệt vọng nói. "Làm sao không thể? Các ngươi hệ thực vật mặc dù phát dục chậm, nhưng chỉ cần các ngươi có thể đứng dậy, khẳng định so với chúng ta động vật hệ phải cường đại hơn." Ngươi suy nghĩ một chút hoa ăn thịt người. Sở ca an ủi đương nhiên, hắn trong lòng không phải như vậy nghĩ. Tựa như hắn an ủi địa đầu sả một dạng. Lời tuy như thế, có thể con giun biển long, giao hệ biến hoa ăn thịt người. Nghe liền không thực tế. Được a." Giao Hè buồn bực nói, nó tựa hồ đánh mất đấu trí, ngay ngắn món ăn đều yên. Sở Ca cười nói, "Là quan điểm, ít nhất ngươi còn sống, nhiều ít sinh tồn giả đã chết, thành là chân chính động vật, ngươi nhiều hạnh phúc a, tại trong hiện thực coi như gặp được phiền toái, trực tiếp biến thành giao hệ liền có thể trốn tránh. Vừa nghĩ như thế, ngươi đối với người bình thường tới nói, có phải hay không tương đương với có siêu năng lực a?" Nghe vậy, Giao Hè nói lầm bầm, nói dễ nghe, "Ai." Tiểu Khả liền lại gần, cười nói, "Liên lai em hay, lựa gần ngươi." Giao Hè liền là giao hệ Chẳng lẽ ngươi còn có thể biến thành khai thiên thần thụ, đỉnh thiên lập địa? Giao hệ rất chịu đa kích, triệt để tự bế. Sở Ca nhịn không được nói, ngươi làm gì tổng đa kích nó? Không phải ta ạ, là nó thường xuyên đổi ta được rồi, siêu ám tâm. Tiểu Khả Liên Hụy Quốc Ba bà nói ra. Sở Ca lắc đầu, hai người này thật chính là tương ái tương sát. Sắc trời dần dần đêm đen tới. Một đêm này, bọn hắn đều không có gặp được nguy hiểm. Cho dù có sinh tồn giả đi ngang qua, cũng rất dễ dàng không chú ý hắn nhõm. Trong hải dương sinh vật thật sự là quá nhiều, nếu như xem ai đều là sinh tồn giả, không được mà chết. Sở Ca ghé vào hai khối đá của ở giữa bắt đầu đi ngủ. Đêm khuya, "Lão đại." Một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến, đối phương nỗ lực khắt chế thanh âm, sợ thanh âm quá lớn. Sở Ca chợt mắt nhìn đi, một đầu tiểu kim ngư đang hướng hắn bơi lại. Nghe thanh âm là Liệt Hạo đại tướng quân. Cái tên này cái đuôi đã không có, không biết là bị người nào cắn đứt. Bên cạnh cách đó không xa Tiểu Khả Liên cũng bị bừng tỉnh. Liệt Hạo đại tướng quân hưng phấn nói, "Lão đại, ta rốt cuộc tìm được ngươi." "Cái đuôi của ngươi chuyện gì xảy ra?" Tiểu Khả Liên kinh ngạc hỏi. Liệt Hạo đại tướng quân dáng vẻ thỏa mãn có chút thảm. Sở Ca cũng không khỏi đồng tình hắn. Làm Tiểu Kim ngư thật chính là quá bi kịch. Liệt Hạo Đại tướng quân hồi đáp, bị một đầu con rùa cắn. Lão đại, chúng ta được nhanh điểm rời đi nơi này. Cây bên này có hải quái. Hải quái. Sở Ca cùng nhỏ ánh mắt thương hại trở nên cổ quái. Thật rất khủng bố. Liệt Hạo Đại tướng quân gật đầu nói, lòng còn sợ hãi. Sở Ca do dự một chút, vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn. Bọn hắn lập tức chuyển di trận địa. Trên đường đi, Liệt Hạo Đại tướng quân nói không ngừng, giảng giải hắn này chút thiên trải qua. Nói tóm lại, liền làm một mực trốn trôn tránh tránh. Hắn sinh tồn năng lực chủ yếu tập trung ở lực lượng cùng bên ngoài thân phòng ngự lên. Có thể hiện tại hắn là một đầu tiểu kim ngư, lực lượng có thể mạnh đến mức nào? Cái kia hải quái rất có thể là bạo thuộc, bất quá là biến dị loại kia, bởi vì sức tu nhiều lắm, khẳng định không chỉ tám đầu. Liệt Hạo đại tướng quân lần nữa đem chủ đề chuyển rời đến hải quái trên thân. Chương 307. Nghe Liệt Hạo đại tướng quân nắm hải quái Miêu tả đến đáng sợ như vậy, Sở Ca bỗng nhiên đối Liệt Hạo đại tướng quân sinh ra hứng thú. Thật có khủng bố, như vậy hải quái, thua thiệt dung mạo ngươi như vậy cháng, lá gan thế nào nhỏ như vậy? Lão đại của chúng ta liền Thương Long đều gặp được, ngươi cùng hắn thổi, chậm chậm. Tiểu Khả liên tức giận nói, cảm thấy liệt Hạo đại tướng quân quá khoa trương. Liệt Hạo đại tướng quân chừng nàng lướt mắt, nghiêm túc nói, thật rất khủng bố. Tại đêm tối dưới trong hải dương, tên kia quá to lớn, rời sông lớp biển, ta cách thật xa đều bị nó nhấc lên sóng biển cuốn đi. Sở Ca bất đắc dĩ nói, đại ca, ngươi bây giờ cái gì hình thể? Một đầu cá mập trắng khổng lồ đặt trước mặt ngươi đều so tiền sử Mẹ Gà Lọ Đôn còn muốn khổng lồ. Liệt Hạo đại tướng quân nghe xong, đột nhiên cảm giác được có đạo lý, thật chẳng lẽ chính là hắn suy nghĩ nhiều? Ba người bơi hơn một giờ, đứng ở bãi cát rìa bắt đầu nghỉ ngơi. Coi như thật có bạch tuộc hải quái, hẳn là cũng sẽ không tới trên bờ cắt đến, dễ dàng mắc cạn. Tiểu Khả Liên vừa mới chuẩn bị đi ngủ, đống nhiên nói ra, tốt nồng mùi máu tươi. Mùi máu tươi, Sở Ca cùng liệt Hạo đại tướng quân bị kinh đến, bọn hắn lập tức cảnh giác lên. Phu cận không có chiến đấu dấu hiệu, là theo trên bờ cắt chuyển đến. Tiểu Khả Liên tiếp tục nói, nói xong, nàng nổi lên đi. Sở Ca cùng liệt Hạo đại tướng quân lập tức phủ trên mặt biển. Ba người hướng trên bờ cắt nhìn lại. Chỉ thấy trăm mét có hơn ven đường đổ lấy một cỗ xe tiểu, một đạo thân ảnh đi xuống. Người kia đem dương phía sau mở ra, sau đó khiêng một cái bao tải to hướng đi bãi cát. Nguyên lai là án mạng. Sở Ca lẩm bẩm nói, chỉ cần không phải sinh tồn giả, vậy hắn liền không có gì đáng lo lắng. Hắn hiện tại chẳng qua là một đầu tiểu kim ngư, không có năng lực đi chấp hành chính nghĩa. Tiểu Khả Liên, liệt hạo đại tướng quân cũng bắt đầu xem kịch. Người kia khoảng cách bãi cát càng ngày càng gần. Giống như là một danh nữ nhân. Tiểu Khả Liên kinh nghi nói, một danh nữ nhân vậy mà có thể nâng lên lớn như vậy một cái bao tải? Không đơn giản, nữ nhân, Sở Ca trong đầu đống nhiên hiện hiện một khuôn mặt. Cái kia bản nương cho hắn lên trí nhớ khắc sâu một bài giảng. Mã Linh Linh, làm đối phương cách bọn họ không đến 20 mét lúc, Sở Ca cuối cùng thấy rõ ràng nữ nhân kia bộ dáng rồi không, thật đúng là Mã Linh Linh, ban ngày này bà nương ác thú vị thu thập sinh tồn giả, cười nhìn sinh tồn giả chém giết, ban đêm này bà nương liền ra tới giết người, đây cũng quá biến thái đi. Ẩm, Mã Linh Linh đem bao tải to ngã tại trên bờ cát, sau đó đem một bộ nam thi đẩy ra ngoài. Xem nam kia thi từ chi, rõ ràng từng chịu đựng không phải người tàn phá gãy xương đến hết sức rõ ràng. Thật ác độc nữ hài a, rõ ràng thoạt nhìn hết sức đáng yêu. Tiểu Khả Liên cảm thán nói, Mã Linh Linh là loại kia nữ hài tử nhìn đều sẽ sinh lòng hảo cảm xinh đẹp bộ dáng. Sở Ca châm chọc nói, này bà nương cũng là một cái đồ biến thái, lúc trước kém chút cắm ở trong tay nàng, nàng chính là ta nói cái vị kia Mã Linh Linh. Là nàng a? Tiểu Khả Liên trừng lớn mắt cá, đương nhiên có chút không giễu mà run. Liệt Hạo đại tướng quân tò mò hỏi, nàng là ai? Có thể để cho lão đại kém chút thất bại. Tiểu Khả Liên nói đơn giản một lần, nghe được Liệt Hạo đại tướng quân nghĩ kỹ tứ sợ. Nguyên lai nhân loại bên trong cất giấu nhiều như vậy sinh tồn giả, nhìn như một tên bình thường đáng yêu ngụy tử, lại là tâm ngoan thủ lả sinh tồn giả. Hắn không khỏi xem mình bình thường gặp phải người qua đường, ngẫm lại có người nào khả nghi. Mã Linh Linh xoa xoa mồ hôi trên trán, hơi hơi thở, cười nói, Tiểu Kim Nương, chúng ta lại gặp mặt, mùi của ngươi bị tiêu trừ, bất quá ta vẫn có thể ngửi được. Lời vừa nói ra, Sợ Ca lập tức dùng mình, hắn lập tức quay người, chuẩn bị chạy trốn. Sợ cái gì? Ta sẽ giết người diệt khẩu. Đừng đua, chúng ta đều là một loại người. Mã Linh Linh tiếp tục cười nói nàng đỗng nhiên quỳ xuống, bắt đầu đào hố. Sở Ca dừng lại, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ nam kia thi không phải người bình thường, cũng là sinh tồn giả? Cái tên này là tứ tinh sinh tồn giả, dựa vào lực lượng làm sáng làm bậy, người bình thường căn bản bắt không được hắn. Mã Linh Linh tự nhủ, nàng nói đến rất bình tĩnh. Tứ tinh sinh tồn giả, Sở Ca, Tiểu Khả Liên, Liệt Hạo Đại tướng quân bị chấn nhất đến. bọn hắn đều có thể thấy Mã Linh Linh trên thân không có thương tổn, nói rõ Mã Linh Linh cùng vị kia tứ tinh sinh tồn giả thực lực sai biệt cách xa đương nhiên cũng có khác một loại khả năng. Ngựa Lâm Lâm thông qua sinh tồn sân thi đấu trị liệu thương thế. Mặc kệ là loại kia, có thể đơn giết tứ tinh sinh tồn giả thực lực tuyệt đối rất mạnh, Sở Ca mở miệng hỏi, "Này người chẳng lẽ làm rất nhiều nghiện. Từng giết qua người đều có thể tạo thành một cái lớp học, không giống với Đông Phương Quốc gia, nơi này, nhưng không, có sinh tồn hiệp hội, xa đoạn sinh tồn giả tại đây bên trong không kiêng nể gì cả, lưu lại rất nhiều kinh khủng đô thị truyền thuyết, chỉ có ta như vậy lương tâm chưa mất sinh tồn giả mới có thể ngăn cản bọn hắn." Mã Linh Linh đưa lưng về phía Sở Ca ba người cười nói, "Phảng phất là bằng hữu đang tản gẫu." Sở Ca im lặng. Nguyên lai cô nương này là cái chủ ú ní bị u a hắn không có cho ra cái nhìn. Dù sao hắn không thể xác định Mã Linh Linh nói là nói thật hay là lời nói dối. Tiểu Khả liên kêu lên, hoa, Tiểu tỷ tỷ, nguyên lai ngươi là muốn làm siêu anh hùng à? Ngươi làm sao lại nói hắn ngữ? Nguyên Quán Đô Vương, cứ như vậy. Tiểu Khả liên cùng Mã Linh Linh hàn huyên. Mã Linh Linh tiếp tục đào hố. Liệt Hạo Đại tướng quân rất bất an, thấp giọng hướng Sở Ca hỏi, thật không cần rời đi sao? Sở Ca hít sâu một hơi, nói, chờ một chút đi. Luôn cảm giác nàng rất mạnh, nếu như chúng ta hiện tại trốn, có thể sẽ chọc giận nàng chúng ta ở trong biển, sợ cái gì? một phần vạn nàng có thể hạ hải đâu? Ê! liệt hạo đại tướng quân yên lặng, không nói thêm gì nữa. hắn bị hù dọa, cho chuyện thêm vài phút đồng hồ. mã linh linh đảo hố thành công, đem nam thi ném vào trong hầm. sở ca nhìn không được, nói ngươi còn không bằng trực tiếp ném vào trong biển, trôn ở bãi cát bên trong không sợ bị phát hiện sao? ngựa lâm lâm cười khoát tay háo, nàng hai tay chống nạnh, đôi hố cắt bắt đầu nhổ lư miếng. ta nhổ vào, ta nhổ vào, ta nhổ vào. sở ca tiểu khả liên. Liệt Hạo Đại tướng quân thấy sừng sốt đây là cái gì kỹ thuật rất nhanh Nam Thi bắt đầu bước lên cháy khói một hồi hôi thối bắt đầu lan tràn nước miếng có độc nôn trong chốc lát Mã Linh Linh lao đi khỏe miệng cười nói thi thể hư thối mùi vị thật sự là quá thối cho nên ta mới nghĩ đến bãi cát dùng nước biển vị mặn tới tiêu trừ hôi thối mà lại ở nhà lời, dễ dàng làm hư sàn nhà Sở ca ba người không biết nên như thế nào nói tiếp nói đúng hết sức có đạo lý có thể loại hành vi này thật buồn nôn à Liệt Hạo Đại tướng quân nuốt nước miếng một cái lẩm bẩm nói đây đều là mộng mịn nước miếng đều là hương đều là ngỏ sờ ca im lặng liếc mắt nhìn hắn. Tiểu Khả liên hương phấn mà hỏi, Tiểu Tỷ tỷ, người hồi đoán qua độc sao? đúng vậy à, thiêu hiệu nhất giết địch phương thức liền là độc, nữ nhân độc điểm, nam nhân hư cũng không dám để mắt tới chúng ta. Mã Linh Linh cười hiếp mắt hồi đáp, Sở ca không khỏi là Mã Linh Linh tương lai bạn trai mặc niệm. chờ chút, Cố Thiên Kiều nước miếng giống như cũng có độc. Sở ca liền vội vàng lắc đầu, không dám suy nghĩ nhiều. Mã Linh Linh vặn vẹo vốn eo eo, quay người nhìn về phía sờ ca ba người vị trí, cười hỏi, các ngươi còn bao lâu kết thúc sinh tồn thi đấu? chương ba Còn có một ngày, Sở Ca hồi đáp, hắn cũng không sợ Mã Linh Linh làm âm mưu gì. Thật muốn làm âm mưu, Mã Linh Linh đã sớm động thủ. Mã Linh Linh đi đến bờ biển, không lưng cười nói, "Ta xem giám sát, ngươi có hai cái sinh tổn thiên phú, lại theo ta có duyên như vậy, liên tục gặp được hai lần, tiểu ca ca, muốn hay không thêm cái duy tâm hảo hữu?" Tiểu Khả liên cảnh đáp nói, "Lão đại ta có người vợ, là chúng ta phó đoàn trưởng, ngươi chớ làm loạn." Liệt Hạo đại tướng quân rất sợ Mã Linh Linh, trốn ở Sở Ca sau lưng, run lẩy bẩy. "Ồ, có người vợ à, thật sự là đáng tiếc." bất quá ta không ngại đào chân tường, lại không kết hôn, coi như kết hôn cũng không có việc gì, còn có khả năng ly hôn." Mã Linh Linh che miệng cười nói, đáng yêu khuôn mặt cười rộ lên, mười phần mỹ lệ làm rung động lòng người. Sở Ca không hề bị lay động, hắn chỉ muốn rời xa nữ nhân này. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế suy nghĩ không tấu lại nguy hiểm nữ nhân. Sở Ca không có ý định trò chuyện xuống, chuẩn bị cùng Mã Linh Linh cáo biệt đúng lúc này. Bãi cắt phía ngoài trên đường cái bỗng nhiên vọt tới hai cái manh thú. Trước mặt là một đầu báo đốm, phía sau là một đầu hình thể có thể so với trưởng thành phi châu tượng khổng lồ tê giác khổng lồ tê giác đang đuổi giết bao đốm mã linh linh quay đầu nhìn lại diết gào lên âm thanh dọa đến hai chân như nhọn lớn ra trực tiếp ngồi liệt tại trên bờ cát sơ ca tiểu khả liên liệt hạo đại tướng quân cho vui tinh à bao đốm nhìn thấy mã linh linh lập tức xuống lại nó muốn mượn mã linh linh đến phân tán khổng lồ tê giác lực chú ý tốt cuộc ngụy tử đáng tiếc vì mạng sống người đi chết đi bao đốm hét lớn thanh âm của nó rơi tại người bình thường trong lỗ tai liền là báo đang gầm rú mắt thấy nó liền muốn đụng vào mã linh linh mã linh linh đống nhiên đứng dậy quay người liền là một cước Báo đốm trực tiếp bị nàng đạp bay đến trên trời, cách mặt đất gần cao 4 mét nàng cấp tốc mượn nhờ báo đốm, bắt lấy báo đốm phải sau chảo, vung báo đốm đánh tới hướng khổng lồ tê giác gầm, khổng lồ tê giác mặt bị báo đốm đối diện đụng vào, bén nhọn sừng tê giác trực tiếp đâm xuyên báo đốm thân thể, máu vẩy đầy đất. Mã Linh Linh bước nhanh tiến lên, một quyền nện ở khổng lồ tê giác trên cằm, một quyền này trực tiếp đem khổng lồ tê giác đánh ngất đi. Sở Ca ba người thấy trường lớn mắt cá đây là cái gì quỷ lực lượng, phi châu tượng lớn tê giác khẳng định là tứ tinh, thậm chí mạnh hơn, trên thân không biết trồng rất nhiều ít sinh tồn năng lực, hắn lực phòng ngự đến cỡ nào biến thái. Tại dạng này lực phòng ngự dưới, còn có thể bị Mã Linh Linh một quyền đánh mất xỉu, này bà nương lực lượng quá kinh khủng đi. Rút lui. Sở Ca lập tức hạ lệnh, nói xong, hắn xoay người bỏ chạy. Tiểu Khả Liên, liệt hạo đại tướng quân lập tức theo sát phía sau hắn. Các nàng còn đắm chìm trong vừa rồi trong tấm hình. Cô bé kia, quá mẹ nó mạnh. Nàng là hình người bạo long sao? Liệt Hạo đại tướng quân lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Sở Ca cảm khái nói, Mã huyễn quần đảo quá nguy hiểm, về sau chúng ta đừng đến. Tiểu Khả Liên liều mạng gật đầu. Nàng cảm thấy Mã Linh Linh khả năng còn mạnh hơn La Sinh Đại Đế. Lúc này, Mã Linh Linh thanh âm theo bãi cát hướng đi truyền đến, "Ta có dự cảm, chúng ta sẽ còn gặp lại." Sở Ca không rét mà run. Cái tên này sẽ không phải có cái gì nghiên cứu đam mê, về sau nhất định phải cách Mã Linh Linh xa một chút. Thật là đáng sợ, Sở Ca lập tức gia tốc. Một đêm này đối với bọn hắn ba người mà nói, như là ác mộng đoán chừng một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn đều khó mà quên Mã Linh Linh. Sáng sớm hôm sau, giao hẹn kết thúc sinh tồn thi đấu. Tán biến trước, nó 10 phần không bỏ, một mực cầu khẩn Sở Ca mong muốn sở ca thu lưu nó vào đoàn đáng tiếc, sở ca thờ ơ ngày cuối cùng, sở ca ba người vẫn như cũ dự định trộn lẫn đi qua. từ khi kiến thức đến mã linh linh thực lực, liệt hạo đại tướng quân cũng tuyệt muốn giết địch tâm, chỉ muốn nhanh lên kết thúc. sở ca hết sức cẩn thận, hắn theo không tin duyên phận, hắn cảm giác mình là mã linh linh để mắt tới. tối hôm qua bãi cắt khoảng cách mã linh linh nhà nói ít cũng có 3 giờ lộ trình. vì vất vác, tới như thế địa phương xa, vừa vặn gặp được sở ca. ha ha, sở ca tuyệt đối không tin, hắn đem băn khoăn của mình nói ra về sau. Tiểu Khả liên cùng liệt Hạo đại tướng quân cũng cảm thấy hết sức khả nghi. Bọn hắn bắt đầu rời xa chỗ nước cạn, tại đáy biển trốn đi. Hải dương dưới đáy có thể là rất nguy hiểm, lui tới sinh vật thật sự là quá nhiều. Mặc dù không phải sinh tồn giả, cũng đến cẩn thận từng ly từng tí. Một ngày một đêm đi qua rất nhanh. Mã Linh Linh tuổi hồ thật không phải hải dương động vật, không tiếp tục tìm tới sở ca ba người. Ngẫu nhiên giống loài thi đấu kết thúc, ngươi thành công thông quan, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Ngươi tại lần này sinh tồn thi đấu bên trong giết địch thu hoạch được bốn sinh tồn tích phân. Bởi vì đồng đội đoàn diện kẻ địch ngươi ngoài định mức thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân, bởi vì ngươi ngộ sát cùng trận doanh sinh tồn giả, khấu trừ 2000 sinh tồn tích phân, ngươi tổng cộng thu hoạch được 2900 sinh tồn tích phân. Lạch lùng giọng nữ liên tục vang lên, Sở Ca cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, sau đó truyền tống về đoàn đội tu hành quán bên trong. Sở Ca mở mắt, từng gương mặt quen thuộc ánh vào trong tầm mắt của hắn. Diệp Ngộ không đấm lồng lực, hét lớn, quá xui xẻo. Lần này ngẫu nhiên giống loại thi đấu so tại Đông Kinh còn khó chịu hơn. Những người khác đi theo gật đầu, Liên Án nặng sắc mặt cũng khó nhịn, bắt đầu biến thành tiểu kim ngư kém chút bị hải tử đùa chơi chết. Cố Thiên Kiều cười nói, mấy ngày kế tiếp, mọi người trước thư giãn một tí đi. Sở Ca liếc nàng một cái, nói, ngươi cũng nghỉ ngơi bao nhiêu ngày rồi, còn nghỉ ngơi. Lần này sinh tồn thi đấu, ngoại trừ Tiêu Anh Hùng bên ngoài, mọi người thu hoạch đều không cao. Tổng thể tới nói, coi như không tệ. Thiên Tiêu tỷ, chúng ta gặp được một cô gái, rất mạnh sinh tồn giả, nàng để mắt tới lao đại rồi. Tiểu Khả liên bỗng nhiên tiến đến Cố Thiên Kiều trước mặt nói ra, sau đó đem cùng mã linh linh giao tế quá trình nói một lần. Những người khác cũng lại gần nghe. Chờ nàng nói xong. Nam cung kêu rên nói, nữ nhân của lão đại duyên quá mạnh đi. Siêu việt tứ tinh sinh tồn giả ạ." A nặc ánh mắt lấp lánh, chiến đấu huyết dịch lại bắt đầu sôi trào. Cố Thiên Kiều đem tầm mắt rơi vào Sở Ca trên thân, ánh mắt của nàng nhường Sở Ca cảm giác rất nguy hiểm. Sở Ca bất đắc dĩ nói, ta cũng rất sợ được không, ta kém chút bị đùa chơi chết. Ồ, chơi. Ý tứ ngươi hiểu. Sở Ca không muốn nói thêm mã linh linh, nhưng Cố Thiên Kiều rõ ràng là lưu tâm, lôi kéo tiểu khả liên hỏi không ngừng. Vui đùa ầm ĩ trong chốc lát, Sở Ca trở lại chính mình sinh tồn phong. Hắn thu vào ba cái tốt bạn xin. Ta yêu cái chảo, kỳ nông, ta đồ hàng, cá chuối, đại địa chi mẫu, rau hẹn, Sở Ca đồng ý về sau, trực tiếp trở lại trong hiện thực, không cùng chúng nó trao đổi đi vào trong phòng ngủ, Sở Ca nằm ở trên giường, duỗi cái lưng mệt mỏi. Hắn bắt đầu hồi ức này năm ngày trải qua. Nói tóm lại, mặc dù trầm bổng chập trùng, hết sức kích thích, nhưng hắn không có cơ hội biểu hiện. Lần sau hắn không phải là ngẫu nhiên giống loài thi đấu, đến lúc đó ta phải phát tiết đại triển quyền cước. Sở Ca yên lặng nghĩ đến, nghĩ đi nghĩ lại, buồn ngủ đột kích. Rất nhanh Hắn liền ngủ mất, giấc ngủ này liền là hơn nửa ngày. Chờ hắn khi tỉnh lại, trời đã tối xuống. Hắn đang muốn đi rửa mặt, lạnh lùng giọng nữ đống nhiên vang lên tài quyết giả xin chú ý. Diệt trừ dị đoan nhiệm vụ mở ra, thỉnh tài quyết giả tại trong nửa giờ chạy tới mục đích. Mục đích có hồng quang, tài quyết giả tạm thời mở ra thiên nhãn quyền hạn, có thể xuyên thấu sự vật, bắt được mục tiêu hồng quang. Chương 309. Tài quyết giả nhiệm vụ, nhanh như vậy, Sở Ca ngẩn người, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện hắn có thể xuyên thấu qua vách tường thấy thành thị bên kia có một đạo hồng sắc của sáng. Này loại thị rất hết sức thần kỳ ngoại trừ cùng hồng sắc quang trụ đường thẳng thị giác hắn nhìn về phía những phương hướng khác tầm mắt đều không thể xuyên thấu sự vật liền cùng bình thường một dạng mà này cái gọi là thiên nhãn quyền hạ chỉ có thể bắt được hồng sắc quang trụ cũng không thể thấu thị đến phong cảnh dọc đường có chút đáng tiếc thấu thị a đây chính là rất mỹ diệu năng lực Sở ca tinh thần phân chấn hắn theo trong ngăn tủ lật ra một cái liền mũ vệ y sau đó cầm lấy lưới mua được mặt mèo mặt nạ mang lên mặt ý nghĩ này vẫn là theo tôn ngộ không người đeo mặt nạ nơi đó có được tại đô thị làm việc khẳng định là thân người dễ dàng hơn Theo Sở Ca sinh tồn năng lực càng ngày càng nhiều, nhân thân của hắn tố chất cũng tại đề cao. Hắn hiện tại đã có nhỏ siêu nhân tư thế, chỉ là thân người cùng sinh tồn bản thể thực lực tồn tại tỷ lệ nhất định kém. Liên lấy lực lượng tới nói, nhân thân trạng thái cảm giác vẫn chưa tới sinh tồn bản thể 2/3. Cho dù là 2/3, nhân thân trạng thái Sở Ca cũng so trên thế giới hết thể như thường đại lực sĩ khí lực lớn. Cách đánh mặc sau khi kết thúc, Sở Ca xuống lầu, cùng Nam Cung, địa đầu xà lên tiếng chào hỏi liền nhanh chóng rời đi. Sinh tồn sân thi đấu thiết lập nửa giờ thời hạn, hắn đã làm trễ ngoài 5 phút đồng hồ. Chớp chớp Cái này là nhân vật chính mô bản A, đồng dạng là sinh tuẩn giả, lão đại đã đạp vào một con đường khác, ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, giống hay không muốn chấp hành cao cấp nhiệm vụ tư thế. Địa đầu xà vừa ăn kem ly, một bên cảm khái nói, mỗi một cái mập chạch đều có cứu vớt thế giới trái tim, cũng có hủy diệt thế giới trái tim. Nam cũng đang dùng máy tính xử lý công ty tài báo, hắn tức giận nói, lão đại ban đầu liền so với chúng ta lợi hại, chớ cùng hắn so, chúng ta tại chúng ta riêng phần mình vòng tròn bên trong cũng có thể làm nhân vật chính. Địa đầu xả chỉ có thể gật đầu. Một bên khác Màn đêm phía dưới ven đường, Sở Ca tốc độ cao nhất chạy. Hắn một bên chạy, một bên suy tư. Sẽ là như thế nào gì đoan, Lần này tài quyết giả nhiệm vụ là chỉ có hắn, vẫn là nói có mặt khác tài quyết giả, Sở Ca rất chờ mong, cũng hết sức thất vọng. Hắn không rõ ràng tài quyết giả nhiệm vụ sau khi thất bại sẽ có cái gì đại giới. Tại trong hiện thực, sẽ không phải cũng có trường phạt a. Khoảng cách sinh tồn sân thi đấu quy định thời hạn còn có 2 phút đồng hồ, Sở Ca kịp thời chạy tới mục đích. Nơi này là một mảnh công viên trò chơi, trong buổi tối người lui tới không nhiều. Chỗ của hắn là công viên trò chơi bên trong một rừng cây, phụ cận trừ hắn, còn có ba người. Ba người này thoạt nhìn đều không phải là người bình thường. Hai nam một nữ. Hấp dẫn nhất sở ca lực chú ý chính là một gã đại hán, thân cao 2 mét, ăn mặc đồ thể thao, tứ chi vô cùng cường tráng, lộ ra đầu rất nhỏ, phảng phất là khỏe đẹp cân đối vận động viên. Hắn trải lấy bản tốn đầu, làn da màu đồng cổ, ngũ quan toát nhìn cho người ta một loại hung ác cảm giác, thuộc về người thường thấy liền sẽ tránh đi loại hình. Một tên khác nam nhân ăn mặc bình thường Âu phục, mang theo kính mắt, cao cao gầy gò, toàn thân tràn ra u ám khí chất. Nữ tử kia ăn mặc cồng kềnh em bé trang, phàn phất tại sân chơi vừa phát xong chuyến đơn, còn chưa kịp dỡ xuống quần áo liền chạy tới. Tuổi tác nhìn ra 18. Nhan trí mà, bình thường. Bốn người đi đến hồng sắc quang trụ trung quanh, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng, Sở Ca trở thành ba người khác chung nhau quan tâm đối tượng. Hả? Dưới mặt nạ Sở Ca nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ba người này nhận biết? Cũng đúng. Không có khả năng mỗi ngày đều có mới tái quyết giả xuất hiện. Tiểu tử, mang cái gì mặt nạ, còn sợ bị thấy? Xem ra ngươi rất yếu a. Cơ bắp đại hán mở miệng nói, một mặt xem thường vẻ mặt. Thỏ em bé nữ nhân đi theo cười nói, hẳn là người mới đi, vẫn là tinh cấp rất thấp cái chủng loại kia, tuổi còn trẻ liền có thể trở thành tài quyết giả, cũng xem như siêu quần bật tụy. Sở Ca im lặng. Ngươi thật giống như cũng rất trẻ trung à, U Ám nam tử không có mở miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Ca. Sở Ca mở miệng hỏi, ta đúng là người mới, hy vọng mọi người đừng nên trách, ta cũng là vì phiền toái không cần thiết, có thể nói cho ta biết sau đó phải làm cái gì sao? Cơ bắp đại hán lại gần, vỗ sợ Ca bả vai, kêu lên, quả nhiên là người mới từ giờ trở đi, ngươi cho ta tiểu lệ đi. Do ta mang ngươi bay. Thỏ em bé nữ nhân tức giận nói, ngươi chính là cái Tam Tinh gà mở, còn dẫn người ta đâu? Tam Tinh cấp tài quyết giả chỉ sợ cũng ngươi đi. Tài quyết giả vương diễu. Tam Tinh. Sở ca cảm giác nhận lấy xâm phạm. Đáng giận a? Ta mặc dù là Tam Tinh, nhưng ta sớm là có thể thăng tứ tinh. Mà lại ta hiện tại là Tam Tinh bên trong chiến lược đệ nhất. Cơ bắp đại hán phẫn nộ nói. U ám nam tử đẩy một cái kính mắt, âm thanh lạnh lùng nói, Tam Tinh cấp độ thứ nhất, cũng là Tam Tinh, ta tứ tinh thứ nhất, có cái gì tốt thổi? Xoa. Tứ tinh đệ nhất, cậu thả đến Thiên Hoang địa Lão, sợ ca trái tim bị đánh trúng, cả người đều bối rối. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình đến nhầm địa phương. "Đều là đệ đệ, chờ các ngươi thăng ngũ tinh rồi nói sau." Thỏ em bé nữ nhân đắc ý cười nói. "Ngũ tinh, sợ ca hô hấp rồn rập, đối nữ nhân này triệt để đổi mới. Gần nhất là thế nào, làm sao gặp phải đều là mỹ nhân? Còn không dễ dàng trở thành tài quyết giả, chuẩn bị cùng đại chúng sinh tồn giả kéo ra khoảng cách, kết quả tao ngộ hàng triều đả kích. Uy, ngươi mới, ngươi là mới tinh. Ca núi thành phố tài quyết giả không nhiều, nhiều ngươi một cái cũng tốt." cả ngày đối mặt bọn hắn, thật sự là rất được đả kích. Cậu thả đến tiên hoang địa lão quay đầu nhìn về phía Sở Ca hỏi, hắn không kiềm hãm được nâng lên tự thân cơ bắp, còn kém bảy cái bộ sửa ca là thật không nghĩ tới. Cậu thả đến tiên hoang địa lao chân thân lại là một cái cơ bắp đại hán, quá không hài hòa đi. Sở Ca giả khúc một tiếng, nói, ta hắn vừa muốn nói chuyện, lạnh lùng giọng nữ đống nhiên vang lên tại quyết giả nhiệm vụ bàn bố. trước hừng đông sáng săn giết mục tiêu, thi thể nhất định phải tiêu hủy. Nhiệm vụ nếu là thất bại, tham dự lần này nhiệm vụ tại quyết giả lần sau sinh tồn thi đấu độ khó đem tăng lên. Sở Ca nhũ mày. Quả nhiên có trừng phạt. Lúc này, trước mắt hắn hiện hiện một đàm màn sáng. Màn sáng bên trong là một tên ăn mặc quần áo học sinh thiếu nữ, thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi, tướng mạo luôn vui vẻ, đang còn nữ đồng học tay kéo tay dạo phố. Trải qua mã linh linh về sau, Sợ Ca đã sẽ không chồng mặt mã bắt hình dong. Nhìn như đang yêu, nói không chừng là một cái sát nhân cũng ma. Cậu thả đến thiên hoang địa lao che chán, giận dữ nói, đáng yêu như vậy muội tử, không nỡ giết ta, ta còn không có bạn gái. Thỏ em bé nữ nhân lắc đầu nói, quên đi thôi, có thể bị chọn làm dị đoan sinh tồn giả đều không phải là người lương thiện ngoại trừ mong muốn chống lại sinh tồn sân thi đấu khẳng định còn làm đi ra không ít phá hư sân thi đấu cân bằng sự tình tỷ như thường xuyên tại trong hiện thực săn giết sinh tồn giả cẩn thận một chút nha đầu này tuyệt đối không kém nàng nhìn về phía sở ca nói người mới ta nhìn ngươi cũng không phải rất mạnh về sau ca núi thành phố tài quyết giả hành động vẫn là nghe ta đi ngươi có thể gọi ta thỏ hoàng cậu thả đến thiên hoang địa lão cùng u ám nam tử không có ý kiến sở ca đương nhiên sẽ không chống đối thỏ hoàng hắn là lần đầu tiên làm tài quyết giả nhiệm vụ vừa vặn cần học tập chương ba Sở ca trước mặt Hồng sắc quang trụ tàn biến xuất hiện tại cách đó không xa đường đi bên trong còn đang di động đoán chừng cái kia chính là nhiệm vụ mục tiêu đi thôi Thỏ Hoàng mở miệng nói mang theo Sở ca cậu thả đến Thiên Hoàng địa lão ưu ám nam tử hướng đi Hồng sắc quang trụ phương hướng hiện tại thời gian còn sớm trên đường còn có người cho nên Thỏ Hoàng không vội mà hành động mà là lựa chọn theo dõi mục tiêu không đến 10 phút đồng hồ bọn hắn tìm đến nhận chức vụ mục tiêu thiếu nữ này còn kéo nữ đồng học khủy tay hai người cười cười nói nói cùng bình thường học sinh muội thòt nhìn không có gì khác biệt liền là nhan chị cao hơn một chút. Sở Ca bốn người theo ở phía sau, cách xa nhau mười mấy mét, trên đường phố người lui tới rất nhiều, đối phương rất khó phát hiện bọn hắn. Thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Sở Ca có chút im lặng, sinh tồn giả mùi cùng người thường khác biệt, rất dễ dàng nhận biết. Thọ Hoàng, cậu thả đến thiên hoang địa lão, ưu ám nam tử cũng không có ẩn dấu ý tứ, nên ngang đi. Bọn hắn trang phục cổ quái, hấp dẫn không ít người qua đường dị dạng tầm mắt. Sở Ca không tin quần áo học sinh thiếu nữ không có nửa điểm phát giác. Ta biết này muội tử, tại tứ tinh thành bên trong danh tiếng rất lớn, chiến lược xếp ở vị trí thứ bảy. U ám nam tử bỗng nhiên mở miệng nói, nói chuyện thời điểm, hắn vẫn như cũ mặt không biểu tình. Nàng được xưng là Dạ Mạc Quỷ Cơ, ban đêm là nàng nhất sôi nổi thời điểm. Sở Ca rất muốn che miệng của hắn, "Đại ca, ngươi sợ đối phương nghe không được, bất quá nói đi thì nói lại." Dạ Mạc Quỷ Cơ. Tốt chủ U nhì bị ủ, cái nào náo tàn cho nàng lấy? Dạ Mạc Quỷ Cơ. Nay phá tên là ngươi cho nàng lấy a?" Thỏ Hoàng tức giận nói. U ám nam tử một mặt nghiêm túc, nói, hết sức hình ảnh, không phải sao?" Thấy bọn hắn quang minh chính đại thảo luận, Sở Ca không khỏi đem tầm mắt đặt vào nhân vật chính Dạ mạc Quỷ Cơ lên. Dạ mạc Quỷ Cơ tựa hồ không có chú ý tới bọn hắn theo dõi, vẫn như cũ cùng đồng bạn trò chuyện tiếng cười cười nói nói. Một đường theo dõi đi vào trạm xe buýt, Dạ mạc Quỷ Cơ đem đồng bạn đưa lên xe về sau, quay người hướng phía phố xá sầm uất đi ra ngoài. Theo thời gian càng ngày càng muộn, trên đường phố người cũng bắt đầu giảm bớt. Dạ giả mạc Quỷ Cơ một mực không quay đầu lại, nhưng nàng chỗ đi đường đi là một đầu yên lặng trí lộ, đoán chừng nàng đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Sở Ca điều chỉnh tâm tình, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Cậu thả đến thiên hoang địa lão một mặt cười xấu xa, còn lắc lắc nằm đấm, một bộ đại lao muốn đánh người tư thế. Bất quá cái tên này đi thẳng tại đội ngũ phía sau cùng, cùng sở ca còn duy trì 3 mét khoảng cách, sợ đến một nhóm. Hắn thật chính là xứng đáng tên, nhìn như cường tráng vô cùng, nhưng hành vi cách cư xử cậu thả đến trong xương cốt. U ám nam tử đem tay phải theo trong túi quần móc ra, móng tay biến lớn dài, ngoại trừ ngón tay cái, giống như nắm bốn thanh đao nhọn. Thỏ hoàng đi ở trước nhất, mặc dù an mặt buồn cười thỏ em bé trang, nhưng cho sở ca một loại không hiểu cường giả đã thị cảm. Lại đi mười mấy phút. Phu cận đã là vứt bỏ khu công nghiệp vực, ngoại trừ đèn đường, xung quanh nhà máy đều không có ánh đèn lấp lánh. Dạ Mạc Quỷ Cơ dừng lại, quay người cười tủm tỉm nhìn về phía Sở Ca bốn người. Nàng hai tay chắp ở sau lưng, mũi chân trái trên mặt đất vò vòng, tràn ngập thiếu nữ thẹn thùng khí chất đèn đường chiếu dọi đến, sắc mặt của nàng ửng đỏ, làm say lòng người. Các ngươi muốn giết ta sao? Nàng điềm đạm đáng yêu hỏi, thanh âm thậm chí có chút nghẹn ngào đáng tiếc, Sở Ca 4 người chờ ở Dạ Mạc Quỷ Cơ ngậm lấy ngón trỏ tay phải, hỏi, tài quyết giả nhỏm, xin hỏi, ta phạm vào cái gì sai? Thỏ Hoàng không nhịn được nói, Trong lòng ngươi không có điểm bất số. A. Trong hai năm này, ngươi giết hại nhiều ít sinh tồn giả, còn ngụy trang thành thiếu nữ, sát hại vô tội bình thường nam nhân. U ám nam tử nói tiếp, ánh mắt băng lãnh. Hắn tiếp tục nói, nếu như là những người khác, có lẽ chúng ta sẽ lưỡng lự, nhưng giết ngươi, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Tại sinh tồn trong hiệp hội, ngươi cũng là sổ đen bên trên nhân vật, chẳng qua là sinh tồn hiệp hội đám phế vật kia bắt không được ngươi. U ám nam tử nâng lên ngón phải, ngón tay chồng lên nhau, tựa như nắm lấy một thanh kiếm. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi dạng này ác nhân, Liên từ ta vị này thương hại thế nhân, căm hận hắc ám cứu thế chủ tới kết thúc đi." Cục, hắn đột nhiên giậm chân, phóng tới Dạ Mạc Quỷ Cơ. Sở ca bộ mặt run rẩy đằng trước còn tốt. Câu nói sau cùng, cái tên này thật chính là cái chủ ưu ý bị hủ, Dạ Mạc Quỷ Cơ thả người vọt lên, bản lĩnh nhanh nhẹn, dễ dàng tránh thoát U Ám Nam Tử công kích. U Ám Nam Tử lực phản ứng rất nhanh, cấp tốc quay người, truy sát Dạ Mạc Quỷ Cơ. Dạ Mạc Quỷ Cơ cười lạnh rơi xuống đất, tuyết trắng hai chân bỗng nhiên biến thành màu đen, tựa như hai cây cột sắt. Nàng đối diện phóng tới U Ám Nam Tử, hai chân liên tục đá vào, tốc độ rất nhanh. Rắn người cũng rất xuất khí, rất có thối pháp công phu cao thủ tư thế. U ám nam tử móng đuốt cùng dạ mạc quỷ cơ thiết thối đụng vào nhau, hoa hỏa tóe hiện, phát ra âm thanh trói tai. Sở Ca nghiêm túc quan sát, hắn còn là lần đầu tiên thấy sinh tồn giả dùng nhân thân trạng thái chiến đấu, cùng sinh tồn bản thể chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Hắn tại Dĩ Vãng sinh tồn thi đấu bên trong, gặp phải chiến đấu trên cơ bản đều là dã thú cái kia một bộ. Thấu bạo, nguyên thủy, giá tính, chỉ có liệt hạo đại tướng quân, Diệp Ngộ không sẽ dùng võ thuật chiến đấu. Mà bây giờ Dạ Mặc Quỷ Cơ cùng Ú ám nam tử thì khiến cho hắn có loại đang nhìn động tác phim cảm giác, thậm chí so phim càng tình bạo. Ú ám nam tử bị Dạ Mặc Quỷ Cơ đá một cước, kém chút ngã nhào trên đất, nguy cấp thời điểm, hắn dùng móng vuốt chống đất, cứng rắn móng tay tại đất xi si măng bên trên vạch ra 4 đầu dài đến 1 mét khe rẽn. Thỏ Hoàng đống nhiên xông đi lên, trợ giúp Ú ám nam tử đừng nhìn Thỏ Hoàng ăn mặc mập mạp Thỏ em bé quần áo, chiến đấu, tốc độ so Ú ám nam tử còn nhanh hơn. Sở Kha thấy nghĩ vô tay. Hai người này đều luyện qua sao? Chiến đấu thoạt nhìn rất có thượng thừa tính. Người bình thường đánh nhau đều là đánh nhau ở một đoạn. Ngươi vì ta, ta vì ngươi, người nào trước ngã xuống đất liền lợi đến chịu truy. Cậu thả đến Thiên Hoang Địa lao đi đến Sở Ca bên cạnh, cười nói, lực chiến đấu của bọn hắn nhanh bắt kịp ta. Ha ha. Sở Ca cười cười, hắn nhịn không được hỏi, các ngươi đều luyện võ qua thuật. Cậu thả đến Thiên Hoang Địa lao nhún vai hồi đáp, dĩ nhiên, chúng ta dù sao cũng là người, không có khả năng chỉ luyện sinh tồn bản thể, nhân thân cách đấu thuật cũng phải luyện tập. Về sau tổng gặp được cần nhân thân chiến đấu sinh tồn thi đấu. Sở Ca nghe xong, cảm thấy có đạo lý. Cho tới nay thấy chết không sờn cũng chỉ là huấn luyện sinh tồn bản thể hoàn toàn không để ý đến nhân thân huấn luyện xem ra ta phải bắt đầu nhường các đội viên báo cái cách đấu lớp học thêm Sở ca lâm vào trong suy tư với anh thỏ hoàng đỗ nhiên ôm dạ mạc quỷ cơ đâm vào ngựa bên đường tường cao bên trên trực tiếp đem tường cao va sụt bên trong xi măng cốt thép đều nhảy ra ngoài dạ mạc quỷ cơ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi vẻ mặt hết sức thống khổ thấy xinh đẹp như vậy mỹ thiếu nữ bị đánh không hiểu có chút hăng hái sợ ca ác thú vị nghĩ đến hắn không có ra tay lựa chọn con chiến Liên Dã Mạc Quỷ Cơ vừa rồi biểu hiện ra lực lượng cùng tốc độ đều mạnh hơn hắn, hắn lười nhác tự chốc nhục nhã đúng lúc này, Dã Mạc Quỷ Cơ bỗng nhiên biến hóa, biến thành một đầu màu đen cự mãng, thân thể có tới nửa mét to. Nàng Điên cùng dãy rùa, mãng thân đem thỏ hoàng đột vỡ. Chương 311. Khí lực cũng không tệ, chết không được dám phách lối như vậy. Thỏ Hoàng ổn định bước chân, cười lạnh nói. Nàng lần nữa phóng tới hóa thành màu đen cự mãng Dã Mạc Quỷ Cơ. Tại đêm tối dưới, Dã Mạc Quỷ Cơ lộ ra càng thêm kinh dị. Nang Trưởng không chịu gián, phát ra nhường người ra đầu tê dại tê minh thanh đối mặt khí thế hung hăng tỏ Hoàng. Nàng bắn ra vô cùng hôi thối nọc độc. Thỏ hoàng lực phản ứng 10 phần nhanh nhẹn, cấp tốc tránh né, tránh thoát độc độc về sau, nàng lần nữa đụng vào dạ mạc quỷ cơ. Nàng chịu lấy dạ mạc quỷ cơ đụng xuyên tường xi măng, hướng về phía sau nhà máy phóng đi. Bang, nhà máy cửa cuốn bị các nàng đánh vỡ, một đường xông về phía trước, rất nhanh liền tan biến tại trong nhà sương trong bóng tối, ngay sau đó, Sở Ca liền nghe đến một hồi kim loại va chạm thanh âm. Không cách nào thấy rõ tình hình chiến đấu, hắn không khỏi làm Thỏ hoàng lo lắng. Hắn nhìn về phía cậu thả đến tiên hoàng điệu lão, hỏi, "Ngươi không đi giúp nàng một chút?" "Bang cái gì?" Nàng mạnh như vậy, khẳng định không cần hỗ trợ được không? Lại nói, ngươi tại sao không đi? Cậu thả đến Thiên Hoang địa lão hử lạnh nói, nếu như mục tiêu nhân vật nhiều có tốt, liền một mục tiêu, liền để cái này bạo lực thỏ đi thôi, ngươi không biết nàng một quyền nặng bao nhiêu. Cậu thả đến Thiên Hoang địa lão toàn thân run lên, phảng phất nhớ lại ác ngộng. Bạo lực thỏ. Sở ca chợt nhớ tới mình trước đó tại Đông Kinh gặp phải một con thỏ. Hắn lúc ấy xem thường con thỏ. Cái kia con thỏ nói con thỏ rất mạnh, tại Ngũ Tinh trong sân đấu có một đầu bạo lực con thỏ, lực lớn vô cùng. Chẳng lẽ nói liền là thỏ hoàng? Tám chín phần mười chính là nàng, không có khả năng có hai cái bạo lực tỏ. Tinh cấp càng lên cao, sinh tồn giả số lượng khẳng định càng ít. Địa cầu giống loài nhiều như vậy, con thỏ bản thân liền rất yếu. Ngay tại Sở Ca suy tư thời điểm, tòa kia nhà máy bắt đầu lay động, phản phất tao nổ địa chấn. Sở Ca cũng cảm giác mặt đất tại khẽ chấn động. Chuyện gì xảy ra? Là phát động cái gì máy móc? Vẫn là nói thỏ hoàng lực lượng khủng bố đến loại trình độ này. Nay bà nương khí lực lại biến lớn cầu thả đến thiên hoang địa lão nuốt nước miếng một cái, một mặt hoảng sợ nói. U ám nam tử tiến đến hai người bọn họ bên cạnh, nghiêm túc nói. Thỏ Hoàng muốn mở ra phong ấn, chuẩn bị hiện ra lực lượng chân chính, chúng ta cẩn thận một chút, miễn cho bị ngộ thương. Mở ra phong ấn. Sở Ca đã vô lực chửi bậy hắn ầm nhà máy một bên vách tường đống nhiên phá vỡ, Thỏ Hoàng chịu lấy vết thương chồng chất màu đen cự mãng lao ra. Nàng hai tay nắm màu đen cự mãng cái đuôi, tựa như nắm lấy bao cát, vung lui tới trên mặt đất một trận đập loạn. Sau đó hình ảnh vô cùng thê thảm. Màu đen cự mãng bị ngã đến đầu góc tròn váng, nọc độc loạn tung tóe. Thỏ Hoàng chung quanh mặt đất tất cả đều là vết máu, nhìn thấy mà giận mình. Sở Ca thấy trợn cả mắt lên cũng may hắn mang theo mặt nạ, không có xấu mặt. Nay loại phương thức chiến đấu quả thực là liệt hạo đại tướng quân tha thiết ước mơ. Chọn vẹn ngã trên trăm lần, Thỏ Hoàng mới dừng tay. Dạ Mạc Quỷ Cơ nằm trên mặt đất, không có nhúc nhích, tựa hồ đã chết bất đắc kỳ tử. Cũng đúng, tao nộ khủng bố như vậy tàn phá, đổi lại là sở Ca, cũng phải chết. Thỏ Hoàng lắc lắc tay, hướng sở Ca ba người hỏi, tiếp xuống làm sao hủy thi diệt tích? Nhiệm vụ yêu cầu là liền thi thể cùng một chỗ tiêu hủy. Sơ Ca tiến lên một bước, nói, ta phát cầu hoa nàng đi. Ngược lại Dạ Mạc Quỷ Cơ đã chết, hắn cũng nên ra một phần lực. Dựa vào cái bật lửa được không?" Cẩu Thả đến Thiên Hoang Điệu lão hỏi. Sở Ca nâng tay phải lên, hoắc một tiếng, liệt diễm thuận bàn tay bay lên, cháy hừng hực. Cẩu Thả đến Thiên Hoang Điệu lão trừng to mắt. U ám nam tử đẩy một cái kính mắt, mắt nhỏ hiếp lại tới. Thỏ Hoàng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. "Nhìn thấy không, lão Cẩu Thả, người mới liền là lợi hại, tài quyết giả ở cuối xe vẫn là ngươi." Thỏ Hoàng treo tức cười nói. Cẩu Thả đến Thiên Hoang Điệu lão không phục lắm, nhưng lại sợ đắc tội Sở Ca. Chỉ là Sở Ca bày ra sinh tồn thiên phú liền thật không đơn giản. Không vô cớ đắc tội địch nhân cường đại cũng là cậu thả đạo áo nghĩa một trong. Sở Ca đi vào dạ mạc quỷ cơ trước thi thể, tay phải rơi vào da rắn lên. Cái tên này bị ngã đến da chóc thịt bong, cảm giác toàn thân đều là máu, Sở Ca vô luận đụng ở đâu, đều sẽ dính vào một tay máu. Nộ diễm ly hỏa tiếp xúc thịt rắn một hồi, bắt đầu bùng cháy, cấp tốc bao trùm toàn bộ mạng thân. Sở Ca lui lại hai bước, dưới mặt nạ hắn ánh mắt phức tạp. Mặc dù dạ mạc quỷ cơ sinh tồn bản thể rất xấu xí, nhưng nhân thân của nàng lại là ngọt ngào mỹ thiếu nữ. Dạng này mỹ thiếu nữ bị chết quá thảm rồi. Thỏ hoàng hai tay khoanh trước ngực, khẽ nói, "Uy uy uy." Người mới, ngươi có phải hay không đau lòng à nha? Nam nhân, đều một cái hình dáng, cũng sẽ chỉ xem mặt. U ám nam tử đi tới, nghiêm túc nói, ta không xem mặt, bởi vì ta tương lai người vợ khẳng định là đẹp nhất, nàng lại ở một ngày nào đó một cái nào đó chỗ ngã ba cùng ta gặp qua, ngày ấy, ta sẽ ăn mặc anh tuấn đồ tây đen, nàng sẽ ăn mặc thỏ hoàng nâng lên nắm tay phải. U ám nam tử lập tức im miệng Cái này thoạt nhìn ăn nói có ý tứ, lòng dạ rất sâu ra hỏa lại là cái chủ ủ bị ủ huyết tưởng cuồng. Hắn là thế nào trộn lẫn đến tứ tính đệ nhất? có phải hay không sinh tồn sân thi đấu các tinh đệ nhất đều là hiếm thấy, sở ca bỗng nhiên lưỡng lự, chính mình muốn hay không đi tranh đệ nhất, cảm giác thứ nhất là cái người lừa dùa, sẽ cho người tinh thần thất thường. Dạ mạc quỷ cơ trên người nộ diễm ly hỏa càng ngày càng vượng, sau 10 phút, dạ mạc quỷ cơ liền bị đốt thành cho bụi, tài quyết giả nhiệm vụ hoàn thành, lệnh lung giọng nữ tại sở ca bên thay vang lên, không có bất kỳ cái gì ban thưởng. chập chập, ngươi này hỏa thật lợi hại a, thiêu đến nhanh như vậy. thọ hoàng ý vị thâm trường nói ra, nàng đánh giá sở ca, không biết đang suy nghĩ gì. sở ca bình thản uống dung không có nửa điểm ý nghĩ. Tài quyết giả ở giữa ngoại trừ sinh tồn thi đấu, trong hiện thực hẳn là không thể lẫn nhau ra tay. Bằng không cùng dị đoan có gì khác biệt. Huynh đệ, sắp thực lợi hại. Về sau ta lên tới tứ tinh, nhớ kỹ che đậy ta hả? Cậu thả đến thiên hoang địa lão cười ha ha nói. U ám nam tử nhìn trầm trầm Sở Ca, tò mò hỏi, ngươi cũng là tứ tinh? Bài thứ mấy? Tứ tinh, ha ha. Ta chẳng qua là cái tam tinh đệ tứ. Sở Ca yên lặng, không biết nên không nên trở về đáp. Tốt, lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt, còn không có thân quen đâu ca núi thành phố liền chúng ta bốn người tài quyết giả về sau có rất nhiều cơ hội trả mặt Thỏ hoang mở miệng nói nàng hướng sở ca vứt ra một cái mỹ nhãn cười nói ngươi hẳn không phải là đi ngang qua tại du lịch trung thành làm tài quyết giả rất ít gặp ở không phải đi ngang qua về sau hy vọng hợp tác vui vẻ ta đi về trước trong nhà cơm sắp chín rồi sở ca gật đầu nói nói xong hắn liền xoay người rời đi U ám nam tử nhìn chằm chằm sở ca bóng lưng sở lên cằm lẩm bẩm nói hết sức khả nghi nam nhân chẳng lẽ lòng mang hủy diệt thế giới âm u sợ bị chúng ta phát hiện Thỏ hoàng ngáp một cái, quay người hướng một phương hướng khác đi đến. Cậu thả đến Thiên Hoang Địa Lão nhìn về phía U Ám Nam Tử, hỏi: Thần ca, đi uống một ngụm. U Ám Nam Tử đẩy một cái kính mắt, nghiêm túc hồi đáp: Ta gánh vác lấy giữ gìn hòa bình thế giới sứ mệnh, nếu như ta uống say, bị hắc ám thế lực thừa lúc vắng mà vào, cái kia từ nơi sâu xa ban thưởng ta nhân vật chính của sáng chúng thần chi chủ sẽ đối với ta thất vọng. Cậu thả đến Thiên Hoang Địa Lão. Chương 312. Trở lại biệt thự về sau, Địa Đầu Sả, Nam Cung còn chưa ngủ, bọn hắn giữ chặt Sở Ca, hỏi thăm hắn đêm nay đi làm cái gì. Sở ca thần bí hề hề nói ra, tài quyết giả nhiệm vụ, các ngươi khẳng định muốn nghe ngóng sao? Cẩn thận bị xem như dị đoan xử lý. Nam cung cùng địa đầu sáng nghe xong, lập tức dọa đến đi miệng, không còn dám truy vấn. Sau đó, Sở ca ngồi ở trên ghế salon bắt đầu điểm giao hàng đêm nay, tài quyết giả nhiệm vụ nhường hắn hiểu được rất nhiều. Hắn bắt đầu suy nghĩ sau này mạnh lên mạch suy nghĩ, nhân thân rèn luyện nhất định phải an bài lên. Vừa vặn thấy chết không sờn bên trong có hai vị võ thuật cao thủ, Diệp Nộ không mặc dù hèn mọn, cà lơ phất lơ, nhưng luyện mười năm vịnh xuân, theo chính hắn nói, mình đã là tông sư trình độ. Liên Hạo đại tướng quân cũng luyện qua Hằng Quyền, có thể để cho bọn họ tới dạy bảo những người khác. Bất quá tại đoàn đội tu hành quán bên trong, Vô Vương dùng thân người xem ra là thích hợp tới một đợt đoàn đội mật cơ. Sở Ca tự lẩm bẩm, bên cạnh Nam Cung nghe xong, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Đoàn đội mật cơ? Có khả năng a, lúc nào? Ngay tại chúng ta nơi này sao? Nam Cung hưng phấn mà hỏi đàn chơi game điệu đầu xà sau khi nghe được, cũng hướng thu ánh mắt hắn nhìn chằm chằm màn hình TV, kêu lên, "Lão đại, trước ngươi không phải đã nói nghĩ làm một cái sinh tồn giả câu lạc bộ ạ?" muốn hay không dùng thấy chết không sờn làm chủ đội tuyển nhận phân đội chúng ta có khả năng thu lấy dạy bảo phí phí bảo hộ hẳn là có thể hấp dẫn không ít sinh tồn giả gia nhập sở ca tức giận nói ta chỉ làm lớn đừng nóng đội cuộc họp ngày mai cùng mọi người cùng nhau thương lượng một chút không phải tất cả câu lạc bộ đều cùng càn hồ câu lạc bộ một dạng gia nhập bọn hắn có khả năng lĩnh tiền càn hồ câu lạc bộ cánh cửa rất cao bình thường sinh tồn giả căn bản thêm không vào được người ta cũng công nốc sẽ không nuôi người nhà rỗi gia nhập kim láo bản như thế công ty mặc dù thấp cánh cửa có thể lĩnh tiền Nhưng đối thực lực bản thân không được trợ giúp, Kim lão bản bận rộn như vậy, cũng không rảnh rỗi giáo thủ hạ sinh tồn giả. Hiện ở trong nước nghiêm chỉnh sinh tồn giả câu lạc bộ, đều là dùng thu phí tới thu lấy thấp tinh sinh tồn giả. Sinh tồn thi đấu có thể là có rất nhiều môn đạo, kinh nghiệm, kỹ năng, mạnh lên hướng đi, sinh vật tri thức các loại, đối với mới người mà nói, đều là cần thiết. Sở ca dự định mở một nhà dạng này câu lạc bộ. Duy nhất chỗ xấu liền là sẽ bị sinh tồn hiệp hội để mắt tới, mỗi một nhà sinh tồn giả câu lạc bộ đều cần đi sinh tồn hiệp hội nơi đó đăng ký, mang ý nghĩa hiện thực thân phận sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Trước kia, Sợ Ca có thể sẽ sợ. Hiện tại, Sợ Ca đã không lo lắng những thứ này, bởi vì muốn hiểu sinh tồn giả hiện thực tình báo, thật sự là quá đơn giản. Sinh tồn thành bên trong có không ít người làm dạng này thủ đoạn. Sợ Ca mạnh suy nghĩ bắt đầu mở rộng. Đoàn đội tu hành quán bên trong, Sợ Ca, Cố Thiên Tiêu, Tiêu Anh Hùng, An Nặc, Diệp Lộ Không, Tiểu Khả Liên, Nam Cung, Địa Đầu Sả, Liệt Hạo Đại tướng quân tụ tập tại cùng một chỗ. Từ giờ trở đi, chúng ta muốn bắt đầu rèn luyện nhân thân năng lực chiến đấu. Tối hôm qua ta hiểu do đến tại cảng Cao Tinh cấp trong sân đấu. Có thể sẽ xuất hiện nhân thân chiến đấu, chúng ta không thể là hậu. Sở Ca nghiêm túc nói, lời vừa nói ra, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Nhân thân huấn luyện như thế nào, đoàn đội tu hành quán bên trong không thể biến thành người. Sau đó, Sở Ca đem câu lạc bộ ý nghĩ nói ra. "Nếu như không có ý kiến, chúng ta có khả năng thuê một gian văn phòng hoặc là nhà máy, người mới tới chúng ta nơi này có thể chọn lựa lao sư, chúng ta theo thực lực của chính mình, mở khác biệt thu phí tiêu chuẩn, nếu như về sau còn có nghề phụ, liền theo mọi người đầu tư nhiều ít tới tính toán tính cổ phần, các ngươi cảm thấy thế nào?" Sở Ca tiếp tục nói giai đoạn trước khẳng định rất khó kiếm tiền, bất quá bọn hắn cũng không thiếu tiền, chủ yếu là huấn luyện chúng, thuận tiện kiếm tiền, phát triển đường dưới sinh tồn đoàn đội. Khúc Cụ, nghe, làm sao có điểm giống? Không, bọn hắn là người đứng đắn. Tốt tốt. Tiểu Khả liên cái thứ nhất đồng ý Cố Thiên Kiều mở miệng nói, ý nghĩ có khả năng, nếu như chúng ta nghĩ tốt hơn sống sót, sắp thực không thể một mực vùi đầu thi đấu. căn cứ theo ta hiểu rõ, trong nước những cái kia xếp hàng đầu sinh tồn giả đều có các mối quan hệ của mình hoặc là thế lực giúp đỡ lẫn nhau, mới có thể một mực cười đến cuối cùng, đồng thời điểm đoàn càng nhiều người có thể có càng linh hoạt sàng chọn phương thức, thực lực yếu thành viên có thể an bài đi điểm đoàn, mạnh người, có thể lên vị, tốt cạnh tranh, dù sao cũng so nắm theo không kịp tiết tấu thành viên vứt bỏ tốt. Nang nhon mọi người gật đầu. Mặc dù thấy chết không sờn bên trong không có vẹt trần, nhưng thành viên ở giữa đã xuất hiện thực lực đường danh giới. Cuối cùng có một ngày, có người sẽ theo không kịp tiết tấu. Mặc dù các đội hưu không vứt bỏ hắn, hắn mỗi lần đều thất bại, cũng chịu đựng không nổi. Có thể chứ, cho ta cái địa chỉ, ta ngày mai liền lên đường tới tìm các ngươi. Tiêu Anh Hùng mở miệng nói, ánh mắt của hắn khóa chặt tại sợi ca trên thân. Hắn rất tò mò sở ca bộ dạng dài ngắn thế nào. Tại thấy chết không sờn bên trong, hắn một mực là trầm mặc ít nói tồn tại. Bất quá mỗi lần trở lại riêng phần mình sinh tồn phòng, hắn đều sẽ cùng sở ca nói chuyện riêng, kéo đông kéo tây. Ha ha ha, ta tới dạy các ngươi hoàng quyền. Liệt Hạo Đại tướng quân Hư Vân nói, xem tính cách của hắn liền biết không phải là hướng nội người. Những người khác cũng không có ý kiến, Liên An Nặc cũng gật đầu đồng ý cùng nhau chém giết đến bây giờ, bọn hắn quan hệ đã không giống trước đó như vậy không thạo, lẫn nhau ở giữa đều có an ý cùng tình cảm liên hệ. Trong hiện thực tụ tập tại cùng một chỗ cũng là chuyện tốt. Bọn hắn liền có thể càng thêm đầu nhập huấn luyện. Duy chỉ có có một người nhăn nhăn nhó nhó, chính là Diệp Ngộ Không. Nam Cung cho Diệp Ngộ Không một bàn tay, kém chút đưa hắn đập té xuống đất. Nghĩ gì thế?" Nam Cung hỏi. Diệp Ngộ Không tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, chi chi ngô ngô nói, "Ta, ta sợ bạn gái của ta không đồng ý." "Bạn gái? Không phải phân ra sao?" Nam Cung nghi hoặc hỏi. Những người khác đi theo đem tầm mắt rơi vào Diệp Ngộ Không trên thân. "Nay không lại hợp lại, nếu như ta đi nơi khác, nàng khẳng định không đồng ý." Diệp Ngộ Không khổ não nói. "Tiêu anh hùng!" A nặc lộ ra khinh thường vẻ mặt địa lầu xà, Tiểu Khả Liên, Liệt Hạo Đại tướng quân bắt đầu chế dêu hắn. Diệp Nộ không phát điên, có thể lại cảm thấy liền hắn vắng mặt hết sức ngượng ngùng. Bạn gái tính là gì? Xú nữ môn luôn là cùng hắn cãi nhau, mà này chút đồng đội là cùng hắn vào sinh ra tử chiến hữu. Diệp Nộ không ở trong lòng càng không ngừng tự an ủi mình, nhưng chính là bỏ qua không được tình yêu. Sở Ca cười nói, ngươi liền nói ngươi tới lập nghiệp thôi, đến lúc đó có thể đem nàng nhận lấy, giống như nàng còn đang đi học à? Sang năm liền muốn tốt nghiệp tìm việc làm, ngươi là sớm giúp nàng tìm được lui. Diệp Ngộ không tốt nghiệp trung học sau liền không có đến trường, ở trong xã hội ra sức làm, ngẫu nhiên nhận biết nữ sinh viên đại học. Hai người chia chia hợp hợp, không ngừng giao nhau qua bao nhiêu lần, liền là không có tách ra. Chính là bởi vì có bạn gái tại, Diệp Ngộ không mặc dù bình thường miệng ba hoa, lại cũng không có thật dây dưa tiểu Khả Liên. Sợ. Địa Đầu xà khinh thường nói, nghe được Diệp Ngộ không lập tức nổi giận. Liên một đầu nhỏ con run đều xem thường hắn. "Tốt, ta tới." Diệp Ngộ không vỗ ngực nói ra. Cứ như vậy, thấy chết không sởn toàn viên đánh nghiệp, quyết định đi tới ca núi thành phố tìm sở ca ba người. Ca núi thành phố không phải sở ca cố hương, cho nên những người khác tới này bên trong cũng công bằng, dù sao cũng so đều đi một người nào đó cố hương tốt. Trưng 313. Có kế hoạch về sau, sáng sớm hôm sau, địa đầu xà, Nam Cung liền tiến đến tìm kiếm cửa hàng. Sở ca vốn định đi theo, nhưng buổi sáng nhận được một cú điện thoại. Mọ di sờn, liền là lúc trước sở ca đi Phi Châu tìm Đại Mau Lúc, bị to lớn ô nha ném đến đỉnh núi bên trên sau gặp phải người da trắng. Cái tên này theo núi cao trên đỉnh ngã xuống, vậy mà không có ngã chết. Sau đó, hắn muốn bái Sở Ca vi sư. Thế là hai người lưu lại phương thức liên lạc đằng sau Mò Di Sơn một mực không có liên hệ Sở Ca, Sở Ca còn tưởng rằng hắn đã bù câu, một mực không có để ở trong lòng. Không có nghĩ tới tên này hôm nay tới. Mò Di Sơn đã xuống máy bay, hắn đem theo ca núi thành phố phi trường quốc tế trực tiếp đón xe đi vào Sở Ca chỗ biệt thự. Mỗi tháng 15 vạn Mỹ lao tù lao, Sở Ca vừa vẫn rất cần tiền, tiểu tử này cũng tính là mưa đúng lúc. Giữa trưa 11 giờ lúc, chuông cửa vang lên. Sở Ca đi mở cửa, còn tưởng rằng là Mò Di Sơn tới. Kết quả đứng ở cửa một tên bạch bạch tỉnh tỉnh nam tử, ăn mặc màu trắng thuần thường. Áo sơ mi đen, mang theo đồng hồ đeo tay hàng hiệu, ngũ quan đánh tuấn, con mắt rất có thần. Chợt nhìn, con tưởng rằng là cái nào thần tượng đoàn thể bên trong chạy đến tiểu thị tươi. "Ngươi tìm ai?" Sở Ca nghi hoặc hỏi. Nam tử đánh giá Sở Ca, lãnh khốc nói, "Tìm ngươi." "Ồ, giao hàng đâu?" Nam tử khóe miệng có giật, giận dữ nói, "Là ta, Tiêu Anh Hùng." Sở Ca đánh giá hắn, tấm tác lấy làm kỳ lạ nói, "Ngươi đẹp trai như vậy sao? Ngươi tốt nên à, chẳng lẽ chạy suốt đêm tới?" Tiêu Anh Hùng gật đầu, nói, "Ta là trực tiếp bay tới, coi như huấn luyện." Dương hành lý tại sinh tồn phòng bên trong. Bay tới, Nưu Phi, bay lượn động vật liền là dê gớm. Có thể lên trời, Sở Ca mang theo hắn đi vào phòng khách, hiện thực gặp mặt về sau, lời của hai người để liền càng thêm đi sâu đi qua trao đổi. Sở Ca biết được Tiêu Anh Hùng vừa tốt nghiệp đại học, hiện tại mới 23 tuổi. Thật trẻ trung. Sở Ca trong lòng cảm thán, thật tình không biết Tiêu Anh Hùng cảm thấy hắn càng tuổi trẻ. Hắn vừa mới trưởng thành. Sinh tồn thi đấu lâu, Sở Ca đều nhanh xem nhẹ mình bây giờ tuổi tác. Dù sao hắn là trùng sinh nhân sĩ. Cho chuyện trong chốc lát, chuông cửa lại vang lên. Sở Ca trước đi mở cửa. Lần này tới làm mỏ Dị Sơn. Khéo lô đã bóng mỏ Dị Sơn hết sức xúc động, trực tiếp cho Sở Ca một cái ôm đứng phía sau Tiêu Anh Hùng khẽ những mày, ánh mắt trở nên cổ quái. Sở Ca lấy điện thoại di động ra, dùng phiên dịch phần mềm cùng mỏ Dị Sơn hán nguyên. Mỏ Dị Sơn đã cùng người trong nhà đã nói, hắn dự định tại ca núi thành phố ở một đoạn thời gian rất dài, hắn túi du lịch tại sinh tồn phòng bên trong, hắn đặt khách sạn liền tại phụ cận cách đó không xa. Sở Ca mang theo hắn vào phòng, sau đó cùng Tiêu Anh Hùng giải thích một phiên. Tiêu Anh Hùng cùng mỏ Dị Sơn nhẹ gật đầu, không nói chuyện trước sau như một lênh khốc. Mộ Di Sơn đối với hắn cũng là cảm thấy rất hứng thú. Lão sư, hắn có phải hay không cũng là chúng ta loại người này? Mộ Di Sơn tò mò hỏi. Sở Ca cười gật đầu, nhường Mộ Di Sơn càng thêm xúc động. Hai người tiếp tục cầm lấy phiên dịch phần mềm trao đổi. Tiếp cận 12 giờ lúc, giao hàng tới, Sở Ca điểm không ít mời Tiêu Anh Hùng, Mộ Di Sơn cùng nhau dùng cơm. Cơm trưa sau khi kết thúc, Sở Ca nhường Mộ Di Sơn đi về nghỉ trước, ngày mai lại bắt đầu dạy hắn. Hắn hôm nay còn phải chờ những người khác. Mộ vừa vặn mệt mỏi, cũng không cưỡng ép lưu lại. 3 giờ chiều lúc, Liệt Hạo đại tướng quân chạy đến. Cùng Sở Ca nghĩ một dạng, cái tên này thân hình cao lớn, một thân khối cơ thịt, đều nhanh bắt kịp cầu thả đến Tiên Hoàng địa lão. Tướng Mạo nhìn lại, Liệt Hạo đại tướng quân rất có ác bá cảm giác, mặt mũi tràn đầy dâu quai nón. Hắn bị Sở Ca cùng Tiêu Anh hùng tướng Mạo kinh đến đẹp trai như vậy sao? Kế Liệt Hạo đại tướng quân về sau, tiểu khả liên đến. Không có có ngoài ý muốn. Nha đầu này rất trẻ trung, vừa thi đại học kết thúc, dung nhan ngọt ngào rim xong đuôn ngựa, không có cho thanh nham của nàng gây trở ngại. Tất cả mọi người đã rất quen thuộc, không có người thẹn thùng thần trương cho chuyện rất náo nhiệt. Sở Ca thành làm tiêu điểm của mọi người, không chỉ có là bởi vì hắn là đoàn trưởng, chủ yếu nhất là bởi vì hắn tuổi trẻ. Chập chập, Thiên Tiêu tỷ có biết hay không ngươi là thằng nhóc ca? Tiểu Khả liên ngáy mắt, mong đợi hỏi. Những người khác đi theo cười rộ lên. Sở Ca liếc nàng một cái, nói, nàng đã sớm gặp qua ta, còn đi qua ta nhà. Thật hay giả? Mọi người nhất thời hứng thú, mong muốn nghe Sở Ca nói tiếp. Lúc này, chung cửa lại văng lên. Liệt Hạo đại tướng quân trước đi mở cửa, truyền đến tiếng kinh hô, "Phó đoàn trưởng đến rồi." Thật đẹp. So tiểu khả liên xinh đẹp hơn. Sở Ca kém chút cười, cái tên này thật sẽ tằm đau. Cố Thiên Kiều rất nhanh liền xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Chính là Đồng Liên Thơ. Nàng ăn mặc màu trắng váy ngắn, mặc trên người một kiện màu lam nhạt thất phân tay áo, tóc bị dây thun chói ở sau gáy, bên thái lưu lại hai sợi dài đến xương quai xanh tóc đen, thoạt nhìn vẫn như cũ đẹp như vậy đi vào phòng khách, nàng một cách tự nhiên ngồi vào sở Ca bên cạnh, hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Ngoại trừ ra ngoài địa lâu sả, Nam cung hiện tại chỉ còn lại Diệp Ngộ không cùng A Nặc con chưa tới. Khi mọi người trò chuyện đến 5 giờ dưới chiều lúc, địa đầu xà cho Sở Ca đánh tới trò chuyện. Nguyên Lai like hắn đã đặt trước rượu ngon cửa hàng, chuẩn bị mời khách, phòng đã mở tốt, bọn hắn đã hướng phía khách sạn tiến đến. Cúp máy trò chuyện về sau, Sở Ca kêu gọi mọi người ra cửa đi tại trên đường phố, bọn hắn bắt đầu thương lượng chỗ ở Sở Ca cho ở biệt thự là nhà nghèo hình, phòng ngủ không nhiều. Trước tiên có thể an bài 4 người trước ở lại, nhưng những người khác liền phải đi tìm khách sạn. Cố Thiên Tiểu cùng Tiểu Khả liên quyết định ở khách sạn, nắm gian phòng lưu cho Liệt Hạo đại tướng quân, Tiêu Anh Hùng, Diệp Bộ Không, A Nặc. Dạng này vừa vặn nam nữ hợp ở vốn là không tiện. nửa giờ sau, bọn hắn đi vào khách sạn phòng nam cung địa đầu xa đã ngồi bầu không khí hết sức sôi nổi, đều không cần sợ ca mang tất cả mọi người riêng phần mình hắn huyên nam cung dùng duy tâm cho sở ca phát mấy chục tấm ảnh chụp đều là bọn hắn hôm nay đi xem cửa hàng nhường sở ca tuyển một thoáng nếu thật là chọn một tất cả mọi người hài lòng địa phương đoán chừng phải tốn rất nhiều thời gian không nếu như để cho sở ca đánh nhịp ngược lại bọn hắn truyền cho sở ca ảnh chụp đều là đi qua sàng chọn sở ca bắt đầu đọc qua những hình này rất nhanh. Phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên. Bình, một đạo pha lê bị đụng nát thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Sở ca đám người vô ý thức quay đầu xem hướng phía sau cửa sổ sát đất, chỉ thấy một người từ trên trời giáng xuống, nện ở trên bậc thang, rơi chặt chẽ vững vàng, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng gãy xương. Sắt vách phòng truyền đến tiếng kinh hô. Sở ca đám người cũng là rất bình tĩnh, liền tiểu khả liên cũng không có gọi. Ca núi thành phố như thế kích thích sao? Mặc dù tên cùng dân phong thuần pháp ca đồng thành phố rất giống liệt hạo đại tướng quân nuốt nước miếng một cái. Hỏi. Sở ca bỗng nhiên nhíu mày. Hắn lập tức hướng phía phòng cửa phòng đi đến. Từ phía trên rơi xuống người chính là bọn dị sởn. Cái tên này có phải hay không cùng đại địa hữu duyên, làm sao động một chút lại theo chỗ cao nga xuống, thấy sợ ca ra ngoài, những người khác lập tức đuổi theo kịp đi. Tiêu Anh Hùng không có ra ngoài, hắn đi đến cửa sổ sát đất trước, tầm mắt rơi vào đối diện trên đường phố một gốc xanh hóa dưới cây đứng nơi đó một đạo thân ảnh. Hắn ăn mặc tây trang màu đen, mang theo kính râm, hơi túi đầu. Người bình thường có thể sẽ không chú ý hắn, nhưng Tiêu Anh Hùng thị lực siêu nhân, thấy trong miệng hắn có hai khỏa bén nhọn răng nanh, như là chó sói chương 314. Lao ra khách sạn về sau, Sở Ca cấp tốc đi vào mọ dị sơn bên cạnh. Mọ dị sơn nằm tại trên bậc thang, đã cẩm thạch bậc thang bị hắn đập sập, phần eo của hắn rõ ràng vẫn gãy, cả người thoạt nhìn hết sức không được tự nhiên. Máu me đầy mặt hắn thấy Sở Ca xuất hiện, chợt vật lộ ra nụ cười. Hắn dùng tiếng Anh cùng Sở Ca chào hỏi. Hai bên đường phố người đều tụ tập tới, chỉ trỏ. Này người là nhảy lầu sao? Thật thê thảm a, hắn lại còn không có ngã chết. Người nào đánh 120? Ta tiên, quần thành trạng này, còn có thể cười. Người da trắng liền là lợi hại khiến quảng, chắc không được gỡ thích cẩn sừng. Cố Thiên Kiều đống nhiên đem Sở Ca lôi đi. Sở Ca thấp giọng nói, ta biết hắn, chính là muốn tìm ta học tập cái kia người da trắng. Ta biết, nhưng dưới con mắt mọi người, ngươi cũng đừng bày chuyện. Ngược lại hắn quan không chết, đợi lát nữa xe cấp cứu liền đến. Nếu như ngươi đi cùng bệnh viện, đến lúc đó y sinh bị hắn kinh khủng tự lành lực kinh đến, nói không chừng sẽ khiến phiền toái càng lớn. Cố Thiên Kiều nói khẽ. Sở Ca nghe xong, cảm thấy có đạo lý. Sau đó hai người đi đến cửa chính quán rượu khẩu. Sở Ca ngẩng đầu nhìn lại. Hắn hết sức nghi hoặc mò gì sờn vì sao lại ngã xuống, sai lầm, khách sạn Pha Lê cũng không phải đụng một cái liền nữa. Mà lại mò gì sờn thoạt nhìn không giống như là uống say bộ dáng. Chẳng lẽ là có kẻ địch? Tiểu Khả Liên đi tới, thấp giọng nói, "Phủ cận có sinh tồn người, cái kia cố khí vị đang nhanh chóng khuyết tán, hẳn là tại di chuyển nhanh chóng." Liệt Hạo đại tướng quân, Nam cung, địa đầu xà đều cảnh giác lên. Tiêu Anh Hùng từ phía sau đi tới, nói, "Đúng là sinh tồn giả, ta vừa mới nhìn đến, nhưng hắn đã rời đi, xem ra ngươi người học sinh này ghê gớm, vừa tới liền tao ngộ đánh giết." Sở Ca như mày, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có này vừa ra. "Tiếp tục hồi trở lại đi ăn cơm đi." Hắn lắc đầu nói ra, mặc dù Mộ Dĩ Sở muốn tìm hắn làm lão sư, có thể quan hệ còn không có bày ra, hắn không cần thiết, vì Mộ Dĩ Sở phạm hãm đoàn người lập tức trở về đến phòng bên trong, bắt đầu ăn cơm để tại của bọn họ vẫn như cũ vây quanh Mộ Dĩ Sở. Bọn hắn rất tò mò, là ai muốn giết Mộ Dĩ Sở địa đầu xà muốn biết nhất chính là Mộ Dĩ Sở đổi cái gì sinh tồn năng lực, vậy mà quan không chết. Dạng này sinh tồn năng lực đơn giản không nên quá động. Chớ suy nghĩ quá nhiều, hắn còn không phải học sinh của ngươi, coi như là tại không hiểu rõ chân tướng tình huống dưới cũng không thể nhúng tay ngồi tại sở ca bên cạnh tiêu anh hùng thấp giọng nói ra sở ca đối với hắn cười cười nói ta không phải đang xoan xui chỉ rất là hiếu kỳ dựa theo chân người đối phương xuống lầu tốc độ có chút nhanh phảng phất tuấn di một dạng mỏ di sờn vừa đến rơi xuống người kia cũng đi theo xuống tới dĩ nhiên còn có một loại khả năng cái kia chính là mỏ di sờn kẻ địch không ngừng một vị ngồi tại sở ca một bên khác cô thiên tiểu tay trái chống đỡ gương mặt tay phải lắc ly pha lê hứng hờ nói trong nhà hắn như vậy giàu bị người nhớ thương bên trên cũng như thường Nói rất có đạo lý. Được rồi, trước tâm sự câu lạc bộ sự tình đi, đến lúc đó có thể tìm cư ủy hội Trác Nghệ thải hỏi một chút, nói không chừng có thể ít đi một chút phiền toái. Sở Ca lắc đầu nói ra, tại trong hiện thực sáng tạo sinh tồn giả câu lạc bộ sẽ bị sinh tồn hiệp hội để mắt tới. Trác Nghệ thải cũng xem như sinh tồn hiệp hội người, có thể hỗ trợ nói chuyện, ít chút quá trình. Trác Nghệ thải, tên thật là dễ nghe nha. Cố Thiên tiểu giống như cười mà không phải cười nói, tay phải đặt vào dưới bàn, lặng lẽ sở đến Sở Ca phần eo. Sở Ca lập tức tiến đến nàng bên hai, nhẹ giọng nói một câu. Cố Thiên Kiều nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở. Nàng đem ánh mắt nhìn về phía Nam Cung, ánh mắt bên trong tràn ngập đồng tình. Nam Cung đang cùng Liệt Hạo Đại tướng quân đụng rượu, không có chú ý tới ánh mắt của nàng. Men say cấp trên về sau, các nam nhân bắt đầu trò chuyện lên tình cảm. Nam Cung đem người trong lòng của mình nói ra, chính là Trác Nghệ Thải. Hắn đem Trác Nghệ Thải miêu tả đến cùng Thiên Tiên một dạng, nghe được Liệt Hạo Đại tướng quân cũng lòng sinh tò mò. Bữa tiệc kéo dài đến 9 giờ tối, thấy chết không sờn lần thứ nhất hiện thực tụ hội cứ như vậy kết thúc, còn coi như viên mãn. Bọn hắn hẹn nhau sáng sớm hôm sau liền đi xem cửa hàng, nếu như đều hài lòng, địa đầu xà sẽ trước mưa tới. Sở Ca cảm thấy không thể bạc đại hắn, cho nên tuyên bố mỗi một cái tại đây bên trong dạy bảo sinh tồn giả phí tổn, đều phải xuất ra bộ phận cho địa đầu xà giao tiền thuê kim địa đầu xà thực lực quá yếu, khẳng định không thể làm lão sư đối với cái này, không, có người phản đối. Trở lại trong biệt tự, Sở Ca đi vào đoàn đội tu hành quán, tiếp tục huấn luyện. Trước mắt, hắn còn có 5182 sinh tồn tích phân. Hắn tạm thời không muốn sử dụng. Hắn tính toán đợi sinh tồn tích phân phá 1 vạn 4 tái sử dụng cấp thấp sinh tồn năng lực, hắn đã trừng mắt. Sáng sớm hôm sau, thấy chết không sờn mọi người cùng nhau đi tới cửa hàng. Nam cung khều chúng cửa hàng ngay tại này mảnh ngoại ô, bên cạnh có một cái quảng trường thương mại, ven đường có tàu điện ngầm cửa vào, nói tóm lại không tính phồn hoa, nhưng cũng không vắng lặng. Sinh tồn giả câu lạc bộ khẳng định không thể đang nháo thành phố tổ chức, dễ dàng bại lộ. Cửa hàng này đời trước là kiện thân quán, có 2 tầng lâu, mặt phẳng diện tích có hơn 400 bình, trước kia máy tập thể hình còn bảo lưu lấy. Nhà này kiện thân quán chẳng qua là trước nhâm lão bản nghề phụ, bởi vì đầu tư thất bại, trước nhâm lão bản cần tiền cấp bách liền đóng gói cùng một chỗ bán hiện nhâm lão bản phát hiện kề bên này căn bản không có bao nhiêu người nguyện ý tới kia thân sinh ý thảm đạm, liền nghị cho thuê mặc dù sinh ý thảm đạm, tiền thuê cũng không rẻ giá tiền là người bình thường theo không kịp sở ca đi một vòng rất là hài lòng thiết bị đều rất sạch sẽ trang trí phong cách cũng không tệ lại hắc tám hệ cũng có khoa học kỹ thuật cảm giác Đầy ý liền để điệu đầu xà đi nói chuyện với nhau đi đến mức sinh tồn hiệp hội nhường nam cung đi người theo ta đi dạo phố đi cố thiên kiều tìm tới sở cười tùng tím nói ra Sở Ca do dự một chút, vẫn là gật đầu đồng ý bọn hắn hội hợp với những người khác, nói rõ tình huống dưới tại các đội viên cười vang bên trong. Sở Ca bị Cố Thiên Kiều lôi đi. Liệt Hạo Đại tướng quân đi đến Tiểu Khả Liên trước mặt, xoa tay cười nói, Tiểu tỷ tỷ, chúng ta cũng đi dạo phố đi. Tiểu Khả Liên lườm hắn một cái, khẽ nói, ngươi không xứng. Liệt Hạo Đại tướng quân lập tức quát bách, Tiểu Khả Liên, ngươi cũng tới đi. Cố Thiên Kiều thanh âm bay tới, Tiểu Khả Liên trong nháy mắt kinh hỉ, nàng đang lo không chuyện làm, Thiên Tiêu tỷ, ta tới rồi. Một gian trong phòng bệnh, Mộ Di Sơn toàn thân cuốn đầy băng vải. Nằm ở trên giường, chỉ lộ ra con mắt, cùng sắc gớp một dạng đứng bên cạnh một tên bác sĩ nam cùng một tên y tá. Thật bất khả tư nghị, này sức khôi phục, kỳ quái. Bác sĩ nam một bên ghi chép bệnh tình, một vừa lẩm bẩm lủ bầu. Y tá tầm mắt một mực rơi vào mỏ gì sờn trên thân. Lúc này, cửa phòng đẩy ra, một tên ăn mặc màu trắng tây trang nam tử trung niên đi tới. Hắn thoạt nhìn cùng tổng giám đốc một dạng, khí chất xuất chúng. Hắn đối y sinh cười nói, "Y lià sinh, ba hắn là ta du học lúc bạn cùng phòng, hắn tại ca núi thành phố liền nhận biết ta, ta có thể làm hắn gia thuộc người nhà." Mộ Dĩ Sơn vừa nhìn thấy nam tử trung niên, lập tức trừng to mắt, rất là xúc động. Hắn vừa muốn nói chuyện, bị nam tử trung niên trừng mắt liếc, trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Y Dĩ Sinh cũng không có nghi hoặc, cùng nam tử trung niên hàn huyên vài câu liền rời đi. Chờ trong phòng bệnh chỉ còn lại có hai người về sau, nam tử trung niên đi đến Mộ Dĩ Sơn trước mặt, cười lạnh nói, "Lại trốn, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết." Chương 315. "Ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta đều có thể cho ngươi, đừng giết ta." Mộ Dĩ Sơn chật vật nói ra, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nam tử trung niên lắc đầu, hắn không lưng đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mõ Di Sơn mặt, cười nói, hôm qua đã nói với ngươi như thế nào? Ta muốn không phải tiền. Hắn tiếng anh hết sức lưu loát, nghe cùng người ngoại quốc một dạng. Mõ Di Sơn càng thêm hoảng hốt. Ta muốn thiên phú của ngươi, chờ ngươi khôi phục về sau, đi với ta một chuyến. Mặc dù quá trình thống khổ, nhưng ta không sẽ giết ngươi. Nhưng nếu như ngươi bây giờ còn dám trốn, ta không chỉ muốn giết ngươi, sẽ còn đem ngươi giả tạo thành sát nhân của ma. Đến lúc đó tìm người viết văn, hướng trên mạng một phát. Gia tộc của ngươi công ty liền xong rồi. Nam tử trung niên cười đến tràn ngập sát khí. Dọa đến mỏ dìu sờn toàn thân run rẩy. Thiên Phú, quá trình thống khổ. Mỏ dìu sờn trong nháy mắt nghĩ đến đủ loại khủng bố hình ảnh. Xong, chết chắc. Trong thương thành, Sở Ca ngồi tại trong tiệm bán quần áo sofa nhỏ bên trên, nhìn đang ở trọn lựa quần áo cô Thiên Tiểu, tiểu Khả Liên, hắn thở dài một hơi. Hắn rất muốn cho mình một bàn tay. Chính mình là bị mỡ heo làm tâm trí mê mụi à? Vậy mà đáp ứng ngồi nữ nhân dạo phố, quá mệt mỏi. Nhất hô chính là, hai cái này bà nương đi dạo nửa ngày một bộ y phục đều không mua. Cha Tuấn, dây vò, a. Sở ca chỉ muốn vĩnh viễn ngồi ở chỗ này, không muốn lại đứng lên. Rõ ràng không có đi nhiều ít đường, nhưng chính là mệt mỏi, không thể không nói. Dạo phố chuyện này cũng là huyền học đúng lúc này. Điện thoại di động của hắn đỗng nhiên vang lên. Sở ca nghe, một gì sờn thanh âm truyền đến, nói là tiếng anh, khiến cho hắn nghe không hiểu. Hắn không thể không mở ra phiên dịch phần mềm. Lão sư, cứu ta! Có người nghĩ coi ta là chuột bạch một dạng giam lại, sau đó làm thí nghiệm, chiếm lấy ta sinh tồn thiên phú. Hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu ta. Ngươi có khả năng mang theo ngươi sinh tồn đoàn đội tới giúp ta ta mỗi người cho 100 vạn mỹ đao, không đủ, ta đằng sau có khả năng gọi người lại thêm tiền, chỉ muốn các ngươi chịu cứu ta, tiền không là vấn đề. Mộ Di Sơn hết sức xúc động, hoảng sợ cực kỳ, nhưng thanh âm của hắn không có cồn loạn, ngược lại một mực tại khắc chế, sợ thanh âm quá lớn. Sở ca nhiễu mày, hắn thấp giọng hỏi thăm, đối phương có bao nhiêu người, thực lực gì, lai lịch gì? Không rõ ràng, ta liền gặp được một người, hắn rất mạnh, một quyền là có thể đem ta đánh bay. Nghe hắn y tứ, hắn còn có rất nhiều thủ hạ. Mộ Di trả lời nhường Sợ ca mày nhiễu lại đến càng sâu nay cùng không nói có khác nhau sao? suy nghĩ một chút, sở ca nhường mỏ dì sơn nói ra địa chỉ. sau đó hắn cút máy trò chuyện, bấm chắc nghệ thải số điện thoại di động. chắc nghệ thải rất nhanh liền nghe trò chuyện, dễ nghe thanh âm truyền đến, làm cho nam nhân rất dễ dàng ý nghĩ kỳ quái. sở ca đem mỏ dì sơn tình huống nói cho chắc nghệ thải. chuyện này các ngươi có thể quản sao? hắn lưỡng lự hỏi. dù sao mỏ dì sơn là người ngoại quốc, chắc nghệ thải lập tức trả lời, chờ lấy, ta gọi người. ca núi thành phố sự tình ta đều quản. nói xong nàng vội vàng ngụm cho chuyện. Sở Ca cuối cùng yên tâm, sinh tồn hiệp hội đi quản, làm sao cũng so với hắn quản hiệu thắng. Hắn cũng không phải người cô đơn, không thể vì một bầu nhiệt huyết liền làm loạn. Mấy phút đồng hồ sau, Cố Thiên Kiều cùng Tiểu Khả Liên đi tới, các nàng trực tiếp lượm qua Sở Ca, hướng phía bên cạnh tiệm bán quần áo đi đến. Sở Ca trong lòng kêu lên, chỉ có thể theo sau. Này một đi dạo, liền là một ngày. Màn đêm buông xuống, Sở Ca kéo lấy một thân mọi mệnh trở lại biệt thự. Cố Thiên Kiều cùng Tiểu Khả Liên thì hồi trở lại các nàng chỗ ở khách sạn. Lão đại, xem ra ngươi eo không tốt. Liệt Hạo Đại tướng quân nháy mắt ra hiệu cười nói, thấy Sở Ca vặn eo, hắn không khỏi hiểu sai. Sở Ca chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nhìn về phía địa đầu xa, do hỏi, tình huống thế nào? Đang đánh máy chủ trò chơi địa đầu xa hồi đáp, hợp đồng ký, ngày mai là có thể bắt đầu làm việc. Tốt. Ngày mai bắt đầu liền đến câu lạc bộ huấn luyện, trước học thẩm quyền, chờ Diệp Ngộ không đến, lại bắt đầu luyện vị xuân, đến mức chiêu sinh sự tỉnh có khả năng trầm rãi, đằng sau đi sinh tồn thành tuyên truyền. Sở Ca gật đầu nói, hắn định tìm thấp hơn Tam Tinh sinh tồn hảo hữu hỗ trợ tuyên truyền, thậm chí có khả năng thu những cái kia hảo hữu thì như rau hẹ, đại điệu chi mẫu, cá chuối, ta đổi hàng. Nghe xong ngày mai liền khai trương, tất cả mọi người kích động lên. Liên Tiêu anh hùng cũng lộ ra nụ cười. Hắn gia nhập thấy chết không sờn, chẳng qua là xem sở Ca Sinh Tồn Thiên Phú không kém hơn chính mình. Kết quả này một đợi, liền là hơn nửa năm. Hắn thật thích thấy chết không sờn bầu không khí, nguyện ý giúp trợ cái đoàn đội này lớn mạnh. Ta đã nhường tiểu khả liên hỗ trợ sáng tác chúng ta giới thiệu, các ngươi có thể đem chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến tích phát cho nàng, truy cầu chân thực, đến lúc đó có khả năng cung cấp đám học đồ tham khảo. Sở Ca nói xong câu đó, Quay người hướng hành lang đi đến, dạo phố một ngày quá mệt mỏi, hắn dự định trực tiếp nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, sở ca đánh thức tất cả mọi người, sau đó xuất phát câu lạc bộ. Vừa ra cửa, hắn liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc quỷ quỷ túy túy tại cửa ra vào đi dạo, rõ ràng là Mộ Di Sợn. Cái tên này khôi phục được thật nhanh, thoạt nhìn cùng người không việc gì một dạo. Lúc này mới hai ngày, Mộ Di Sợn kích động sung lên, khoa tay múa chân nói không ngừng. Sở ca vừa định lấy điện thoại di động ra, Tiêu Anh Hùng thanh niên bay tới, hắn nói cảm tạ ngươi, ngươi người gọi quá lợi hại trực tiếp nắm đám người kia đỡ chạy. Sở Ca kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Anh Hùng. Cái tên này tiếng Anh tốt như vậy, cái kia ba hôm trước gặp mặt lúc, hắn cùng bọn Di Sơn trao đổi, cái tên này làm sao không há miệng? Cố ý nhìn hắn chế cười, thật xấu bụng. "Được thôi, vậy ngươi liền theo chúng ta cùng một chỗ." Sở Ca khoát tay nói, sau đó dẫn đội tiến lên. Tiêu Anh Hùng giúp hắn phiên dịch, bọn Di Sơn nghe xong lập tức kinh hỉ. Cứ như vậy, đoàn người hướng phía câu lạc bộ đi đến. Bọn hắn không có ngồi xe, đi bộ tiến lên đi vào câu lạc bộ trước cổng chính. Sở Ca nói, câu lạc bộ tên liền gọi thấy chết không sờn đi đều phụ lên hàng hiệu. Yên tâm, ta đã an bài." Nam cung cười nói. Sở ca gật đầu, hài lòng cười một tiếng. Mặc dù tại sinh tuần thi đấu bên trong có chút gây trở ngại, nhưng ở trong hiện thực, địa đầu xà cùng Nam cung Hiệu xuất làm việc là thật cao đi vào câu lạc bộ về sau, bọn hắn trước xác định mỗi người dạy bảo khu vực. Về sau thấy chết không sờn đội chủ nhà đều tại lầu 2 huấn luyện, lầu 1 lưu cho học đồ hoặc là điểm đoàn người. Nhiều người về sau, bọn hắn còn có khả năng mở rộng câu lạc bộ tòa nhà. Thương lượng vân phối 1 giờ, bọn hắn tập trung ở lầu 1 phòng khách, bắt đầu học tập hùng quyền. Liệt Hạo đại tướng quân trước đánh một lần hồng quyền, cái kia thân thể cường tráng treo lên hồng quyền đến, hổ hổ sinh phong, mười phần bá khí. Mộ Di Sơn con mắt đều nhìn thẳng. Nam nhân này thoạt nhìn thật mạnh a. Mộ Di Sơn càng thêm xúc động, bỗng nhiên nghĩ muốn gia nhập Sở Ca Sinh Tồn đoàn đội đánh xong một lần hồng quyền về sau, Liệt Hạo đại tướng quân đâm một cái trung bình tấn. Mọi người học động tác của ta, cùng ta cùng một chỗ, ta mang các ngươi đi một lần, chờ các ngươi nhớ kỹ cơ sở chiêu thức về sau, ta lại lần lượt dạy bảo, chỉ ra không đủ. Liên Hạo đại tướng quân nghiêm túc nói. Không thể không nói, giáo quyền hắn thoạt nhìn rất có tư thế. Không có bình thường như vậy khở. Chương 316. Thấy chết không sờn câu lạc bộ bắt đầu về sau, sợ ca đám người bắt đầu tập trung trong câu lạc bộ huấn luyện, lúc buổi tối, bọn hắn vẫn là lại ở đoàn đội tu hành quán bên trong huấn luyện chính mình sinh tồn bản thể. Song thân huấn luyện chung, mới là tốt nhất phương hướng phát triển. Diệp Ngộ không cùng bạn gái nói năm ngày, hắn bạn gái mới nhà ra, thả hắn rời đi. Bởi vì chuyện này, hắn trở thành thấy chết không sờn bên trong chê cười. Hiện tại tất cả mọi người gọi hắn là liếu cậu. Ma ăn đặc gần nhất 2 ngày sẽ tới. Mở quán ngày thứ 2. Chắc nghệ thải đến đây bái phỏng đối với vị này nam cung nữ thần tất cả mọi người rất tò mò hắn ăn mặc một thân sơn sám cùng dị vãng một dạng đẹp đến mức kinh diễm làm cho tất cả mọi người đều hai mắt tỏa sáng mọ Di sơn vừa nhìn thấy hắn lập tức kích động lên liền vội vàng tiến lên cảm tạ hắn thấy chớp dày đặc bên trong nắm chắc nghệ thải tay không chịu thả sở ca kém chút cười lại một cái bị nữ trang đại lao lửa gạt nam nhân biết rõ chân tướng Cố Thiên Kiều thì che miệng trộm cười rộ lên lôi kéo một hồi lâu mọ Di sơn mới buông ra chắc nghệ thải hắn bị liệt hạo đại tướng quân kéo đi chuẩn bị luyện một mình một trận. Từ khi đêm đó uống rượu tâm sự về sau, Liệt Hạo đại tướng quân cùng Nam Cung liền trở thành đồng đảng, không nhìn nổi người khác đối huynh đệ người yêu chấm nút. Trác Nghệ thải muốn theo Sở Ca nói riêng, hai người đi đến câu lạc bộ bên ngoài, tìm một cái chỗ không có người bắt đầu nói chuyện. "Chuyện gì?" Sở Ca tò mò hỏi. "Không có chuyện gì không đăng tam bảo điện, Trác Nghệ thải mỗi lần tìm hắn đều có việc." "Là như vậy, chúng ta cha được bắt cóc mọ gì sinh tồn giả tên là Ác tiêu, cái tên này thực lực rất mạnh, chúng ta bắt không được hắn, hắn sinh tồn đoàn đội từng cái đều là nhân vật hung ác, tại trong hiện thực, bọn hắn giết qua không ít sinh tồn giả." Ngươi phải cẩn thận một chút, Ác tiêu chắc chắn sẽ không từ bỏ mọ dị giật hiện tại mọ dị giật lại cuốn lấy ngươi, sợ rằng sẽ cho ngươi gây phiền toái. Chắc Nghệ thải nghiêm túc nói, nghe được sở ca nhắc mày Ác tiêu, cái tên này hắn nghe nói qua. Cho dù là tại Tam tinh sinh tồn thành cũng sẽ lưu truyền cao tinh sân thi đấu một chút nhân vật phong vân sự tích. Nếu như nắm sinh tồn giả theo thiện ác đến phần, Ác tiêu cùng hắn sinh tồn đoàn đội cựu cực tội tuyệt đối là tà Ác trận doanh cựu cực tội là xếp hạng 100 vị trí đầu siêu cường đoàn đội. Nghe nói cái đoàn đội này bên trong không thu rất rủi, phàm là theo không kịp tốc tấu sinh tồn giả sẽ bị bọn hắn trực tiếp giết chết dứt không đá nhập giả nhất định phải có nhỏ yếu liền sẽ bị đào thải rất nỗ Sở ca hỏi mọi gì sơn nói ác tiêu mong muốn hắn sinh tồn thiên phú chuyện này là sao nữa chẳng lẽ ác tiêu sau lưng có một cái làm thí nghiệm đoàn đội cho dù là sinh tồn giả mong muốn nghiên cứu bị rút ra người khác sinh tồn thiên phú cũng rất khó gần như không có khả năng sinh tồn thiên phú đều là độc lập với sinh tồn sân thi đấu bên ngoài kỳ ngộ ngoại trừ nhân loại công nghệ cao cùng gen y học rất khó phục chế ác tiêu chẳng lẽ là nhà khoa học sợ ca có chút không tin chỉ có một cái khả năng Cái kia chính là áp tiêu dưới tay không ngừng cựu cực tội đơn giản như vậy. Không rõ ràng, sinh tồn hiệp hội đã tiếp quản việc này, cao tinh sinh tồn giả sẽ nghiêm ngặt điều tra, bất quá chúng ta không có khả năng phái người 24 giờ bảo hộ mọi gì sợn. Trác Nghệ thải lắc đầu nói, hắn tựa hồ rất bất đắc dĩ. Sở Ca sở lên cằm, bắt đầu suy tư. "Tốt, ta nên rời đi, về sau chính các ngươi cẩn thận một chút, có việc gọi điện thoại cho ta." Trác Nghệ thải quay người rời đi, đông đưa vàng eo, rất có nữ nhân vị đáng tiếc, là cái nam nhân chắc nghệ thải sở dĩ như thế phụ trách nhiệm là bởi vì nàng đã theo mọ dị sờn trong tay kiếm được trăm vạn mỹ đao sở ca lắc đầu hắn dự định trở về nắm chuyện này nói một chút một là nhường mọi người cẩn thận đề phòng hai là hỏi một chút mọ dị sờn muốn hay không trở về trở lại câu lạc bộ hắn đem ác tiêu thân phận nói ra trong lúc nhất thời mọi người lâm vào trong trầm mặc địa đầu xa ngẩng đầu nhìn về phía mọ dị sờn nói dịu, diu gohuni phớt sở ca đang uống nước kém chút phun ra ngoài mọ dị sờn đi qua tiêu anh hùng phiên dịch về sau cũng hết sức hoảng hốt hắn lắc đầu nói Ta làm sao trở về? Lộ trình xa xôi, ta khẳng định sẽ chết trên đường, coi như không chết, còn có thể tai họa người nhà của ta. Liệt Hạo đại tướng quân trừng mắt, "Mãng, làm sao? Không thể tai họa người một nhà, liền đến họa hại chúng ta." Mozison nghe không hiểu hắn ngữ, nhưng có thể cảm nhận được Liệt Hạo đại tướng quân phẫn nộ. Hắn hết sức uy khuất, cũng hết sức bất lực. "Ta có thể cho các ngươi tiền, các ngươi muốn bao nhiêu, chỉ cần ta có thể cho, ta đều có thể cho, ta thậm chí có thể đem này nhà câu lạc bộ mua xuống đến đem cho các ngươi." Mozison gấp giọng nói đường trở về thật sự là quá nguy hiểm cho dù là đi máy bay, hắn cũng không yên lòng. "Hú" một đạo tiếng xé gió truyền đến. Sở Ca vô ý thức đẩy ra bên cạnh bọn dì sờn. "Cong", một cây màu đen lông vũ theo giữa hai người lướt qua, bắn tới trên vách tường. Mọi người lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy câu lạc bộ đứng ở cửa một tên Âu phục nam tử, hắn thân hình cao lớn, mang theo thật to kính dâm, rất khó nhìn rõ hắn hình dáng. Hắn hướng phía Sở Ca đám người làm ra cắt cổ thủ thế, ngay sau đó, hắn liền biến thành một đầu hắc hưng, cấp tốc bay đi. Tiêu Anh Hùng lập tức biến thân làm đại bàng đầu trắng, theo cửa lớn bay lượn mà ra. Nhanh như vậy, Địa đầu xà bị hù dọa, bọn hắn vừa nhận được tin tức liền bị tập kích, đây cũng quá xui xẻo, Cố Thiên tiểu quay người hướng đi cái kia Hắc Vũ, phát hiện Hắc Vũ bên trên treo đồ vật. Mọ Di Sẩn bị dọa đến run lẩy bẩy. Tiểu Khả Liên, liệt hạo đại tướng quân lập tức phân tán ra đến, để phòng còn có đánh lén. Xem đi, quá nguy hiểm, vẫn là để cái tên này đi thôi. Địa đầu xà kêu lên nói, vừa rồi nếu không phải Sở Ca động tác nhanh, Mọ Di Sẩn khẳng định tụ thương. Sở Ca cao mày nói, đối phương hẳn là tới cảnh cáo chúng ta, bằng không vừa rồi cái kia cái lông chim coi như đâm đến Mọ Di Sẩn trên thân cũng không thể giết hắn, tâm tình của hắn trầm trọng, không nghĩ tới cựu cực tội tới nhanh như vậy. Nói cách khác, sinh tồn hiệp hội căn bản không có đem bọn hắn khu trục rời đi. Các vị, Long Vũ bên trên có tờ giấy." Cố Thiên Kiều đi tới nói ra, nàng đem trong tay tờ giấy hướng mọi người. Trên giấy viết năm chữ các ngươi đều phải chết, xoa, Phách lối như vậy. Địa đầu xà trừng to mắt, mắng. Sở ca cũng khó chịu ác tiêu thật hung hăng càng quái, bất quá dùng tình huống trước mắt đến xem, thấy chết không sờn xác thực không phải cựu cực tội đối thủ. Nguy rồi, Tiêu Anh Hùng đuổi theo ra đi có thể hay không trúng mai phục. Tiểu Khả Liên bỗng nhiên hoảng sợ nói: "Nghe vậy, mọi người cũng lo lắng." Lúc này, một đầu đại bàng đầu trắng bay lượn tiền đến, đi ngang qua cửa lớn lúc, thân thể nó xoay tròn, cánh đi theo co vào, hoàn mỹ nhập môn, không có bất kỳ cái gì va chạm. Sau khi hạ xuống, đại bàng đầu trắng biến thành tiêu anh hùng bộ dáng. Hắn nhíu mày, hướng đi Sở Ca nói: "Tên kia quá nhanh, ta đuổi không kịp." So tốc độ phi hành, hắn thua. Thật sự là khiến cho hắn khó chịu. Dù sao hắn là thấy chết không sờn bên trong duy nhất bay lượn động vật, cùng cựu cực tội lần thứ nhất ra phòng, hắn vậy mà thua thật sự là nhường hắn mất mặt. Sở Ca hít sâu một hơi, nói, cái này phiền toái, xem ra mặc dù chúng ta nắm mọ dị sởn đuổi ra ngoài, đối phương cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chương 317. Muốn hay không sẽ liên lạc lại Trác Nghệ Hải. Địa Đầu Sa khẩn trước hỏi, tiêu anh hùng có thể là thấy chết không sờn đệ nhị cao thủ, vậy mà đuổi không kịp kẻ địch đây cũng không phải là điểm tốt. Sở Ca gật đầu, sau đó lấy ra điện thoại. Cố Thiên Kiều lắc đầu nói, cầu người không bằng cầu mình, đối phương đã để mắt tới chúng ta, tiếp xuống chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng. Nàng trầm mắt liếc nhìn mọ dị sởn. Nàng rất tò mò, cái tên này sinh tồn thiên phú đến cùng là cái gì? Vậy mà nhường ác tiêu như thế theo đuổi không bỏ, phải biết sinh tồn hiệp hội cao tinh sinh tồn giả chẳng mấy chốc sẽ tới, lại có địch nhân đến, mọi người cẩn thận. Địa đầu xa kêu lên, cả kinh tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía câu lạc bộ cửa lớn, chỉ thấy một tên đầu đinh thanh niên xuất hiện tại cửa ra vào, hắn ăn mặc lô rách quần jean cùng áo sơ mi trắng, hai tay còn có hình xăm, biểu lộ rất lạnh, rất giống một vị cổ hoạ tử. Tiểu Khả liên lắc đầu nói, ở đâu là kẻ địch, là A Nặc, mùi của hắn ngươi đã quên sao? A Nặc sở ca, liệt hạo đại tướng quân đều là kinh hỉ dâng lên. cái tên này vẫn tính đáng tin cậy, có thể ở lúc mấu chốt đến người mới là địch nhân. a nặc đi tới, trương địa đầu xà liếc mắt, tức giận nói địa đầu xà ngượng ngủng cười một tiếng. trong đoàn đội, hắn sợ nhất liền là a nặc. a nặc bình thường lời không ít, động một chút lại tìm người đơn đấu, là trong đoàn đội chiến đấu cùng, hắn không dám trêu chọc. liệt hạo đại tướng quân lập tức tiến lên, đem ngay lập tức tỉnh vướng cáo chi a nặc. a nặc sau khi nghe xong, không qua bối rối, thử lệnh nói, tới thì tới, xem ai có thể giết ai. Tóc hối cua ca liền là tóc hối cua ca, không đang sợ. Ngươi liền tội a." Tiêu Anh Hùng lắc đầu nói, hắn cùng A Nặc mỗi ngày đều muốn đánh một trận. "Hiểu rõ." A Nặc liếc mắt nhìn hắn, nói, "Ngươi như thế mất hứng, hẳn là Tiêu Anh Hùng a." "Ngươi có ý tứ gì?" "Ngươi nào mất hứng?" Lời hay không nói lần thứ hai. "Tới luyện một chút." "Tới a." Hai người lập tức xắn tay áo, hướng phía bên cạnh lôi đài đi đến. Mọ Ji Sơn thấy bọn hắn ma sát, còn tưởng rằng là kẻ địch, khẩn trương cực kỳ, đều không dám ngậm âm thanh, chỉ có thể ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy. "Tiểu Khả Liên" Liệt Hạo Đại tướng quân, Địa đâu Sà, Cố Thiên, Tiểu Không có ngăn cản, bọn hắn cảnh giác câu lạc bộ bên ngoài, sợ có kẻ địch lần nữa đánh lén. Sở Ca để điện thoại di động xuống, nói với mọi người nói, chắc nghệ thải đã đi liên hệ sinh tồn hiệp hội, không được bao lâu, sinh tồn hiệp hội người liền sẽ tới tìm kiếm Ca núi thành phố. Nghe hắn nói, sinh tồn hiệp hội cùng Ác Tiêu đã là đối thủ cũ, Ác Tiêu còn sát hại không ít sinh tồn hiệp hội người, cho nên để cho ta yên tâm, dù như thế nào, sinh tồn hiệp hội đều sẽ dốc hết toàn lực. Lời vừa nói ra, mọi người thở dài ra một hơi, có sinh tồn hiệp lại trợ giúp áp lực của bọn hắn sẽ nhỏ rất nhiều. Tiểu Khả liên vô ngực, lắc đầu nói, dạng này cũng tốt, dù sao địch nhân là xếp hạng 100 vị trí đầu sinh tồn đoàn đội, chúng ta vẫn phải trưởng thành một quãng thời gian. Cố Thiên tiểu gật đầu. Nàng đem ánh mắt nhìn về phía Mộ Dịch Sơn, ý vị thâm trường nói, hiện tại lại đuổi hắn đi đã không có ý nghĩa, không bằng khiến cho hắn thêm ra điểm huyết đi. Thêm ra điểm huyết, Sở Ca tầm mắt cũng rơi vào Mộ Dịch Sơn trên thân. Mộ Dịch Sơn quay đầu nhìn lại, vừa vặn cùng ánh mắt của bọn hắn đụng vào. Hắn giật đến toàn thân run lên, liền vội cúi đầu. Hắn còn tưởng rằng Sở Ca hai người muốn đuổi hắn đi. Tại câu lạc bộ gặp tập kích về sau, Sở Ca nhường cố thiên tiểu, tiểu khả liên rời đến biệt thự đến, hai nữ ở một phòng, những người khác nhét chung một chỗ. Ngược lại ban đêm, bọn hắn đều sẽ hồi trở lại sinh tồn phòng nghỉ ngơi. Tại sinh tồn phòng bên trong là tuyệt đối an toàn. Ban ngày, bọn hắn tại cùng một chỗ đi tới câu lạc bộ, không còn xa cách nữa đến mức ngọ dịch sợn. Hắn bình thường đều đợi tại sinh tồn phòng bên trong, chín h sáng mới dám hiện thân, bởi vì Sở Ca đám người 8 giờ 30 phút liền đến câu lạc bộ. 3 ngày sau, Diệp Nộ không đến. Cùng Sở Ca trong tưởng tượng khác biệt, hắn tuyệt không hẹn mọ thậm chí có chút hướng nội, dáng dấp cũng trắng tinh, khuôn mặt không xấu, nhưng cũng không thể nói rất đẹp trai, cực kỳ giống trạch nam. Diệp Ngộ không sau khi đến, thấy chết không sờn tập võ chương trình học tăng thêm bình xuân. Mộ Di Sờn đã để người cho mình thu tiền, chuẩn bị mua xuống câu lạc bộ đưa cho sở ca. Thấy chết không sờn có rất nhiều người, tên viết không được nhiều như vậy, cho đoàn trưởng, mọi người mới có thể đều tin phục. Hứa Chi, nếu như không phải sở ca, Mộ Di Sờn khả năng đã chết tại phi châu, hắn cũng nguyện ý tặng cho sở ca. Sở ca đạt được một bộ bất động sản về sau, tâm tính không có biến hóa. Thành Lâm Sinh tồn người về sau, hắn đối tiền coi trọng đã không có sâu như vậy. Thấy chết không sờn huấn luyện thường ngày còn đang tiếp tục. Ban ngày đợi tại câu lạc bộ, học tập võ thuật, ban đêm trở lại đoàn đội tu hành quán huấn luyện sinh tồn bản thể. Tháng ngày khôi phục lại bình tĩnh. Trong lúc đó, chấn nghệ thải đã tới, tuyên bố sinh tồn hiệp hội đã phát hiện cựu cực tội căn cứ, đang ở bày ra truy sát. Cựu cực tội người cũng không có lại đến tập kích câu lạc bộ. Tại cựu cực tội ra lưới hoặc là triệt để từ bỏ trước, sợ ca không có vì câu lạc bộ tuyên truyền, để tránh liên lụy người vô tội. Hơn nửa tháng về sau, Khoảng cách sinh tồn thi đấu còn có 5 ngày. Thấy chết không sờn, tất cả mọi người tụ tập tại đoàn đội tu hành quán bên trong. Bởi vì cựu cực tội uy hiếp, bọn hắn bất thiết nghĩ muốn trở nên mạnh hơn. Mong muốn nhanh chóng tăng cao thực lực, sinh tồn thi đấu liền là tốt nhất đường tắt. Mọi người vẩn quanh thành một vòng tròn, một đạo màn sáng xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt. Lần sau sinh tồn thi đấu tưởng tình đêm tối đoạt mệnh chiến, một lần này sinh tồn thi đấu bên trong, muội săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân, đoàn diệt sinh tồn đoàn đội, có thể toàn viên ngoại định mức thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân, như phe mình đoàn đội bị đoàn diệt Toàn viên ngoài định mức khấu trừ 500 sinh tồn tích phân 2, lần này sinh tồn thi đấu bên trong, sinh tồn giả trao đổi có khả năng bị nhân loại nghe được, một khi sinh tồn giả bị nhân loại nhận. Định lang ngoại tộc đem trực tiếp đào thải, cũng ngoài định mức khấu trừ 1000 sinh tồn tích phân 3, mỗi làm màn đêm buông xuống, đem sẽ xuất hiện xuất hiện 3 đầu đoạt mệnh kỳ lân, mỗi săn giết một đầu đoạt mệnh kỳ lân, đoàn đội toàn viên thu hoạch được 3000 sinh tồn tích phân. Sinh tồn thi đấu địa điểm, Venezia sinh tồn thi đấu thời gian, 96 giờ. Sở ca nhíu mày, lại là quy tắc mới còn có buồn sinh tồn giả lời có khả năng bị nhân loại nghe được một khi bị nhân loại cho rằng không phải bình thường động vật liền muốn đào thải còn muốn khấu trừ một nghìn sinh tồn tích phân quy tắc này đáng giá suy nghĩ nói cách khác lần này sinh tồn thi đấu có khả năng mượn dùng nhân loại làm vũ khí mặt khác đoạt mệnh kỳ lân là cái quỷ gì thật sự có kỳ lân tồn tại sở ca lâm vào trầm tư bên trong kỳ lân a ôi không chúng ta có khả năng thành đoàn đánh buồn bảo tích phân 3.000 a nam cung Hưng phân nói diệp ngộ không liếc nhìn địa đầu sả tiêu lên nhọ con jun xem ra muốn bị chúng ta mang bay Địa đầu xà khẽ nói: "Yên tâm, có ta ở đây, các ngươi tùy tiện chém giết, ta tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta bị đoàn diệt." A nặc phấn khởi, móng vuốt trên mặt đất càng không ngừng mài. Cố Thiên Kiều hiếp mắt nói: "Về nộiỆ gì ạ rất lớn, xem ra lần này địch nhân không ít, cái kia ba đầu đoạt mệnh kỳ lân thực lực đoán chừng so với chúng ta nghĩ còn đáng sợ hơn." Vừa vặn, hạn mức cao nhất càng cao, bọn hắn mạnh lên hy vọng lại càng lớn. Diệp Ngộ không muốn hay không sớm đi về nộiỆ gì ạ? trôn điểm vũ khí. Tiểu Khả Liên đề nghị hỏi. Chương 318. Chôn vũ khí gì? Ta là Vĩnh Xuân tông sư, khinh thường vũ khí nóng." Diệp Ngộ không khinh miệt cười nói, "Một bộ vô địch thiên hạ bộ dáng." Cố Thiên Kiều đả kích nói, "Ngươi cái nào có năng lực đi làm vũ khí nóng, lần trước ngươi đi Bạ Lỉ Đạo, kết quả trôn sòng thường đều không thấy." Tiểu Khả liên gật đầu, nói, "Đúng đấy, ta nói chính là côn sát, gậy sát, hổ chỉ sáo những vũ khí này." Diệp Ngộ không lâm vào trong suy tư, hắn bỗng nhiên có chút ý động. Cuối cùng năm ngày, mọi người kiểm tra thêm về nệ gì ạ hoàn cảnh, nắm quy tắc nhớ rõ ràng, chờ vào sinh tồn thi đấu, tuyệt đối không nên tại nhân loại trước mặt nói chuyện hoặc là làm ra kỳ quái cử động. Sở ca căn dặn nói, đối với lần này sinh tồn thi đấu, hắn không có quá nhiều lo lắng. Tương phản, hắn rất chờ mong liên tục cầu thả hai lần sinh tồn thi đấu. Lần này, hắn nhất định phải đại triển thần uy. Tốt. Chúng thành viên gật đầu đáp, sau đó bắt đầu chia tán huấn luyện đối với đêm tối đoạt mệnh chiến. Mỗi người đều kích động, bao quát địa đầu xà ở bên trong. Hắn bắt đầu kịch liệt thành viên khác nỗ lực huấn luyện, nhất định phải săn giết đoạt mệnh kỳ lân. Một đầu đoạt mệnh kỳ lân giá trị ba sinh tồn tích phân a. Sau đó năm ngày, cựu cực tội vẫn không có tới tập kích bọn họ. Mọi Di Sẩn cũng gặp phải sinh tồn thi đấu. Tại sinh tồn thi đấu bắt đầu ngày đầu tiên sáng sớm, thấy chết không sờn 9 người tụ tập tại đoàn đội tu hành quán bên trong. Bầu không khí rất nhẹ nhàng, mọi người cười cười nói nói. Sở Ca hướng Diệp Ngộ không hỏi, vũ khí chôn xong sao? Diệp Ngộ không gật đầu, cười hắc hắc nói, ta chuẩn bị bốn phần, phân tán tại bốn cái nội thành, luôn có thể cầm tới một cái. Trước kia hắn hết sức xem thường Bạch Viên Vương, hiện tại học được một phiên, phát hiện xác thực thật thoải mái đáng nhắc tới chính là tiền vé fixer, mua tiền vụ khi đều là mọ Di Sẩn ra thậm chí còn cho hắn bao khách sạn, khiến cho hắn chơi đến rất vui vẻ. Bởi vì việc này, Diệp Nộ không đối mỏ gì sơn tràn ngập hảo cảm. Hai người trong câu lạc bộ thường xuyên kề vai sát cánh, mơ hồ có trở thành cơ hữu tốt tiết tấu. Không được hoàn mỹ chính là bọn hắn luôn ngựa không thông, chỉ có thể dựa vào phiên dịch cơ. Nhiều khi, bọn hắn lẫn nhau cười to tình cảnh rơi vào sở ca đám người trong mắt liền hết sơ giới. Lần này sinh tồn thi đấu tốt nhất dùng đoàn đội làm chủ, tận lực không muốn phân tán, hiểu chưa? Sở Ca căn dặn nói, mọi người gật đầu. Mục tiêu của bọn hắn đã định tại đoạn bệnh kỳ lân lên. lên. Bọn hắn tiếp tục chờ đợi. Tiếp cận buổi sáng 6 điểm lúc, lạnh lùng giọng nữ vang lên lần này sinh tồn thi đấu chính thức bắt đầu. Đêm tối đoạt mệnh chiến. Trời đất quay cuồng cảm giác quen thuộc cảm giác xuất hiện lần nữa, sở ca đã tập mãi thành thói quen. Vài giây sau, hắn từ từ mở mắt ánh vào hắn tầm mắt chính là một mảnh màu xanh nước sông. Linh Miêu, Lừng Mật, Hắc Tinh Tinh, chó võ đồ, đại bàng đầu trắng, lương bạc đại tinh tinh, đại hùng miêu ngay tại hắn phủ cận địa đầu xà cũng tại, thân là con giun hắn rơi vào trên mặt cỏ, rất khó lại bị trông thấy. Xung đối diện là một hàng phong ốc, đều là nhà trệ nhiều nhất hai tầng lâu lối kiến trúc không tính nổi bật ca núi thành phố vùng ngoại ô cũng có dạng này nhà trệt Phu cận không có người hướng đông nhìn đi là có thể thấy phồn hoa về nệ gì ạ nội thành về nệ gì ạ bị dòng sông sỏi xuyên qua được vinh dự là trên nước đô thị liếc mắt quét tới thậm chí có thể trông thấy hải dương diệp ngộ không người đến mang đường sở ca phân phó nói cái tên này tại về nệ gì ạ chờ đợi ba ngày đối về nệ gì ạ địa hình đã có sự hiểu biết nhất định bao tại trên người của ta diệp ngộ không tự tin nói địa đầu xà theo trên mặt cỏ nhô ra thân thể cười nói các ngươi đi thôi, thấy chết không sờn một đạo phòng tuyến cuối cùng để ta tới thủ hộ. mọi người cười cười, sau đó cùng Diệp Nộ không hướng một cái phương hướng chạy đi. nửa giờ sau, trong một cái hẻm nhỏ ẩm, Diệp Nộ không bị ném ở trên vách tường, đau đến hắn nghe răng. hắn nhìn hầm hầm Liệt Hạo Đại tướng quân, thấp giọng mắng, ngươi điên rồi. Sở Ca, Cố Thiên tiểu, Tiểu Khả liên, Liệt Hạo Đại tướng quân, Nam Cung, An Đặc, Tiêu Anh Hùng tất cả đều nhìn hầm hầm Diệp Nộ không. ngươi ba ngày này đi làm gì rồi? nhờ ngươi dẫn đường, kết quả đem chúng ta đưa đến người lưu lượng nổ tung thương nghiệp đường phố tới sở ca cố nén phẫn nộ, thấp giọng chất vấn. ngõ nhỏ bên ngoài trên đường phố, lữ khách nối liền không dứt. phải biết hiện tại vẫn còn sáng sớm, diệp nộ không ủy khuất khôn nói, các ngươi cũng nhìn thấy, gần nhất là du lịch mùa thịnh vượng, bên ngoài đều là người, ta có thể đi nơi nào chuyện. trôn vũ khí tốt sau liền hồi trở lại quán rượu, khắp nơi đều là người trên người. cái kia trước ngươi tại sao không nói? cố thiên tiểu ngữ khí băng lánh mà hỏi. ta diệp nộ không ý thức được sự tình làm lớn chuyện, hắn còn là lần đầu tiên bị toàn thể đồng đội nhìn hằm hằm. nam cung khen nói, ta xem a, về sau đem hắn điều đến thấy chết không sờn điểm đòn đi có khả năng, không có ý kiến, sợ là điểm đoàn người đều sẽ bị hắn hại chết. duy trì, các đội viên dồn dập ứng hòa nói. Diệp Nộ không gấp, vươn mình mà lên, cầu xin các vị đại ca, ta sai rồi. Sở Ca mặc kệ hắn, lập tức phân phó nói, rời khỏi nơi này trước, ban ngày không thích hợp chúng ta hành động. Mọi người gật đầu. Sau đó, Sở Ca nhường Tiểu Khả Liên dẫn đường. Tiểu Khả Liên cứu giác đã không kém hơn Cố Thiên Tiểu, còn có loài dãnh cảm ứng, lại thêm chó nuốt đồ thân phận, hết sức thích hợp dẫn đường. Mọi người cùng nàng bảo trì một khoảng cách. Nếu như gặp phải nhân loại, Tiểu Khả liên liền sẽ phát ra tiếng chó sủa, nhắc nhở bọn hắn không cần cùng lên. Diệp Ngộ không đi theo phía sau cùng, suy nghĩ như thế nào định nọt đồng đội. Xem ra lần này thật chính là đem bọn hắn đắc tội, không được, một bên trên khiêu chiến đoạt mệnh kỳ lân lúc, ta nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Hắn âm thầm quyết định nói. Tại Tiểu Khả liên dẫn đầu dưới, bọn hắn một đường vừa đi vừa nghỉ, thời gian đi vào chín h sáng nữa. Bọn hắn trốn đến một mảnh khu dân cư, người nơi này lưu lượng vẫn như cũ lớn, bọn hắn không thể không tìm một cái không người biệt thự trốn đi. Căn này biệt thự có ba tầng lầu, tầng cao nhất là sân thượng chất đầy tạp vật. Lâu một pha lê bên trên tích đầy cho bụi, xuyên lấu qua cửa sổ thủy tinh đi đến xem, thậm chí có thể thấy mờ nhện, rõ ràng nhà này chủ nhân đã có một đoạn thời gian rất dài chưa có trở về. Bọn hắn dọc theo vách tường treo lên trên, cấp tốc leo đến lầu ba trên sân thượng, từng cái nằm giạp trên mặt đất, mượn nhờ chung quanh tạp vật che đậy thân thể. Sở Ca hiện tại khổ người đã bắt kịp châu nước, lại thêm cơ thể của hắn, thật thả một đầu châu nước tại bên cạnh hắn, cũng không có hắn cường tráng. Lại thêm Lương bạc đại tinh tinh, đại hùng miêu, hắc tinh tinh, đội hình như vậy một khi bị nhân loại phát hiện, phiền toái liền lớn. Chờ đến tối lại hành động. Sở Ca căn dặn nói, quy tắc hạn chế, vẫn là xa cách nhân loại ánh mắt tương đối tốt. Tiêu Anh Hùng mở miệng nói, ta đi trước bầu trời nhìn một chút tình huống đi, ta hẳn là sẽ không dẫn tới chú ý. Sở Ca gật đầu, đoàn đội cần một người đi tìm hiểu hoàn cảnh địa lý. Tiêu Anh Hùng lập tức vỗ cánh bay lên. Sinh tồn đoàn đội cầu Tông thành công đem sinh tồn đoàn đội không thể chống cự đoàn diện. Lạch lùng giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Sở Ca hít mắt, không nghĩ tới lại gặp được Cẩu Thả đến Thiên Hoang địa lão. Vừa vặn, hắn cũng muốn thử xem tam tinh đệ nhất thực lực. Giống Nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng hổ gầm, cả kinh mọi người quay đầu nhìn lại. Chương 319. Sở Ca đám người thận trọng đứng lên, thông qua sân thượng rỉ tạc vật khe hở nhìn lại, tiếng hổ gầm truyền đến phương hướng là một chỗ quảng trường. Nơi đó vang lên nhân loại hốt hoảng tiếng thét chói tai, bọn hắn có thể thấy rất nhiều du khách tại chạy trốn. Xa xa du khách nghe được hổ khiếu sau lại rất tò mò, nhịn không được đi qua nhìn một chút. Cứ như vậy, hai nhóm người đụng vào nhau, khiến cho từng cái đường đi đều bị tắc. Xem ra có người bị phát hiện, tiếp xuống liền là khảo nghiệm hắn diễn kĩ thời điểm không có thể động dụng sinh tồn năng lực cùng sinh tồn thiên phú bị nhân loại truy sát dù sao cũng so xem như ngoại tộc trực tiếp đào thải mới tốt cố thiên kiều nói khẽ ánh mắt lấp lánh tựa hồ tại kế hoạch cái gì tình huống bình thường lão hổ sinh tồn giả bị phát hiện chỉ sẽ khiến nhân loại khủng hoảng nếu như nó cọ một thoáng nhảy đến ba tầng lầu cao đi nhân loại khẳng định coi nó là làm yêu thú quái vật sau đó liền thê thảm đào thải đợi buổi tối đi ban ngày đối với chúng ta mà nói quá nguy hiểm sở ca nói khẽ hắn rụt về lại nằm dặm trên mặt đất bắt đầu nghỉ ngơi diệm nộ không lại gần tra sát hai tay nói, lão đại, ta có thể hay không rời đi trước, ta nghĩ tới tìm ta vũ khí. Sợ ca liếc mắt nhìn hắn, nói, đừng bại lộ chúng ta. Yên tâm. Diệp Ngộ không cười hắc hắc, lập tức rời đi. Những người khác lui về đến, nằm rạp trên mặt đất thấp rộng nói chuyện tiếm. bọn hắn không dám quá lớn tiếng, sợ bị phụ cận đi ngang qua người nghe được. Bọn hắn chỗ biệt thự lâu không tính phụ cận cao nhất nhà lầu, cũng may trên sân thượng có trần nhà, đoán chừng là vì bảo hộ này chút tạm vật không bị nước mưa ướt ngẹp. Về sau một quãng thời gian, đều không có người đến quấy rầy bọn hắn. Một mực đến ba giờ chiều một đầu gấu túi theo vách tường bò lên, vượt qua lan can, rơi vào sợ cả đám người trước mặt. nó vừa nhìn thấy thấy chết không sờn chúng thành viên trong nháy mắt sửng sốt, Bầu không khí lâm vào quỷ dị xấu hổ bên trong. khuku, nguyên lai like có người a, thật có lỗi, ta đi nhầm. gấu túi vò đầu cười nói, nói xong, nó liền xoay người chuẩn bị trốn đi. cố thiên tiểu trong nháy mắt nhào về phía nó, nhưng tên này động tác rất nhanh, cố thiên tiểu móng vuốt chỉ từ trên lưng nó sẽ xuống một miếng da lông, vẫn là để nó chạy đi. nó phóng qua lan can, rơi xuống, giống to, mau tới a nơi này có sư tử, nó khản cả giọng, nghe được sở ca đám người động dung. Ngoại tào, hảo tiện, cố thiên kiều đi đến trước lan can hướng xuống nhìn lại, gấu túi rơi một cái ngã gục. nó cấp tốc đứng lên, tiếp tục quát, có kim cương a, có sư tử a, còn có tóc hối cua ca a, người tới đây mau. giống xong, nó liền nhanh chóng chạy đi. cố thiên kiều trở lại trước mặt mọi người, thấp giọng hỏi, muốn hay không trốn? mẹ nó, cái tên này hảo tiện a, đều nhanh bắt kịp lá liễu cầu. liệt hạo đại tướng quân đập tức giận căm phẫn nói, a nặc ánh mắt lấp lánh, hắn bắt đầu mài móng vuốt. Rõ ràng trong lòng hết sức không bình tĩnh. Nam cung, tiểu khả liên mặc dù không có nói chuyện, nhưng bọn hắn cũng rất phẫn nộ. Sở ca lắc đầu nói, "Chờ một chút, các ngươi cẩn thận nghe." Mọi người an tĩnh lại, nghiêm túc lắng nghe. Hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có nơi xa truyền đến náo động âm thanh, phủ cận không có tiếng bước chân, càng không có người loại nói chuyện phiếm thanh âm. Tiểu khả liên trừng mắt nhìn, hỏi, "Trên kia không có hấp dẫn đến người?" Sở ca cười gật đầu. "Cái bên này ban đầu cũng không có cái gì người. Cho dù có người, nghe được kim cương, sư tử nếu như vậy, ai mà tin, huống hồ" Tiên Thiên nói là hàn ngữ, mọi người thở dài một hơi. Chúng ta đằng sau đến để phòng vừa rồi như thế tiểu nhân. Cố Thiên Tiểu mở miệng nói. Lần sau gặp được kẻ địch, nhất định phải tốc độ cao săn giết, không thể cho kẻ địch cơ hội nói chuyện. Liệt Hạo Đại tướng quân trầm giọng nói. Thật hy vọng ban đêm đến nhanh một chút, ban ngày thật sự là quá không thích hợp chúng ta. Trong một tháng này, hắn lại mạnh lên không ít. Hắn đã sớm nghĩ đại triển quyền cước. Sở Ca nhường các đội viên phân tán tại các ngõ ngách, tùy thời phòng bị có người tới gần. Sau mười phút, Tiêu Anh Hùng đống nhiên bay trở về. Hai chảo của hắn còn đang nắm một đầu động vật. Hắn đem cái kia động vật vứt xuống tới. Mọi người tập trung nhìn vào, này không phải liền là trước đó cái kia gấu túi sao? Gấu túi con mắt bị đâm ngủ, phía sau lưng bên trên tràn đầy màu lam hàn băng, nó đã chết hẳn. Tiêu Anh Hùng rơi xuống đất, bình tĩnh nói, bỏ ra chút thời gian, cái tên này hết sức có thể tránh. Liệt Hạo đại tướng quân, Nam cung, Tiểu Khả Liên không khỏi sùng bái nhìn về phía hắn. A Nạp Thì nheo mắt lại, có chút khó chịu. Vậy mà nhường cái tên này được bước, sớm biết hắn vừa rồi nên truy sát gấu túi. Làm rất tốt nha. Sở Ca Tán Dương, hắn đột nhiên cảm giác được Tiêu Anh Hùng khả năng rất mạnh gần nhất mấy lần sinh tồn thi đấu bên trong, tiêu anh hùng đều có thể giết địch, mà lại giết địch số so với hắn còn nhiều. hắn âm thầm cảnh giác, bình thường hắn quá chuyên chú vào tự thân huấn luyện, không để ý đến các đội viên tình huống. a nặc khen nói, hy vọng ban đêm giết đoạt mệnh kỳ lân thời điểm, ngươi cũng có thể ủy phong như vậy. đó là nhất định, hy vọng ngươi chớ bị dâm chết. tiêu anh hùng hừ lạnh nói, hắn nhìn cũng không nhìn a nặc liếc mắt, nhưng a nặc rất là phát điên đi qua cái này nhặt đệm, thấy chết không sờn tất cả mọi người trở nên càng thêm tự tin. tam tinh cấp độ bá chủ đoàn đội khí phách đã đang ngưng tụ bốn. màn đêm buông xuống. Về lệ gì à ngược lại càng thêm náo nhiệt, khắp nơi đều là náo động tiếng. Bất quá mượn bóng đêm, sinh tồn giả nhóm có khả năng rất tốt hành động mà không bị phát hiện. Thấy chết không sờn đoàn cũng bắt đầu hành động. Bọn hắn không có chờ đến Diệp Ngộ không trở về, đi qua đoàn đội thương thảo về sau, dồn dập quyết định mặc kệ Diệp Ngộ không. Ngược lại tên kia dễ dàng gây trở ngại, Tiểu Khả Liên bắt đầu ngửi sinh tồn giả mùi. Nói chung, sinh tồn giả nhóm thể vị muốn nặng như nhân loại. Nhân loại đều thích sạch sẽ, cần tắm rửa, lại không di động, cho nên rất dễ dàng nhận biết. Bọn hắn tại khu dân cư trong ngõ nhỏ xuyên qua. Kỳ quái Đoạt mệnh kỳ lân ẩn hiện nhắc nhở không có sao. Nam cung tò mò hỏi, như loại này buốt, ra sân khẳng định có nhắc nhở. Đoán chừng còn chưa tới thời gian đi. Sở ca hồi đáp đối với nhân loại mà nói, hiện tại vẫn tính sớm. Qua 12 giờ, phần lớn người mới bắt đầu nghỉ ngơi. Nhất là về nệ dị a dạng này thành phố du lịch, sống về đêm tự nhiên là hết sức phong phú. Phía trước có sinh tồn giả mùi, mà lại cũng không ít, chỉ ít có 15 vị sinh tồn giả, mùi hội tụ vào một chỗ, hết sức hốt tạp. Tiểu Khả liên bỗng nhiên nói ra, lời vừa nói ra, thấy chết không sờn mọi người đều là nhãn tỉnh sáng lên dồn dập tăng thêm tốc độ nhất là An Nặc trực tiếp đem hết toàn lực chạy khiến dẫn đường Tiểu Khả Liên không thể không gia tốc An Nặc, ngươi biến nhanh a Tiểu Khả Liên quay đầu hướng An Nặc cười nói An Nặc không có trả lời trong lòng thì đang gầm thét Lão tử đều đuổi không kịp ngươi tính cái gì nhanh hắn bắt đầu cùng Tiểu Khả Liên phân cao thấp hắn bi ai phát hiện mình vô luận như thế nào tăng tốc đều không thể siêu việt Tiểu Khả Liên nha đầu này quá nhanh đi cũng không lâu lắm bọn hắn lao ra ngõ nhỏ phía trước là một mảnh quảng trường nhỏ chính diện còn có một cái cao lớn thấp trung Một đám động vật đang ở quảng trường bên trên chém giết, đã có mấy cái động vật nằm trong vũng máu, không lúc nick. A Nặc hoàn toàn không có dừng lại, hướng thẳng đến động vật nhiều nhất địa phương và chạm mà đi. Chương 320. Tất cả đều tới giết ta. A Nặc hét lớn một tiếng, đâm đầu vào Đại Hắc Nưu. Hai bên hình thể khoảng cách lớn, nhưng hắn riêng là đem Đại Hắc Nưu đỉnh đảo, lực lượng cảm giác bạo dạng. Liệt Hạo, Đại Tướng Quân, Tiểu Khả Liên, Nam Cung, Cố Thiên, kiểu theo sát phía sau. Tiêu Anh hùng tại bầu trời đêm xoay quanh. Sợ ca ngược lại không gấp, thảnh thơi thảnh thơi, như là nhàn nhã du bộ một chút cũng không có chém giết khẩn trương cảm giác hắn quả thật có chút bành trướng tốt xấu hắn hiện tại cũng là chiến lược bảng đệ tứ tồn tại lại thêm sinh tồn thiên phú tam tinh trong sân đấu hắn còn thật không sợ người nào thuận tiện nhường các đội viên có khả năng phân điểm thịt không thể luôn là hắn đoạt đầu to hiện tại thấy chết không sờn đã không giống nhau chúng thành viên như sói vào bể cừu dồn dập bày ra sát lục liên tiểu khả liên cũng thổi biến xem động tác của nàng rất giống lúc trước cố thiên tiểu nhanh chuẩn tàn nhẫn này chút tam tinh sinh tồn giả thực lực đều tương đối bình thường trên cơ bản đều là tăng cường lực lượng hoặc là phòng ngự, luận kinh nghiệm chiến đấu cùng nhanh nhẹn, hoàn toàn so ra kém thấy chết không sờn mọi người. Sở Ca đi đến tháp trung trước, cái mông ngồi dưới đất, lặng lặng xem kịch. hắn bắt đầu khảo sát thành viên nhóm thực lực. A Nặc trước sau như một mãng, đại lực xuất kỳ tích. Cố Thiên Kiều như là một tên thích khách, ra tay tất thấy máu. Liệt Hạo Đại tướng quân thân hình khôi ngô, dựa vào hùng quyền, sát thực có kim cương bị phong. Tiểu Khả liên liền là phiên bản Cố Thiên Kiều, chẳng qua là tại lực phản ứng bên trên muốn chậm một chút. Nhìn tới nhìn lui, hắn chợt phát hiện Nam Cung Thuật nhìn yếu nhất đến gõ một thoáng hắn, bình thường quá bung lỏng. Sở Ca yên lặng nghĩ đến. Tiêu Anh Hùng rơi vào bên cạnh hắn, nói khẽ, ta có một người tuyển, có thể gia nhập chúng ta thấy chết không sờn. Bất quá người kia đã tấn cấp tứ tinh, đến lại chờ một đoạn thời gian. Sở Ca liếc mắt nhìn hắn, hỏi, các ngươi rất quần à, đáng giá tín nhiệm? Bình thường, hắn ưa thích đơn độc hành động. Trước kia chúng ta tại sinh tồn thi đấu chạm qua mặt, ta còn chết ở trong tay hắn. Mặc dù không đáng tín nhiệm, nhưng chúng ta đoàn đội cần một cái áp lực. Tiêu Anh Hùng nói khẽ, mặc dù mọi người đều không vắng mặt huấn luyện. Nhưng so với trước kia, thiếu đi liều mạng tinh thần. Loại thời điểm này, cần một cái có thể đi vào bọn hắn sinh hoạt tác lực. Sở Ca suy tư. Tiêu Anh Hùng nói có đạo lý. Bất quá hắn lo lắng người mới quá đau đầu, có vài người không chịu nổi. Người kia sinh tồn thiên phú rất lợi hại, có lẽ liền ngươi cũng không phải là đối thủ, mặc dù hung hăng cả quái, nhưng hắn tạm thời không có cắm dễ sinh tồn đoàn đội, vẫn là có hy vọng lôi kéo, coi như không có thể lôi kéo, làm cái tay chân cũng không tệ. Tiêu Anh Hùng tiếp tục nói, nghe hắn đối người kia tôn sùng như vậy, Sở Ca cũng không khỏi tò mò đến cùng là cái gì nhân vật. Hai người này vừa trò chuyện, thấy chết không sờn đã sắp muốn kết thúc chiến đấu. Tại A Nặc, Cố Thiên Tiểu, Liệt Hạo Đại tướng quân là cường thế nhất, mỗi người ít nhất giết ba địch nhân. Nam Cung cùng Tiểu Khả liên hơi kém chút. Cuối cùng, có hai vị sinh tồn giả chạy trốn, chiến đấu kết thúc. Nói tóm lại, Sở Ca đối với thấy chết không sờn đoàn biểu hiện vẫn là rất hài lòng. Không được hoàn mỹ chính là không có đoàn diệt nhấp nhở. Đi thôi. Sở Ca đứng dậy nói ra, sau đó dẫn đội rời đi. Mọi người lập tức đuổi theo kịp sinh tồn đoàn đội sống sót thành công đem sinh tồn đoàn đội tam thần đoàn chi nhánh chi hải thần đoàn đoàn diện lệnh lùng giọng nữ bỗng nhiên vang lên sở ca nhũ mày lê gấm gần nhất sinh tồn thi đấu bên trong sống sót hết sức chói mắt nam cung cảm khải nói bọn hắn đây là hàm ngư phiên thân a người ta trước đó thường xuyên đưa một máu không có nghĩa là bọn hắn yếu có thể là không có đầu hốc hoặc là vận khí kém cố thiên tiểu lắc đầu nói nàng không tin có sinh tồn đoàn đội lại đột nhiên bật khởi hoặc là thay máu hoặc là chẳng qua là đổi tắc chiến mạch suy nghĩ đồng dạng đội hình tại sinh tồn thi đấu bên trong liên tục bị đào thải thực lực sẽ chỉ càng ngày càng yếu, nhất là đối mặt muốn biến thành động vật táp lực, đó là hết sức đáng sợ, hy vọng có thể đụng phải chúng nó. A nặc thấp giọng nói, chiến đấu cùng trong mắt Vĩnh Viễn chỉ có chiến đấu. Sợ Ca cũng hoài nghi lửng mật có phải hay không có ẩn tàng tố tính, sẽ đem một người triệt để biến thành tóc hối của Ca. Hắn có thể cảm giác được A nặc chiến đấu muốn một mực tại tăng cường, hết sức không bình thường, mọi người vừa đi, một bên thấp giọng nói chuyện tiếng. Thanh âm của bọn hắn không dám quá lớn, sợ bị đi ngang qua người nghe được. Tiểu Khả Liên vẫn tại đằng trước mở đường. Bọn hắn trú khu vực thuộc về vệ nghệ gì ạ, khu vực bên dưới, ngẩng đầu nhìn lại, có thể thấy lâu vũ bảy một bên khác đèn nghe ông ánh sáng, lượm lấy. Trên đường đi, bọn hắn gặp được không ít thi thể động vật, rất rõ ràng, đều là sinh tồn giả. Thật là kịch liệt đó a. Liên Hạo đại tướng quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, hắn đang máu nóng sôi trào đêm tối, sát lục, dạng này bầu không khí dưới, hắn đã vẫn tưởng ra mạng lớn tình cảnh. Hắn thỉnh thoảng nhìn về phía trung quanh, để phòng bị tập. Giới tại trong mắt người khác, liền là trò vui nhiều, sốc nổi đi nửa giờ. Phía trước là một đầu đường tắt Nơi này thi thể động vật so với con đường phía trước đoạn muốn nhiều, cơ hội là ba bước một cô thi thể, đều nhanh trải thành một con đường tới. Không thích hợp. Cố Thiên Kiểu đống nhiên mở miệng nói, nàng dừng bước lại. Những người khác dừng lại theo, kinh ngạc nhìn về phía nàng. Sở Ca quan sát tỉ mỉ phía trước trong ngõ tắt thi thể động vật. Hắn cũng nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Những thi thể này thân thể hướng đều nhất trí, trên vách tường cũng có máu. Phản phất chúng nó tại chạy trốn, có quái vật khổng lồ từ phía sau va chạm, đưa chúng nó tất cả đều lâm chết. Những người khác cũng nhìn ra đầu mối một luồng hơi lạnh tràn đầy bên trên sống lưng bọn họ. liệt Hạo đại tướng quân đột nhiên quay đầu, hắn cắn răng nói, các ngươi có hay không bị theo dõi cảm giác? lời vừa nói ra, mọi người nhất thời dùng mình, lập tức tựa lưng vào nhau, hướng từng cái hướng đi. Tiêu Anh Hùng tại bầu trời đêm xoay quanh, hắn tại lượn quanh vòng tròn đây là có nguy hiểm ý tứ, chuyện gì xảy ra? ta rõ ràng không có người được mặt khác sinh tồn giảm mùi. Tiểu Khả liên khẩn trước hỏi, dưới bóng đêm, trung quanh phòng ốc như yêu ma quỷ quái, trong im lặng Dương Anh bước. hô, sợ ca chợt thấy một vệt bóng đen theo chết đối diện trấu ngã ba lước qua nhanh, ầm, sau lưng truyền đến tiếng va chạm, cả kinh sợ ca lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Nam Cung bị đụng vào trên tường, một đạo bóng đen to lớn tan biến tại ngõ nhỏ Trâu Gấp Quơ. Liệt Hạo đại tướng quân lập tức ngăn ở Nam Cung phía trước, khẩn trương nhìn về phía cái kia Trâu Gấp Quơ. Cố Thiên tiểu thối lui đến Nam Cung trước mặt, thấp giọng hỏi, "Có khỏe không?" "Không, tốt." Ta đứng không dậy nổi, Nam Cung chợt vật hồi đáp, hắn thậm chí vô phương mở mắt. Sở Ca nhìn về phía hắn gặp trở ngại vị trí, tường si mang bị lệnh đến sổ đổ, mười phần khủng bố đâm đến ác như vậy, chỉ sợ Nam Cung là phế đi. Tiêu Anh Hùng đống nhiên đáp xuống, rơi ở trước mặt mọi người, trầm giọng nói: "Tình huống có ổn, không phải sinh tuẩn giả, rất có thể là Đoạt Mệnh Kỳ Lân. Ta tại bầu trời đêm khi nhìn đến, tốc độ của nó rất nhanh, luận hình thể, đoàn trưởng chúng ta cũng không bằng nó." "Đoạt Mệnh Kỳ Lân, chúng người thất kinh." Bọn hắn còn muốn lấy thành đoàn săn giết Đoạt Mệnh Kỳ Lân, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được Đoạt Mệnh Kỳ Lân, liền vừa rồi Đoạt Mệnh Kỳ Lân biểu hiện ra tốc độ, thấy chết không sờn đoàn bên trong, không người có thể soi đến được. Chương 321. Đêm tối trong ngắt, bầu không khí vô cùng trầm trọng sở ca đám người vây quanh năng cùng, nhìn về phía từng cái hướng đi, phòng bị đoạt mệnh kỳ lân xuất hiện, nay cùng bọn hắn trong tưởng tượng tình cảnh hoàn toàn không giống, bọn hắn còn tưởng rằng đoạt mệnh kỳ lân lại ở một chỗ chờ đợi bọn hắn đi bắt giết, không nghĩ tới đoạt mệnh kỳ lân giả hoạt như thế. các ngươi nói nó là không có có đầu vóc manh thú, vẫn là sinh tồn giả biến. liệt hạo đại tướng quân thầm nói, vẻ mặt khẩn trương. Liên đoạt mệnh kỳ lân vừa rồi biểu hiện ra lực lượng đến xem, hắn khả năng không sánh bằng, rất có thể là sinh tồn giả, trước đó lệ quỷ báo thủ cũng là sinh tồn giả. cố thiên tiểu nói khé đoạt mệnh kỳ lân giả hoạt như thế làm sao có thể không có đầu bóc? Dóng một hồi đáng sợ tiếng gầm gừ theo đường tắt phần cuối truyền đến, như sấm rền đang vang vọng. Mọi người quay đầu nhìn lại, cái gì cũng không thấy. Không muốn đều xem một cái phương hướng. Một phần vạn không chỉ có một con đoạt mệnh kỳ lân. Cố Thiên Kiều nhắc nhở, nhường trong lòng mọi người giật mình. Không thể nào, chẳng lẽ về nệ gì ạ ba đầu đoạt mệnh kỳ lân đều tụ tập ở cùng một chỗ? Rất có thể, nếu như đoạt mệnh kỳ lân là sinh tồn giả biến, cái kia báo đoàn đối với chúng nó tới nói là an toàn nhất biện pháp. Tiêu Anh Hùng lần nữa bay đến trên bầu trời đêm, từ trên cao dò xét tình huống. Anh, đúng lúc này, Sở Ca đám người sau lưng vách tường đột nhiên bị đánh vỡ, tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đụng bay ra ngoài đá vụn bay loạn. Sở Ca dọc theo mặt đất quay cuồng tầm vài vòng, hắn cấp tốc ổn định thân thể, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu vai cao gần 3 mét to lớn sinh vật dẫm lên liệt hạo đại tướng quân. Nó toàn thân khoác đầy vảy giáp màu đen, thân hình giống như sư hổ, trên đầu mọc ra một đôi thật dài sừng thú, rất giống hiệu sao sừng. Một đôi mắt còn như huyết châu, trong đêm tối bắn ra khủng bố hung quang đoạt mệnh kỳ lần. Sở Ca thấy rõ ràng diện mục thật của nó về sau, không khỏi hít sâu một hơi chỉ là hình thể cùng ngoại hình, Đoạt Mệnh Kỳ Lân cũng đủ để cho người tuyệt vọng. Liệt Hạo đại tướng quân hai tay bắt lấy Đoạt Mệnh Kỳ Lân một đầu mỏng, mong muốn đưa nó xóc lên, hắn hoảng sợ phát hiện lực lượng của mình hoàn toàn không sánh bằng Đoạt Mệnh Kỳ Lân. "Mọi người cẩn thận một chút." Cố Thiên Kiều nhắc nhở, những người khác rồn dập đứng dậy, đem Đoạt Mệnh Kỳ Lân bao vây. Nam Cung còn nằm ở bên cạnh, hắn đã có thể mở to mắt, khi hắn thấy Đoạt Mệnh Kỳ Lân lúc, kém chút dọa nước tiểu Đoạt Mệnh Kỳ Lân ngay tại bên cạnh hắn, khoảng cách gần nhìn nó, mới có thể cảm nhận được loại kia kinh dị. "Tiểu Khả Liên, A Nặc, Cố Thiên Kiều" Sở ca hiện lên từ phía bao bọc chi thế, có thể đối mặt đoạt mệnh Kỳ Lân, bọn hắn ngược lại giống như là con ngồi. Làm sao chiến đấu? Tiểu Khả liên khẩn trước hỏi, thấy liệt hạo đại tướng quân bị dẫm lên, không thể động đậy, nàng liền biết đoạt mệnh Kỳ Lân lực lượng có nhiều đáng sợ. Sở ca trầm giọng nói, "Trước để cho ta tới thử một chút." Làm đoàn trưởng, ngay tại lúc này, hắn tuyệt đối không thể lùi bước, hắn lập tức đối diện xông đi lên, bắp thịt cả người càng cứng tứ chi vượt qua 9000 điểm lực lượng, khiến cho hắn lực bộ phát vô cùng đáng sợ ẩn, hắn đối diện đụng vào đoạt mệnh Kỳ Lân có loại đụng vào gáo giáp cảm giác đoạt mệnh kỳ lân bị hắn đâm đến lui lại hai bước liệt Hạo đại tướng quân nhân cơ hội này lập tức nhảy xuống dâng lên ôm lấy đoạt mệnh kỳ lân cổ mong muốn dùng man lực đem đoạt mệnh kỳ lân quật ngược đáng tiếc khí lực của hắn vẫn là nhỏ một chút mạnh như sờ ca tại xông vào tình huống dưới cũng chỉ có thể đem đoạt mệnh kỳ lân đánh lui lại mong muốn quật ngược nó quá khó khăn a nặc theo mặt bên vai chạm tới đâm vào đoạt mệnh kỳ lân trên bụng đau đến nó khản giọng gào thét Cố Thiên Tiều nhảy đến đoạt mệnh kỳ lân trên lưng mong muốn cắn nó kết quả phát hiện lân giáp của nó thật sự là quá cứng căn bản không cắn nổi. Sở ca lắc đầu, vừa rồi cái kia va chạm khiến cho hắn có chút chóng đầu hoa mắt, hắn trợn mắt nhìn đi, đoạt mệnh kỳ lân đang điên cuồng dãi rủa, khổng lồ liệt hạo đại tướng quân theo nó xoay cổ cùng tả hữu đông đưa, lộ ra không nữa cường thế như vậy, a nặc bị đoạt mệnh kỳ lân đạp một cước, kém chút không có nghẹn qua khí tới, tiểu khả liên tại đi khắp, tìm cơ hội thích hợp, thảo, cái tên này quá dữ dội, liệt hạo đại tướng quân nổi giận mắng, ngay sau đó liền bị quật bay ra ngoài hầm, nó trượt vật nện ở đối diện trên vách tường, nện đến vách tường ngay động, phảng phất bị truy sát lớn đập một cái. Sở Ca lần nữa đụng vào đoạt mệnh kỳ lân, lần này, hắn trực tiếp treo ở trên cổ của nó, hai vướt ôm lấy nó như người, cắn một cái vào đoạt mệnh kỳ lân cổ. Một màn này, rất giống đại tự nhiên sư tử đi săn cỡ lớn động vật tình cảnh. Trong chớp mắt, Sở Ca thi triển nộ diễm ly hỏa, đem trong cơ thể nhiệt lượng tập trung ở móng vuốt cùng trên hàm răng. Rang rắc, nóng bỏng răng nhanh đâm xuyên đoạt mệnh kỳ lân da thịt, máu tươi như nước suối tràn vào Sở Ca trong cổ họng đoạt mệnh kỳ lân bị đau, điên cuồng rãy rủa. A, nhạc bị nó đá một cái bay ra ngoài, Cố Thiên Kiểu cũng bị quay xuống đi đoạt mệnh kỳ lân mong muốn thoát khỏi Sở Ca. Nó ngăn chặn Sở Ca, mong muốn giống chết hắn. Minh, một đạo trong chèo kêu to truyền đến. Một vệt sáng xanh từ trên trời giáng xuống, chính là toàn thân bao trùm hàn băng Tiêu Anh Hùng, trên người hắn hàn băng ngưng tụ thành một cái to lớn thân đốt, nhọn bộ hướng xuống. Phốc lần, Tiêu Anh Hùng đụng đầu vào Đoạt Mệnh Kỳ Lân phía sau lưng bên trên, hàn băng truy bộ trực tiếp đâm xuyên phía sau lưng của nó, máu tươi bắn tung tóe Đoạt Mệnh Kỳ Lân bị bất thình lình một đập, kém chút quỳ rạp xuống đất. Nó giới thân Sở Ca cũng chịu ảnh hưởng. Vừa rồi cái kia một thoáng, khiến cho hắn cảm giác trái tim đều sắp bị đè nát. Cái tên này thật đáng A nặc lần nữa xuống lên, điên cuồng va chạm đoạt mệnh kỳ lân phân bụng. Lúc trước khủng bố kinh dị đoạt mệnh kỳ lân dần dần rơi vào hạ phong. Cứ theo đà này, nó sớm muộn sẽ bị thấy chết không sờn săn giết. Liệt Hạo Đại tướng quân lấy lại tinh thần mà đến, xuống lên đối đoạt mệnh kỳ lân đầu trực tiếp tới một bộ hầm quyền. Nện đến đoạt mệnh kỳ lân tiêu diên liên tục. Tiêu Anh Hùng bay lên mà lên, nhìn phía dưới chiến đấu, hắn trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Thấy chết không sờn đã bồi dưỡng được chiến đấu an ý, bây giờ nhìn đi, sợ cả đám người tuyệt không luống cuống tay chân, phối hợp đến rất hoàn mỹ đúng lúc này. Bên cạnh một ngôi lầu phòng trên đỉnh xuất hiện một đầu linh dương đầu nậy linh dương toàn thân tuyết trắng, cao tới gần 2 mét, trên đầu sừng thú tựa như không có rải diệp từ cây khô, có thật nhiều phân nhánh. Nó nhìn xuống phía dưới chiến đấu, tâm tắc lấy làm kỳ lạ nói, thật là dã man, đáng tiếc, thiện nghi ta. Nó đang muốn lao xuống đi, một đạo tiếng xé gió truyền đến, cả kinh nó lập tức nhảy ra. Nó bật lên lực 10 phần đáng sợ, dễ dàng vọt lên cao 4, 5 mét. Nó quay đầu nhìn lại, nguyên lai là một đầu đại bàng đầu trắng. Tiêu anh hùng cấp tốc quay người, lần nữa thẳng hướng nó. Tuyết trắng linh dương dũng nhiên túi đầu. Dùng trên đầu sừng thú va về phía Tiêu Anh Hùng. Dưới ánh trăng, nó sừng thú lấp loè kim loại sáng bóng. Rất rõ ràng, nó từng cường hóa chính mình sừng thú. Tiêu Anh Hùng điều động sinh tồn thiên phú, bên ngoài thân bám vào màu lam hàn băng. Hai bên ở giữa không trung đụng vào nhau ầm, vùng băng bay loạn, hai bên đều bị đụng bay ra ngoài. Tiêu Anh Hùng trên người hàn băng phá toái, thân thể đâm vào một tòa nhà lầu trên bệ cửa sổ. Tuyết trắng linh dương vững vàng rơi xuống đất, bốn vón nện xuyên gạch đá sân nhà, lực lượng hết sức đáng sợ. Nó ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Anh Hùng, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Tiêu Anh Hùng ánh mắt cũng giống như thế. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Thật mạnh. Chương 322. Sở Ca gắt gao cắn đoạt mệnh kỳ Lân Cổ, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cách đó không xa Tuyết Trắng Linh Dương. Lại có mặt khác sinh tồn giả, hơn nữa còn có thể trên không trung đánh lui Tiêu Anh Hùng, cái tên này tuyệt đối không đơn giản, khẳng định là chiến lược bảng mười vị trí đầu tồn tại. Tiêu Anh Hùng vươn mình mà lên, bay đến trên không, hắn lạnh lùng nhìn xuống Tuyết Trắng Linh Dương, hỏi: "Ngươi tên là gì?" Tuyết Trắng Linh Dương cười tủm tỉm nói: "Làm sao? Nguy mang thủ a." Ám dạ mẫn tôi nghe nói qua sao? Ám dạ mân tôi, tam tinh chiến lược bảng thứ ba đại lão, so sở ca còn cao hơn một tên. nghe nói qua, bất quá khuyên ngươi rời đi, bằng không ngươi sẽ chết. tiêu anh hùng bình tĩnh nói, ánh mắt của hắn sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm Ám dạ mân tôi. nghe vậy, Ám dạ mân tôi cười, cười đến không âm không dương, khó phân biệt thư hùng. coi là liền các ngươi nhiều người. Ám dạ mân tôi khinh thường cười nói, ngay sau đó, nó bắt đầu hít sáo, thanh âm xuyên thấu đêm tối. sở ca nhíu mày, hắn bắt đầu điên cuồng dùng sức, mong muốn cắn chết đoạt mệnh kỳ lân nhưng mạng của người này là thật cứng rắn, bị thấy chết không sờn như thế cắn xé, va chạm, làm càn làm bậy không có chết, thậm chí còn muốn đứng lên, sở ca để cho mình phẫn nộ, nộ diễm ly hỏa tại bên ngoài thân cháy lưng hực bùng nổ, liệt hạo đại tướng quân bị nòng đến, vội vàng vây quanh một bên khác, rất nhanh, nộ diễm ly hỏa đốt bên trên đoạt mệnh kỳ lần trên thân thể đoạt mệnh kỳ lần tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thống khổ cực kỳ, từng cái sinh tồn giả theo phương hướng khác nhau chạy đến, phân biệt là linh cầu, cự cạ sợ chó, bị châu châu rừng, viên đông bão, rắn hổ mang chúa, chuột túi từng cái hình thể đều so bình thường nên giống loài muỗi lớn liệt hạo đại tướng quân a nặc tiểu khá liên cố thiên tiểu dồn dập quanh người chuẩn bị chiến đấu đoạt mệnh kỳ lân thì lưu cho sở ca giải quyết sở ca nộ diễm ly hỏa cực kỳ đáng sợ ánh lửa chiếu dọi đường tắt sinh tồn giả nhóm trừng bao mắt đều bị sở ca hỏa diễm phủ đến này thiên phú lợi hại a chẳng lẽ hắn liền là thấy chết không sờn đoàn trưởng sở ca tứ khởi hẳn là hắn tam tinh trong sân đấu có thể bùng cháy sư tử liền hắn một cái này so trong truyền thuyết hỏa diễm còn muốn lớn a giống như cùng hắn làm đồng đội lôi kéo hắn đi Dựa vào này thân hỏa diễm là có thể đánh đầu thắng đó à?" Ám Dạ mân thôi thủ hạ nhóm bắt đầu thảo luận. Liệt Hạo đại tướng quân khẽ nói, "Làm sao? Các ngươi muốn gia nhập chúng ta thấy chết không sân sao?" Cổ Cạ sực chó trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, "Là để cho các ngươi đoàn trưởng gia nhập chúng ta, các ngươi những người khác liền không xứng." "Đồ đần, các ngươi đoàn đội có thể cùng chúng ta so." Liệt Hạo đại tướng quân khinh thường nói, nói xong, hắn còn đối Cổ Cạ sực chó so hai cây nó giữa, rất có diệp ngộ không phong phạm. Cổ Cạ sực chó giận dữ, lúc này phóng tới Liệt Hạo đại tướng quân Mắt khắc sinh tồn giả đi theo xuất kích, a nặc cũng đi theo đánh tới, hỗn chiến bùng nổ, sở ca một mực muốn lấy đoạt mệnh kỳ lân, đoạt mệnh kỳ lân khí lực càng ngày càng nhỏ, một đầu rắn hổ mang chúa xông lại, mong muốn cắn sở ca, nhưng mà sở ca toàn thân thiêu đốt lên nổ diễm ly hỏa, để nó không dám cận thân, chí mạng độc vật gặp được thiên khắc chi địch, rắn hổ mang chúa lúc trước máu nóng sôi trào, có thể đi vào sở ca sau lưng, nó liền bối rối, nó thử đối sở ca phun độc, kết quả nọc độc còn không tiếp xúc đến sở ca liền bốc hơi, sở ca nhiệt độ cơ thể đã đi đến cực kỳ trình độ kinh khủng có cô thiên tiểu, liệt hạo đại tướng quân, tiêu anh hùng, tiểu khả liên, a nặc trợ rút, mặt khắc sinh tồn giả vô phương giết tới, Gián hổ mang chúa lo lắng, nhưng cũng không có cách nào, cũng không lâu lắm đoạt mệnh kỳ lân chết rồi. người thành công săn giết đoạt mệnh kỳ lân, đoàn đội toàn viên thu hoạch được 3.000 sinh tồn tích phân. thấy chết không sờn đoàn trưởng sở ca tứ khởi thành công săn giết đoạt mệnh kỳ lân, hai đạo nhắc nhở vang lên, người sau vang vọng chỗ có sinh tồn người trong ngõ, sở ca lập tức nhảy ra, quay người một chảo chụp chết rắn hổ mang chúa, miêu sát. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả đã săn giết 4 tên kẻ địch, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 400 sinh tồn tích phân. Lạnh Lung giọng nữ vang lên lần nữa, sở ca không có dừng lại, thẳng hướng những địch nhân khác. Sở Ca cường thế cũng bị Ám Dạ mân Tôi cùng mặt khác sinh tồn giả chú ý tới Ám Dạ mân Tôi ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh, nó hướng thẳng đến Sở Ca vào tới. Lần này, Tiêu Anh Hùng không có ngăn cả nó. Bởi vì Sở Ca rất mạnh, không cần Tiêu Anh Hùng trợ giúp đối mặt toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm Sở Ca, Ám Dạ Môn Tôi tuy trắng lông tóc tất cả đều dựng thẳng lên đến. Tựa như từng sợi kim thép. Dạng này sinh tồn tiên phú sở ca đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Ngay tại hai bên sắp đụng vào lúc, sở ca bỗng nhiên gào thét một tiếng, mê hồn bà hống, ám giả mân tôi vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt hoàng hốt, sở ca lách mình đến bên cạnh, tránh thoát nó va chạm, sau đó một chảo chụp về phía cằm của nó, từ dưới đi lên, tựa như để trên đao chọn, hắn vận dụng toàn lực, ầm, lực lượng kinh khủng đánh cho ám giả mân tôi đang bay lên, trên không trung xoay tròn hai vòng mới đập xuống đất. Ngay sau đó, trên người nó lông tóc không nữa như vậy cứng rắn, đi theo mềm xuống cam của nó rõ ràng trượt khớp, miệng đầy là máu. Sở Ca nhào tới, đối hắn đầu điên cuồng đánh ra, liên tục 5 lần. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Ám Dạ Mân tôi, đánh chết, không có ngoài định mức sinh tồn tích phân, cái tên này vậy mà không có giết địch, tất cả những người khác đều bị mê hồn bá hống chấn động đến đầu óc tròn váng, phản ứng nhanh nhất là tiêu anh hùng. Hắn thanh lọc tỉnh liền thấy Ám Dạ Mân tôi chết rồi, hắn không có đi săn giết mặt khác sinh tồn giả, bởi vì đây đều là Sở Ca con mồi. Sở Ca đọc hiểu hắn ánh mắt, lập tức hành động. Không đến 20 giây, hắn đem linh cầu, cổ cạng sở chó, bị trâu trâu rừng, Viên Đông Báo chuột túi toàn bộ săn giết. Trong lúc đó, Viên Đông Báo thức tỉnh, vừa định trốn, liền bị Sở ca đuổi kịp, dễ dàng săn giết. Nay một đợt nhường Sở ca trực tiếp kiếm 2.900 sinh tồn tích phân, tương đương với lại giết một đầu đoạt mệnh kỳ lân. Ngươi thật là hung tàn. Tiêu Anh Hùng cảm thán nói, hắn cảm thấy mê hồn bá hống thật sự là có chút khó giải đối mặt một chiêu này, chỉ có thể tăng cường lực phòng ngự, chịu đựng lấy Sở Kha lực lượng, lợi dụng cảm giác đau để cho mình tốc độ cao tỉnh táo. Trừ cái đó ra liên phải nghĩ biện pháp tăng cường thần kinh phương diện sinh tồn năng lực. Sở Ca cười cười, sau đó hắn đi đến hắn trước mặt người khác, đem bọn hắn lay tỉnh. Các đội viên tỉnh táo về sau, thấy đầy đất thi thể, tất cả đều chấn váng. Quá huy mãnh liệt hạo đại tướng quân cảm khái nói, nhìn về phía Sở Ca tầm mắt tràn ngập sùng bái. A nặc nghiến răng nghiến lợi, hắn lại bị mê hồn bá hùng chân trụ. Cái thiên phú này quá khoa trương. Tranh thủ thời gian rút lui. Có người đến. Cố Thiên Kiểu các ngang ngọ người kinh ngạc tán thán. Liệt Hạo đại tướng quân lập tức ôm lấy nam cùng, đoàn người nhanh chóng nhanh rời đi. Tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, liền có một đám tuần tra cảnh sát đi tới, khi bọn hắn thấy trên mặt đất thi thể động vật về sau, tất cả đều mắt trợn tròn. Mà đoạt mệnh kỳ lân thi thể thì đã hư không tiêu thất. Một bên khác, Sở Ca đám người một bên chạy chậm, một bên nói chuyện thiếng. Chiến lược bảng thứ 3 bị lão đại Miểu sát a. Lão đại, người bây giờ tuyệt đối là tam tinh trong sân đấu người mạnh nhất. Nam Cung tại liệt hạo đại tướng quân trên vai, hưng phấn nói. Chương 323. Lão đại mê hồn bá hống thật sự là quá mạnh, thần âm mộ a, ta lại muốn đi Đông Kinh tìm những cái kia phi thường quy sinh tồn vật chất. Liệt Hạo đại tướng quân hâm mộ nói ra, những người khác hết sức hâm mộ. Mê hồn bá hống, gần như khó giải. Mạnh hơn kẻ địch cũng sẽ hốt hoảng một thoáng. Sở Ca lắc đầu nói, không có mạnh như vậy, ta trước đó tại Mã Hân quần đảo lúc gặp được Tứ Tinh Sinh tuẩn giả, một chiêu này không cách nào làm cho ta săn giết tên kia. Mặc dù không có mê hồn bá hống, thực lực của hắn tại Tam Tinh sân thi đấu cũng thuộc về đỉnh tiêm. Cố Thiên Kiều cười nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, cái nào có vô địch sinh tồn tiên phú, chẳng qua là cứng rắn thực lực sai biệt mà thôi, khoảng cách quá lớn, người ta cường hóa bên ngoài thân đều sẽ để cho các ngươi hết sức hâm mộ. Năng nhung mọi người gật đầu, sát thực có đạo lý. Ta còn kém một cái sinh tồn thiên phú. A nặc lẩm bẩm nói, hắn được cho là thấy chết không sờn đoàn bên trong huấn luyện khắc khổ nhất người. Sở ca liếc mắt nhìn hắn, không biết phải an ủi như thế nào. A nặc sát thực kém như vậy điểm vật khí, bất quá cái tên này chiến đấu dục vọng mạnh như vậy, thiên sinh thích hợp sinh tồn thi đấu, không sớm thì muộn sẽ nhất phi trùng thiên. Mọi người tiếp tục tìm kiếm sinh tồn giảm mùi. Bọn hắn còn muốn lại giết đoạt mệnh kỳ lần, bất quá đoạt mệnh kỳ lần không còn khí vị, tốc độ cực nhanh rất khó bắt đoán chừng còn lại hai đầu đoạt mệnh kỳ lân đang ở vệ nệ gì ạ bên trong khắp nơi lắc lư lùng bắt con mồi. vệ nệ gì ạ lớn đến không tính được nhưng nơi này kiến trúc san sát rắc rối phức tạp rất dễ dàng để cho người ta mê thất. thấy chết không sờn một mực vòng quanh khu náo nhiệt đi dạo tiềm hành tại trong bóng tối nơi xa đông nhiên truyền đến tiếng gầm gừ đoạt mệnh kỳ lân sợ ca đám người lập tức ra tốc một đường quanh đi của lại bọn hắn đi vào đường tắt phần cuối phía trước là một đầu vượt ngang dòng sông cầu đá trên cầu đang tiến hành một trận đại chiến bảy tên sinh tồn giả vây công lấy đoạt mệnh kỳ lân sở ca đám người thấy trừng to mắt, ôi không, đây là cái gì quỷ? nam cung thấp giọng kinh hô, không dám tin vào hai mắt của mình, chỉ thấy đầu kia đoạt mệnh kỳ lân toàn thân thiêu đốt lên màu xanh liệt diễm, phảng phất tới từ địa ngục, mười phần đáng sợ. những sinh tồn giả đó đối mặt thanh diễm đoạt mệnh kỳ lân vô kế khả thi, chỉ có thể vòng quanh chu toàn. đoàn trưởng, không giải quyết được a. một tên gấu ngựa kêu lên, trên người nó da lông bị thiêu đến máu me đầm địa, nhìn thấy mà giật mình, cầm đầu là một đầu đại hắc cẩu, tứ chi cường tráng, hình thể nhanh bắt kịp hoàng lưu, trong miệng hai cái nhanh bén nhọn kỳ dài rất có hồ răng kiếm tư thế đại hắc cầu cắn răng nói kiên trì một chút nữa nó ngọn lửa trên người không có khả năng một mực bùng cháy đoạt mệnh kỳ lân bỗng nhiên hướng nó vọt tới doa đến nó lập tức tránh né Đầu này đoạt mệnh kỳ lân tốc độ hoàn toàn không bằng chúng ta trước đó gặp phải đoạt mệnh kỳ lân xem ra mỗi một đầu đoạt mệnh kỳ lân năng lực cũng khác nhau cố thiên tiểu phân tích nói a nặc trầm giọng hỏi muốn bên trên sao liệt hạo đại tướng quân trường mắt liếc hắn một cái hỏi ngươi không sợ bị tiêu chết sợ cái gì đoàn trường nộ diễm ly hỏa ta đều thử qua a nặc khẽ nói Tại đoàn đội tu hành quán bên trong, hắn từng đụng qua toàn thân thiêu đốt lên nộ diễm ly hỏa Sở Ca đương nhiên, kết cục rất thê thảm. Bất quá hắn ít nhất đã hưởng qua bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy thống khổ. Nộ diễm ly hỏa đã so với bình thường hỏa diễm nhiệt độ cao hơn, hắn cũng không tin đầu này đoạt mệnh kỳ lân thanh diễm sẽ càng mạnh. Sở Ca lắc đầu nói, "Trốn đi đi, nơi này động tĩnh quá lớn, chúng ta lại không thể miểu sát nó." Nói xong, hắn trước tiên lui ra phía sau, rút vào đường tắt trong bóng tối. Những người khác đi theo lui lại. A Nặc mặc dù không cam tâm, nhưng vẫn là thành thành thật thật lui ra phía sau đoàn người tránh trong bóng đêm vì thời mà động vây chiến lấy đoạt mệnh kỳ lân sinh tồn giả nhóm kỳ thật đã phát giác được sự xuất hiện của bọn hắn nhưng bọn hắn không bỏ được rút lui chỉ cần cho ta cơ hội ta có thể một đòn giết chết nó đại hắc cầu trầm giọng nói cho các đội viên cố gắng lên cổ vũ sĩ khí mặt khác sáu vị sinh tồn giả chỉ có thể kiên trì tiếp tục du đấu đoạt mệnh kỳ lân rất nhanh sở ca liền thấy sông đối diện có mặt khác sinh tồn giả thân ảnh. những tên kia cũng không có hành động thiếu suy nghĩ đồng dạng chờ đợi chúng nó sợ nhất vẫn là nhân loại xuất hiện một khi bị nhân loại thấy bọn nó cùng đoạt mệnh kỳ lân đánh nhau Khẳng định sẽ cảm thấy chúng nó đều là quái vật, đến lúc đó trực tiếp liền để chúng nó đào thải đoạt mệnh kỳ lân mặc dù mê người, nhưng sống đến cuối cùng mới là nhiệm vụ thiết yếu. Có người đến. cố Thiên Tiểu đống nhiên nói ra, chỉ thấy phụ cận một đầu đường tắt nhanh miệng chạy bộ tới một đám người. Bọn hắn thấy trên cầu sinh tồn giả về sau, rồn rập kinh hô. Lại là nhiều như vậy động vật. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chúng ta muốn trở thành người tiếp theo đông kinh? Nhắc tới cũng kỳ quái, bạc ly đảo, nam cực, trưởng Công viên rạn lỗ sờn tuồn, ni á thêm kéo thác nước này địa phương đều xuất hiện qua quy mô lớn động vật loạn đấu tình huống. Chờ một chút, các ngươi nhìn thấy không? Trên cầu có hỏa diễm, chẳng lẽ là quỷ hỏa? Cái gì? Đám người này cẩn thận hướng trên cầu nhìn lại, tựa hồ không nhìn thấy đoạt mệnh kỳ lân, chỉ có thể nhìn thấy đoạt mệnh kỳ lân trên người thanh diễm. Sự xuất hiện của bọn hắn dọa đến sinh tồn giả nhóm lập tức chạy trốn. Có thể đoạt mệnh kỳ lân không vương tha chúng nó đại hắc cầu bị đoạt mệnh kỳ lân truy sát, dọa đến hắn bên ngoài thần bắn ra dòng điện, tốc độ tăng lên dữ dội. Kết quả còn chưa chạy vào nhà lầu ở giữa ngõ nhỏ, nó liền hư không tiêu thất đào thải, mặt khác đang chuẩn bị thi triển sinh tồn năng lực sinh tồn giả đều bị hù dọa, không dám làm loạn. Này cho đoạt mệnh kỳ lân cơ hội, không dám bùng nổ tốc độ, bật lên lực sinh tồn giả nhóm liên tục bị đoạt mệnh kỳ lân đụng vào, thân thể hỏa. sở ca lập tức nói, rút lui đi, miễn sẽ phải đợi mà người càng nhiều. mọi người không có ý kiến. nhân loại lực sát thương thật sự là khủng bố, một cái ý niệm trong đầu là có thể quyết định sinh tồn giả sinh tử, tại đây chàng sinh tồn thi đấu bên trong, nhân loại tuyệt đối là buộc tồn tại đương nhiên. Tại thế giới chân thật bên trong cũng là như thế. Nhân loại một cái ý niệm trong đầu có thể quyết định rất nhiều sinh vật sinh tử. Bất luận cái gì người đều là như thế. Sợ ca đám người rời đi tốc độ rất nhanh, sợ đoạt mệnh kỳ lân truy sát tới. Về sau một quãng thời gian, bọn hắn phát hiện về nệ di ạ tựa hồ triển khai lùng bắt hành động, khắp nơi đều có người tuần tra. Bọn hắn không thể không tránh né. Trong lúc đó gặp được mặt khác sinh tôn giả, bởi vì phụ cận có người, bọn hắn còn không dám động thủ. Bất quá tình huống như vậy kéo dài đến sau mười giờ liền chuyển tốt, phần lớn người bắt đầu nghỉ ngơi. Thuộc về sinh tồn giả chém giết thời khắc lại đến ầm. Một con ngựa trắng bị an nặc đụng ở trên vách tường, kém chút hôn mê. An nặc cấp tốc nhào lên, đưa nó cắn chết. Song phương hình thể khoảng cách rất lớn, nhưng tại an nặc trước mặt, ngựa trắng lộ ra không chịu nổi một kích. Sở Ca, Cố Thiên Tiểu, Tiêu Anh Hùng, Liệt Hạo Đại tướng quân, nam Cung, tiểu Khả Liên ở phía trước chô góc của chờ đợi. Cái tên này thật hung tàn. Tiểu Khả Liên cảm khái nói, nàng cảm giác an nặc bị kích thích, đoán chừng là bị Sở Ca mê hồn bá hướng kích thích đến. Sở Ca cười cười, nói, rất tốt, cái này là tóc húi của ca bản tính nha. Tiêu Anh Hùng gật đầu đúng lúc này. Thấy chết không sờn thành viên Diệp Ngộ không thành công đem Sinh Tồn đoàn đội ai cản ta thì phải chết đoàn diệt, toàn viên ngoài định mức thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân. Sinh Tồn đoàn đội thấy chết không sờn thành công đem Sinh Tồn đoàn đội ai cản ta thì phải chết đoàn diệt. Chương 324. Đoàn diệt, Diệp Ngộ Không, thấy chết không sờn mọi người biểu lộ cổ quái, không đáng tin cậy Diệp Ngộ không là thế nào đoàn diệt kẻ địch, nhặt nhạnh chỗ tốt người cuối cùng đầu. Chập chập cái tên này là muốn quật khởi sao? Nam Cung Trêu Tức cười nói. A nặc đi tới, khẽ nói, người ta ít nhất dứt địch, ngươi còn nằm đây. Nam cung lập tức quấn bách. Liệt Hạo Đại tướng quân nhìn chăm chăm A Nặc sau lưng, hỏi: người thụ thương rồi. Chỉ thấy A Nặc phía sau lưng bị kéo ra một đầu thật dài vết thương, nếu như không phải hắn vừa vặn đi đến dưới nền đường, rất khó phát hiện. Không có việc gì, đối với nam nhân mà nói, vết sẹo liền là huân chương. A Nặc hoàn toàn thất vọng. Mọi người cười cười, một bên treo kẹo hắn, một bên rời đi. Buổi tối thứ nhất, đối với thấy chết không sờn tới nói, phát triển không sai. Giết một đầu đoạt mệnh kỳ lần, còn giết không ít kẻ địch. Liên lấy sổ ca tới nói. Hắn sinh tồn tích phân đã tích lũy thu hoạch được 7200, còn thừa lại 3 ngày, Sở Ca đã làm tốt bay lên chuẩn bị. Lấy thực lực của chúng ta, nhiều nhất lại trải qua 3 trận sinh tồn thi đấu, liền nên thăng tinh, nếu như một mực đứng ở tam tinh, đã nói lên chúng ta đoàn đội thực lực tổng hợp không rất cứng. Tiêu Anh Hùng đống nhiên nói ra. Liệt Hạo đại tướng quân, a lắc đầu. Bọn hắn đều muốn đi càng cao sinh tồn sân thi đấu nhìn một chút. Nam Cung Nghiên Lão, hắn cảm thấy áp lực. Gần nhất mấy lần sinh tồn thi đấu, hắn xác thực làm ra cái gì chiến tích tới. Tiếp tục như vậy nữa, chờ đến tứ tinh sân thi đấu, hắn sợ rằng sẽ càng khó chịu hơn. Tiểu Khả liên đạo còn tốt, nàng hiện tại trôi qua hết sức hài lòng, bằng vào tốc độ của nàng, tức liền đến tứ tinh sân thi đấu, nàng cũng cảm giác mình có thể sống sót. Đến lúc đó lại nhìn đi, cảm thấy có áp lực liền đi mang điểm đoạn, hoặc là đơn độc tại tam tinh trong sân đấu tôi luyện. Sở Ca mở miệng nói, giảm bớt bầu không khí. Có nhiều thứ là cưỡng cầu không được. Thấy chết không sờn thành viên Diệp Ngộ không thành công đem sinh tồn đoàn đội trời ạ đoàn diệt, toàn viên ngoài định mức thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân. Sinh tồn đoàn đội thấy chết không sờn thành công đem sinh tồn đoàn đội trời ạ đoàn diệt, Lạnh lùng giọng nữ bỗng nhiên vang lên, lần nữa nhường sợ ca đám người sử sốt. Lại đoàn diệt, Tiểu Khả Liên thầm nói, chẳng lẽ hắn thật trôn xuống ống? Quá khoa trương đi, mặc dù Diệp Ngộ không không yếu, nhưng miệng tiện, tính tình sóng, thường xuyên lật xe, có rất ít cao như vậy ánh sáng thời khắc. Nói không chừng cái tên này có thể cùng Tiểu Khả Liên một dạng, một đợt cất cánh. Sở Ca ý vị thâm trường nói ra, nghe được mọi người biến sắc khẽ biến. Hắn cũng sững. Liệt Hạo đại tướng quân bĩu môi nói, có chút ghen ghét. Cố Thiên Kiều cười nói, không có gì không có khả năng, có lẽ không phải vật khí, dù sao hắn là có công phu thật. Mặc kệ như thế nào, Diệp nộ không cũng để bọn hắn đạt được ngoài định mức sinh tồn tích phân. Dừng lại, một đạo hét to tiếng từ tiền phương truyền đến. Tất cả mọi người dừng bước lại, nhìn về phía trước đi, chỉ thấy phía trước trong bóng tối đi ra một đạo thân ảnh. Cái tên này là một đầu vô cùng cường tráng khỉ đầu chó đi tới. Nó hai tay chống trên mặt đất, cao tới gần 2 mét, tứ chi cơ bắp khoa trương đến rung động ánh mắt, thoạt nhìn đều nhanh bắt kịp Liệt Hạo đại tướng quân cơ bắp. Nó hé miệng, lộ ra dữ tận lại bén nhọn răng nanh, mười phần đáng sợ. Không dừng lại, ngươi có thể làm sao dọn? Liệt Hạo đại tướng quân khó chịu nói, Thấy đối phương cũng là cơ bắp mô bản, hắn bản năng mâu thuẫn. Hắn cho phép có mặt khác sinh tồn giả mạnh hơn hắn tránh. Ngoại trừ sở ca bên ngoài, người không phải đứng vững sao? Vậy lão tử liền động cho người xem. Liệt Hạo đại tướng quân bắt đầu tả hữu đi dạo, hướng cơ bắp khỉ đầu chó xoay cái mông. Sở ca im lặng. Một màn này giống như đã từng có biết. Cơ bắp khỉ đầu chó nổi giận, vọt thẳng hướng Liệt Hạo đại tướng quân. Tốc độ rất nhanh, Liệt Hạo đại tướng quân vừa kịp phản ứng, đang muốn quay người, liền bị cơ bắp khỉ đầu chó một đầu đụng vào phần lưng ầm. Liệt Hạo đại tướng quân bị bổ nhào. Cơ bắp khỉ đầu chó lập tức nhảy đến trên người hắn, dùng chính mình thân thể cường tráng ngăn chặn hắn. Liệt Hạo Đại tướng quân điên cùng dãi dùa, nghĩ muốn đội lên, nhưng cơ bắp khỉ đầu chó lực lượng rất khủng bố, khiến cho hắn một chốc đứng không dậy nổi. Lúc này, a nặc xuống lại, cơ bắp khỉ đầu chó lập tức nhảy lên, vậy mà trực tiếp nhảy đến bên cạnh trên bệ cửa sổ, bật lên lực kinh người. Một mình ngươi ngăn lại ta, muốn làm gì? Tiêu Anh Hùng mở miệng hỏi, cảm giác đối phương có mục đích khác. Cơ bắp khỉ đầu chó hừ lạnh nói, một người thì thế nào? Đánh các ngươi một đám. Thổi a, ngươi biết chúng ta là người nào? thấy chết không sờn, nghe nói qua sao? vừa giết một đầu đoạt mệnh kỳ lân. Nam cung khen nói, thấy chết không sờn, cơ bắp khỉ đầu chó sừng sốt. hắn lập tức kích động lên, hắn trực tiếp nảy xuống, tầm mắt rơi vào sở ca trên thân. Hoa, cơ thể của ngươi thật tuyệt, ngươi là sư tử, vậy ngươi khẳng định là sở ca tứ khởi. nghe nói ngươi đem ám dạ mân tôi dây, cơ bắp khỉ đầu chó mừng rỡ như điên kêu lên. Cơ bắp thật tuyệt. sở ca im lặng, câu nói này nghe làm sao như vậy khó chịu. liên quan gì đến ngươi? liệt hạo đại tướng quân đứng dậy, nổi giận mắng, hắn không có lập tức động thủ bởi vì hắn biết mình không phải cơ bắp khỉ đầu chó đối thủ, ta là ba ba bóng lưng, chiến lược bảng thứ 7, kéo ta gia nhập các ngươi thôi, ta có thể làm phó đoàn trưởng, ta rất mạnh. Cơ bắp khỉ đầu chó cười hắc hắc nói, ba ba bóng lưng, mọi người sửng sốt đối với cái tên này, bọn hắn có thể không xa lạ gì, bọn hắn mới vừa gia nhập tam tinh sân thi đấu lúc, cái tên này ngay tại chiến lược bảng 10 vị trí đầu, không có khả năng chúng ta phó đoàn trưởng có người. Tiểu Khả liên lập tức trở về từ nói, cái kia không làm phó đoàn trưởng, làm cái tinh anh tợn đi, đoàn đội nhân số phá mười là có thể xuất hiện một vị tinh anh tợ săn vị trí, tinh anh tợ săn chỉ có đoàn trưởng có thể đá, còn có có thể xem xét một chút đoàn đội tin tức quyền hạ, bình thường tới nói chỉ có trừ đoàn trưởng bên ngoài người mạnh nhất có thể trở thành tinh anh tợ săn. Ba ba bóng lưng xoa tay cười nói, nhìn hắn điệu bộ này là thật muốn gia nhập thấy chết không sờn. Sở Ca lắc đầu nói, lần thứ nhất gặp mặt, vô phương cho ngươi xác thực đáp án, thấy chết không sờn bên trong đã có hai cái tinh tinh, lại tới một cái, có chút không chịu được nổi. Khi đầu cho cùng tinh tinh mặc dù là hai loại động vật, nhưng thiết lập đều không khác mấy. Hắn còn muốn điểm một chút vị trí cho bay lượn động vật, Hải Dương động vật. "Đương A, ta rất có thành ý, các ngươi thấy chết không sờn tỉnh thế mạnh như vậy, khẳng định là hướng phía tứ tinh trùng ca, ta. ta cần nếu như vậy triệu khí phồn thịnh sinh tồn đoàn đội." Ba ba bóng lưng gấp giọng nói. Cố Thiên tiểu tiến đến Sở ca bên cạnh, ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ, "Trước tiên có thể thu, ngược lại không, có nhân tuyển thích hợp, chúng ta ban đầu cũng muốn thiết lập điểm đoàn, có thể thay thế." Lui sinh tồn đoàn đội, vẫn phải quá độ một trận sinh tồn thi đấu mới có thể gia nhập người tiếp theo sinh tồn đoàn đội. Sở ca do dự một chút, gật đầu nói, "Được thôi." Ngươi trước tiên lui, đằng sau xin. Thấy chết không sợn giết địch số đã khai trương trăm, khoảng cách 1000 xa. Chờ phá 1000 giết địch số, bọn hắn liền tích lũy có hai cái chỗ trống. Ba ba bóng lưng hưng phấn không thôi, hắn phân trấn nói, các ngươi nói đi, muốn giết người nào, ta trước hết giết tên kia, làm lễ gặp mặt. Liệt Hạo đại tướng quân tức giận nói, vậy ngươi đi giết cầu thả đến thiên hoàng điệu lão đi. Chương 325. Cầu thả đến thiên hoàng điệu lão. Hắn không phải là của các ngươi kẻ địch, tên kia cẩn thận như vậy, sẽ không theo người kết thủ. Ba ba bóng lưng nhíu mày hỏi. Sở Ca không khỏi nghĩ đến trước đó cùng cậu thả đến thiên Hoang địa lao chấp hành tài quyết giả nhiệm vụ thời điểm. Tiên kia rõ ràng rất mạnh, sát thực cẩn thận đến quá mức. Không cần ngươi giữ ai, ngươi tự do hành động đi. Sở Ca mở miệng nói. Ba ba bóng lưng lập tức cười nói, vẫn là sư vương rộng lượng, không giống một cái nào đó thô hán, dài lớn như vậy một đầu, còn không phóng khoáng. Nói xong, nó theo bên cạnh bách tường cấp tốc nhảy lên, rồi đi đầu này đường tắt. Liệt Hạo đại tướng quân tức đến nổ phổi, càng không ngừng dậm chân. A nặc nhắp nhở, nói không chừng cái tên này có mặt khác mục đích đâu. Hắn nhưng là một mực ba chiếm chiến lược bảng 10 vị trí đầu, chúng ta gần nhất tình thế là mã liệt, nhưng còn không đáng cho hắn như thế ân cận. Những người khác gật đầu, đều cảm thấy ba ba bóng lưng quá khả nghi. Không có việc gì, xem trước một chút đi, hắn coi như nghĩ thêm tiền đến, cũng phải đợi chút nữa tháng sau. Sở Ca lắc đầu cười nói. Hắn đối ba ba bóng lưng cũng duy trì hoài nghi. Chẳng qua là ba ba bóng lưng tạm thời không ý hiếp được thấy chết không sợ. Về sau nhiều chú ý một chút liền tốt, nói không chừng chúng ta trong lúc vô hình đắc tội không ít người, Càn Phong Quang càng nhận người hận. Cố Thiên Kiều nói khẽ. Ánh mắt nhìn về phía phía trước hắc ám, cho dù là đang tán gấu, nàng cũng hết sức cảnh giác. Tiếp tục đi săn đi, đằng sau gặp được hắn, bảo trì cảnh giác liên tục. Sở Ca phân phó nói, sau đó mang theo các đội viên nhanh chóng nhanh rời đi. Về sau một quãng thời gian, bọn hắn lần lượt gặp được một chút sinh tồn giả. Sở Ca không có ra tay, đem giết địch cơ hội lưu cho các đội viên. Thời gian nhất chuyển, dạng sáng 4 giờ, Sở Ca đám người đi tới ngoại ô bên ngoài một chỗ trên sân thượng. Cây bên này không có người ở, lâu cùng lâu ở giữa trên đường còn chất đống không ít rác rưởi cùng náo nhiệt về nệ gì ạ so sánh, phảng phất một địa phương khác. mọi người phân tán tại sân thượng nơi hẻo lánh, có tường thấp che đậy chính mình thân thể. bọn hắn chia làm hai đội. sở ca, tiểu khả liên, tiêu anh hùng, liệt hạo đại tướng quân một đội. a nặc, nam cung, cố thiên kiểu một đội. sở ca bốn người ngủ trước, một đội khác trông coi. cố thiên kiểu tại sở ca bên cạnh nằm sấp, a nặc tại tiểu khả liên, tiêu anh hùng ở giữa nằm sấp, nam cung thì trông coi liệt hạo đại tướng quân. rất nhanh, sở ca liền tiến vào trong lúc ngủ mơ. một mực đến mười giờ sáng lúc, hắn mới bị cố thiên tiểu lay tỉnh sau đó nên Cố Thiên Tiêu bốn người đi ngủ, bọn hắn dự định ba ngày nghỉ ngơi, ban đêm lại đi săn, bọn hắn vị trí vắng vẻ, không người quấy rầy. bất quá đối với mặt khắc sinh tồn giả tới nói, nơi này cũng là nghỉ ngơi nơi tốt đại khái tại ba giờ chiều lúc, một đầu hùng tráng hắc hùng sông vào vùng này, nó bốn phía người mùi, rất nhanh liền bắt được sở ca đám người mùi. nó hướng phía sân thượng hô, bạn thân, chúng ta hòa bình ở chung thế nào, tránh đến tối, lại gây sự. Cố Thiên Tiêu bị bừng tỉnh, sở ca nói khẽ, ngươi ngủ tiếp, có ta đây. hắn đi đến sân thượng dìa, đầu bước lên qua tường thấp nhìn xuống Hắc Hùng nói chính mình tìm một chỗ trốn đi đi chỉ cần không tới gần chúng ta liền tốt đúng vậy bạn thân cảm ơn Hắc Hùng cười hất hất nói sau đó hướng về sau vung chảo một đám động vật cấp tốc chạy tới ga trống lớn hắc lang con trồn cáo đỏ mèo ly hoa rắn hổ mang của nước Sở Ca nhìn chăm chú lấy chúng nó chạy vào đối diện nhà lầu bên trong hắn tạm thời cũng không muốn gây chuyện cần để cho các đội viên bảo trì dư thừa thể lực cùng tinh thần ban đêm còn muốn săn giết đoạt mệnh kỳ lân đây đoạt mệnh kỳ lân sinh tổn tích phân thật sự là quá lớn Mỗi người 3000 sinh tồn tích phân, chỉ là thấy chết không sờn 9 người cộng lại, một lần cũng có 27000 sinh tồn tích phân. So với khắp nơi săn giết sinh tồn giả, còn muốn kiếm. Hắn không có vương lỏng cảnh giác, tùy thời chú ý đến động tĩnh. Sinh tồn đoàn đội cầu Tông thành công đem sinh tồn đoàn đội Đông quốc thích khách đoàn diệt. Sinh tồn đoàn đội cầu Tông thành công đem sinh tồn đoàn đội cuồng tay súng đoàn diệt. Liên tục hai đạo nhắc nhở vang lên, đều là sở ca quen thuộc đoàn đội đối với dạng này tình hình chiến đấu, hắn không có suy nghĩ nhiều. Tại sinh tồn thi đấu bên trong, sinh tử đào thải là chuyện rất bình thường húng chi cậu thả đến thiên hoang địa lao có thể là chiến lược bảng đệ nhất trước mắt đến xem cậu thả đến thiên hoang địa lao không có biểu hiện ra là sinh đại đế như thế thống trị lực cậu tông thậm chí còn không bằng thấy chết không sờn trói mắt thời gian tiếp tục trôi qua màn đêm buông xuống trên sân thượng cố thiên kiều chậm rãi mở mắt hai mắt bắn ra hàn quang nam cung cùng a nặc cũng tỉnh lại săn giết lại đem bày ra ba thân buổi tối đến chúng ta là trực tiếp khai chiến sao hắc hùng thanh âm theo dưới lầu truyền đến liệt hạo đại tướng quân thấp giọng mắng thật vô sĩ cho là chúng ta là quà hờm mềm. Sở Ca bình tĩnh nói, giết đi. Tiếng nói vừa ra, A Nặc trực tiếp thả người vào lên, theo trên sân thượng nhảy đi xuống. Tiêu Anh Hùng đi theo bay lên mà lên. Cố Thiên Tiểu, Tiểu Khả Liên, Liệt Hạo Đại tướng quân theo sát phía sau. Nam Cung Thủ Thương hành động bất tiện, nhưng hắn vẫn là dọc theo vách tường hướng xuống bò. Sở Ca đi đến sân thượng rìa, đối xử lạnh nhạt quan chiến. Phía dưới là một trận đại hôn chiến. Các ngươi làm sao như thế mạnh? Hắc Hùng Hoàng sợ kêu lên, thanh âm đang run rẩy, đồng thời còn kèm theo mặt khắc sinh tồn giả tiếng kêu thảm thiết không có ai để ý nó. không bao lâu, thấy chết không sờn phó đoàn trưởng cố thiên kiều thành công đem sinh tồn đoàn đội lướt sóng mà đi đoàn diệt. toàn viên ngoài định mức thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân. sinh tồn đoàn đội thấy chết không sờn thành công đem sinh tồn đoàn đội lướt sóng mà đi đoàn diệt. liên tục hai đạo nhắc nhở vang lên. a nặc phiền muộn mà hỏi, rõ ràng là ta chấm dứt cái cuối cùng kẻ địch. làm sao đầu người là ngươi? cố thiên kiều hiếp mắt cười nói, độc lực lượng, ngươi không hiểu. trận này trong chém giết, ngoại trừ nam cung, những người khác có giết địch. sở ca rơi xuống đất, nói, đi thôi. Đoàn người cấp tốc hướng phía khu náo nhiệt chạy đi đêm thứ hai. Mục tiêu của bọn hắn vẫn như cũ là đoạt mệnh kỳ lân. Bọn hắn vừa đi không bao lâu, một đạo thân ảnh theo bầu trời đêm mà hàng, rơi vào trên sân thượng đây là một đầu quạ đen. Thoạt nhìn có cú mèo lớn như vậy. Nó lắc lư đầu chim, nhìn về phía sở ca đám người rời đi hướng đi. Phát dục đến rất tốt, cũng là làm ta ngoài ý muốn. Một đạo giọng nữ theo quạ đen trong miệng truyền ra. Dúng, đoạt mệnh kỳ lân kinh khủng tiếng gầm gừ tại quảng trường quanh quẩn, đến không hết sinh tồn giả tại trên đường phố chạy như điên. Chúng nó tại bị đuổi giết, một cái so một cái hoảng hốt. Sở Ca đám người trốn ở đường tắc khẩu, bọn hắn hết sức nghi hoặc. Những người này điên hay sao? Dám ở trên đường cái chạy, không sợ bị người nhìn đến. Nam Cung thầm nói. Những người khác tham dò nhìn lại, không nhìn không sao, xem xét dần mình. Chỉ thấy một đầu vai cao gần 5 mét to lớn đoạt mệnh kỳ lân vọt tới, nó đang đuổi giết sinh tồn giả nhóm. Nó cũng là hắc kỳ lân, toàn thân mọc đầy bén nhọn sừng thú, dữ tợn đáng sợ. Nó xông lên dâng lên, thế không thể đỡ. Cho dù là Sở Ca cũng thấy trong lòng kinh hoàng. Chẳng lẽ cách mỗi một ngày, đoạt mệnh kỳ lân đều sẽ mạnh lên? chắc không được những sinh tồn giả đó liều lĩnh chạy trốn đối mặt dạng này quá thú, người nào chịu nổi. Chương 326. Sở Ca đám người rút đầu về đi, trốn ở trong đường tắc không dám đi ra ngoài đầu kia đoạt mệnh kỳ lân theo bọn hắn bên cạnh chạy qua, bọn hắn cảm giác được một cơn gió lớn gào thét mà qua, mang theo mùi máu tươi. Mọi người nhịp tim rất nhanh, nửa ngày đều không thể bình tĩnh trở lại. A Nặc cắn răng nói, đây là muốn bức tử người a, như thế mạnh đoạt mệnh kỳ lân, giết thế nào? Chỉ là đoạt mệnh kỳ lân hình thể cũng là người ta nhìn mà sợ. Sở Ca lắc đầu nói, đổi một mục tiêu đi, cái ý tưởng này cùng rắn chúng ta gật bất động. Những người khác không có ý kiến, ngược lại có ba đầu đoạt mệnh kỳ lân, không cần đến cùng chết một đầu. bọn hắn quay người, hướng phía rời xa đầu kia khủng bố đoạt mệnh kỳ lân phương hướng chạy đi. Tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, về nệ gì ạ đại loạn, đoạt mệnh kỳ lân cùng phát như điên, khắp nơi truy sát sinh tồn giả, khiến sinh tồn giả hoảng hốt chạy trốn. Mà nhân loại không nhìn thấy đoạt mệnh kỳ lân, chỉ có thể nhìn thấy sinh tồn giả. Một chút biểu hiện ra siêu phàm năng lực sinh tồn giả bị bọn hắn cho rằng là quái vật, sau đó đột nhiên tan biến đối mặt cảnh tượng như vậy, nhân loại càng thêm khủng hoảng cảm thấy về nệ gì ạ bị quỷ quái bao phủ, một loại kỳ quái hiệu ứng sinh ra. Rất nhiều người thấy động vật liền cảm thấy sợ hãi, cho rằng là quỷ quái. Bình thường động vật gặp được ý nghĩ như vậy không có việc gì, nhưng một chút sinh tồn giả rõ ràng không có làm cái gì, bị nhân loại thấy, chỉ nghe đối phương rít lên một tiếng, chúng nó tại chỗ đào thải, hư không tiêu thất. Mặc dù hết sức oan, cũng dẫn đến càng ngày càng nhiều người tin tưởng về nệ gì ạ động vật là quỷ quái biến. Cứ theo đà này, không sớm thì muộn diễn biến thành sinh tồn giả bị nhân loại vừa nhìn thấy liền trực tiếp đạo thải. Thân hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc. 3 giờ dưới sáng, Sở Ca đám người trốn ở dưới cầu, phụ cận khắp nơi đều là tiếng bước chân. Về nệ gì ạ đã nhắc lên quy mô lớn tìm kiếm quỷ quái hành động. Bọn hắn lúc trước thấy một đầu phổ phổ thông thông mèo hoa hư không tiêu thất, Cố Thiên kiểu trong nháy mắt liền đoán được chân tướng, nhường mọi người trốn đi. Hiện tại mới chính thức chính là đêm tối đoạt mệnh chiến. Tiểu Khả liên cười khổ nói, Sở Ca nhũ mày, ngay từ đầu hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ diễn biến thành cục diện như vậy. Tiêu Anh Hùng mở miệng nói, kỳ thật còn tốt, liền là tránh né nhân loại mà thôi, không chỉ là chúng ta muốn tránh chỗ có sinh tồn người đều sẽ tránh cuối cùng sinh tồn giả nhóm đi địa phương cũng sẽ nhất trí đến lúc đó đi săn còn có thể tiếp tục vừa dứt lời sinh tồn đoàn đội sống sót bị đào thải đây cũng không phải là tối nay cái thứ nhất bị nhân loại đào thải sinh tồn đoàn đội tại buổi tối thứ hai nhân loại thành làm sinh tồn người địch nhân lớn nhất cố thiên kiều hít sâu một hơi nói chúng ta phải nghĩ biện pháp rời xa nội thành bất quá chúng ta vô phương xác định ở đâu là về nệ gì a bên giới nếu như qua giới cũng sẽ tao ngộ đào thải như thế cái vấn đề tất cả mọi người nhũ mảy Về nợ gì a bị hải dương bao vây, cũng bị dòng sông sỏi xuyên qua, cùng xung quanh thành thị khoảng cách cũng không xa, rất khó nhận biết. An toàn nhất sách lược là bọn hắn không thể qua biển, ngay tại này mảnh tương đương với hải đảo nội thành chuyển động. Bọn hắn thấp giọng trao đổi, sợ bị người phát hiện. Xem ra người Venims dự định trắng đêm lục soát thành, hướng đông về sau, đại khái 7 giờ, phụ cận tiếng bước chân, náo động tiếng không có. Những cái kia tuần tra người đoán chừng cũng mệt mỏi, tất cả đều rút lui lui đi về nghỉ. Sở ca biến sắc, thận trọng bắn ra đi, xác định phụ cận không ai về sau, hắn vội vang nói. Tiểu Khả Liên dẫn đường, mọi người nhanh lên trốn. Gặp được nhân loại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù bọn hắn nghĩ đánh sỉu đối phương, cũng không có đối phương một cái ý niệm trong đầu sinh ra được nhanh. Tiểu Khả Liên lập tức dẫn đường, nàng một bên chạy, một bên ngửi người nhân loại mùi. Nàng tận lực cùng mọi người kéo ra khoảng cách, nếu có không kịp chuẩn bị nguy hiểm, nàng trước tiên có thể hy sinh tới cảnh cáo các đội hưu. Một đường chạy trốn, có chút chật vật. Về nệ gì ạ? Đường đi mười phần thần kỳ, cầu cùng lâu tương liên, cư dân sau lầu mặt là sông. Chờ một chút, cảm giác vô luận chạy trốn nơi đâu, đều có thể thấy dòng sông chạy trong chốc lát tiểu khả liên động nhiên ngửi được nhân loại mùi nàng lập tức thay đổi hướng đi những người khác theo sát phía sau giang rắc, dọc đường lầu một cư dân trên lầu một cánh cửa sổ động nhiên mở ra một tên tướng mạo luân vui vẻ tóc vàng nữ hải nô đầu ra nàng vô ý thức nhìn xuống đi đẹp đẽ dung nhan động nhiên trở nên hoảng sợ a sở ca nghe phía sau truyền đến tiếng khét chói tai hắn tâm lập tức lắp một cái hoàng bét thấy chết không sờn thành viên liệt hạo đại tướng quân bị đào thải thấy chết không sờn thành viên nam cung bị đào thải thấy chết không sờn thành viên tiêu anh hùng bị đào thải liên tục ba đạo nhắc nhở vang lên, sở ca đều không dám quay đầu, cấp tốc trốn đi. Cố Thiên Diệu, A nặc theo sát phía sau. Ba người tim đập loạn, khẩn trương cực kỳ. Tiểu Khả liên ở phía trước dừng lại, nàng quay đầu cắn răng nói, đằng trước cũng có người, rất nhiều người, phân tán tại từng cái trên đường phố. Cố Thiên Diệu nhíu mày, lẩm bẩm nói, không thích hợp, trong vòng một đêm làm sao biến hóa lớn như vậy, đại quy mô như vậy hành động, phản phất bọn hắn đã biết chúng ta sinh tồn quy tắc, không sợ hãi chút nào, cố ý tìm tìm chúng ta, lại diện chúng ta. Dưới tình huống bình thường, gặp phải tình huống như vậy. Phần lớn người sẽ bản năng sợ hãi, cho dù có người tìm kiếm cũng không có khả năng nhiều người như vậy. Từ nơi sâu xa, Phàn phất Sau Lưng có một bàn tay vô hình tại điều khiển tất cả những thứ này. Sở Ca cắn răng nói, không quản được nhiều như vậy, nhất định phải tránh thoát một kiếp này. A Nặc trầm giọng nói, thực sự không được, chúng ta hấp dẫn hỏa lực, nhường đoàn trưởng chạy đi, cũng chỉ có hắn có khả năng biến sắc, chúng ta đối với hắn mà nói là liên lụy. Sở Ca trừng mắt liếc hắn một cái, vừa muốn cự tuyệt. Không tốt, có người tới gần, mau trốn. Tiểu Khả liên kêu lên, sau đó hướng về một phương hướng chạy đi. Sở Ca ba người chỉ có thể cùng ở sau lưng nàng. Thấy chết không sờn thành viên địa đầu xa bị đào thải, Lạch Lung giọng nữ vang lên lần nữa, nghe được Sở Ca trừng to mắt. "Dở ạ, một đầu con jun cũng có thể bị người cho rằng là quỷ quái, người vẹn nhìn điên rồi sao?" Sở Ca trong lòng chửi bậy, áp lực đống nhiên tăng lên. Hôm qua, bọn hắn còn muốn lấy như thế nào săn giết đoạt mệnh Kỳ Lân, một đợt toàn đoàn bay lên. Kết quả hôm nay đào thải một nửa người, Cố Thiên tiểu quay đầu lại nói, "Ngươi lưu lại, dựa vào biến sắc tránh thoát đi, đi theo chúng ta, chúng ta dễ dàng toàn quân bị diệt, ngươi không phải vì chính ngươi lưu lại." là vì toàn đoàn sinh tồn tích phân chỉ cần có công việc của một người lấy tất cả mọi người có thể thu được sinh tồn tích phân chỉ là buổi chiều đầu tiên đoạt mệnh kỳ lân liền đầy đủ bọn hắn đối phó bị đào thải chỗ khấu trừ sinh tồn tích phân Sở ca cắn răng hắn cũng không bà mẹ lập tức dừng lại hắn đi đến bên cạnh bên đống rác nằm xuống cấp tốc biến sắc cùng chúng quanh rác dội trộn lẫn làm một màu rất nhanh một đám người theo trước mặt hắn chạy tới từng cái vẻ mặt hoảng sợ nhưng bọn hắn nhưng không có dừng bước lại chuyện gì xảy ra như thế sợ hãi còn tới chỗ tìm kiếm sinh tồn giả sợ ca nhíu mày. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, có một vị sinh tồn giả dùng nhân thân nói cho người vẹn mình đêm tối sinh tồn chiến quy tắc. Hắn khả năng không có nói tới sinh tồn thi đấu, chỉ nói này chút quỷ quái một khi bị nhân loại phát giác được liền sẽ biến thành cho bụi. Chương 327 biến sắc trạng thái dưới sở ca không núp đích, một bên là núp, một bên tự hỏi trận này đại đảo thải phía sau màn chân tướng. Hắn càng phát giác này sau lưng có sinh tồn người đang làm cho quỷ. Mẹ nó, này hoàn toàn là hại người, này loại sinh tồn giả không sớm thì muộn biến thành dị đoan. Sở ca bỗng nhiên hiểu rõ tài quyết giả tầm quan trọng. Có chút sinh tồn giả nếu như quấy nhiều sinh tồn thi đấu, dẫn đến sinh tồn thi đấu bên trong người bởi vì ngoài ý muốn can thiệp mà bị đào thải, cái kia được nhiều bi kịch, thảm nhất chính là những cái kia đã không có sinh tồn tích phân người. Khẳng định có người trực tiếp bị đào thải làm đạo vật. Bị nhân loại phát hiện, đào thải ngoài định mức khấu trừ 1000 sinh tồn tích phân, tích lũy 1200 sinh tồn tích phân. Nếu như lại thêm bị đoàn diện chỗ khấu trừ 500 sinh tồn tích phân, vậy liền sẽ khấu trừ 1700 sinh tồn tích phân. Bất quá giống như đêm tối đoạt mệnh chiến bên trong không có nói tới bị đoạn diện sẽ trừ điểm. Chẳng lẽ nói sinh tồn sân thi đấu đã cân nhắc đến loại tình huống này, cho nên mới hủy bỏ này một quy tắc, Sở Ca lâm vào trầm tư bên trong. Về sau một quãng thời gian, không ngừng có người theo trước mặt hắn chạy qua. Những người này nhìn như hoảng hốt, nhưng càng nhiều hơn chính là hư phấn, khắp nơi chạy tới chạy lui, nhìn thấy động vật liền thét lên. Một chút chân chính sủng vật cũng bị bọn hắn hú đến. Sau một tiếng, Sở Ca bắt đầu lặng lẽ hành động. Hắn thận trọng hướng phía Cố Thiên Kiểu đám người rời đi hướng đi tìm tòi đi qua, duy trì biến sắc trạng thái. Chỉ có không gì sánh nổi xác định lúc không có người hắn mới khiến cho cơ bắp trầm tĩnh lại. một đường vừa đi vừa nghỉ, hắn truy tìm lấy a nặc mùi đến mức cố thiên tiểu cùng tiểu khả liên mùi, hắn gửi không đến. hiện tại thấy chết không sờn chỉ còn lại có hắn, cố thiên tiểu, tiểu khả liên, a nặc cùng với diệp nộ không. hắn sợ nhất nghe được có người đào thải tin tức. tốt ở những người khác đều không có gặp được nguy hiểm. phía trước là cùng nước sông liền nhau khu dân cư. nơi này khu dân cư chỉ cần mở cửa liền có thể thấy nước sông, bờ sông thậm chí không có lan can. một đầu lông vàng thận trọng theo một cánh cửa lớn bên trong đi ra đến, nó nhìn chung quanh, sợ thấy nhân loại coi như nó thấy Sở Ca cũng không để ý chút nào, nó cấp tốc chạy đi, từ đầu đến cuối nó đều không có cùng Sở Ca trao đổi. Sở Ca vừa mới chuẩn bị tiếp tục đi tới, phía trước chuyển đến tiếng két chói tai, nghe thanh âm hẳn là một người trung niên phụ nữ. Sở Ca dọa đến lập tức biến sắc. Rất nhanh, một tên mặc đầu ngủ mập nữ nhân mập mạp chạy đến, nàng hết nhìn đông tới nhìn tây, trong miệng dẻo lên không ngừng. Chiếu cái này xu thế, khẳng định sẽ có nhóm lớn người chạy đến. Mặc dù Sở Ca sẽ biến sắc, một khi rất nhiều người đi ngang qua cũng sẽ phát giác được hắn. Dù sao chung quanh không phải hoa cỏ cây cối, chúng ngại vật quá ít. Hắn lập tức lặn xuống nước. Mặc dù hắn là một đầu sư tử, nhưng hắn tại đoàn đội tu hành quản bên trong huấn luyện qua lặn xuống nước. Hắn tại trong nước sông tốc độ cao bơi lội. Chờ một chút, trong nước có thể hay không mặt khác sinh tồn giả? Sở Ca bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Về nệ gì ạ chưa hẳn chỉ có đất liền sinh tồn giả. Nói không chừng còn có hải dương động vật, động vật lương thê. Hắn lập tức kéo căng thân thể, để cho mình tiến vào biến sắc trạng thái. Bơi một hồi lâu, hắn mới nổi lên mặt nước. Hắn cấp tốc bò lên trên bên cạnh đường đi, sau đó chạy trốn. Hắn vừa rời đi không bao lâu, liền có người tìm kiếm tới. Sinh tồn đoàn đội Cẩu Tông bị đào thải. Lạnh lùng giọng nữ bỗng nhiên vang lên, biểu thị Tam Tinh chiến lược đệ nhất cũng đã đào thải. Sở ca chỉ có thể ở trong lòng cảm khái một câu, thật sự là tội nghiệp. Hắn hiện tại nhất định phải tìm một chỗ ẩn nút, ban ngày rất dễ dàng bị nhân loại phát hiện, nhất định phải chờ đến tối. Thấy chết không sờn thành viên Diệp Ngộ không thành công đem sinh tồn đoàn đội chui từ dưới đất lên manh thu đoàn diện, toàn viên ngoài định mức thu hoạch được năm sinh tồn tích phân. Sinh tồn đoàn đội thấy chết không sờn thành công đem sinh tồn đoàn đội chui từ dưới đất lên manh thu đoản diện lại là hai đạo nhắc nhở vang lên đây đã là Diệp Ngộ không lần thứ ba đoàn diệt kẻ địch. Sở Ca buồn bực, chẳng lẽ Diệp Ngộ không cùng Đông Kinh Tiểu Khả liên một dạng, đạt được nhân loại trợ giúp, không đúng vậy. Hiện tại coi như là một đầu bình thường mèo nhà cũng sẽ bị xem như là ngoại tộc, một đầu hắc tinh tinh làm sao có thể lấy được nhân loại tín nhiệm. Sở Ca rất tò mò, nhưng coi như tò mò cũng vô dụng. Hắn đến tìm tới Diệp Ngộ không mới có thể hiểu do đến chân tướng. Sau 2 giờ, Sở Ca lại tìm đến một chỗ sân thượng tranh né, chỉ có dạng này chỗ cao thích hợp nhất tận nút. Hắn kiên nhẫn chờ đợi màn đêm buông xuống. Thời gian thoáng qua, tới đến xế chiều năm chừng 6 giờ, thấy chết không sờn phó đoàn trưởng Cố Thiên Kiều bị đào thải, lại một đạo nhắc nhở vang lên, nhường sở ca nhũ mày. Không nghĩ tới liền Cố Thiên Kiều cũng đào thải. Cố Thiên Kiều xem như thấy chết không sờn bên trong người thông minh nhất, gặp phải tình huống như vậy cũng không tốt. Hiện tại là thứ ba muộn, chỉ còn lại có cuối cùng hai đêm thời gian. Sở ca nằm dặm trên mặt đất, suy tư phía sau làm việc kế hoạch. Dúng, Phương xa truyền đến đoạt mệnh kỳ lân tiếng gầm gừ, vô cùng vang dội, phảng phất tại nói cho sinh tồn giải nhóm, mau tới đi nhân loại tựa hồ không nhìn thấy đoạt mệnh kỳ lân cũng nghe không được đoạt mệnh kỳ lân thanh âm sư vương chúng ta hợp lại đi giết đoạt mệnh kỳ lân đi một thanh âm theo dưới lầu truyền đến ba ba bóng lưng sở ca đứng dậy hướng dưới lầu nhìn lại phát hiện ba ba bóng lưng bên cạnh còn đứng lấy một đạo thân ảnh đó là một đầu nhìn như gầy trơ cả xương nhưng như là ngựa một dạng lớn thương lang toàn thân lông sói hiện lên màu nâu đậm răng nanh theo trong miệng bên ngoài đảo vị này là tiền lá bản cũng là chiến lược bảng mười vị trí đầu cao thủ ba người chúng ta hợp lại từng cái săn giết ba đầu đoạt mệnh kỳ lân một người điểm một đầu cũng không có vấn đề ba ba bóng lưng mở miệng cười nói một mặt vẻ chờ đợi tiền lão bản chiến lược bảng thứ tám thương lang cũng chính là tiền lão bản hừ lạnh nói hy vọng các ngươi không muốn ra vẻ đã nói ngươi người thứ nhất giết ta cái thứ hai đầu này khỉ đầu chó cái thứ ba sở ca ánh mắt lấp lánh lâm vào đang do dự có nên hay không liệu một phen đâu ba ba bóng lưng nắm con thứ nhất đoạt mệnh kỳ lân đầu người nhường cho hắn rõ ràng là vì lấy lòng đồng thời hắn lựa chọn cái thứ ba cũng có thể lôi kéo tiền lão bản làm sao gần nhất thanh danh vang dội liệt diễm sư vương sợ Tiền Lão Bản hừ lạnh nói, ngữ khí tràn ngập chảo phúng. Sở Ca bình tĩnh hỏi, các ngươi rõ ràng mỗi một đầu đoạt mệnh kỳ lân thực lực cũng khác nhau sao? Rõ ràng, nhưng không có cách, không giết đoạt mệnh kỳ lân sẽ tuyệt đối. Dạng này bội tại sinh tồn thi đấu hết sức khó gặp được, vẫn là toàn đội lừng phúc. Tiền Lão Bản hồi đáp. Sở Ca suy nghĩ một lát, mở miệng nói, tốt. Bọn hắn còn không sợ, hắn sợ cái gì? Bất quá Sở Ca vẫn là sẽ cẩn thận bọn hắn, một phần vạn bọn hắn hợp lại đây. Như một đầu đoạt mệnh kỳ lân sinh tồn tích phân, đối với toàn đội tới nói đều là tin mừng. Hắn lập tức nhảy đi xuống. Ba ba bóng lưng cười hắc hắc nói, "Đi thôi, đoán chừng mặt khác sinh tồn giả cũng đã báo đoạn, không biết là cái nào đáng giết ngàn đao bại lộ chúng ta sinh tồn thi đấu quy tắc, bất quá hắn chết chắc, dám làm như vậy khẳng định sẽ bị tài quyết giả tìm tới cửa, nghĩ đến tên kia là kẻ chết hay bị người làm đao sai xử." Nói xong, hắn trước tiên cất bước tiến lên. Sở ca không khỏi suy tư. Xem ra, tình huống như vậy không phải lần đầu. Hắn theo ở phía sau, phương xa vẫn truyền đến đoạt mệnh kỳ lân tiếng gầm gừ, cao vút to rõ. Chương 328. Theo đoạt mệnh kỳ lân truyền đến phương hướng tiến đến, Sơ ca Ba ba bóng lưng, tiền lao bản tốc độ rất nhanh ở dưới bóng đêm. Bọn hắn không lo lắng bị phát hiện đây đã là tối ngày thứ ba. Bọn hắn liệu định thông qua giám sát, nhân loại vô phương trực tiếp đào thải bọn hắn. Nhất định phải tận mắt nhìn thấy. Nhất định sinh tồn giả không phải bình thường động vật, sinh tồn giả mới có thể đào thải. Nửa giờ sau, bọn hắn đi vào nhà lầu ở giữa trong hẻm nhỏ. Theo ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, phía trước là một mảnh quảng trường. Một đầu đoạt mệnh kỳ lân đang ở nửa đầu gào thét đầu này đoạt mệnh kỳ lân vai cao ba thước, toàn thân khoác lên vảy giáp màu đen. Thoạt nhìn cùng sở ca giết chết đầu kia đoạt mệnh kỳ lân rất giống. Tại sở ca đã thấy đoạt mệnh kỳ lân bên trong, không tính to lớn, tựa hồ rất yếu. Nhưng sở ca không dám xem thường, trước xem tình huống một chút. Ba ba bóng lưng mở miệng nói, không nữa như bình thường như vậy cả lơ phất lơ, ánh mắt nghiêm trọng, gắt gao nhìn chằm chằm đoạt mệnh kỳ lân. Tiền lão bản nhìn về phía một phương hướng khác, tại cái hướng kia trên nóc nhà có một con mèo đen ngồi xuống, tại ban đêm mặt trăng tối cảnh dưới, nó lộ ra như vậy yêu dị. Đó là cái gì? Tiền lão bản mở miệng hỏi. Sở ca, ba ba bóng lưng lập tức theo ánh mắt của nó nhìn lại, vừa nhìn thấy mèo đen. Sợ ca lập tức trừng to mắt. Như thế nào là nó? Hắn trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, vẻ mặt đi theo khó xem đây chính là cái kia khiến cho hắn biến làm sinh tồn người mèo đen. Nàng tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ nói về nệ gì ác bạo động cùng nàng có quan hệ? Ba ba bóng lưng nhíu mày, lẩm bẩm nói, cẩn thận một chút, cảm giác tên kia không đơn giản. Vừa nhìn thấy mèo đen, nó không hiểu dùng mình, giống như ở đâu gặp qua nó. Tiền Lão bản nói theo đúng lúc này, mèo đen bỗng nhiên vọt lên, sau đó tan biến không còn thấy bóng dáng thăng hơi, phảng phất nàng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Sở Ca lâm vào lo lắng bên trong, hắn lo lắng nhất một loại khả năng, cái kia chính là mèo đen đang dám thị hắn. Nếu thật là dạng này, vậy liền quá kinh dị. Nàng đến cùng có mục đích gì, vật thí nghiệm. bọn hắn này chút vật thí nghiệm tồn tại ý nghĩa lại là cái gì? Sở Ca càng nghĩ càng lo lắng, luôn cảm thấy bị âm mưu vòng xoáy bao vây. Một lát sau, một đám sinh tồn giả theo một phương hướng khác lao ra, thẳng hướng đoạt mệnh kỳ lân. Một trận đại chiến bùng nổ, thấy sinh tồn giả nhóm xuất hiện, đoạt mệnh kỳ lân lập tức quay người. Nó khẽ động, có thể nói là lôi đỉnh kinh động, thế không thể lỡ hầm. Phanh. Từng vị sinh tồn giả trực tiếp bị nó đụng bay ra ngoài, như bị tạ xe đụng vào, từng cái kêu rên lên. Tốc độ thật là đáng sợ, Sơ Kha nhíu mày, Đoạt Mệnh Kỳ Lân một động, ánh mắt của hắn đều theo không kịp. Ba ba Bóng Lưng, Tiền lão bản cũng bị hù dọa. Một trận chém giết bày ra, thợ săn cùng con ngồi quan hệ đã đổi, Đoạt Mệnh Kỳ Lân bắt đầu săn giết sinh tồn giả nhóm. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, Đoạt Mệnh Kỳ Lân không chỉ tốc độ đáng sợ, lực lượng cũng lớn đến quá mức. Nó có khả năng một chảo đập nát một đầu phi châu châu rừng đầu. Ba ba Bóng Lưng nhìn về phía Sơ nuốt nước miếng một cái, hỏi: "Sư Vương, có nắm chắc không?" Sở Ca bình tĩnh nói: "Một người tự nhiên không có nắm bắt, nhưng nếu có các ngươi, giết nó vẫn là có thể." Tiền lão bản liếc mắt nhìn hắn, tâm tắc lấy làm kỳ lạ, thật là tự tin. Nói xong, Tiền lão bản lại đưa cho Ba Ba bóng lưng một cái ánh mắt. Ba Ba bóng lưng lập tức kịp phản ứng. Nó vọt thẳng ra ngoài, thẳng hướng đoạt mệnh Kỳ Lân. Cái tên này bật lên lực kinh người, thả người nhảy lên, cách xa mặt đất có tới cao 5-6 mét, nó giơ cao hai quả đấm đoạt mệnh, Kỳ Lân đưa lưng về phía nó, không có chú ý tới nó đột kịp đậm. Ba ba bóng lưng ngồi tại đoạt mệnh kỳ lân trên lưng, ép tới no thân hình một thấp. Cái tên này toàn thân là cơ bắp, cùng liệt hạo đại tướng quân là một cái con đường, chuyên chú lực lượng tăng cường. Sở Ca đi theo lao ra, tiền lão bản cũng không có về nước, hai người cơ hồ là tốc độ cao nhất bùng nổ đoạt mệnh kỳ lân trực tiếp hướng trên mặt đất lăn một vòng, đem ba ba bóng lưng ép dưới thân thể. Nó nâng lên móng vuốt, chuẩn bị cho vị này cơ bắp khỉ đầu chó một kích trí mạng ẩm. ầm, Sở Ca cùng tiền lão bản cơ hồ là đồng thời đụng vào, đâm vào đoạt mệnh kỳ lân nghiêng người, lực lượng kinh khủng đem đoạt mệnh kỳ lân đỉnh bay ra ngoài. Lực lượng thật đáng sợ, Sở Ca cùng Tiền lão bản liếc nhìn lẫn nhau, đều là lực lượng của đối phương thấy kinh hãi. Ba ba bóng lưng một cái Lý Ngư Đà Đỉnh, trực tiếp nhảy dựng lên, lần nữa thẳng hướng Đoạt Mệnh Kỳ Lân Đoạt Mệnh Kỳ Lân nhảy ra, tốc độ cực nhanh, tại quảng trường bên trên lượn một vòng, theo một phương hướng khác thẳng hướng Sở Ca ba người. Tiền lão bản vừa mới chuyển thân liền bị Đoạt Mệnh Kỳ Lân ngã nhào xuống đất. Giống Đoạt Mệnh Kỳ Lân tối đầu, cắn một cái vào Tiền lão bản cổ, máu tươi bắn tung tóe. Sở Ca lập tức thôi động trong cơ thể nguồn nhiệt, để cho mình phấn nộ. Nộ diễm ly hỏa trên thân, thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Sở Ca bổ nhào vào đoạt mệnh kỳ lân trên thân, hai cái cự thú dây dưa hướng bên cạnh lan đi. Nộ Diễm ly hỏa không vẹn vẹn là hỏa diễm đơn giản như vậy, Sở Ca càng phẫn nộ, lực lượng càng mạnh. Ba ba bóng lưng thấy nhiệt huyết dâng trào, không hổ là ta tương lai lão đại, thật bà khí, rất có đại đế phong thái. Nó trong lòng phân chân nghĩ đến, đi theo sông đi lên. Tiền Lão bản tao nộ căn xé, nhưng nó vẫn đứng lên. Đáng giận, Tiền Lão bản thấp giọng mắng một câu, lần nữa thẳng hướng đoạt mệnh kỳ lần đoạt mệnh kỳ lần đem Sở Ca ép dưới thân thể. Nộ Diễm ly hỏa thật sự là quá nóng, khiến nó không thể không tránh lui vừa tối lui thương lang cơ bắp khỉ đầu chó liền nhào lên đưa nó áp đảo điên cuồng tấn xé nó sinh tử chi chiến liền ba ba bóng lưng cũng lộ ra kinh sợ như vậy đáng sợ sở ca đứng dậy lắc lắc đầu một lần nữa đứng lên thật sự là khó dây dưa sở ca cười cười vẫn là sung tới mặc dù khó dây dưa nhưng cũng không phải là không thể hạ gục chỉ cần ba người bọn họ hợp lại không được bao lâu liền có thể giết chết đầu này đoạt mệnh kỳ lân bọn hắn hiện tại muốn là như thế nào mau sớm giải quyết đoạt mệnh kỳ lân đoạt mệnh kỳ lân tốc độ mặc dù nhanh nhưng đối mặt địch nhân nó không hiểu được quanh co lựa chọn chính diện tác chiến máu tươi không ngừng bôi nhiễm quảng trường mặt đất nơi xa trên nóc nhà mèo đen nằm sấp an tĩnh xem kịch. nàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ xem ra tiểu tử này cũng không phải là thất bại phẩm có thể may mắn ta lúc đầu nhiều quan sát một thoáng so với đầu kia hắc sư có tiền đồ hơn sở ca nhảy đến đoạt mệnh kỳ lân trên lưng móng vuốt đâm xuyên lân giáp gắt gao ôm lấy nó nhường nộ diễm ly hỏa đốt cháy thân thể của nó đoạt mệnh kỳ lân khàn giọng gào thét thống khổ cực kỳ làm tốt lắm nó phải quỳ ba ba bóng lưng hết sức hưng phấn Nó bắt lấy đoạt mệnh kỳ lân cái đuôi, chân trái trên mặt đất, chân phải đạp tại đoạt mệnh kỳ lân cái mông bên trên, đem hết toàn lực. Tiền lão bản thì đối phó đoạt mệnh kỳ lân miệng đầy răng nanh. Tại dạng này rằng co dưới, đoạt mệnh kỳ lân thương thế không ngừng tăng thêm, thể lực tốc độ cao trôi qua. Rất nhanh, đoạt mệnh kỳ lân quỳ rạp xuống quảng trường bên trên, tiếng gào thét cũng đang yếu bớt. Lại qua thêm vài phút đồng hồ đoạt mệnh kỳ lân ngã xuống, hàm dưới rơi trên mặt đất, phần lưng của nó bị thiêu đến máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm. Ba ba bóng lưng nảy ra, kêu lên, tiền lão bản Con thứ nhất đoạt mệnh Kỳ Lân nhường cho sư vương. Chương 329. Tiền lão bản cắn đoạt mệnh Kỳ Lân cổ, nghe được ba ba bóng lưng, ánh mắt nó lấp lánh, rất nhanh liền há mồm, lui qua một bên. Sở Ca vẫn như cũ đè ép đoạt mệnh Kỳ Lân, nộ diễm ly hỏa đốt cháy đoạt mệnh Kỳ Lân thân thể. Nửa phút đồng hồ sau, ngươi thành công săn giết đoạt mệnh Kỳ Lân, đoàn đội toàn viên thu hoạch được 3000 sinh tồn tích phân. Thấy chết không sờn đoàn trưởng Sở Ca tứ khởi thành công săn giết đoạt mệnh Kỳ Lân. Liên tục hai đạo nhắc nhở vang lên, Sở Ca lập tức đứng dậy. Hắn đem trên người nộ diễm ly hỏa thu nhập trong cơ thể. Ba ba bóng lưng mở miệng nói, đi thôi, vừa rồi động tĩnh quá lớn, khẳng định sẽ kinh động nhân loại. Sở Ca cùng Tiền Lão Bản không có ý kiến, nhanh chóng nhanh rời đi. Ba người sau khi rời đi, cái kia trên nóc nhà mèo đen đi theo rời đi. Tại bọn hắn tán đi sau không bao lâu, một đám người vẻn vẹn sư liền đi nơi này, nhìn đầy đất thi thể động vật, bọn hắn hai mặt nhìn nhau bốn. Trong một cái hẻm nhỏ, Sở Ca, Ba ba bóng lưng, Tiền Lão Bản nằm dặm trên mặt đất nghỉ ngơi. Sư Vương, con thứ hai đoạt mệnh kỳ lần, ngươi có thể được tận ga. Tiền Lão Bản lũ gan nói, lúc trước trận chiến kia khiến cho hắn bị thương, hiện tại còn đau đầy. Mỗi đêm quét mới 13 đầu đoạt mệnh kỳ lân, cho tới bây giờ cũng chỉ có 2 đầu đoạt mệnh kỳ lân bị giết, còn tất cả đều là bị Sở Ca giết chết đoán chừng lần này đêm tối đoạt mệnh chiến sau khi kết thúc, Sở Ca tứ khởi tên lại muốn danh chấn tam tinh sân thi đấu. Phải biết trận này tam tinh trong sân đấu có thể là hội tụ chiến lực bảng 10 vị trí đầu phần lớn người đây tuyệt đối là tam tinh trong sân đấu đội hình mạnh nhất sinh tồn thi đấu. Tại đây loại sinh tồn thi đấu bên trong thành danh, liền mang ý nghĩa danh chấn sinh tồn thành. Tiên tâm đi, không chỉ có là ngươi, khởi đầu chó đoạt mệnh kỳ lân chúng ta cũng sẽ tự lực Sở ca hồi đáp, hắn thật sự là không muốn nói ba ba bóng lưng. Cái tên này quá cần ăn đòn. Cái tên này đang bỏ đến chiến lược bảng người vị trí đầu trước, khẳng định chịu qua không ít đánh đập. Ba ba bóng lưng nếch miệng cười nói, ba người chúng ta hợp lại, đơn giản vô lý da, ngươi xem đầu kia đoạt mệnh kỳ lân, rất nhanh liền chết rồi, nếu như chúng ta có thể tổ một đoàn đội, chẳng lẽ có thể quét ngang hết thảy thi đấu. Tiền lão bản khe nói, chúng ta thành đoàn, trực tiếp liền thăng tinh, đến tứ tinh sân thi đấu, ngươi cho là chúng ta còn có thể duy trì dạng này ưu thế. Ba ba bóng lưng cười hắc hắc, không tiếp tục nói tiếp. Chúng nó tiếp tục nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi trong chốc lát, chúng nó bắt đầu nói chuyện tiếng. Nói chuyện là gì đoan? Chúng nó hết sức muốn biết là cái nào đáng giết ngàn đao bại lộ quy tắc. Nếu để cho chúng nó biết, nhất định phải đánh chết tên kia. Sở Ca cũng hết sức bấn giận, bất quá đối phương tại về nệ gì ạ? Đến lúc đó coi như bị tài quyết giả săn giết, cũng phải là về nệ gì ạ tài quyết giả? Nghỉ ngơi mấy giờ? Vẫn như cũng là đêm khuya. Sở Ca ba người tiếp tục hành động. Hiện tại về nệ gì à yên tĩnh vô cùng, rất khó nghe đến náo động, cũng nghe không được thú giống, gạc ghét Phàm phất chỗ có sinh tồn người, đoạt mệnh kỳ lâm đều giấu đi đẻ nén đáng sợ. Không thích hợp a." Ba ba bóng lưng thầm nói, không hiểu sợ hãi. Sở Ca cùng Tiền lão bản cũng rất khẩn trương. Tại về nệ gì ạ bên trong qua lại, bọn hắn cảm thấy này tòa thành giống như biến thành quỷ thành. Sở Ca không khỏi nghĩ đến tại Đông Kinh trải qua. Chẳng lẽ nơi này cũng có phi thường quy sinh tồn vật chất, không thể nào có trùng hợp như vậy, Sở Ca nhíu mày, càng nghĩ càng khó có thể bình an. Trong lúc bất chi bất giác, cước bộ của hắn bắt đầu chậm lại, rơi xuống cuối cùng. Chạy trước tiên chính là Tiền lão bản, nó một bên chạy một bên người ngửi mùi, tựa hồ muốn đuổi theo tìm đoạt mệnh kỳ lân. bất quá đoạt mệnh kỳ lân không còn khí vị, rất khó truy tìm đến ẩm. tiền lão bản đống nhiên đánh bay ra ngoài, đột ở bên cạnh trên vách tường. sở ca cùng ba ba bóng lưng dọa đến lập tức dừng lại. ma quỷ, ngươi đang làm gì đó? ba ba bóng lưng trầm giọng hỏi. tiền lão bản ngã xuống đất, vội vàng đứng lên. mãng, không phải ta. có đồ vật. giống như là ác quỷ đồ vật. lệ quỷ, sở ca hai người thất kinh. không đúng, là đoạt mệnh kỳ lân, sẽ ẩn thân đoạt mệnh kỳ lân. bọn hắn lập tức hận chướng lên, phòng bị chúng quanh. Sở Ca bỗng nhiên cảm giác một trận gió đập vào mặt, ngay sau đó, hắn liền cảm giác mình giống như bị liệt xe đụ vào, ý thức kém chút lâm vào đang hôn mê, thân thể của hắn đi theo ngã bay ra ngoài, ẩm, hắn đâm vào thùng rác bên trên, đem sắt tây thùng rác lệ xẹo. Xoa. Không ác như thế sao? Ba ba bóng lưng kêu lên, cực sợ. Vừa dứt lời, nó đi theo bị đụng bay ra ngoài. Sở Ca tập trung nhìn vào, tại ba ba bóng lưng bị đụng bay một khắc này, hắn mơ hồ thấy một đạo thân thể to lớn đường nét. Quả nhiên là đoạt mệnh kỳ lân, cái này nên làm cái gì? Sở Ca tâm tình trầm trọng, ngoại trừ va chạm một khắc này, căn bản bắt không đến đoạt mệnh, kỳ lân thân hình. Ba ba bóng lưng sau khi hạ xuống, Têu Zin nói, mau rút lui đi, đánh không lại, đánh không lại. Nói xong, nó dọc theo vách tường trèo lên trên, cấp tốc thoát đi. Sở Ca cùng Tiền lão bản không thể không rút lui. Hai người hướng về một phương hướng chạy đi, bọn hắn có thể cảm nhận được sau lưng truyền đến áp bách tính gió mạnh đoạt mệnh kỳ lân tại đuổi giết bọn hắn, bọn hắn lập tức đem hết toàn lực chạy, rất nhanh, Sở Ca liền phát hiện đoạt mệnh kỳ lân đuổi không kịp bọn hắn. Xem ra mỗi một đầu đoạt mệnh kỳ lân đều có sở trường cùng điểm yếu, không có khả năng hoàn mỹ tuyệt đối. Sở Ca trong lòng thở dài một hơi. Dạng này cũng tốt. Dù sao cũng so bị cái tên này một mực truy sát muốn tốt, Sở Ca không ngừng nhắc đến nhanh, Tiền lão bản cũng là như thế. Hắn kinh ngạc phát hiện Tiền lão bản không chậm hơn hắn, thậm chí khả năng còn nhanh hơn hắn. Xem điệu bộ này, Tiền lão bản là sợ hắn chạy. Dù sao con thứ hai Đoạt Mệnh Kỳ Lân thuộc về nó, chỉ dựa vào nó cùng ba ba bóng lưng rất khó săn giết một đầu Đoạt Mệnh Kỳ Lân. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, người nào cũng không có mở miệng. Tại Venice ở trên đường phố, một đường bay nhanh, chưa từng dừng lại. Ven đường, bọn hắn không có gặp được người liền một vị sinh tồn giả đều không có gặp, thật sự là kỳ quái. Xem ra nguy hiểm lớn hơn nữa đang chờ chúng ta. Tiền lão bản mở miệng nói, thanh âm trầm trọng. Sở Ca suy đoán nói, có thể hay không cùng cái tiết lộ ra sinh tồn quy tắc người có quan hệ. Quá kỳ hoặc, không có khả năng trùng hợp như vậy, cũng hẳn không phải là phi thường quy sinh tồn vật chất ảnh hưởng, bằng không hắn cùng tiền lão bản sao có thể cùng một chỗ chạy trốn, vừa rồi bị đoạt mệnh kỳ lân và chạm lúc cảm giác đau đớn nói cho hắn biết, đây cũng không phải là ngẫu. Rất có thể. Tiền lão bản hồi đáp, nó mắt sói quét nhìn phía trước sợ có kẻ địch đột nhiên xông tới đúng lúc này. Bên cạnh trên nóc nhà xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là ba ba bóng lưng, nó tại trên nóc nhà bay nhanh, mười phần nhanh nhẹn, tốc độ không kém hơn đất bằng chạy sợ ca, tiền lão bản. Mặt khác sinh tồn giả hoặc là đã bị đào thải, hoặc là liền bị bắt lại, vô luận là loại tình huống nào, đều hết sức quỷ dị, dù sao về nộiệ gì ạ lớn như vậy, mong muốn giấu đi vẫn là rất dễ dàng. Ba ba bóng lưng mở miệng nói ra, trong giọng nói tràn ngập kiên kỵ. Ngài sau lưng đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Nó bỗng nhiên nghĩ đến trước đó thấy cái kia mèo đen, tuyệt đối có quan hệ cái kia mèo đen thật sự là quá kỳ dị. chúng ta trước tiên tìm một nơi trốn đi. dạng này khắp nơi chạy trốn thật sự là nguy hiểm. tiền lão bản đề nghị. chương 330. chạy rất lâu. soka ba ba bóng lưng. tiền lão bản nhảy đến một tòa nhà lầu trên sân thượng. bọn hắn nằm dạt trên mặt đất, bắt đầu nghỉ ngơi. ba người đều tại thở, rõ ràng rất mệt mỏi. nghỉ ngơi trong chốc lát, ba ba bóng lưng mới mở miệng nói, thật sự là kỳ quái, chạy lâu như vậy, không nhìn thấy một đầu động vật. người, bọn hắn cũng là thấy được, bất quá đều trốn ở trong phòng, không dám ra tới. đung quỳ chứ sao? Sở Ca bất đắc dĩ nói, Tiểu Khả Liên, A Nặc, Diệp Nộ không cũng không biết ở nơi nào, còn sống hay không. Bọn hắn sẽ không phải đã bị bắt à? Nếu như sinh tồn giả nhóm đều bị giết, cái kia lúc trước hẳn là sẽ có liên tục không ngừng nhắc nhở. Trước đó giết đoạt mệnh kỳ lân lúc, còn có sinh tồn người cùng đoạt mệnh kỳ lân chiến đấu. Từ đó về sau, bọn hắn liền không có được nghe lại sinh tồn giả bị đoàn diệt tin tức. Thật sự là kỳ quái. Các ngươi nghe nói qua có một loại có khả năng điều khiển ý thức thanh âm năng lực sao? Tiền Lão bản đung nhiên nói ra, thanh âm năng lực, điều khiển ý thức. Sở Ca kinh ngạc nhìn về phía Tiền Lão bản. Có thần ký như vậy, tiền lao bạn tiếp tục nói, thanh âm rất đặc thù, khác biệt sinh vật ở giữa truyền ra thanh âm khả năng lẫn nhau ở giữa nghe không được, như là cá heo, cá voi thanh âm. Nghe nói tại cao tinh trong sân đấu, có một loại thanh âm năng lực, có thể ảnh hưởng người khác ý chí, rất có thể những sinh tồn giả đó sợ dĩ tan biến, liền là bị loại thanh âm này hấp dẫn, chúng ta sợ dĩ không bị ảnh hưởng, là bởi vì chúng ta đều có thăng tinh tư cách, chúng ta đều là tứ tinh thực lực, mà tam tinh, nhị tinh thực lực sinh tồn giả đều sẽ bị ảnh hưởng đến. Hắn nhường sợ ba ba bóng lưng lâm vào trầm tư bên trong. Nghe thật là có khả năng. Dù sao đêm nay thật sự là quá quỷ dị. Nếu thật là dạng này, cái kia chính là nói về Vệ Nệ Ji bên trong có ngũ tinh, thậm chí lục tinh sinh tồn giả. Nếu như chẳng qua là tứ tinh, chỉ sợ không thể điều khiển nhiều như vậy sinh tồn giả. Ba ba bóng lưng suy đoán nói, Sở Ca thì cảm thấy rất có thể là lục tinh sinh tồn giả. Ngũ tinh sinh tồn giả hắn gặp qua, không có như thế người tiên. Đáng chết, chúng ta quá xui xẻo đi. Tại sinh tồn thi đấu bên trong gặp được như thế mạnh dị đoàn, đơn giản cùng chúng sổ sổ một dạng. Ba ba bóng lưng kêu lên nói, Nó càng nghĩ càng không cam tâm. Nó còn không giết tới một đầu đoạt mệnh kỳ lân. Biết sớm như vậy, nó nên tự tư điểm, Nắm con thứ nhất đoạt mệnh kỳ lân nắm vào trên người mình đương nhiên, nó làm như vậy, đoán chừng Sở Ca, Tiền lao bản đều sẽ không tới. Tiền lao bản cũng hết sức sốt ruột. Nó khó chịu lườm Sở Ca lướt mắt. Nó cùng ba ba bóng lưng tương đương với giúp Sở Ca một thành. Sau đó lại nghĩ giết đoạt mệnh kỳ lân, thật sự là quá khó khăn. Lập tức liền là cuối cùng một đêm. Ai, quá mẹ nó khó chịu, nhìn xem Tiền lão bản cùng ba ba bóng lưng như thế nhúc nhích. Sở Ca không biết phải an ủi như thế nào đương nhiên, hắn trong lòng nghĩ cười, "Là các ngươi tới mời ta, cũng đừng trách ta." Vầu không khí yên lặng. Một cho tới hôm nay tia ánh sáng mặt trời đầu tiên theo mặt biển quét tới, Sở Ca ba người cũng không có lên tiếng nữa. Dần dần, Sở Ca bỗng nhiên có chút buồn ngủ. Bất quá bên cạnh có Ba Ba bóng lưng, Tiền lão bản, hắn cũng không dám đi ngủ. Vẫn là có đồng đội tốt. Sở Ca ở trong lòng thở dài. Lúc này, Tiền lão bản ngáp một cái, hỏi, "Ta buồn ngủ ta cũng thế Ba Ba bóng lưng nói theo, có chút ng่วง ngủ." Hai người bắt đầu thương lượng, người nào ngủ trước Dù sao cũng phải có người trông coi, tốt nhất là hai người, để phòng có người đánh lén hai người khác. Sở Ca bỗng nhiên liếc mày, hỏi, chờ một chút, các ngươi khốn, ta cũng khốn, các ngươi không cảm thấy không thích hợp sao? Lời vừa nói ra, Tiền Lão bản hai người sừng sốt đúng à? Bọn hắn cũng không phải người bình thường, không cần đến mỗi đêm đều ngủ cảm giác, mà lại dưới tình huống như vậy, nào dám ngủ? Tiền Lão bản lập tức đứng dậy, nó dọc theo sân thượng dìa đánh giá trung quanh. Vậy nệ gì á lại khôi phục náo nhiệt, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là người, não động não nhiệt. Thoạt nhìn phảng phất không có trải qua tối hôm qua tĩnh lặng khủng bố. Dạng này phồn hoa ngược lại nhường tiền lão bản không thít đứng. Ba ba bóng lưng cũng đứng dậy, ở chung quanh bình thường tình huống. Các ngươi đang nhìn cái gì? Một đạo treo tức tiếng cười truyền đến, kinh đến ba người bọn họ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trước đó mèo đen xuất hiện ở bên cạnh mái nhà trên cổ điện, đang chừng chừng nhìn bọn hắn chằm chằm. Vừa nhìn thấy nàng, Sở Ca liền toàn thân không được tự nhiên. Nàng đang theo dõi hắn, tiền lão bản trầm giọng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Là ngươi đang quấy rầy quy tắc. Mèo đen để nó cảm giác dùng mình. Mèo đen cười duyên một tiếng nói quái nhiễu quy tắc ta nhưng không có lớn như vậy năng lực chống cự không được tài quyết giả hưu uy ba ba bóng lưng vô ý thức nhìn về phía trung canh để phòng còn có những địch nhân khác đừng xem cũng chỉ có ta nếu như vị kia tới các ngươi đã chết mèo đen liếm lấp vuốt mèo cười nói Sở ca không có lên tiếng nhưng hắn có thể cảm giác được mèo đen đang nhìn hắn có âm u vậy ngươi có mục đích gì tiền lão bàn hỏi nó không muốn cùng mèo đen vòng quanh mắt mũi cục diện đã để nó hết sức đau đầu nó bỗng nhiên nghĩ nhanh lên kết thúc trận này đêm tối tranh đoạt chiến quá tra tấn người mèo đen cười nói nhắc nhở các người có người tại siêu tập sinh tồn thi đấu bên trong sinh tồn giả các ngươi không có bị mệnh hoặc tên kia sẽ đích thân đến đây bắt bắt các ngươi sở ca ba người nghe được tê cả ra đầu thu thập sinh tồn giả người kia muốn làm gì sở ca bỗng nhiên nghĩ đến ác tiêu chẳng lẽ người kia cùng ác tiêu một dạng mong muốn cầm sinh tồn giả làm thí nghiệm nhắc nhở chúng ta có làm được cái gì vậy nệ gì à cứ như vậy lớn ngươi cũng có thể tìm tới chúng ta hướng chí hắn tiền lão bản cắn răng nói ngữ khí rất khó chịu nó đã ôm đảo thải tâm tư, chết thì chết, ngược lại hắn sinh tổn tích phân nhiều, cho nên ngươi đã bỏ đi rồi." Mèo đen nhìn về phía nó, tràn ngập thâm ý mà hỏi. "Đúng thì thế nào?" Tiền lão bản hừ lạnh nói, nghe được ba ba hắc ảnh mồ hôi lạnh chảy ròng. "Cái tên này thật chính là vô dục tắc cương a, trên đời không việc khó, chỉ cần chịu từ bỏ." Mèo đen đột nhiên biến mất. Tiền lão bản sử sốt, vô ý thức lùi lại. Một đầu màu đen nuốt mèo từ phía sau ngã vào nó cổ trước. Phốc lên một tiếng, tiền lão bản cổ bị mèo đen móng nuốt về phá, máu tươi trào ra. Mèo đen nhảy ra, Sở Kha, ba ba bóng lưng kinh hãi. Quá nhanh, bọn hắn vừa rồi lực chú ý còn tại trên cột điện, mèo đen làm sao đột nhiên liền giết tới tiền lão bản sau lưng, tiền lão bản động mạch bị cắt vỡ, máu tươi ngăn không được mà tuôn ra, nó càng không ngừng rảy rủa. Nó hoảng sợ phát hiện miệng vết thương của mình vậy mà không có khép lại. Chuyện gì xảy ra? Nàng móng vuốt có vấn đề, nó quay người nhìn về phía mèo đen, ánh mắt tràn ngập oán hận. Mèo đen lắc lắc trên móng vuốt máu tươi, mở miệng nói: Cho ngươi phồng chút dao hấn, nguyên quên sinh tồn giả nguyên tắc thứ nhất, cũng là trọng yếu nhất nguyên tắc. Cái kia chính là không tiếc bất cứ giá nào sống sót. Ngươi đã ngạo mạn thư giãn. Tiền lão bản nổi giận, đông nhiên nhảy về phía mèo đen đúng lúc này, mèo đen trực tiếp quay người. Tựa như một đạo hắc quang lướt qua, phốc lần, tiền hai con mắt của lão bản trực tiếp bị vấy bạo, kêu thảm té ngã. Chương 331. Mèo đen tiếp tục tiến công, tiền lão bản tiếng kêu rên liên hồi, rất nhanh liền ngã trong vũng máu, hấp hối. Nó còn chưa chết hết, đuôi sói còn tại hơi hơi động đậy. Nhưng nó đã vô phương mở miệng nói chuyện. Mèo đen quay người nhìn về phía Sở Ca cùng ba ba bóng lưng, cười nói, "Cuối cùng thành tĩnh, lời kế tiếp, các ngươi nên lắng tai nghe lấy." Sở Ca hai người không dám lên tiếng, chỉ có thể nhìn nàng. Người kia là dùng mùi tới điều khiển sinh tồn giả, các ngươi thực lực mạnh hơn mặt khác sinh tồn giả, có thể chống cự một quãng thời gian, nhưng thời gian lâu dài, các ngươi cũng sẽ bị điều khiển, các ngươi tốt nhất trốn đến một cái kích thích tính khí vị khá lớn địa phương, hoặc là lặn xuống nước." Mèo đen tiếp tục nói. Ba ba bóng lưng nhịn không được nói tiếp, đi nhà vệ sinh. Sở Ca ghét bỏ lườm nó liếc mắt. Mèo đen cũng lộ ra giống nhau vẻ mặt. Ba ba bóng lưng không khỏi có chút xấu hổ, nó vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi, "Ngươi tại sao phải giúp chúng ta?" Con ruồi không ken không có khe hở trứng. Chúng nó trên thân khẳng định có đối mèo đen có trợ giúp đồ vật. Chẳng qua là không muốn để cho tên kia thành công. Lần này sinh tồn thi đấu sau khi kết thúc, hắn liền sẽ tao ngộ sinh tồn kiếp. Ta không hy vọng hắn theo sinh tồn kiếp bên trong sống sót. Các ngươi chớ bị hắn bắt lấy, bằng không các ngươi sẽ trở thành vì hắn một phần lực lượng. Mèo đen lắc đầu nói, nói xong, nàng quay người rời đi, động tác của nàng rất nhanh, mấy bước liền tan biến tại lâu cùng lâu ở giữa. Sở Ca cùng ba, ba bóng lưng liên nhau, đều nhìn ra đối phương nghi hoặc. Cùng lúc đó, tiền lao bản triệt để chết hết, không động đậy được nữa chúng ta lặn xuống nước vẫn là tránh nhà vệ sinh ba ba bóng lưng hướng sở ca hỏi sở ca trắng nó lướt mắt nói người đi nhà vệ sinh đợi một ngày một đêm ba ba bóng lưng yên lặng bọn hắn bắt đầu hành động tìm kiếm tràn ngập kích thích tính khí vị địa phương trên đường đi bọn hắn càng không ngừng ngửi mùi mong muốn phân rõ cái kia quỷ dị mùi kỳ quái nghèo buôn kia nói là sự thật không ta tại sao không có ngửi được kỳ quái mùi ba ba bóng lưng thầm nói một mặt hoang mang sở ca lắc đầu nói trước đó không có chú ý qua khả năng loại mùi kia đã tràn ngập toàn thành cho nên chúng ta không phân biệt được Ba ba bóng lưng cảm thấy có đạo lý, cái kia nếu như vậy, quá khó khăn. Ban ngày người vẹn mình rất nhiều, bọn hắn đang tìm kiếm quá trình bên trong cẩn thận từng ly từng tí, không dám làm loạn đi dạo thật lâu, Sở Ca bỗng nhiên phát hiện không hợp lý. Chờ một chút, ngươi phát hiện sao? Sở Ca gọi lại ba ba bóng lưng. Ba ba bóng lưng không khỏi dừng lại, kinh ngạc hỏi, làm sao vậy? Ven đường gặp phải tất cả mọi người tại chiều lấy cùng một cái phương hướng tiến đến, ngươi không cảm thấy kỳ quái? Sở Ca trầm giọng nói, ngay vậy, ba ba bóng lưng đi đến sân tiểu địa, hướng xuống quan sát. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn một mực dọc theo nóc phòng tiến lên mới không bị người phát hiện. A, thật đúng là tiếp xuống nên làm cái gì? Ba ba bóng lưng quay đầu hỏi. Sở Ca suy nghĩ nói, đoán chừng cùng tên kia có quan hệ, nói không chừng ngoại trừ điều khiển sinh tồn giả, hắn còn có thể điều khiển người. Chúng ta cùng người đi đường đi ngược lại đi, rời xa tên kia, cái kia phân tán đặc thù mùi liền sẽ càng nhạt mỏng. Ba ba bóng lưng cảm thấy có đạo lý, hai người lập tức điều chỉnh hướng đi. Sau một tiếng, bọn hắn đi vào một chỗ hải sản bên trong siêu thị. Dạng này biển mùi tinh rất đậm, mười phần gây mũi. Trong tiệm không có người, đang thích hợp ăn nút, hai người trốn đến nơi hẻo lánh. Chẳng lẽ nhân loại đều bị tên kia hấp dẫn tới rồi? Hắn muốn làm gì? Không chỉ muốn ăn sinh tồn giả, còn muốn ăn thịt người. Ba ba bóng lưng tò mò hỏi, Sở Ca lắc đầu nói, không có khả năng giống như ngươi nói vậy, đoán chừng có kế hoạch khác. Hắn trong lòng tràn ngập kiên kỵ. Cái kia rốt cuộc là vật gì, vậy mà như thế khủng bố, dạng này năng lực đã vượt qua Sở Ca tưởng tượng. Dựa vào mùi liền có thể điều khiển một thành người và động vật, loại năng lực này đã có thể nói là siêu năng lực. Dạng này sinh tồn giả thật sự là quá qua người, cái gì khí vị có thể lợi hại như vậy? Sinh tồn năng lực không đều là đến từ sinh vật trong gen sao? Chẳng lẽ là sinh tồn thiên phú? Ba ba bóng lưng nói một mình, nếu như là sinh tồn thiên phú, cái tên này cũng phi thường quy sinh tồn vật chất chờ đợi bao lâu thời gian? Sở Ca không tiếp tục nói tiếp, vấn đề này cũng quanh quẩn tại trong óc của hắn. Chờ đợi rất lâu, hải sản siêu thị cũng không có người tiến đến. Theo cửa lớn nhìn ra ngoài, ngoài cửa đường đi cũng không có người lai vãng. Về nệ gì ạ lại khôi phục tự thành dáng vẻ? Không thích hợp. Về nợ gì à? Có thể là du lịch thánh địa, coi như cư dân bị điều khiển. Vậy hôm nay tới du khách đâu? Sinh tồn đoàn đội Đông Quốc thích khách bị đào thải. Lạnh lùm giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Sở Ca cùng ba ba bóng lưng sừng sốt, không nghĩ tới bây giờ còn có sinh tồn đoàn đội. Sinh tồn đoàn đội mệnh ta do ta không do trời bị đào thải. Lại một đạo nhắc nhở vang lên. Sở Ca nhũ mày, hoặc là không đào thải, một đào thải liền đào thải hai chi. Sinh tồn đoàn đội chính nghĩa thiên hàng bị đào thải. Về nợ Một chỗ quảng trường lớn bên trên, người đông nhìn nhìn. Dùng một tòa thật to ương người pho tượng làm trung tâm phương biên 20 mét bên trong không có du khách dám tới gần ứng người phò tượng phía dưới, một tên ăn mặc màu đỏ tây trang người da trắng nam tử đứng vững, hắn tóc vàng mắt xanh, tướng mạo anh tuấn, tay phải cắm túi quần, tay trái nắm một cây tiểu lãng cờ. Tại trung quanh hắn, nằm sắp từng con động vật, chủng loại phong phú, có hổ, lang, sư, châu, chó, lộ, ương các loại, tất cả đều nhét chung một chỗ, lít nha lít nhít. Vẫn có liên tục không ngừng du khách tại tụ tập, tò mò quan sát. Mà tại ngoài sân rộng các con đường, đường sông trên thuyền, có thật nhiều người không lúc nhích, biểu lộ chất phác. Người da trắng nam tử tay phải vung lên, một đầu phi châu châu dựng từ dưới đất nhảy lên, cách mặt đất gần cao 3 mét, dọa đến các du khách kinh hô lên. Ngay sau đó, phi châu châu dựng hư không tiêu thất, người xem nhóm sững sờ một chút. Đây đều là ma thuật sao? Không phải đâu. Những cái kia động vật là thật đó a, người xem, chúng nó còn đang hô hấp. Không sai, thể vị nặng như vậy, khẳng định là động vật hoang dã. Những cái kia động vật làm sao đột nhiên biến mất? Gần nhất về lệ gì ạ, quỷ quái nguyên lai like đều là ma thuật a? Các du khách nghị luận âm mỉ vây tụ tại quảng trường này, diện người trên cơ bản đều là đến từ toàn thế giới du khách. Hai ngày này vẽ nghệ gì ạ xuất hiện quỷ quái tin tức huyên náo xôn sao, du khách số lượng không chỉ không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều. Bọn hắn vừa tới, liền không hiểu thấu bị hấp dẫn tới nơi này, nghe nói nơi này có quỷ quái huyền bí. Người da trắng nam tử vung cờ, cười nói: các ngươi cảm thấy dạng này biểu diễn được không? Một tên nữ hắc nhân mở miệng nói: có thể hay không để cho chúng ta kiểm tra những động vật này? Không thể, trong hội ta. Người da trắng nam tử cười nói, tiếng nói vừa ra. Một con gấu đen đột nhiên đứng lên, thân thể hùng tráng dọa đến các du khách lần nữa lui lại, tựa như người sóng về sau phun trào. Trong đám người, có một đạo thân ảnh, hắn ăn mặc liền mũ vệ y y, mang theo khẩu trang cùng kính dâm, phía dưới ăn mặc rộng lớn quần thường, chính là Diệp nộ Không. Nhìn phía trước người da trắng nam tử, hắn thấp giọng mắng, thật sự là không biết xấu hổ. Chương 332. Diệp nộ Không đã sớm lại tới đây, nhìn phía trước giả thần giả quỷ người da trắng nam tử, hắn trong lòng tức hận. Những cái kia nằm dạp trên mặt đất động vật bên trong bất ngờ có Tiểu Khả Liên, a nhạc thân ảnh Diệp Ngộ không vắt hết óc nghĩ biện pháp, làm sao có thể hiểu cứu mình hai tên đồng đội? Người da trắng nam tử giang hai cánh tay, cười nói: bây giờ thế giới, mặc dù có khoa học, nhưng có quá nhiều chuyện vô phương dùng khoa học nói rõ lý do. Ngoại trừ quỷ quái, còn có thần tồn tại, mà ta chính là thế giới này thần, ta có khả năng điều khiển vạn vật. Nói xong, hắn đung nhiên vung cờ. Một đầu sư tử cùng một con cọp đứng dậy nhào về phía lẫn nhau, bắt đầu điên cuồng chém giết. Trang diện vô cùng thô bạo, thấy rất nhiều du khách che mắt. Ngừng. Người da trắng nam tử quát, hai đầu manh thú lập tức tách ra mặc dù chỉ đánh trong chốc lát, nhưng chúng nó đã máu me đầm địa, vô cùng thế thảm. một tên du khách nhìn không được, chất vấn, người đây là tại tổn thương động vật. hết thảy phủ phục tại quảng trường bên trên động vật cùng nhau quay đầu nhìn về phía hắn, doa đến hắn toàn thân lắp một cái, vội vàng dụ đầu, không còn dám phát ra tiếng. các du khách chỉ trỏ, đều không dám nói chuyện lừa tiếng, thậm chí còn có không ít người người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. người da trắng nam tử không có để ý hắn nhìn người phía trước sơn nhân biển, nheo miệng lên, nhanh, rất nhanh ta muốn trở thành tòa thành thị này chỗ tệ ta lập tức liền muốn thoát khỏi sinh tồn sân thi đấu, ta muốn trở thành thần. người da trắng nam tử hưng phấn nghĩ đến, hắn cảm giác mình đã đứng thẳng tại thế giới đỉnh đúng lúc này. một quả cầu thép đống nhiên đánh tới hưng hắn, tốc độ cực nhanh. người da trắng nam tử lập tức quay đầu, dễ dàng tránh thoát tầm cầu thép nện ở hưng người pho tượng bên trên, kém chút đem pho tượng đầu nệ bạo. gào, các du khách bị hù dọa, đây là mưu sát mặc dù bọn hắn đều không quen nhìn người da trắng nam tử, nhưng cũng bị đột nhiên xuất hiện cầu thép hù đến. trong biển người, diệp nộ không cong người, lặng lẽ xuyên qua. các ngươi mạo phạm ta đã như vậy, các ngươi đều ngủ say đi. Người da trắng nam tử hừ lạnh nói, trong lời nói tràn ngập khinh miệt. Ngay sau đó, Diệp Ngộ không đống nhiên ngửi được một cỗ mùi hôi thối, cùng cái giám vị rất giống. Hắn trong nháy mắt phản quẹt, đồng thời phát hiện nhân loại chung quanh liên tục ngã xuống, hắn lập tức đi theo nằm xuống, đâm chết. Quảng trường bên trên du khách như sóng biển ngã xuống, mười phần hùng mỹ. Người da trắng nam tử mặt mũi tràn đầy cười một tiếng, nói một mình, đối mặt thần lực lượng, phàm nhân làm sao có thể ngăn cản? Phương xa, một ngôi lầu trên đỉnh, mèo đen ngồi sủa ở trên lang can, lặng lặng nhìn hắn. Ánh mắt mang theo trào phúng, hải sản bên trong siêu thị. Sở Ca cùng Ba Ba bóng lưng còn đang tranh né, bọn hắn không rõ ràng tình huống ngoại giới, cũng không dám tùy tiện nghỉ ngơi. Quá khó chịu, làm sao còn không trời tối? Ba Ba bóng lưng bất đắc dĩ nói, hắn muốn ngủ. Lúc này, lạnh lùng giọng nữ bỗng nhiên vang lên kiểm trách đến dị đoan quấy nhiêu sinh tồn thi đấu. Thiên Quyết giả sắp buông xuống thanh lý dị đoan, thỉnh sinh tồn giả nhóm không nên tới gần. Sở Ca cùng Ba Ba bóng lưng sửng sốt. Thiên Quyết giả là cái gì? Đi, chúng ta ra đi xem trò vui. Ba, ba bóng lưng bỗng nhiên hưng phấn nói. Thiên quyết giả một nghe liền rất ưu phê. Nó lập tức lao ra. Sở Ca do dự một chút, cũng đi theo đi ra ngoài. Hai người chạy đến trên sân thượng, tầm mắt hướng đạt, có thể thấy về nệ gì à đại bộ phận tình cảnh. Thiên quyết giả đang ở đâu? Tại sao không thấy được? Ba ba bóng lưng nhìn chung quanh, mười phần cuốn cục. Sở Ca kinh ngạc hỏi, "Thiên quyết giả rất lợi hại phải không?" Dĩ nhiên, đó là so tài quyết giả cao hơn nhất đẳng tồn tại, nghe nói chỉ có hàng năm thập cường loại săn ngồi mới có thể trở thành thiên quyết giả. Bất luận một vị nào thiên quyết giả đều là sinh tồn bảng 50 vị trí đầu thiên vương cấp nhân vật. Ba ba bóng lưng Hưng Vân nói, "So tài quyết giả cao hơn nhất đẳng thân phận, Sở Ca sinh ra hưng thú ánh mắt của bọn hắn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi ầm ầm, Lôi Vân chợt tập hợp, về nộiệ gì ạ trời xanh trở nên tối tăm." "Sở Ca, ba ba bóng lưng ngẩng đầu nhìn lại, đều hơi kinh ngạc đây là, từng đạo lôi điện tại trong mây đen như ẩn như hiện, đinh tai nhức có âm ú lôi minh liên tục vang lên, phản phất có một đầu lôi long ở trong mây gào thét." Chẳng lẽ ba ba bóng lưng con mắt tỏa ánh sáng, cái động đến toàn thân phát run chỉ thấy một cái to lớn đầu theo biển mây bên trong nô ra, rất giống một đầu to lớn thằn lằn đầu, nhưng trên đầu mọc ra bốn cái bén nhọn sừng thú. miệng của nó mũi bắn ra liệt diễm, cháy khói chẳng ngập. sợ ca hai người trừng to mắt, trong nháy mắt nghĩ đến một chữ, long, làm sao có thể, trên đời này thật sự có long, sợ ca khiếp sợ nghĩ đến, cảm giác tam quan đều nát. rất nhanh, cái tiêu cự long lao xuống, thân thể toàn cảnh bày ra, thấy sợ ca ba ba bóng lưng hô hấp rôn rần rộp, thật là hùng vĩ cự long, đầu này cự long cùng tây phương long rất giống, thân thể giống cự long, trên lưng mọc ra một đôi cánh thịt kéo ra so so thân thể còn muốn giải, nó toàn thân mọc đầy vảy màu đen, cùng vảy rắn một dạng, mỗi một mảnh đều có cửa sổ lớn như vậy. thân tích. Sơ ca ba ba bóng lưng bị chấn động đến vô phương nói ra lời. Cự Long cấp tốc lao xuống đi, tan biến tại về Neji ạ thành thị một chỗ khác. Sơ ca vừa mới chuẩn bị cảm thán, liền thấy Cự Long bay lên, hé miệng bắn ra quần cuộn liệt diễm, còn như biển lửa. cái kia liệt diễm có thể so sánh sơ ca nộ diễm ly hỏa phải cường đại hơn nhiều, hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp hỏa lượng. Sơ ca hai người phảng phất xem mảng lớn một dạng, nửa ngày không nói gì một lát sau ba ba bóng lưng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói có phải hay không là giết địch bảng đệ nhất ác long ác long chiếm lấy giết địch bảng thứ nhất trước mắt giết địch số đã đi đến kinh khủng một vạn ba cùng người thứ hai kéo ra hơn 500 cái giết địch số khả năng đi dạng này sinh tồn giả quả thực là vô địch sở ca cảm khái nói được bao nhiêu sinh tồn năng lực mới có thể đi vào hóa thành cái bộ dáng này hoàng hôn dần dần tiến đến hỏa hoạn bắt đầu tràn ngập ánh lửa chiếu chiếu vào lôi vân trên trời phản chiếu tại sở ca ba ba bóng lưng trên mặt dạng này thế lửa đến nuốt chết bao nhiêu người sở ca cao mày nói Về nợ gì ạ có thể là thành phố du lịch, số người ở nơi đây tuyệt đối so với mặt ngoài nhìn xem nhiều. Ba ba bóng lưng cười nói, yên tâm đi, sinh tồn sân thi đấu khẳng định sẽ bảo hộ nhân loại, bằng không nhân loại văn minh đã sớm lật trời. Sinh tồn sân thi đấu tồn tại thời gian có thể so sánh sở ca gia nhập thời gian còn phải xa xưa hơn. Sở ca yên lặng, bọn hắn tiếp tục quan chiến. Một lát sau, một đầu to lớn cáo đỏ đống nhiên vọt lên, rơi vào một tòa lâu trên lầu chót. Hình thể của nó so phi châu tượng còn một lớn, nó điên cuồng nhảy vọt, tiết ra một đường trọng khí, mắt thường có thể thấy. Ba ba bóng lưng thấy phạm vẻ, nó lắc đầu nói, hẳn là da hỏa này, điều khiển sinh tồn giả mùi lại là cái giấm. Vừa nghĩ tới nó trước đó khắp nơi ngửi mùi, nó liền buồn nôn. Sở Ca cười cười, nói, cường giả cái giấm, đối với ngươi mà nói, không phải hướng sao? Cự Long bắt đầu truy sát cáo đỏ. Cáo đỏ khắp nơi phóng độc khí, nhưng rất sợ Cự Long long diễm, không thể không bốn phía tránh né. Rất nhanh, Sở Ca hai người phát hiện chiến trường vậy mà tại hướng bọn hắn tới gần. Chương 333. Nhanh trốn đi. Sở Ca lập tức nói, sau đó quay người chạy trốn. Hắn đã thấy thiên quyết giả chân diện mục, không có tiến nuôi. Hiện tại trốn đi mạng sống mới là then chốt, trận này đêm tối đoạt mệnh chiến bên trong, hắn đã tích lũy rất nhiều sinh tồn tích phân. Nhất định phải sống sót, chỉ cần chịu đựng được, hắn liền lại có thể mạnh lên, mà lại không phải mạnh một điểm. Ba ba bóng lưng vội vàng cùng sau lưng hắn. Hai người trốn hải sản trong siêu thị. Một phần vạn cáo đỏ mùi thối cuốn tới, trực tiếp đem bọn hắn độc chết đầu, rất nhanh, tiếng nổ vang rền truyền đến, càng lúc càng lớn. Ba ba bóng lưng rất khẩn trương, lẩm bẩm nói, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn a. Vâng. Cửa siêu thị quét qua một hàng long diễm, vô cùng khủng bố, phảng phất bên ngoài đã biến thành biển lửa, thị giác lực rung động cực cường. Ba ba bóng lưng run lẩy bẩy, cầu nguyện long diễm không muốn lan tràn tiền đến. Sở Ca cũng rất khẩn trương. Ác Long, ngươi thật muốn làm sinh tồn sân thi đấu chó săn sao? Người da trắng nam tử thanh âm vang lên, tràn ngập phẫn nộ cùng hoảng sợ. Bởi vì hắn nói là tiếng anh, Sở Ca nghe không hiểu. Ngay sau đó, ác Long thanh âm cũng đi theo vang lên, đồng dạng là tiếng anh, ngươi liền chó săn đều không có tư cách, kẻ yếu cũng xứng làm thợn. Hài hước. Trận đấu tiếng vang càng lớn rất nhanh, biển lửa bao phủ vào bên trong siêu thị. Sở Ca cùng ba ba bóng lưng trừng to mắt, trong nháy mắt lâm vào trong tuyệt vọng. Thảo, Song, hai người vô ý thức nhắm mắt. Nhưng mà trong tưởng tượng thống khổ không có buông xuống, cũng không có lạnh lùng giọng nữa nhắc nhở. Bọn hắn thận trọng trợn mắt nhìn đi, phát hiện bọn hắn thân ở một cái vòng sáng bên trong. Vòng sáng hiện lên màu vàng kim, chống tự trung quanh biển lửa, nhường Sở Ca cùng ba ba bóng lưng không bị ảnh hưởng. Ba ba bóng lưng thở dài ra một hơi, cười hắt hắt nói, sân thi đấu ba, ba liền là lợi hại, lấy chờ kỹ thuật, xem ra những nhân loại khác. Sinh tồn giả cũng không, có việc gì? Quy tắc đoạn bãi, cái kia dị đoan giết không được người. Nó hết sức hưng phấn, bắt đầu cuồng liếm sinh tồn sân thi đấu. Không thể không nói, dưới tình huống như vậy, sinh tồn sân thi đấu can thiệp nhường lần này, sinh tồn thi đấu sinh tồn giả nhón có loại đầy ra mây mù thấy mặt trời cảm kích. Liên Sở Ca cũng không nhịn được kính sợ sinh tồn sân thi đấu. Thậm chí có một tia cùng nhiệt. Sinh tồn sân thi đấu đến cùng là như thế nào tồn tại, cái kia cáo đỏ có khả năng điều khiển toàn bộ Venezia ạ, lại ngăn không được sinh tồn sân thi đấu một cái mệnh lệnh. Cự Long buông xuống, đốt cháy dị đoan. Tên kia thật chính là Ác Long, bọn hắn vừa rồi trao đổi, ta nghe được. Ba ba bóng lưng xúc động nói ra, sau đó làm sờ ca phiên dịch một thoáng vừa rồi đối thoại. Sau khi nghe xong, sờ ca cũng không nhịn được cảm khái. Tốt một cái Ác Long, không hổ là cá nhân giết địch bảng đệ nhất, cùng đến để cho người ta bội phục, biển lửa kéo dài rất lâu. Ba ba bóng lưng càng không ngừng giảng giải Ác Long những cái kia kinh điển chiến tích Ác Long cất cánh một lần sinh tồn thi đấu là tại Mandiver, đồng đội chết sạch, nó đơn đấu lúc ấy tam tinh sân thi đấu đứng hàng thứ nhất sinh tồn đoàn đội, kẻ địch hết thảy tám vị đều bị nó đơn độc giết sạch, nhất chiến thành danh. Trận chiến kia, nghe nói Ác Long thu hoạch được 3 vạn sinh tồn tích phân, chờ đến lần sau sinh tồn thi đấu lúc trực tiếp thể hiện ra thống trị cấp biểu hiện. Từ nay về sau, nó liền là đệ nhất. Sở ca nghe được nhiệt huyết dâng trào, hắn hiện tại cũng ở vào tam tinh sân thi đấu, nếu như hắn nhĩ phục chế Ác Long truyền kỳ, liền phải đơn đấu Cầu Tông. Cầu Tông gần nhất có chút không thuận, có thể chúng nó trên cơ bản đều là bị nhân loại đào thải. Sinh tồn đoàn đội bên trong vẫn như cũ ở vào thống trị địa vị. Rất lâu, biển lửa tán đi, thần kỳ là hải sản bên trong siêu thị hết thảy đều không có bị tiêu hủy, phảng phất không có trải qua hỏa hoạn. Bảo hộ lấy sở ca hai người vòng sáng đột nhiên biến mất. Hai người thận trọng đi ra phía ngoài. Dị đoan tẩy trừ, Đêm tối đoạt mệnh chiến kết thúc. Bởi vì dị đoan sấm lớn, cuối cùng một đêm sắp mở thả năm đầu đoạt mệnh kỳ lân. Lệnh lung giọng nữ vang lên, nhường sở ca hai người xử sốt. Năm đầu đoạt mệnh kỳ lân, ba ba bóng lưng trong nháy mắt phấn khởi, nhìn về phía sở ca, tiêu lên, sư vương, ngươi có thể phải giúp ta. Ừm, không có vấn đề. Sở ca nhẹ gật nhẹ đầu. Năm đầu đoạt mệnh kỳ lân, hắn có khả năng lại liều liều. Nghe nói ác long truyền kỳ sự tích về sau. Hắn đung nhiên nghĩ đơn đấu một đầu đoạt mệnh kỳ lân. Hai người tới trên đường phố, đường đi mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng cũng không có trải qua đại chiến dấu hiệu đến mức gác long cùng táo đỏ, đã không thấy tăm hơi. Hai người không do dự, tìm một cái sân thượng trốn đi. Không đến nửa giờ, về nghệ gì á lại náo nhiệt lên. Nhân loại bắt đầu trải rộng từng cái đường đi, từng cái thương thành tiếng nhạc, ven đường nghệ nhân tiếng ca bắt đầu quanh quẩn ở trong thành phố này. Hết thề đều khôi phục như thường. Sở ca ghé vào sân thượng rượu, nhìn này náo nhiệt tình cảnh, hắn có loại phảng phất giống như cách một thế hệ bao la mở miệng cảm giác. Sinh tồn thi đấu lực lượng thật sự là thật đáng sợ. Buổi sáng hôm nay, hắn còn tưởng rằng Venezia sẽ hủy đi, thậm chí kinh động toàn thế giới. Hiện tại xem xét, cảm giác cái gì cũng không có xảy ra. Này có thể so sánh đại tự nhiên lực lượng còn muốn đáng sợ hơn. Mong muốn thoát khỏi sinh tồn sân thi đấu quá khó khăn, mặc dù cung ác long một dạng mạnh cũng không được. Sở ca yên lặng nghĩ đến, sinh tồn đoàn đội mưa sa mưa như chút nước thành công đem sinh tồn đoàn đội cậy bắp đoạt diện. Sinh tồn thi đấu lại bắt đầu. Sợ ca khoẹt miệng dương lên, hắn đột nhiên cảm giác được dạng này nhắc nhở hết sức dễ nghe dạng này mới đúng. lúc trước các long chiến cáo đỏ tràng diện quá khoa trường, đã kích nghiêm trọng lòng tự tin. thời gian tiếp tục trôi qua, thoáng chớp mắt, trời tối. đêm tối đoạt mệnh chiến cuối cùng một chương cuối cùng đến. năm đầu đoạt mệnh kỳ lân tại vệ nệ gì ạ khác biệt hướng đi văng lên. sở ca đứng dậy, móng phải khoác lên trên lan can. ban đêm dưới vệ nệ dị ạ vẫn như cũ đẹp như vậy. ba ba bóng lưng đứng ở phía sau, thương phấn nói, sư vương, có khả năng mở làm đi. đoạt mệnh kỳ lân, đoạt mệnh kỳ lân, hắn muốn giết đoạt mệnh kỳ lân. sở ca gật đầu, hai người hợp kế một thoáng trên phía một đầu đoạt mệnh kỳ lân tiếng giống chạy đi, bọn hắn lựa chọn thanh âm lớn nhất đầu kia đoạt mệnh kỳ lân, thanh âm càng lớn, khả năng càng yếu, con hấp dẫn càng nhiều sinh tồn giả. Sinh tồn đoàn đội huyết quỷ đoàn phó đoàn trưởng lòng dạ hiểm độc huyết quỷ thành công săn giết một đầu đoạt mệnh kỳ lân. Lạnh Lung giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Nhanh như vậy, Sở Ca cùng ba ba bóng lưng sửng sốt. Lúc này mới vừa ban đêm, đoán chừng còn chưa tới 8 giờ. Hai người tăng tốc bước chân, sợ đoạt mệnh kỳ lân bị truy quăng. Thấy chết không sợ thành viên diệp ngộ không thành công đem sinh tồn đoàn đội huyết quỷ đoàn đoàn diệt. Toàn viên ngoài định mức thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân. Sinh tồn đoàn đội thấy chết không sờn thành công đem sinh tồn đoàn đội huyết quỷ đoàn đoàn diện. Lại có hai đạo nhắc nhở văng lên, Sở Ca hít mắt. Diệp Nộ không vậy mà tại hiện trường, ba ba bóng lưng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Các ngươi đoàn đội thật là nhân tài đông đúc à? Người ta vừa trang xong bức liền bị các ngươi đoàn hàng diện, quá tàn nhẫn. Ta thích. Sở Ca bỗng nhiên rất muốn gặp đến Diệp Nộ không. Cái tên này thật muốn qua thời, xem ra sớm chôn vũ khí tốt hết sức thích hợp Diệp Nộ không. Nhiều một ít sắt thép vũ khí, đối với Diệp Nộ không tới nói như là gia tăng một cái cường lực sinh tồn năng lực. Chương 334. Một đường truy tìm, Sở Ca cùng ba ba bóng lưng rốt cuộc tìm được đầu kia tiếng gầm gừ lớn nhất đoạt mệnh kỳ lân ở vào trong ngõ tắt đầu này, đoạt mệnh kỳ lân đồng dạng là Hắc kỳ lân, theo chân đến cùng cao tới hơn 3 mét chân trước bả vai toát ra hai cây to lớn có thứ, chóp đuôi cho chặt giống như một khóa mộc đầy gai nhọn bóng mềm. Trước mắt có 16 vị sinh tồn giả đang ở vây công đầu này đoạt mệnh kỳ lân. Lại còn có nhiều như vậy sinh tồn giả sống sót. Sở Ca tại mái nhà thầm nói, 33 bóng lưng cũng rất bất đắc dĩ, nói xem ra dị đoan còn chưa đủ nát ga bọn hắn nguyên lai tưởng rằng hiện tại cho dù có sinh tồn giả hẳn là cũng không có còn lại bao nhiêu hiện tại xem ra sinh tồn giả số lượng so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn nhiều trực tiếp bên trên vẫn là chờ một chút ba ba bóng lưng bỗng nhiên lại hưng phấn lên hướng sở ca hỏi thăm chỉ dựa vào nó rất khó giết chết một đầu đoạt mệnh kỳ lân nhưng có sở ca tại nó tràn ngập lòng tin sở ca nộ diễm ly hỏa thật sự là quá mạnh chỉ là đứng ở bên cạnh cảm thụ cái kia cố nhiệt độ cao liền hết sức kinh dị đầu tiên chờ chút đã đi nhiều người như vậy cũng không dễ ra tay. Sở Ca mở miệng nói, ánh mắt của hắn tập trung vào phía dưới một con sói. Bắc Mỹ Lang Vương, cái kia thân thể cường tráng hết sức hấp dẫn ánh mắt. Sở Ca mới vào tam tinh sinh tồn thi đấu lúc, liền bị Bắc Mỹ Lang Vương giáo dục, một đường truy sát, cuối cùng nhảy xuống biển bị tiêu ngạc nhạt đầu người. Hiện tại, hắn tại chiến lược bảng bài đệ tứ. Bắc Mỹ Lang Vương bài thứ 5. Ngươi biết Lang Vương? Có thủ. Ba ba bóng lưng treo tức hỏi. Thân là chiến lược bảng 10 vị trí đầu thường trú khách, nó tự nhiên cùng Bắc Mỹ Lang Vương giao thủ qua. Sở Ca cười nói, nhận biết. Cửu Hận Đảo không thể nói, trước đó vừa lên tới Tam Tinh lúc liền gặp được nó, đánh không lại mà thôi, đánh nhau là sinh tồn thi đấu trọng chính, cũng không thể đánh không thắng người ta liền phải đáng giận nhà a. Bác Mỹ Lang Vương ít nhất không sẽ vận dụng âm hiểm thủ đoạn. Ba ba bóng lưng một mặt bội phục, cười nói, sư vương liền là sư vương, này lòng dạ, các ngươi thấy chết không sờn không sớm thì muộn trèo lên đỉnh, điểm đoàn vô số a. Sở ca ý vị thâm trường cười nói, có hứng thú hay không giúp chúng ta mang cái điểm đoàn? Nghe vậy, ba ba bóng lưng liền vội vàng lắc đầu, ta đã tại Tam Tinh sân thi đấu đợi đủ rồi cũng không muốn cùng điểm đoàn tốn thời gian, lão đại, các ngươi đã có phần đoàn, thực như bức ca, quả nhiên rất có tiền đồ. ba ba bóng lưng hưng phấn nói, cái tên này trực tiếp mở miệng gọi lão đại, thật sẽ theo cổ sắt trèo lên trên. sở ca lắc đầu cười một tiếng, không nói thêm lời, tiếp tục quan chiến. Bác mỹ lang vương chú ý tới sở ca hai người đến, nó lướt qua, âm thầm kinh hãi, là bọn hắn, bọn hắn làm sao tụ cùng một chỗ? lòng của nó lập tức chim xuống, hai vị chiến lược bảng mười vị trí đầu hợp lại, nó có thể ngăn không được. mặc dù sở ca là bại tướng dưới tay của nó. Nhưng nó hiểu rõ Sở Ca đã xưa đâu bằng này, không thể phất lờ đầu này, đoạt mệnh kỳ lân lực phòng ngự hết sức kinh người. Mặc cho sinh tồn giả nhóm như thế nào can xé, nó làm càn làm bậy không có chạy nửa giọt máu. Liên Bắc Mỹ Lang Vương móng vuốt cũng không phá được nó phòng. Ba ba bóng lưng nhìn không được, kêu lên, "Các ngươi được hay không à? Không được, toàn đều cút đi, để cho chúng ta tới." Lời vừa nói ra, sinh tồn giả nhóm rồn dập tối lui, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Ca cùng ba ba bóng lưng. Hai người cơ bắp đều mười phần khoa trương, đứng tại trên lầu chót, cho sinh tồn giả nhóm ánh mắt mang đến cực mạnh lực chủ tịch. Chúng nó là ai? Sở Ca tứ khởi. Thấy chết không sờn sợ ca tứ khởi. Ta trước đó gặp qua nó, ngoại trừ La Sinh đại đế, tam tinh trong sân đấu không có so với nó càng lớn sư tử. Thật là khí phách, cùng đại đế giống như. Rút lui đi, cảm giác không dễ trọng. Sinh tồn giả nhóm thấp giọng trao đổi, Đoạt Mệnh Kỳ Lân cũng sẽ không cho chúng nó thời gian nghỉ ngơi, lập tức sông lên ẩm, một đầu lớn gấu ngựa bị Đoạt Mệnh Kỳ Lân đụng bay, ven đường đem một đầu bạch lang đi theo hốt bay. Hỗn chiến lại bùng nổ, Sở Ca bỗng nhiên phóng qua lan can, sau khi hạ xuống, hoàn toàn thân giấy lên lửa nóng hùng hực. Nộ Diễm Ly Hỏa, sinh tồn giả nhóm đều trừng to mắt đến lớn rồi, Sở Ca tứ khởi hỏa diễm, tại Tam Tinh sinh tồn thành bên trong, liên quan tới Sở Ca truyền thuyết đã lưu truyền dâng lên. Sở Ca nổi danh nhất nhãn hiệu liền là Liệt Diễm Sư Vương. Sở dĩ là sư vương, bởi vì nó là thấy chết không sờn nửa chưởng, liệt diễm cuốn thân, Sở Ca lập tức phóng tới đoạt mệnh kỳ lân ẩm, hắn đụng đầu vào đoạt mệnh kỳ lân trên thân. Lực lượng của hắn sao mà khủng bố, kém chút đem đoạt mệnh kỳ lân đỉnh đảo. Bác Mỹ Lang Vương thấy âm thầm kinh hãi. Cái tên này đã mạnh tới mức này. A o o Ba ba bóng lưng têo to nhảy xuống, nó rơi vào đoạt mệnh kỳ lân trên lưng, hai vút điên cuồng xé rách đoạt mệnh kỳ lân lên thiên. Hai người tề lực vây công đoạt mệnh kỳ lân. Mặt khác sinh tồn giả bởi vì đều có tổn thương, không thể không biến thành của chúng, một bên nghỉ ngơi, một bên chờ đợi thời cơ. Sở ca cùng ba ba bóng lưng mười phần bá khí, hoàn toàn là chính diện cứng rắn đoạt mệnh kỳ lân. Hai người khí lực đều rất lớn, đầu này đoạt mệnh kỳ lân lực lượng so với mặt khác đoạt mệnh kỳ lân muốn nhỏ, nhưng lực phong ngự lại là mạnh nhất. Ba ba bóng lưng cỡi tại đoạt mệnh kỳ lân trên lưng, hai tay nắm ở nó hai cây to lớn có tứ. Đem hết toàn lực, như muốn bị đoạn, nhưng căn bản làm không được. Sở Ca cùng Đoạt Mệnh Kỳ Lân mặt đối mặt, đồng thời đứng lên, đối diện đụng vào nhau. Nguyên Thủy, Già Man, Thô Bạo. Để cho người ta ạ rèn lìn bao Tô Tăng, Sở Ca hình thể mặc dù không bằng Đoạt Mệnh Kỳ Lân, nhưng khí thế rất mạnh. Luân lực lượng, Sở Ca vẫn là kém hơn đầu này Đoạt Mệnh Kỳ Lân. Bất quá hắn tại không ngừng tăng lên lửa giận của mình. Hắn nghĩ tới ác long chiến tích, trong lòng hắn hừng hực. Vừa nghĩ như thế, lực lượng của hắn bắt đầu tăng cường, hắn đi theo Đoạt Mệnh Kỳ Lân chính diện căn xé trên người nộ diễm ly hỏa càng ngày càng tràn đầy chiếu sáng đầu này tối tăm đường tắt sư vương cảm giác đoạt mệnh kỳ lân chỉ đến như thế a ba ba bóng lưng hưng phấn kêu lên rõ ràng nó không có đối đoạt mệnh kỳ lân tạo thành tổn thương nhưng cảm giác giống như đã thắng một dạng sở ca không có trả lời trên người hắn nộ diễm ly hỏa đã đốt tới đoạt mệnh kỳ lân trên đầu đau đến đoạt mệnh kỳ lân gào thét liên tục điên cuồng dãi dùa mặc cho nó như thế nào lay động đều không thể thoát khỏi sở ca công kích cũng không có cách nào đem ba ba bóng lưng theo trên thân nga xuống sinh tồn giả nhóm nhìn trận mắt ốm Sở Ca tứ khởi muốn đem đoạt mệnh kỳ lân tiêu chết, Bác Mỹ Lang Vương nhíu mảy, "Này hỏa diễm." Mặc dù cách một quãng thời gian, nộ diễm ly hỏa cũng làm cho nó cảm giác khủng bố kinh dị, bản năng nói cho nó biết, muốn rời xa ngọn lửa kia. Sở Ca bắt đầu vòng quanh đoạt mệnh kỳ lân tiến công, để cho mình nộ diễm ly hỏa lan tràn đến đoạt mệnh kỳ lân toàn thân, bất quá đoạt mệnh kỳ lân cái đuôi sức sát thương cực mạnh, cái kia viên mọc đầy gai nhọn đuôi cầu tùy tiện một đập, có thể khiến người ta bị vỡ nát gãy xương. Rất nhanh, ba ba bóng lưng bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng phóng, nó nhìn lại, phát hiện mình cháy rồi. "Ngoa tào!" Ba ba bóng lưng dọa đến vội vàng dao động chuyển động thân thể, mong muốn dập lửa. Nhưng tên này hết sức kiên cường, làm càn làm bậy không có từ đoạt mệnh kỳ lân trên lưng nhảy đi xuống. Trong nửa phút, nó vẫn là không nhịn được né ra. Nó vừa đi, Sở Ca trực tiếp bổ nhào vào đoạt mệnh kỳ lân trên lưng, trên người nộ diễm ly hỏa như đóa hoa đem đoạt mệnh kỳ lân bao bọc. Chương 335. Bị nộ diễm ly hỏa đốt cháy đoạt mệnh kỳ lân gào thét liên tục, thanh âm bên trong tràn ngập thống khổ. Sở Ca không có dừng lại, vẫn như cũ vây quanh nó đi dạo. Ba ba bóng lưng gấp, kêu lên, "Lão đại, ta ta. hắn sợ sở ca cấp trên nắm đầu này đoạt mệnh kỳ lân trực tiếp làm gì rồi sở ca hồi đáp ta rõ ràng đầu này đoạt mệnh kỳ lân lực phòng ngự kinh người muốn giết nó một chốc rất khó làm đến ba ba bóng lưng lập tức yên tâm nó tin tưởng sở ca có thể nói lời giữ lời mặc dù nó cùng sở ca ở chung thời gian không dài nhưng có thể cảm nhận được sở ca không là tiểu nhân lòng dạ vẫn là hết sức bằng thẳng nó quay đầu nhìn về phía mặt khác sinh tôn giả hung ác nói tất cả đều rời đi bằng không các ngươi nghĩ đắc tội cha ta bóng lưng sở ca tứ khởi sao nghe vậy Sinh tồn giả nhóm hai mặt nhìn nhau, có chút lưỡng lự đánh lâu như vậy, chúng nó đều không đả thương được Đoạt Mệnh Kỳ Lân, sợ ca hai người vừa đến, Đoạt Mệnh Kỳ Lân liền sắp chết. Trên lệch này thật sự là quá lớn. Bác Mỹ Lang Vương ánh mắt hết sức căm trẫm. Nó không biết nên không nên rút lui để nó rút lui, nó lại không căng tâm. Có thể sợ ca cái kia thân liệt diễm, là chúng nó có thể chống cự sao? Ba ba bóng lưng uy hiếp nói, các ngươi nếu ngươi không đi, đợi lát nữa giết hết Đoạt Mệnh Kỳ Lân, ta cùng lão đại ta liền làm thịt các ngươi, ta ngược lại muốn xem xem, mạng của các ngươi có hay không Đoạt Mệnh Kỳ Lân cứng rắn lời vừa nói ra, sinh tồn giả nhóm càng thêm chỗ dạng. Bắc Mỹ Lang Vương trầm giọng nói, đi, thực lực không bằng người, không có gì đáng nói, nó cấp tốc dẫn đội rời đi. này chút sinh tồn giả bên trong cũng không phải là đều là đội viên của nó, nhưng nó tối cường, cho nên dùng nó làm chủ tâm cốt, nó đều đánh cung lại, mặt khác sinh tồn giả tự nhiên chỉ muốn bản mệnh. chúng nó vừa rời đi, ba ba bóng lưng lập tức đét miệng nở nụ cười. lúc này, Sở Ca lui ra phía sau, nói, ngươi tự nghĩ biện pháp giết chết nó, nhanh lên, vạn một nhân loại tới liền phiến phái. được rồi, ba ba bóng lưng đáp. Nó bắt đầu vòng quanh Đoạt Mệnh Kỳ Lân đi dạo. Rất nhanh, nét mặt của nó liền lúng túng Đoạt Mệnh Kỳ Lân toàn thân thiêu đốt lên nộ diễm ly hỏa, mặc dù đã hấp hối, không dãy rủa nữa, có thể nó vô phương vượt qua nộ diễm ly hỏa đoạt đầu người. Làm sao bây giờ? Ba ba bóng lưng lòng nóng như lửa đốt. Nó nhìn về phía Sơ Ca, do hỏi, ngươi có thể thu hồi tới sao? Sơ Ca tức giận nói, ta lợi hại như vậy lời, chẳng lẽ có thể thi triển hỏa cầu thuật? Ba ba bóng lưng tưởng tượng, cũng đúng. Có thể tự do điều khiển hỏa diễm, thì còn đến đâu? đều có thể sử dụng pháp thuật để hình dung, nó không thể không tự nghĩ biện pháp. Mắt thấy Đoạt Mệnh Kỳ Lân sắp chết hết, nó cắn răng, trực tiếp nào tới. Nộ diễm ly hỏa nhóm lửa bề ngoài của hắn, nó cố nén thống khổ, điên cuồng đánh Đoạt Mệnh Kỳ Lân đầu đại khái đi qua gần 10 giây đồng hồ. Phụ thân của các ngươi đoàn trưởng 33 bóng lưng thành công săn giết Đoạt Mệnh Kỳ Lân. Sở Ca im lặng. Tốt tao tiên đoàn A33 bóng lưng lập tức nhảy ra, hướng phía đường tắt bên ngoài phóng đi, muốn tìm được một đầu sông dập lửa. Sở Ca chậm rãi theo ở phía sau. A, 33 bóng lưng vừa lao ra đường tắt, một đạo bén nhọn nữ tiếng kêu vang lên ngay sau đó tại sở ca trong tầm mắt ba ba bóng lưng hư không tiêu thất đào thải sở ca dọa đến lập tức nhảy lên vách tường móng đốt trở nên nóng bỏng một đường hướng sân thượng bỏ đi trận chiến đấu này cuối cùng dùng ba ba bóng lưng bị đào thải kết thúc sở ca dợn khóc dợn cười cái tên này thật là xui xẻo. sau đó hắn đến một người hành động hắn không có lập tức hành động mà là tại trên ban công nghỉ ngơi, bảo tồn thể lực mặt khác ba đầu đoạt mệnh kỳ lân tiếng gầm gừ vang vọng không ngừng huyết quỷ đoan giết một đầu ba, ba bóng lưng giết một đầu sở ca cầu nguyện còn lại ba đầu đoạt mệnh kỳ lân đều đừng quá mạnh Hắn nghĩ tới trước đó thấy cao 5 mét đoạt mệnh kỳ lân, tên kia thế không thể đỡ, vô luận là tốc độ, vẫn là lực lượng, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta sợ hãi. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, một đạo thân ảnh nhảy đến hắn chỗ trên ban công. Rõ ràng là Tiểu Khả Liên. Nàng một tìm tới Sở Ca, lập tức hưng phấn lên, thấp giọng kêu, lao đại, ta tới rồi." Sở Ca quay đầu nhìn lại, hiện tại thấy chết không sờn chỉ còn lại hắn, A Nặc, Tiểu Khả Liên cùng với Diệp Lộ Không. Tiểu Khả Liên đi vào Sở Ca trước mặt, thở dài ra một hơi, cười nói, "Xem đến lão đại, ta lập tức an tâm." Nàng một người tại Vệ Nệ gì ạ sâu sáo, mặc dù không có gặp được nguy hiểm, nhưng nàng muốn đơn độc giết địch quá khó khăn. Diệp Ngộ không cùng A Nặc đâu. Sở Ca hỏi, "Bọn hắn hợp lại đi giết đoạt mệnh Kỳ lần, ban đầu ta cũng muốn đi, bọn hắn để cho ta trốn đi, miễn cho bị đoàn diệt." Tiểu Khả Liên hồi đáp. Sở Ca bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hiện tại Diệp Ngộ không có A Nặc làm người giúp đỡ. "Lão đại, Diệp Ngộ không tên kia cầm lấy một cây sắt thép lang nha bổng cùng một thanh trường thương, vẫn rất uy phong." Tiểu Khả liên tiếp tục nói. "Sở Ca đã đoán được, không có lực công kích mạnh vũ khí." Diệp Ngộ không không có khả năng mạnh như vậy. Chẳng qua là không biết Diệp Ngộ không là từ đâu mua được dạng này vũ khí. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Sở Ca mang theo Tiểu Khả liên hướng về một đầu Đoạt Mệnh Kỳ Lân tiếng gầm gừ chuyển đến phương hướng tiến đến. Sinh tồn đoàn đội phụ thân của các ngươi bị Đoạt Mệnh Kỳ Lân đoàn diệt. Lạnh Lung giọng nữ bỗng nhiên vang lên, nhường Sở Ca không khỏi làm ba ba bóng lưng mặc niệm đoạt diệt, cái kia Đoạt Mệnh Kỳ Lân ban thưởng không coi là số. Giết địch sinh tồn tích phân. Nhất định phải là tại thông quan tình huống dưới mới có thể thu được đoàn đội ngoài định mức sinh tồn tích phân. nhất định phải là tại không có bị đoàn diệt tình huống dưới mới có thể toàn viên thu hồi được. Nửa giờ sau, Sở Ca cùng Tiểu Khả Liên tìm tới Đoạt Mệnh Kỳ Lân. Hai người trong nháy mắt động dung đầu này, Đoạt Mệnh Kỳ Lân chính là đầu kia lớn nhất Đoạt Mệnh Kỳ Lân, nó đang đang đuổi giết sinh tồn giả, không có có sinh tồn người có thể ngăn cản nó, dọa đến Sở Ca hai người lập tức trốn đi. Tiểu Khả Liên nuốt nước miếng một cái, nói, "Lão đại, nó quá mạnh, chúng ta an bất động, đổi một đầu đi." Sở Ca gật đầu, Hắn mặc dù nghĩ đơn đấu đoạt mệnh kỳ lân, nhưng tuyệt đối không thể là cái tên này. Chỉ là xem hình thể, cũng làm người ta nhìn mà sợ. Bọn hắn vừa mới chuẩn bị quay người rời đi đúng lúc này, bọn hắn nghe được một đạo quen thuộc thanh âm. "Tới tới tới, An gia gia ngươi một cái bá vương thương." Như thế bựa, ngoại trừ Diệp Lộc Không, còn có thể là ai? Chỉ thấy An Mặc của lường, liền mũ vệ ý Diệp Ngộ không dẫn theo một thanh thép thiết trường thường phóng tới đoạt mệnh kỳ lân, hắn tại trên đường phố chạy như điên, rất có triệu tử long độc sông thiên quân vạn mã khí thế. Sau đó, sau đó hắn liền bị từ sau chạy tới An Nhạc siêu viện. Hai cái chân không chạy nổi bốn chân. A, năng tốc độ tựa hồ nhanh hơn không ít, cấp tốc vọt tới đoạt mệnh Kỳ Lân sau lưng, sau đó nhảy dựng lên, miễn cưỡng đụng vào đoạt mệnh, Kỳ Lân cái mông đoạt mệnh, Kỳ Lân quay người, một chảo đưa hắn đập bay ra ngoài, liền cùng đập bóng ra một dạng dễ dàng. Sau đó, nó hướng phía Diệp Ngộ không phóng đi đêm tối phía dưới, hai bên tốc độ cao co lại cự ly ngắn. Làm khoảng cách không đến 10 mét lúc, Diệp Ngộ không đống nhiên móc lên, hai tay cao giờ cao lên trường thường, toàn lực hướng nghiêng xuống phương đâm tới. Muối thương trực chỉ đoạt mệnh Kỳ Lân đầu, cong, muối thương đâm trúng đoạt mệnh Kỳ Lân cái trán. Báng thương đi theo đấu lượng, rõ ràng đầu này đoạt mệnh kỳ lân lực phòng ngự có nhiều khoa trương. Chương 336. Diệp Nộ không thấy chính mình thương thép đấu lượng, sắc mặt của hắn bị biến, thân thể đột nhiên xoay tròn, mũi thương đi theo xoay tròn, tại đoạt mệnh kỳ lân trên chán chui ra tia lửa đoạt mệnh kỳ lân đau có phải hay không không lắc đầu, hắn đi theo rơi xuống đất. Lúc này, đoạt mệnh kỳ lân ngưng lên một cái móng vớt, nộ chuột về phía hắn. Diệp Nộ không lập tức tránh né, đưa tay lại là một thương, đáng tiếc vô phương đâm rách đoạt mệnh kỳ lân lân giáp. Sở ca ở phía xa quan chiến, tấm tác lấy làm kỳ lạ. Cái tên này đường đường chính chính chiến đấu vẫn rất có kiểu nha. Dù sao Diệp nộ không luyện 10 năm vịnh xuân, lại từng một mình tại đại tự nhiên sinh tồn qua 8 năm, kinh nghiệm thực chiến vẫn là hết sức phong phú, chẳng qua là bình thường quá càng dễ, dễ dàng đắc ý quên hình. Tiểu Khả Liên gật đầu nói, kỳ thật chúng ta đoàn người trong đội cũng không tính là yếu, cơ hồ mỗi một trạng sinh tồn thi đấu, tại mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, tất cả mọi người tại góp nhặt sinh tồn tích phân. Nàng trong lời nói tràn ngập tự hào. Mặc dù bình thường đợi tại thấy chết không sờn bên trong cảm xúc không sâu, thật là đến sinh tồn thi đấu, nàng sẽ có một loại không hiểu an tâm bởi vì nàng các đội hữu đều rất mạnh. Sở Ca, Tiêu Anh Hùng, Cố Thiên Tiểu, A Nặc đều là tích phân máy thu hoạch. liệt Hạo Đại tướng quân, Diệp Ngộ không tình cờ còn có thể bùng nổ. Lão đại muốn hay không giúp hắn. Tiểu Khả liên truy vấn. mặc dù Diệp Ngộ không kiềm chế lại đoạt mệnh kỳ lần, nhưng hoàn toàn là bằng vào thân thể thấp bé ưu thế đang tránh né, căn bản là không có cách đối đoạt mệnh kỳ lần tạo thành tổn thương. Sở Ca bình tĩnh nói, chờ một chút. hắn muốn nhìn xem Diệp Ngộ không cực hạn. nói thật, hắn đối Diệp Ngộ không một mực ôm lấy chờ mong, hắn hết sức hy vọng Diệp Ngộ không có thể quả khởi dạng này thấy chết không sờn còn có thể gom góp cái ngũ hổ thượng tướng, ngũ tử lương tướng, cũng hoặc là ngũ tuyển. Tiểu Khả liên nghe xong, chỉ có thể kiên trì chờ đợi. A Nặc rất nhanh quay về chiến trường, hắn cùng Diệp Nộ không hợp lại, tựa như hai con mèo nhỏ tại cùng một đầu trường thành hổ đông bắc đánh nhau, thân hình hoàn toàn không chiếm ưu thế, khí thế càng là kém xa titáp. thấy thế nào, bọn hắn đều không có phần thắng. A Nặc lực phòng ngự kinh người, vô luận tao ngộ đoạt mệnh kỳ lân như thế nào tiên công, hắn một giây sau liền có thể một lần nữa đứng lên, nhưng hắn lực phá hoại không đủ mạnh, vô vương làm bị thương đoạt mệnh kỳ lân. Diệp Nộ không động tác rất nhanh, chiến đấu phản ứng cũng cao hơn A Nặng, đáng tiếc, lực lượng không đủ. Lực phong ngự của hắn càng là không đáng giá nhắc tới. Nếu để cho đoạt mệnh kỳ lân vỗ chúng, đoán chừng tại chỗ liền phế đi đoạt mệnh kỳ lân càng ngày càng táo bạo, tiếng gầm gừ như sấm rền trận trận. Cách đó không xa có không ít sinh tồn giả tại quan sát, nhìn đầu này to lớn đoạt mệnh kỳ lân, chúng nó đều không dám tùy tiện lên. Diệp Nộ không cùng A Nặng biểu hiện để chúng nó khiếp sợ. Này Hắc Tinh Tinh biết võ A, là thấy chết không sờn Diệp Nộ không, Hoa Sơn cuộc chiến, hắn đã từng hòa qua, lại là thấy chết không sờn bọn họ đều là mạnh nhân a còn có cái kia tóc hối cuồng ca cảm giác đánh không chết a Sở ca tứ khởi có thể hay không tại phụ cận sinh tồn giả nhóm nghị luận ở mỹ theo thấy chết không sờn tại sinh tồn thi đấu bên trong không ngừng có cao quang biểu hiện sinh tồn thành bên trong đối bọn hắn thảo luận càng ngày càng nhiều bữa diệp lộ không nam cung liệt hạo đại tướng quân lại thường xuyên đi sinh tồn thành khoát lác khiến cho rất nhiều sinh tồn giả đều muốn gia nhập thấy chết không sờn Sở ca được vinh dự cái thứ hai là sinh đại đế chỉ cần hắn trèo lên đỉnh chiến lược bảng thứ nhất liền có thể trở thành vị kế tiếp đại đế xem trong chốc lát Sở Ca bỗng nhiên lao ra, Tiểu Khả liên vội vàng cùng sau lưng hắn. Sở Ca một bên chạy, một bên điều động trong cơ thể nguồn nhiệt, đồng thời để cho mình phát nộ. Hắc trên người hắn giấy lên liệt diễm, màn đêm tinh không chi hạ, một đầu toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm cự sư tốc độ cao nhất chạy, hình ảnh có chút thùng vĩ. Tại đường đi một bên khác sinh tồn giả nhóm vừa lúc có thể thấy hắn xông lại, tất cả đều bị hù đến. Sở Ca tứ khởi đến rồi, có người hoảng sợ nói, thanh âm đang run rẩy đã sớm nghe nói qua liệt diễm sư vương tên tuổi, hôm nay thấy một lần, so với chúng nó trong tưởng tượng còn muốn ba khí. Tại liệt diễm cuốn dưới khuôn mặt, Sở Ca cơ bắp thon nhìn lực lượng càng thêm nổ tung. A ngạc, Diệp Nộ không cũng nghe đến sinh tồn giải nhóm kinh hô, vô ý thức quay đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy Sở Ca cái kia quen thuộc thân thể, bọn hắn lập tức kinh hỉ dâng lên. Giao thủ lâu như vậy, bọn hắn xác thực không có cách nào săn giết đầu này đoạt mệnh kỳ lân. Có thể để bọn hắn cứ vậy rời đi, lại không nỡ bỏ. Cũng may đoàn trưởng của bọn họ kịp thời xuất hiện, Sở Ca bỗng nhiên vọt lên, trực tiếp bổ nhào vào đoạt mệnh kỳ lân trên thân, hai vớt đâm xuyên đoạt mệnh kỳ lân lân tiến, hắn há miệng cắn về phía đoạt mệnh kỳ lân cổ đoạt mệnh kỳ lân điên cuồng dây dưa mong muốn đem sở ca bỏ rơi tới, diệp nộ không toàn thân theo đoạt mệnh kỳ lân dưới thân đi vòng quanh, dọc theo mặt đất theo đoạt mệnh kỳ lân chi sau ở giữa chuyển thẳng ra, hắn đưa tay đi lên đâm một cái đoạt mệnh kỳ lân bị thương thép đâm chúng yếu hại, thân thể khổng lồ trực tiếp nhảy dựng lên, cái nhảy này trực tiếp nắm sở ca jun xuống tới, diệp nộ không đi theo đem thương thép dựng thẳng lên, báng thương kẹp ở dưới nách đoạt mệnh kỳ lân hạ xuống, yếu hại chỗ lại bị đâm bên trong, đau đến no hướng bên cạnh ngã đi, a nặc trường to mắt tới không kịp né tránh, liền bị đoạt mệnh kỳ lân sinh sinh đập chúng thấy chết không sờn thành viên A nặc bị đoạt mệnh kỳ lân đào thải, Sở Ca cùng Tiểu Khả liên xử suốt. Diệp Nộ Không cũng bị hù dọa ơi không, song A nặc khẳng định phải tìm hắn tính số sách. Diệp Nộ Không trong lòng khổ cực nghĩ đến, hắn lập tức đem bi phân hóa thành lực lượng, thẳng hướng đoạt mệnh kỳ lân. Sở Ca đồng dạng bổ nhào vào đoạt mệnh kỳ lân trên đầu, cắn một cái vào cổ của nó, đem hết toàn lực áp chế thân thể của nó. Diệp Nộ Không tay cầm trường thương, càng không ngừng đâm đoạt mệnh kỳ lân. đáng tiếc, ngoại trừ yếu hại chỗ, đoạt mệnh kỳ lân toàn thân cùng thép tấm một dạng, hắn căn bản đâm bất động. Cùng lúc đó, Sở Ca trên người nộ diễm ly hỏa cũng lan tràn đến đoạt mệnh kỳ lân trên thân. Cái này, đoạt mệnh kỳ lân khoảng cách tử kỳ đã không xa. Sở Ca đối với mình nộ diễm ly hỏa có lòng tin tuyệt đối, chỉ cần trên thân, kẻ địch sớm muộn sẽ bị thiêu chết, quan chiến sinh tồn giả nhóm nhìn trợn mắt hơn mồm. Sở Ca tứ khởi vừa đến, tình hình chiến đấu trực tiếp thay đổi, đây cũng quá mạnh đi. Không hổ là liệt diễm sư Vương A, cảm giác tại tam tinh trong sân đấu không người là đối thủ của hắn. Này thân liệt diễm quả thực là buột. Không phục a, này loại sinh tồn thiên phú ta làm sao không gặp được. Tốt muốn gia nhập thấy chết không sợ. Sở Ca Tứ Khởi đã giết 2 đầu đoạt mệnh kỳ lân, lại thêm đầu này, thấy chết không sờn thành viên cái gì đều không cần làm, liền có thể thu hoạch 9000 sinh tồn tích phân a. "Ôi không, ngươi không nói còn tốt, nói chuyện, ta đều ghen ghét sinh tồn giả nhóm châu đầu ghé thay." Đối sở ca tràn ngập sùng bái. Sau lưng chúng, Bắp Mỹ Lang Vương thấy nghiến răng nghiến lợi. Lại là Sở Ca Tứ Khởi, đang trước bị tiệt hồn một đầu đoạt mệnh kỳ lân, kết quả 33 bóng lưng bị đoàn diệt, hoàn toàn phi phạm đầu kia đoạt mệnh kỳ lân. Hiện tại nó để mắt tới đầu này đoạt mệnh kỳ lân, lại bị Sở Ca Tứ Khởi nhảy ra cướp đoạt. Nó không khỏi hoài nghi sở ca có phải hay không đang trả thù nó. Có thể nghĩ lại, Đoạt Mệnh Kỳ Lân sinh tồn tích phân thật sự là hấp dẫn người, đổi lại là nó, có thể giết liền nhất định sẽ giết ầm. Diệp Ngộ không đốn nhiên bị Đoạt Mệnh Kỳ Lân đập trúng, trực tiếp ngã bay ra ngoài xa mười mấy mét, nửa ngày cũng không đứng dậy được. Chương 337. Mẹ nó. Tên này khí lực quá lớn đi Diệp Ngộ không nằm trên mặt đất, hít sâu một hơi. Hắn nỗ lực giãy rồi lấy, mong muốn đứng lên, nhưng nửa người dưới mất đi chi giác, căn bản động đậy không được. Cùng lúc đó Sở Ca còn đang dây dưa đoạt mệnh kỳ, Lân đoạt mệnh kỳ lần đã bị nộ diễm ly hỏa ba bọc, cháy rung thực, thê lương tiếng gầm gừ vang vọng không ngừng. Quan chiến sinh tồn giả nhóm hai mặt nhìn nhau. Chúng nó đang do dự muốn không nên nhúng tay. "Quên đi thôi, cái kia thân hỏa diễm, ai dám tới gần?" Một đầu cao lớn mi lộc lắc đầu nói ra, ngữ khí tràn ngập tính sợ. Sinh tồn sân thi đấu chú trọng mạnh được yếu thua. Sở Ca rất mạnh, mạnh đến để chúng nó không dám nhúng tay, cường đại như vậy rất dễ dàng chuyển biến làm sùng bái. Bác Mỹ Lang Vương ánh mắt phức tạp, tại đằng sau yên lặng không nói. Một lát sau, Lam Diệp Ngộ không có thể miễn cưỡng lúc đứng lên, Đoạt Mệnh Kỳ Lân quỳ theo ngã vào trên đường phố. Thanh âm của nó càng ngày càng mầm manh, dãy rủa cường độ cũng tại giảm nhỏ. Trên lưng nó Sở Ca đã hết hơi hết sức. Cái tên này khí lực thật sự là quá lớn, Sở Ca nhảy ra, rơi ở bên cạnh, bắt đầu nghỉ ngơi. Hắn giả vờ mình còn có khí lực để tránh nhường mặt khắc sinh tồn giả cảm thấy có thể thừa dịp cơ hội. Hắn bình tĩnh nhìn bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy Đoạt Mệnh Kỳ Lân, chờ đợi lấy nó chết đi. Một màn này rơi vào sinh tồn giả nhóm trong mắt, là như vậy bá khí. Diệp Ngộ không lung la lung lay nhặt từ bản thân thương thép, làm vài trượng dùng, hắn chống thương thép, đi vào sở ca bên cạnh, nhếch miệng cười nói: "Lão đại, vẫn là ngươi uy vụ à?" Hắn cùng A Nặc đánh nửa ngày đều không có làm bị thương Đoạt Mệnh Kỳ Lân, kết quả sở ca vừa đến, cường thế đem Đoạt Mệnh Kỳ Lân đánh ngã, khiến cho hắn sùng bái đồng thời lại cảm thấy rất bị đả kích. Mặc dù trước mặt hắn thu hoạch được không ít kẻ địch, có thể cùng sở ca thực lực sai biệt còn là lớn như vậy. Sở ca nói khẽ, chuẩn bị rút lui đi. A Nặc chết rồi, khiến cho hắn hết sức phiền muộn. Cái tên này bị chết hết sức oan đoán chừng sau đó muốn tìm Diệp Ngộ không phiền toái. Thân là đoàn trưởng, hắn đến lúc đó khẳng định cũng muốn đứng ra làm hòa sự lão. Ngẫm lại liền đau đầu. Lại qua mười mấy giây đồng hồ. Người thành công săn giết đoạt mệnh Kỳ Lân, đoàn đội toàn viên thu hoạch được 3000 sinh tồn tích phân. Thấy chết không sờn đoàn trưởng Sở Ca tứ khởi thành công săn giết đoạt mệnh Kỳ Lân. Hai đạo nhắc nhở vang lên, Sở Ca lập tức mang theo Diệp Ngộ không rút lui. Mặt khác sinh tồn giả nhóm một mặt phức tạp nhìn bóng lưng của bọn hắn, thật lâu không nói. Sở Ca hai người cùng Tiểu Khả liên tụ hợp về sau, cấp tốc rút lui. Sau 10 phút, bọn hắn nhảy đến nhà lầu trên sân thượng nghỉ ngơi. Chúng ta đã giết ba đầu đoạt mệnh kỳ lần, mỗi người đều ngoài định mức thu hoạch được 9000 sinh tồn tích phân, còn muốn tiếp tục liệu sao?" Diệp Nộ không hưng phấn mà hỏi. "Này loại điên cuồng sát lục, kiếm lớn sinh tồn tích phân cảm giác thật sự sảng khoái." Hắn bỗng nhiên hiểu rõ Sở Ca, Cố Thiên Điểu, Tiêu Anh Hùng trước kia cảm thụ đồng thời, hắn hết sức hối hận. Sớm biết như thế, trước kia nên cẩn thận một chút, không nên quá sóng." Sở Ca lắc đầu nói, "Quên đi thôi, có chừng có mực, không thể lòng tham không đáy, đã là cuối cùng một đêm, chúng ta đều không thể bảo trì trạng thái toàn thịnh, như thế nào cùng đoạt mệnh kỳ lân đấu?" Hán nộ diễm ly hỏa có thể thiêu chết Đoạt Mệnh Kỳ Lân, nhưng cần rằng có một đoạn thời gian rất dài. Một khi bọn hắn khí lực không đủ, phản ứng hơi chậm chạp, rất có thể bị Đoạt Mệnh Kỳ Lân miễu sát. Tiểu Khả Liên gật đầu nói, Thiên Tiêu tỷ trước đó nói qua, chúng ta giết tới ba đầu Đoạt Mệnh Kỳ Lân là có thể dừng lại, lại nhiều liền nguy hiểm. Diệp nộ không suy nghĩ một chút, đi theo gật đầu. Hắn thở dài ra một hơi, nằm ngửa trên đất. Lão đại, Nhật Thiên, các ngươi nói lần này sinh tồn thi đấu sau khi kết thúc, chúng ta thấy chết không sợn có thể mạnh bao nhiêu? Diệp Ngộ không mong đợi hỏi. Tiểu Khả Liên khẽ nói, ngươi kiếm lời nhiều ít sinh tồn tích phân. Lần này đêm tối đoạt mệnh chiến bên trong, thấy chết không sờn bên trong trên cơ bản đều là Diệp Ngộ không tại đoàn diện kẻ địch. Chắc hẳn cái tên này rất không ít kẻ địch. Diệp Ngộ không cười hắc nói, không bằng ngươi lần trước, ta liền đạt đến một vạn 7000 sinh tồn tích phân tiêu chuẩn. Tiểu Khả liên miệng môi, không nghĩ tới cái này liếm cẩu cũng có khởi. Sở Ca yên lặng tính toán chính mình sinh tồn tích phân. Hắn đại khái thu được 15200 sinh tồn tích phân. So với Diệp Ngộ không cũng không kém bao nhiêu. Xem ra Diệp Ngộ không cũng không có rất nhiều kẻ địch, đại bộ phận đều là tại quan sát. Sau đó nhặt nhạnh chỗ tốt luôn diện. Ba người một bên trò chuyện, một bên nghỉ ngơi, không lại hành động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Vệ nệ gì ạ vẫn có đoạt mệnh kỳ lần tiếng gầm gừ đang vang vọng, nhưng này đã không liên quan tới chết không sờn đoạn sự tình, bọn hắn chỉ muốn an an ổn ổn vượt qua tối nay. Mặt trăng lặn mặt trời mọc. Làm vệ nệ gì ạ tia ánh sáng mặt trời đầu tiên theo mặt biển trèo thuyền qua đây lúc, đêm tối đoạt mệnh chiến kết thúc. Lần này đêm tối đoạt mệnh chiến kết thúc, ngươi thành công thông quan, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Ngươi tại lần này sinh tồn thi đấu bên trong giết địch thu hoạch được 3700 sinh tồn tích phân. Thấy chết không sờn đoàn diệt mặt Khắc Sinh Tồn đoàn đội, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 2500 sinh tồn tích phân. Ngươi săn giết 3 đầu đoạt mệnh kỳ lân, toàn viên ngoài định mức thu hoạch được 9000 sinh tồn tích phân. Ngươi tích lũy thu hoạch được 15400 sinh tồn tích phân. Nương theo lấy lạnh lùng giọng nữ vang lên, Sở Ca cảm giác được mê muội, mắt tối sầm lại. Lần nữa mở mắt, hắn đã trở lại đoàn đội tu hành quán. Cố Thiên tiểu, A Nặc, Tiêu Anh Hùng, Liệt Hạo đại tướng quân, Địa Đầu Sả, Nam Cung Dồn dập xông đến. Diệp Mộ Không, lão tử muốn giết ngươi. A Nặc gầm thét lên, đỏ ngầu cả mắt. Thật vất vả kiên trì đến ngày cuối cùng, kết quả bởi vì Diệp Nộ không mà chết. Diệp Nộ không giật nảy mình, lung tung nói, ca, không trách ta, ta là tại công kích đoạt mệnh kỳ lân, ta làm sao biết nó đến rơi xuống sẽ đập chúng ngươi An nặc đối diện xong lại, trực tiếp đụng chúng bụng của hắn, đau đến hắn hai mắt nổi lên, trực tiếp bay ra ngoài. Sở ca cảm thấy buồn cười, vội vàng ngăn lại An nặc. An nặc xả được cơn giận về sau, cũng không có lại hung hăng càng quái, hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu sang chỗ khác. Cố thiên kiều cười nói lần này đêm tối đoạt mệnh chiến mặc dù có rất nhiều khó khăn chắt trở nhưng chúng ta thấy chết không sờn xem như đại hoạch toàn thắng trên cơ bản đều thu được một vạn sinh tồn tích phân trở lên ba đầu đoạt mệnh kỳ lần thêm 5 lần đoàn diện mặc dù bị trừ điểm còn tại một vạn sinh tồn tích phân trở lên chúng ta tranh thủ thời gian mạnh lên đi sau đó đi soạt chiến lụy bảng liệt hạo đại tướng quân hưng phân nói cố thiên kiều lắc đầu nói này một đợt mạnh lên rất có thể để cho chúng ta cưỡng ép lên tới tứ tinh các ngươi cảm thấy muốn hay không thăng tinh nếu như không muốn chúng ta đến làm điểm xét lượng cái gì xét lượng Tiểu Khả liên tục mở hỏi. Cố Thiên Kiều bình tĩnh nói, "Nhường hai cái rất mạnh thành viên ra ngoài thành lập điểm đoàn, bất quá dạng này khả năng có ngoài ý muốn, một khi chúng ta chủ đoàn tham tinh, bọn hắn khả năng liền rơi xuống." Mọi người lâm vào trong suy tư. Sở Ca cười nói, "Kỳ thật thuận theo tự nhiên là tốt, tự giác thực lực theo không kịp, có thể đi trước sáng lập điểm đoàn, về sau lại đến Tứ Tinh tới tìm chúng ta." Hắn cảm thấy không cần thiết một mực kẹt tại Tam Tinh. Mặc dù soạt điểm rất tốt, nhưng cũng dễ dàng lười biếng. Mặt khác, thường xuyên soạt điểm sinh tồn giả đều không có kết quả tốt. Mọi người gật đầu. Sở ca tiếp tục hỏi Nam Cung, Địa Đầu Sả, Diệp Nộ không, Tiểu Khả Liên, các ngươi có khả năng suy tính một chút, muốn hay không lưu lại sáng lập điểm đoàn, chờ đủ mạnh lại đi tứ tinh sân thi đấu tìm chúng ta. Chương 338 Nam Cung, Địa Đầu Sả, Diệp Nộ không, Tiểu Khả Liên sửng sốt. Nói Lão đại, ngươi cảm thấy ta không đủ tư cách. Diệp Nộ không hét lên, rất là khó chịu. Liên Hạo Đại tướng quân đã kích nói, đúng vậy, ngươi không chỉ không đủ tư cách, còn có thể hại đồng đội. Nóc Đại Cá Tử lại vô sỉ rồi, ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Tới a đánh một trầu. Hai cái tinh tinh mắt thấy muốn đánh. Sở Ca vội vàng kêu dường, nghiêm túc nói: Ta đang nói chính sự, không phải xem thường người nào, tất cả mọi người là ra chết vào sinh huynh đệ. Tức liền rời đi thấy chết không sờn, cũng là đồng đội, ta chẳng qua là hy vọng các ngươi có thể càng an ổn sống sót. Những người khác đi theo gật đầu. Lão đại, ta mặc dù lưu tại Tam Tinh cũng vô dụng thôi, mang ta lên đi. Ta tại tứ tinh sân thi đấu cam đoan các ngươi không bị đoàn diệt, mà lại tứ tinh sinh tồn giả hẳn là càng sẽ không chú ý ta đầu này nhỏ con rùn. Địa đầu xà tiêu lên. Sở Ca do dự một chút tỷ mỹ nghĩ lại cũng có đạo lý không bằng mang theo địa đầu xà đi tứ tinh sân thi đấu kiếm càng nhiều sinh tồn tích phân chờ sinh tồn tích phân nhiều là có thể một đợt cất cánh sở ca đã vì địa đầu xà chế định tốt mạnh lên kế hoạch ấu quy tuổi thọ cá voi sinh trưởng gen lại thêm sinh tồn bản thể trải nghiệm quyền chỉ phải sống sót liền có thể trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành là một đầu cự thú tiểu khả liên nói theo ta cũng muốn đi tứ tinh sân thi đấu trong đội ngũ thiếu ta vị này phụ trợ a ta mặc dù lực công kích không mạnh nhưng giác quan xuất chúng tốc độ cũng nhanh đánh không lại cũng sẽ không kéo các ngươi chân sau Nam cung rồi dám, Tiêu Anh Hùng bỗng nhiên mở miệng nói, đừng nghĩ phức tạp, một phần vạn điểm đoàn bên trong có nhân tài, về sau có khả năng mang theo hắn cùng đi thấy chết không sờn. Mặc dù chúng ta đằng sau thu người, cũng sẽ căn cứ thực lực, phân ra vị trí, sẽ không thật bỏ qua các ngươi. Cố Thiên Kiều cùng Sở Ca gật đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, nay một đợt mạnh lên về sau, bọn hắn đều phải thăng tinh. Như vậy đi, Diệp Lộ không, Nam Cung lưu lại, một người lưu lại điểm sinh tổn tích phân, đến lúc đó thành lập điểm đoàn, đoàn trưởng, phó đoàn trưởng, các ngươi thương lượng. Sở Kha suy nghĩ nói. Diệp Ngộ không suy nghĩ một chút, vẫn là gật đầu. Hắn hết sức mê luyến thu hoạch địch tính mạng người cảm giác đi tứ tinh, đoán chừng liền không có dễ dàng như vậy. Mọi người có khả năng kéo một tháng chính mình nhận biết Tam tinh sinh tồn giả, tốt nhất là nguyện ý gia nhập chúng ta câu lạc bộ người, gom góp một cái năm người đoàn đội, người mới giao 500 sinh tồn tích phân, xem như vào đội phí. Cố Thiên tiểu cười nói đề nghị này nhường Nam cung, Diệp Ngộ không nhãn tỉnh sáng lên. Mọi người lại trò chuyện trong chốc lát. Sở Ca nhường đoàn đội giải tán, riêng phần mình đi chọn lựa sinh tồn tích phân. Bất quá hắn nhắc nhở một câu, tại Nam cung Diệp Nộ Không trước khi rời đi, không được hối đoái sinh tồn năng lực, để tránh đoàn đội trực tiếp thăng tinh. Vừa chiều, thấy chết không sờn đoàn tụ tập hợp trong câu lạc bộ, Mộ Di Sơn hết sức xúc động, hắn nói cho mọi người, hắn ở trên một trận sinh tồn thi đấu lấy được 3.000 sinh tồn tích phân, thoải mái lật trời. Diệp Nộ Không hết sức trang bức nói ra, chúng ta mỗi người ít nhất đều là một vạn cả đời tồn tích phân, ngươi có phục hay không? Một vạn một, Mộ Di Sơn trừng to mắt, toàn thân run rẩy, cái này cần giết nhiều ít kẻ địch à? Mộ Di Sơn bắt đầu lôi kéo Diệp Nộ Không, hỏi thăm bọn họ bên trên một trận sinh tồn thi đấu tình huống. Sở Ca đang muốn cùng liệt Hạo Đại tướng quân học tập hưởng quyền, Tiêu Anh Hùng bỗng nhiên lôi đi hắn. Làm gì, thiếu băng, giữa ban ngày do dự không tốt, ta là nam nhân. Sở Ca bất đắc dĩ nói, nghe được Tiêu Anh Hùng trừng mắt liếc hắn một cái. Hai người đi đến nơi hẻo lánh. Tiêu Anh Hùng lấy điện thoại di động ra, mở ra nhất đoạn video đó là một mảnh tương đối lạc hậu thành trận bên trong, một đạo tông hắc sắc ảnh tử tại thành trận bên trong tốc độ cao xuyên qua, nhanh đến màn ảnh đều khó mà bắt kịp đang ở chiến đấu hai đầu tráng gấu trực tiếp bị nó xuyên thủng, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Này chính là ta nói cái vị kia sinh tồn giả, bản thể là một đầu bơi chim cắt, tốc độ vượt xa ta, dùng thân thể làm vũ khí, so đạn còn muốn đáng sợ hơn, ta đã cùng nó tán gấu qua, nó đối với chúng ta sinh tồn đoàn đội vẫn rất có hứng thú, có thể đến thử xem." Tiêu Anh Hùng giới thiệu nói. Sở ca như có điều suy nghĩ, chỉ nhìn video, cái này bơi chim cắt lực sát thương sát thực khủng bố. Có khả năng chờ chúng ta thăng tin sau liền kéo hắn, bất quá tạm thời đừng mời hắn tới câu lạc bộ." Sở ca gật đầu nói. Thấy chết không sờn sát thực cần mà mới. Tiêu Anh Hùng gật đầu nói, "Ta hiểu rõ." Đoạn thời gian gần nhất, khả năng có một ít tam tinh sinh tổn giả tới gia nhập chúng ta câu lạc bộ, đến lúc đó đến nghiêm ngặt sẵn chọn, đừng người nào đều thu. "Tốt, cái kia giao cho ngươi, ta cảm giác ánh mắt của ngươi không sai." Sở Ca Vũ Tiêu anh hùng bả vai cười nói, sau đó quay người rời đi. "Ngươi là đoàn trưởng, hẳn là ngươi tới." "Đúng, ta là đoàn trưởng, ta phụ trách căn bài, ngươi chính là ta an bài tốt trợ thủ đắc lực, ta tin tưởng ngươi. Ngươi hết sức cần ăn đòn ban đêm đoàn đội tu hành quán nội luyện luyện, tùy thời phụ bổ." Tiêu anh hùng nhếch môi, sau đó hai tay sắp đâu, bắt kịp Sở Ca bước chân. Một quán rượu phòng trong phòng khách ác tiêu ngồi ở trên ghế salon, bên cạnh còn có bốn tên thân mặc tây phục nam tử. Đỏ cáo tên kia tại về nệ dị ạ chết rồi, vẫn là bị ác long giết chết. Ác tiêu ngậm si gà, nhũ mày hỏi. Một tên nam tử đầu chọc gật đầu nói, đúng vậy, hắn nghị chiếm đoạt đang ở sinh tồn thi đấu chỗ có sinh tồn người, còn muốn khống chế về nệ dị ạ, tao nộ thiên quyết giả ác long ra tay. Ác long ác tiêu ánh mắt lấp lánh, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét. Nam tử đầu chọc lấy ra một tờ ảnh chụp, đưa cho ác tiêu nói, chúng ta tại về quay chụp đến nàng trong tấm ảnh rõ ràng là mèo đen ác tiêu mậy nhủ lại đến càng sâu hư lệnh nói này bà nương thật sự là âm hồn bất tán ác long làm sao không giết nàng không rõ ràng nam tử đầu chọc hồi đáp ác tiêu cầm lấy ảnh chụp bắt đầu suy tư nam tử đầu chọc nghĩ đến cái gì tiếp tục nói gần nhất cùng chúng ta đối nghịch thấy chết không sờn ngay tại ven gì ạ bên trong mèo đen tựa hồ cùng bọn hắn có giao tế bọn hắn sẽ có hay không có quan hệ nghe vậy ác tiêu kinh ngạc liếc nhìn hắn hỏi thật ừm ta đã điều tra nơi đó giám sát nàng theo dõi thấy chết không sờn đoàn trưởng một quãng thời gian còn nhắc nhở tránh né đỏ cáo khí độc. nam tử đầu chọc gật đầu nói hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc chẳng lẽ mèo đen cũng coi trọng sở ca tứ khởi liệt diễm thiên phú ác tiêu nhổ một ngụm vòng khói chậm rãi nói thú vị xem ra vị này sở ca tứ khởi cũng là nàng vật thí nghiệm nàng trước đó không phải cũng sáng tạo ra một đầu sư tử tiêu cái gì đại đế tới là sinh đại đế hả liền là tiên kia thực lực không ra thế nào dọn khẩu khí cũng là rất ngông cuồng giống như đã tại sinh tổn kiếp trùng nghỉ cân rồi có lẽ vậy ác tiêu đứng dậy Hắn đi đến cửa sổ sát đất trước, nhìn xuống này tòa tráng lệ dừng sát thép. Hắn nói khẽ, xem ra chúng ta không thể tùy tiện động thấy chết không sờn. Bọn hắn câu lạc bộ không phải muốn nhận người sao? An bài một chút, ta muốn hiểu nội bộ bọn họ tình huống, điều tra rõ ràng. Cái kia đang chết tối mèo đến cùng muốn làm gì? Chương 339 Đêm tối đoạt mệnh chiến sau khi kết thúc, từ ngày thứ ba lên, lần lượt có sinh tồn người đi vào thấy chết không sờn câu lạc bộ báo danh. Dần dần câu lạc bộ cũng trở nên náo nhiệt. Lầu một làm bình thường thành viên chuyển động khu vực, lầu hai thì là chủ đoàn thành viên nhóm huấn luyện lĩnh vực mỗi một vị mới gia nhập bình thường thành viên ngoại trừ giao bộ phận hội phí bên ngoài có thể lựa chọn một vị chủ đoàn thành viên làm lão sư, học tập sinh tồn thi đấu kinh nghiệm. Nay chút sinh tồn giả đều tại nhất tinh đến tam tinh trình độ, mạnh hơn sinh tồn giả tự nhiên không có khả năng lại tới đây. Một ngày này, sở ca đem diệp độ không, nam cung rời ra thấy chết không sơn đoàn, bị kích khỏi mắt thì sẽ không để nguội kỳ, có thể trực tiếp gia nhập người tiếp theo sinh tồn đoàn đội hoặc là sáng lập sinh tồn đoàn đội. Hai người lập tức sáng lập thấy chết không sờn cái thứ nhất điểm đoàn, phá kén trọng sinh, đồng thời. Bọn hắn theo trong câu lạc bộ chọn lựa ba cái không sai người kế tục vào đoàn. Trước mắt, thấy chết không sờn câu lạc bộ ngoại trừ Sở Ca đám người, đã đột phá 10 người. Phần lớn đều là tam tinh sinh tồn giả điểm đoàn thành lập về sau, Sở Ca hạ lệnh, làm cho tất cả mọi người thành viên bắt đầu hối đoái sinh tồn năng lực. Sở Ca hiện tại có 20582 sinh tồn tích phân, mục tiêu của hắn khẳng định là LV5 sinh tồn năng lực. Hắn quyết định hối đoán LV5 tốc độ cường hóa, có thể tăng cường tự thân 6000 điểm tốc độ, cần 14900 sinh tồn tích phần. Một vệt sáng từ trên trời giáng xuống, đưa hắn bao lại. Một lát sau, hào quang tán đi. Sở Ca cảm giác tứ chi tràn ngập lực lượng, liên lượng hô hấp cũng tăng cường rất nhiều. Hắn ban đầu tốc độ vẫn chưa tới 500, tương đương với tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Tiểu Khả liên trước đó liền là hối đoái cái này sinh tồn năng lực, trở thành toàn đội trên đất bằng chạy nhanh nhất người, hắn hết sức nghĩ biết mình tốc độ là thật không nữa có tăng lên 10 lần. Hắn còn thừa lại 5682 sinh tồn tích phân. Hắn quyết định giữ lại, chờ sau đó lần lại hối đoái một cái LV5 sinh tồn năng lực. Hắn điều ra thuộc tính của mình bằng xem xét tài quyết giả, Sở Ca tứ khởi tỉnh giai. Tam tinh, có thể tam tinh, lực cắn, 6296 chân trước lực lượng, 9234 chi sau lực lượng, 9212 lực phòng ngự, 761 năm tốc độ, 6480 thể lực, 1801 sinh tồn bản thể, phi châu hùng sinh tồn năng lực, bên ngoài thân biến sắc, báo săn tốc độ, cơ bắp cường hóa, lực lượng cường hóa, công tượng chi lực, cơ bắp tiến hóa, con rắn phản ứng thần kinh, cá sấu mong ngắn lực cắn sinh tồn thiên phú, nộ diễm ly hỏa, mê hồn bá. Hồng sinh tồn trang bị, tạm thời chưa cả sinh tồn đoàn đội, thấy chết không sở sinh tồn tích phân, 5682 ngoại trừ tốc độ tăng vọt gấp 10 lần bên ngoài, lực lượng cùng thể lực cũng tăng trưởng hơn 200, trăm, mặt khác chỉ số chỉ hơi hơi dâng lên. Sở Ca hài lòng cười một tiếng, hắn lập tức đi tới sinh tồn thành tiến hành chiến lược kiểm soát. Sau một tiếng, tam tinh chiến lược bảng sinh ra biến hóa. Thứ nhất, Sở Ca tứ khởi thứ hai, cậu thả đến thiên hoang địa lạ họ thứ ba, tiêu anh huynh đệ tứ, ai dám giết tạ thứ năm, ám dạ mân cổ ý thứ sáu, bác mỹ lang vương thứ bảy, hải trung xạ tự tám, ba ba bóng linh đệ cửu, tiền lao bạn tự mười, biểu kiện ta ta có chất lượng tốt phần nguyên. Sở Ca thành công trèo lên đỉnh thứ nhất, lần này chiến lược kiểm chắc, hắn nhưng là đem hết toàn lực, sau khi chiến đấu kết thúc, hắn liền hết hơi hết sức, đứng trên mặt đất, hai chân đều đang run rẩy. Hắn không nghĩ tới tiêu anh hùng vậy mà leo đến thứ ba. Tiểu tử này động tác rất nhanh a, hắn nhìn xuống đi, a, nặc tên thứ 18, Cố Thiên Kiểu thứ 27 tên, Liệt Hạo Đại tướng quân, thứ 53 tên, Tiểu Khả Liên, thứ 234 tên điệu đầu xả, không vào tên. Chiến lược bảng biến hóa khiến cho toàn bộ sinh tồn thành chấn động. Gần nhất uy danh hiển hách Sở Ca tứ khởi cuối cùng chèo lên đỉnh đệ nhất. Sở Ca trở lại đoàn đội tu hành quán, vừa xuống đất, hắn liền nghe đến một đạo nhắc nhở bởi vì thấy chết không sờn bên trong vượt qua một nửa thành viên co thăng tinh tư cách, thấy chết không sờn tấn cấp đến tứ tinh sân thi đấu, Thời mở tứ tinh sinh tồn thành. Sở Ca trong lòng cảm khái, rốt cuộc đã đến, hắn lúc này cho mình thăng tinh, thăng tinh cần 500 sinh tồn tích phân, ngươi thành công lên tới tứ tinh, ban thưởng 1.500 sinh tồn tích phân. Lạnh lung giọng nữ vang lên, Sở Ca tương đương với kiếm lợi 1.000 sinh tồn tích phân đây là sinh tồn sân thi đấu cho sinh tồn giả nhóm phụ cấp. Dù sao thăng tinh về sau thử vong khả năng lớn hơn. Những người khác cũng lần lượt thăng tinh, sau đó đi đến sở ca trước mặt. tứ tinh sân thi đấu a, chúng ta rốt cuộc đã đến. a nặc hương phân nói, hắn đã không kịp chờ đợi muốn bắt đầu trận tiếp theo sinh tồn thi đấu. sở ca mở miệng nói, tiểu khả liên, cố thiên tiểu, các ngươi đi sinh tồn thành tìm hiểu một chút tình huống. những người khác tiếp tục huấn luyện. mọi người không có ý kiến, chỉ có địa đầu xà hơi có chút tiếc nuối. lão đại vừa trở thành tam tinh thứ nhất, kết quả là thăng tinh, thật sự là đáng tiếc. trang bức vài phút, không biết có thể hay không lưu lại truyền thuyết. Cố Thiên Kiều cười nói, yên tâm đi. Khẳng định có rất nhiều người thấy chiến lược bảng biến hóa, lại thêm hắn biến mất, không khó đoán được trận tướng. Sở Ca đi đến đường băng bắt đầu, bắt đầu khảo thí tốc độ của mình. Hắn đột nhiên nhảy lên ra ngoài, tựa như một viên đạn bay ra khỏi nòng súng, lực bộc phát cực cường, tràn ngập thị giác lực rung động. Hắn không ngừng nhắc đến nhanh, nhấc lên một trận gió. Liên Hạo Đại tướng quân, Tiểu Khả Liên, Địa Đầu Xà, A Nặc thấy sướng sốt. Thật nhanh. Tiểu Anh Hùng nhéo mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Cố Thiên Kiều thì vẻ mặt tươi cười. Sở Ca thôi động nộ diễm ly hỏa. Toàn thân giấy lên nội diễm ly hỏa, tốc độ lần nữa tăng lên. Tựa như một đám lửa vòng quanh đường băng từng vòng từng vòng bay nhanh, tốc độ của hắn nhanh chóng, nhiều mặt khác đồng đội thấy không rõ thân hình của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một đám lửa. Cảm giác còn nhanh hơn Tiểu Khả Liên a. Liệt Hạo đại tướng quân sợ hãi thán nói. Cố Thiên tiểu ném cho Tiểu Khả Liên một cái ánh mắt. Tiểu Khả Liên hiểu ý, lập tức xông vào đường băng, đuổi theo Sơ Ca. Rất nhanh, tốc độ của nàng liền tăng lên tới đỉnh phong. Hai người đều nhanh đến mức trần khó mà thấy rõ mức độ. 400m vòng tròn đường băng, 2 giây liền chạy xong. Liệt Hạo Đại tướng quân rụi rụi con mắt, cạn khái nói, giống như đang nhìn tia chớp chạy bộ. Kịch truyền hình bên trong tia chớp liền giống như vậy đương nhiên, đó là vì nhường người xem biết đạo tiềm điện hiệp đang chạy. Dựa theo chân thực thiết lập, người bình thường là không nhìn thấy tia chớp. Nếu như đây là đường thẳng, sở ca cùng tiểu khả liên đem càng nhanh, lơ vơ năm tốc độ cường hóa khủng bố như vậy. A Nặc thầm nói, Cố Thiên Kiều cười nói, trước đó tốc độ cường hóa là đơn thuộc tính bên trong trị số tăng phúc ít nhất, đến cấp năm mới sinh ra biến hóa, bất quá cần sinh tồn tích phân vẫn như cũ so mặt khác đơn thuộc tính cường hóa muốn nhiều, tốc độ càng nhanh đối thể lực tiêu hao lại càng lớn, liền cung báo săn một dạng, cho nên đến tam tinh phía trên, tốc độ cường hóa liền không còn là đứng đầu. Nếu như bởi vì chạy trốn dùng hết thể lực, cái kia còn thế nào chiến đấu, tại sinh tồn thi đấu bên trong, mong muốn một mực sống sót, trốn khẳng định là vô dụng. A nặc ở đầu, hắn trước sau như một, tăng cường chính là phòng ngự. Hắn hiện tại bên ngoài thân sáng loáng ánh sáng ngói sáng lên, cùng sắt thép cứng rắn. Lúc trước liệt hạo đại tướng quân nện cho hắn một quyền, kết quả nắm chính mình truy đau. Liệt hạo đại tướng quân tăng cường chính là lực phản ứng, lực lượng của hắn đã rất mạnh. Hắn không muốn làm lốc đại cá tử. Cố Thiên Kiểu tăng cường chính là tốc độ cùng độc. Tốc độ chẳng qua là L4, độc thì là độc khí. Dựa vào cắn bị thương địch nhân đến để cho địch nhân chúng độc, thật sự là quá nguy hiểm. Về nệ Venezia ạ cáo đỏ cho nàng lĩnh cảm. Chương 340. Đang ở bay nhanh sở ca chú ý tới tiểu Khả Liên truy đuổi. Hắn âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới tiểu Khả Liên nhanh như vậy. Vậy mà có thể bắt kịp hắn, xem trước khi đến tại sinh tồn thi đấu bên trong, tiểu Khả Liên áp chế tốc độ, áp chế đến sát thực hết sức vất vả. Hai người chạy mấy chục vòng, mới vừa dừng lại, Sở Ca có chút thở hổn hển, Tiểu Khả Liên cũng giống như thế. Thể lực của bọn họ đã không yếu, chẳng qua là không chịu nổi dạng này tốc độ cao nhất chạy. Lần này ngươi hối đoái chính là cái gì sinh tồn năng lực? Sở Ca nằm dặm trên mặt đất, tò mò hỏi. Tiểu Khả Liên cười đùa nói, loại cá hệ hô hấp, hiện tại ta có thể trong nước sinh tồn, liền cùng động vật lượng thêm một dạng. Này tuy không tệ, thấy chết không sờn bên trong tạm thời không có động vật lượng thêm hoặc là hải dương động vật. Sở Ca hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó bọn hắn tất cả đều rời đi đoàn đội tu hành quán, trở lại trong câu lạc bộ. Ban ngày. Bọn hắn đều sẽ trong câu lạc bộ huấn luyện, đồng thời bồi dưỡng mặt khác câu lạc bộ thành viên. Nếu như gặp phải hạt giống tốt, còn có khả năng tự mình xin phép gia nhập bọn hắn sinh tồn đoàn đội. Thời gian dài ở chung, cũng có thể hiểu rõ, so với trước sinh tồn thành tuyển nhận thành viên muốn có thể tin hơn. Sở Ca tìm tới Diệp Ngọc không, tiếp tục học tập Vịnh Xuân. Hắn có dự cảm, phía sau sinh tồn thi đấu có thể sẽ dùng đến nhân thân, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tăng lên nhân thân sức chiến đấu. Nhân loại chiến đấu khẳng định cùng manh thú khác biệt. Thân thể càng linh hồn, có thể làm cho toàn thân đều biến thành vũ khí đây cũng là võ thuật. Một ngày ban đêm, Sở Ca vừa về đến nhà, liền tiếp vào điện thoại là hắn Trường cấp 3 ngồi cùng bàn Trần Tấn Kiệt gọi điện thoại tới. Nguyên lai thi đại học kết thúc, lớp học có nhiều tên đồng học báo ca núi thành phố đại học, mong muốn tại trước khi vào học tụ họp một chút. Sở Ca trước kia chẳng qua là cùng hắn tùy tiện nhắc tới lời miệng, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà dự thi ca núi thành phố đại học. Mặc dù tòa thành thị này phồn hoa, nhưng nơi này đại học tại cả nước danh tiếng không tính va rội, chỉ có thể nói đúng quy đúng củ. Sở Ca vốn luôn tự tuyệt, có thể Trần Tấn Kiệt đau khổ cầu khẩn, hắn chỉ có thể đồng ý một phiên hỏi thăm về sau hắn mới biết được trần tấn kiệt đang theo đuổi lớp học tống tiểu ngọc tống tiểu ngọc cùng đường tuyết giai là khuê mật cô ý muốn cho sở ca thấy đường tuyết giai đối với đường tuyết giai sở ca không có khả năng quên mặc dù bọn hắn nói chuyện trời đất tần suất càng ngày càng ít nhưng sở ca sinh tồn thí luyện là tại đường tuyết giai trong phòng ngủ hắn quên không được cái kia ăn con rắn nghèo với ai gọi điện thoại đâu cố thiên kiều đống nhiên lại gần cười hỏi sở ca kinh ngạc hỏi ngươi vào bằng cách nào hắn rõ ràng đã đem phòng ngủ khóa trái cố thiên kiều lắc lắc cái chìa khóa trong tay nói ta nhường địa đầu xả phối chìa khóa Người Sở Ca trừng to mắt, trong lòng thầm mắng địa đầu xà, vậy mà lấy tay bắt cả à, Cố Thiên kiểu cười tủm tỉm nói, bạn học cũ gặp mặt, cái kia Tống Tiểu Ngọc, Đường Tuyết giai có phải hay không trước đó ăn Tết gặp phải hai tên nữ sinh. Sở Ca tê cả da đầu. Nay bà nương tính lực quá kinh cùng à, đi theo phòng tường đều có thể nghe trong điện thoại truyền đến thanh âm, không làm nằm vùng đáng tiếc. Đúng vậy a, làm sao vậy? Ghen. Sở Ca nhún vai nói. Hắn cùng Đường Tuyết giai, Tống Tiểu Ngọc thanh bạch, thân đang không sợ bóng nghiêng. Cần ta giả trang bạn gái của ngươi à, ta xinh đẹp như vậy khẳng định nhường ngươi các bạn học trai hâm mộ chết. Cố Thiên Tiểu dơ dơ lên chính mình gương mặt cạnh một lọn tóc, Thiên Tiểu bá mị cười nói. Sở Ca lắc đầu nói, được rồi, ngươi lớn như vậy nên tuông, ta sợ ngươi muốn thương tổn người ta Tiểu Cô Nương. Ồ, oh, Tiểu Cô Nương, ngươi ý tứ ta rất già rồi. À không, ngươi mỗi năm mười sáu. Hừ, bịa đặt lung tung, nhìn ngươi tuổi còn trẻ, nhiều như vậy hoa chẳng tử. Cố Thiên Tiểu vừa nói, một bên Sở về phía Sở Ca eo. Sở Ca vội vàng tránh né, nhưng nàng không dung tha. Hai người bắt đầu ở bên trong phòng đùa giỡn. Sau một tiếng rưỡi bọn hắn mới cùng đi đến đoàn đội tu hành quán bên trong tiếp tục huấn luyện địa đầu xa đang đang cực khổ vặn vẹo tiến lên hẳn là đang chạy bước huấn luyện hắn thấy sở ca hai người tiêu lên lão đại tẩu tử bình thường chú ý tới thanh âm đừng quá lớn cố thiên tiểu chừng mắt liếc hắn một cái tức giận nói loạn nói cái gì có tin ta hay không đem ngươi xé thành vài đoạn địa đầu xa cổ co rụt lại không còn dám tất tất tiếp tục vùi đầu huấn luyện sở ca liếm miệng một cái hướng cố thiên tiểu lộ ra cười xấu xa biểu lộ sau đó cấp tốc chạy đi cố thiên tiểu lắc đầu nàng ngồi sủi ở tại chỗ. Bắt đầu đọc qua sinh tồn danh sách năng lực. Ngày thứ 2 buổi chiều, Tiêu Anh Hùng tìm tới Sở Ca, nói muốn kéo người tiến đến. Hai người tiến vào đoàn đội tu hành quán. Thấy chết không sờn thành viên Tiêu Anh Hùng mời Antula gia nhập, có đồng ý hay không? Antula, liền là cái kia bơi chim cắt. Sở Ca lập tức đồng ý, ngay sau đó, đoàn đội tu hành quán một góc xuất hiện một cái cánh cổng ánh sáng, một đạo thân ảnh theo bên trong bay nhanh mà ra. Tốc độ rất nhanh, mục tiêu trực chỉ Sở Ca cùng Tiêu Anh Hùng. Hai người lập tức tránh ra, không có bị nói nhào trúng. Antula dừng lại, quay người nhìn về phía bọn hắn tự thiếu phi tiểu nói tốc độ cùng lực phản ứng đều rất nhanh nha ngươi chính là sở ca tứ khởi sở ca gật đầu đánh với ta một chiếc nhìn một chút hai mạnh. an tu la không chút khách khí nói ra quả nhiên hết sức hung hăng càn quái sở ca cười nói ngươi trên không trung ta làm sao đánh với ngươi yên tâm ta sẽ không một mực đợi trên không trung an tu la tự phụ nói giống sở ca bỗng nhiên chợt quát một tiếng mê hồn bà hống tiêu anh hùng cùng an tu la vội vàng không kịp chuẩn bị bị chấn động đến lâm vào trong mê muội sở ca trực tiếp xông lên đi một chảo vỗ tới toàn lực ứng pho ẩm An Tu La bị đập bay trên mặt đất, cánh đều còn gãy. Cùng lúc đó, tiêu Anh Hùng tỉnh táo lại, xem ra hắn cố ý nhắm vào mê hồn bá hống làm ra qua tăng cường. Khi hắn thấy trên mặt đất hấp hối An Tu La lúc, lập tức sửng sốt. Nét mặt của hắn cổ quái, cái này cũng quá thảm rồi đi. An Tu La bị ngã tỉnh, cảm giác toàn thân gãy xương, thống khổ cực kỳ. Một vệt ánh sáng từ trên trời giáng xuống, vì nó trị liệu. Khi nó sau khi khỏi hẳn, nó bay lên mà lên, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Sợ Ca, nói: Ta phủ. Sợ Ca lắc đầu nói: Đặc điểm của ngươi là tập kích bởi vì đối ta không hiểu rõ, mới sẽ chúng chiêu, nếu thật là tại sinh tồn thi đấu bên trong, ta nói không chừng sẽ bị ngươi nhất kích miểu sát. Antula nghe xong, trong lòng dễ chịu một chút. Bất quá vừa rồi thất bại vẫn là để nó không còn màn muối. Nó thậm chí không dám cùng Tiêu Anh hùng đối mặt. Trước khi đến, nó có thể là khoác lác muốn trực tiếp miểu sát sở ca. Kết quả, phản bị miểu sát, rợi ạ, Antula tưởng tượng, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nó giả cục một tiếng, nói, tiếp xuống sinh tồn thi đấu, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng, ta ít nhất sẽ giết 10 tên kẻ địch. Giả bộ như vậy bức, Sở Ca không khỏi đối với nó sinh ra chờ mong. Tiêu Anh hùng lắc đầu nói, "Đi thôi, hai chúng ta đi một bên luyện một chút, rất lâu không có đánh nhau với ngươi." Tốt, tới a." An Tu La kích động nói, nó muốn lấy lại danh dự. Sở Ca cười cười, hắn vừa chuẩn bị trở về hiện thực, hắn chợt nhớ tới Sinh Tôn Thành, nên đi xem một chút, thuận tiện hường hực tứ tinh chiến lược bảng. Chương 341. "Ngươi đi vào tứ tinh sinh Tôn Thành, mỗi tháng một lần chiến lược kiểm trắc, có hay không trực tiếp tiến hành chiến lược kiểm trắc?" Lạnh lung giọng nữ vang lên. Sở Ca mở to mắt ánh vào hắn tầm mắt chính là một mảnh phồn hoa đại đô thị, bốn phương tám hướng cao ốc cực kỳ khoa học kỹ thuật cảm giác. Trên đường cái thậm chí còn có xe chiếc lui tới. Ngoại trừ đủ loại động vật bên ngoài, hắn lại còn thấy người sinh tồn giả. Tại tứ tinh sinh tồn thành có thể hiển lộ nhân thân đến tứ tinh giai cấp, đại bộ phận sinh tồn giả đều đã có năng lực tự vệ, coi như đánh không lại, trốn vẫn có niềm tin, cho nên cũng không sợ hiển lộ nhân thân. Sở Ca trước điều ra tứ tinh chiến lược bảng xem xét. Tứ tinh chiến lược bảng thứ nhất, ta là thứ hai, người trong giang ở tự bà chiến tranh cùng đệ tứ. Xin phân phó đắc thừa năm, lính đặc chủng số ba thừa 6, bách vạn nhân nhị thừa 7, thứ nhất là ta đồng đội thừa 8, liệp cầu đại vương đệ cửu, xà thôn thiên hạ thừa 10, hoài bão minh nguyện. Ta là thần, không hổ là hắn, chú ưu nhị bi ưu đến nổ tung. Sở Ca nghĩ đến lần trước cùng một chỗ chấp hành tài quyết giả nhiệm vụ ưu ám nam tử, suy nghĩ một chút, Sở Ca quyết định trước tiến hành chiến lược kiểm trắc. Hắn muốn nhìn xem mình tại tứ tinh sinh tồn thành bên trong có thể xếp nhiều ít tên ý nghĩ này một toát ra, hắn liền hư không tiêu thất. Tứ tinh chiến lược kiểm chắc cùng tam tinh chiến lược kiểm chắc một dạng. Tại một cái trong không gian kín đại chiến mạnh thú. Tiêu diệt đợt thứ nhất về sau, sẽ xuất hiện đợt thứ hai, giống loài khác biệt. Sở Ca nghiêm túc đối đãi, ra tay liền là một đòn giết chết, tiết kiệm thể lực. Một đợt nối một đợt chiến đấu. Hắn phát hiện tứ tinh chiến lực kiểm chắc mạnh thú so tam tinh chiến lực kiểm chắc mạnh thú còn mạnh hơn nhiều. Thậm chí còn sẽ vượt qua bản giống loài sinh tồn năng lực, hắn không thể không càng thêm cẩn thận. Sau một tiếng, Sở Ca trở lại sinh tồn thành bên trong. Chiến lực của ngươi kiểm chắc kết thúc, ngươi tại tứ tinh chiến lực trong bảng xếp hạng thứ 678 tên. Lạnh lùng giọng nữ vang lên. Sở ca sử sốt. như thế thấp xem ra hắn còn đánh giá thấp tứ tinh sân thi đấu Sở ca không có suy nghĩ nhiều bắt đầu du lịch tứ tinh sinh tồn thành so với tam tinh sinh tồn thành tứ tinh sinh tồn thành rõ ràng phong phú nhiều lắm thành bên trong mở rất nhiều cửa hàng có cổ kim giống loài nhà bảo tàng sinh tồn thiên phú kiểm tra cửa hàng sinh tồn cửa hàng đạo cụ mô phỏng sinh tồn thi đấu quán các loại mong muốn vào này chút cửa hàng trải nghiệm đều cần tiêu phí sinh tồn tích phân cũng không biết này chút cửa hàng trưởng có phải hay không sinh tồn giả nếu như đúng vậy Cái tia sinh tồn tích phân chẳng phải là nơi phát ra cuồn cuộn. Sợ ca đi một chuyến sinh tồn cửa hàng đạo cụ. Cái gọi là sinh tồn cửa hàng đạo cụ liền là sinh tồn bản thể trải nghiệm quyền, truy sát quyền, lệ quỷ thân phận quyền các loại. Này chút sinh tồn đạo cụ tại sinh tồn thi đấu bên trong không được tác dụng, chỉ có thể ở sinh tồn thi đấu bên ngoài đưa đến một chút phụ trợ hiệu quả đi dạo gần nửa ngày. Sợ ca mới vừa trở lại hiện thực, thấy chết không sờn câu lạc bộ. Sợ ca đem các đội viên triệu tập đến cùng một chỗ, để bọn hắn tìm cơ hội đi sinh tồn thành tiến hành chiến lược kiểm soát. Lão đại, Anhula tên kia quá phép lối, ngươi giúp chúng ta giáo huấn một thoáng hắn. Liệt Hạo đại tướng quân tức giận căm phẫn nói, hắn cùng Antula đánh qua, làm sao Antula biết bay, tốc độ lại nhanh, chơi bừa cho hắn hết sức thống khổ. An Nặc đi theo gật đầu, rất là khó chịu Antula. Tiêu Anh Hùng đi tới, cười nói, hắn vừa gia nhập thấy chết không sờn lúc liền bị đoàn trưởng dạy dỗ. Hắn đem tình huống lúc đó nói một lần. Liệt Hạo đại tướng quân, An Nặc nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở. Nguyên lai tiểu tử kia trước đó thảm như vậy. Ha ha ha, chúng ta đi, các ngươi liền gặp được đau đầu đi. Có phải hay không rất tượng nghiệm ta. Diệp Ngộ không đáp ý cười nói. Hắn hiện tại là phá kén trọng sinh phó đoàn trưởng, thủ hạ có ba cái tiểu tùy tùng, hắn hết sức hưởng thụ tình cảnh hiện tại. Hắn đung nhiên vui mừng chính mình không cùng lấy đi tứ tinh sân thi đấu. Tại tam tinh sân thi đấu, hắn có thể làm lão đại, còn có thể soạt điểm đơn giản không nên quá thoải mái. Liệt Hạo đại tướng quân nâng lên nằm đấm, nghĩ đến hắn, Diệp Ngộ không lập tức triển khai tư thế, khẽ nói, thế nào? Không phục, dưới lầu luyện một chút, nhường các học viên tất cả xem một chút chúng ta ai mạnh hơn. Luyện thành luyện, hai cái tinh tinh cứ như vậy xuống lầu, sở ca phất tay giai hiệu mọi người có khả năng tản đúng lúc này điện thoại di động của hắn tiếng chông reo là một chuỗi lạ lẫm số điện thoại hắn nghe trò chuyện huy ngươi là ai là ta đại địa chi mẫu giao hệ ta đã tại các ngươi câu lạc bộ dưới lầu ồ chờ sau đó sở ca cút máy trò chuyện hướng phía dưới lầu đi đến lúc trước hắn cho mình tinh cấp không cao sinh tồn hảo hữu phát qua mời giao hệ đến cũng không có khiến cho hắn thấy ngoài ý muốn một cây giao hệ tại sinh tồn thi đấu thật sự là khó có thành tựu đi vào câu lạc bộ cửa chính sở ca thấy một tên đeo bọc sách nữ hải Tóc nàng rất ngắn, chỉ tới vành tai, làn da trắng ngần, khuôn mặt mặc dù không tính kinh nghiệm, lại rất sạch sẽ, vóc dáng gầy gò nhỏ nhỏ, thân thể đi theo mũi chân trước sau lắc lư, rõ ràng rất khẩn trương. Đại địa chi mẫu, tiến đến chứ sao? Sở Ca vây chảo cười nói, đại địa chi mẫu sinh tồn thiên phú đặc thù, hiện tại mặc dù rất yếu, về sau nói không chừng có thể trở thành ghê gớm phụ trợ, có thể kích thích hạ diện lỉnh sinh tồn thiên phú. Cái kia cũng không thấy nhiều đại địa chi mẫu vội vàng đi tới, nàng hai tay nắm chặt túi sách dây lưng, cẩn thận từng li từng tí hỏi, ngươi là Sở Ca tứ khởi? Đúng a? Không tin ta đẹp trai như vậy sao? Sở Ca cười nói đại địa chi mẫu bị hắn chọc cười, lập tức liền không lại khẩn trương, cười nói là có chút không tin, ta không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy, thoạt nhìn cùng ta không chênh lệch nhiều, ta chẳng qua là thoạt nhìn tuổi trẻ, ta đều 32 tuổi. Ha, hắc hắc. Sở Ca mang theo đại địa chi mẫu tiến vào câu lạc bộ, lập tức dẫn tới lầu một các học viên lực chú ý có thể làm cho hắn tự mình tiếp đãi sinh tồn giả cũng không thấy nhiều. Sở Ca trước đó trở thành tam tinh chiến lược bảng đệ nhất tin tức đã truyền ra, khiến cho các học viên đối với hắn hết sức sùng bái nhất là những cái kia tam tinh sinh tồn giả, bọn hắn hiện tại chỉ cần đi sinh tồn thành, đều có thể nghe được có người nghị luận sở ca tứ khởi cùng thấy chết không sợ. Tiểu Khả Liên, tới." Sở Ca ngắt nói. "Tiểu Khả Liên chuyên môn dạy bảo nữ học viên, trước mắt thủ hạ đã có hai tên nữ học viên, đều là nhị tinh sinh tồn giả." Nghe vậy, Tiểu Khả Liên chạy tới, cười đùa nói, lao đại, ngươi là muốn đem nàng giao cho ta sao?" Sở Ca gật đầu, cười nói, "Không sai." Sau đó hắn quay người hướng lầu 2 đi đến đoạn thời gian gần nhất, mỗi ngày đều có người mới gia nhập nhờ vào sở ca trèo lên đỉnh tam tinh chiến lực bảng thứ nhất làm ra cực lớn tuyên truyền tác dụng Liên ba ba bóng lưng đều tuyên bố muốn đi theo sở ca tứ khởi sông sáo tứ tinh sinh tồn thi đấu nói lên ba ba bóng lưng cái tên này cũng muốn tới câu lạc bộ sở ca khiến cho hắn trước trộn lẫn đến vào đoàn lại nói ba ba bóng lưng thực lực coi như không tệ nếu như là chân tâm muốn gia nhập bọn hắn cũng không tệ tháng ngày khôi phục lại bình tĩnh ba ngày sau chặn văn tối. sở ca sớm rời đi câu lạc bộ chuẩn bị đi cùng trường cấp ba các bạn học liên hoan hắn ngồi xe lửa tan tầm giờ cao điểm khiến cho trong xe hết sức chen trúc. dùng thân thể của hắn điều kiện, mặc dù không bắt lang can, cũng không ai có thể chen động đến hắn, hắn bắt đầu chơi điện thoại. chương 342 tin tức gần đây cũng pha tạp lấy một chút ly kỳ động vật tin tức đáng nhắc tới chính là, về nghệ gì ạ tin tức gần như không có, sở ca lên mạng lục soát lục soát, lục soát đều là một chút du lịch tin tức, không biết là sinh tồn sân thi đấu lực lượng, vẫn là về nghệ gì ạ chính phủ tận lực giấu giếm. bốn hơn 10 phút sau, sở ca đi ra thùng xe, hắn theo dòng người hướng đi xuất trạm khẩu đúng lúc này. Hắn đung nhiên liếc về một tên thân mặc tây trang màu đen nam tử trung niên ánh mắt tràn ngập sát khí, gắt gao nhìn trầm trầm hắn. Sở Ca hoảng hốt một thoáng, lần nữa nhìn lại, đã không nhìn thấy thân ảnh của người nọ. La Ta hoa mắt, vẫn là nói cửu cực tội còn chưa chết tâm. Sở Ca nhũ mảy, trong lòng nghi hoặc. hắn không có lo lắng. Hắn vừa hối nói qua lở vờ năm tốc độ cường hóa, đánh không lại liền chạy chứ sao? Hắn đôi tốc độ của mình vẫn là có lòng tin. Huống hồ, chỉ cần hắn trong đám người, cửu cực tội cũng không dám làm loạn đi ra chạm xe lửa về sau. Sở Ca rất nhanh liền tìm tới Trần Tuấn Kiện vị này trường cấp 3 ngồi cùng bàn biến hóa rất lớn học xong ăn mặc không có dùng chiếc thoạt nhìn dơ bẩn như vậy tóc đều trải thành đại bối đầu có đại nhân bộ dáng sở ca đã lâu không gặp a người biến hóa thật to lớn trở nên đẹp trai nha trần tấn kiệt cười hắt hắt nói những lời này là sự thật theo sở ca không ngừng tăng cường đột phá cả người hắn tinh thần sáng láng hai mắt có thần ngũ quan càng thêm rõ ràng trong đám người rất dễ dàng hấp dẫn nữ hải tử tầm mắt sở ca lắc đầu nói ta ban đầu liền xuất đi thôi đi chỗ nào ăn cơm những bạn học khác cũng đã đến chúng ta nắm chặt thời gian trôi qua đi Trần Tấn Kiệt nhìn xem đồng hồ tay của mình, nói ra: Sở Ca nhũ mày, tiểu tử này có tiền, vậy mà mang đồng hồ đeo tay hàng hiệu. Hai người vừa đi vừa nói. Sau 10 phút, bọn hắn đi vào một quán rượu phòng. Ngoại trừ Đường Tuyết Gai, Tống Tiểu Ngọc, còn có 3 tên trưởng cấp 3 đồng học, hai nam một nữ. Sở Ca cùng Trần Tấn Kiệt đến, nhường nguyên bản có chút không khí ngột ngạt trong nháy mắt náo nhiệt lên. Trần Tấn Kiệt là mời khách người, lời rất nhiều, mọi người cũng cho hắn mặt mũi, không để cho hắn kẹt ngắt. Sở Ca tầm mắt rơi vào Đường Tuyết Gai trên thân, hơn nửa năm không thấy. Cô nàng này cũng là xinh đẹp hơn. Trước kia đều không hóa trang, hiện tại học được hóa đồ trang sức trang nhã. Thoạt nhìn mặc dù cùng trang điểm không sai biệt lắm, nhưng rõ ràng càng đẹp một chút. Chú ý tới sở ca tầm mắt, đường tuyết dài khuôn mặt trong nháy mắt từ đỏ. Sở ca vui vẻ, khen thùng cái dám. Lão tử danh hoa đã có chủ. Khuku. Nghĩ như vậy, tựa hồ có chút không tốt. Phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên, sở ca trở thành trên bàn cơm chủ đề, tất cả mọi người muốn biết sở ca hiện tại đang làm cái gì. Ta không có ý định đi học, chuẩn bị lập nghiệp, theo buôn bán nhỏ làm lên. Sở Ca cười nói, "Hắn hiện tại danh nghĩa có một gian câu lạc bộ, chỉ là câu lạc bộ bất động sản giá trị cũng đủ để cho hắn trở thành ngàn vạn phú ông." Tống Tiểu Ngọc to mò hỏi, "Là cái gì buôn bán nhỏ?" Những người khác cũng rất tò mò. "Ừm, kiện thân quán, ân, kiện thân quán." Sở Ca lập lờ nước đôi nói. "Hoa, ngươi mở kiện thân quán, cảm giác ngươi cũng không cường chẳng a?" Tống Tiểu Ngọc hoàng sợ nói. Trần Tấn Kiệt cũng một mặt ngoài ý muốn dò xét Sở Ca đường Tuyết giai như có điều suy nghĩ. Lúc này, phục vụ viên bưng một chén canh đi tới. Nàng vừa tới đến Trần Tấn Kiệt bên cạnh, bỗng nhiên tay run, canh buồn trượt xuống mà xuống. Trần Tấn Kiệt nhanh tay lẹ mắt, cấp tốc tiếp được, nước canh rơi ra đến, ở tại trên mặt hắn, bỏng đến hắn diện mạo vặn vẹo. Hắn liền vội vàng đem canh buồn bỏ lên trên bàn, sau đó rút giấy lau mặt. "Thật xin lỗi." "Thật xin lỗi phục vụ viên vội vàng nói xin lỗi, mười phần hoảng hốt." Trần Tấn Kiệt lắc đầu nói, "Không có việc gì, ngươi đi xuống trước đi." Sợ ca hí mắt, tiểu tử này lực phản ứng thật nhanh, chẳng lẽ hắn cũng đã trở thành sinh tôn giả, rất có thể, hắn nhưng lạ biết Trần Tấn Kiệt gia đình tình huống cũng không có đi đến khiến cho hắn ra tay xà xỉ mức độ. Xem ra là tiểu tử này thành làm sinh tồn người về sau, dùng sinh tồn năng lực kiếm không ít tiền đoán chừng là đạt được giống kim lao bản như thế thổ hào để bạn. Này việc nhỏ xen giữa cũng không có dẫn tới những bạn học khác lưu ý mọi người bắt đầu ăn cơm. Tiếp cận sau 2 giờ, bọn hắn mới rời đi. Một tên nam đồng học đề nghị đi ca hát. Sở Ca không có hứng thú, từ chối nói, ta nhà qua xa, các ngươi chơi đi, ta đi về trước. Nói xong, hắn liền quay người chuẩn bị rời đi đường tuyết dài nói theo, ta có việc muốn cùng Sở Ca trò chuyện, các ngươi đi chơi đi vừa vặn ta cùng hắn tiện đường, những người khác xử sốt các ngươi tiện đường, trước đó làm sao không phải một đường tới, cái kia hai tên nam đồng học đồng thời có chút thất vọng, không có đường Tuyết Gai, bọn hắn lập tức không có ca hát hứng thú, sở ca tò mò, nha đầu này muốn làm gì, cùng ta thổ lộ, nhưng hắn đã có Cố Thiên Tiều, chẳng lẽ so với hắn mở nhiều nữ chính, vậy cũng không tốt, trừ phi Cố Thiên Tiều có thể đồng ý dùng tính cách của nàng có thể đồng ý, sở ca suy nghĩ lung tung, Đường Tuyết Gai theo ở phía sau, cúi đầu, hai tay nắm lấy gót áo, yên lặng không nói, giữa hai người bầu không khí trở nên xấu hổ. Một mực sắp đi đến tàu điện ngầm đúng lúc, Đường Tuyết Gai nhịn không được gọi lại Sở Ca. Sở Ca, ta có việc muốn nói với ngươi. Thanh âm của nàng có chút run rẩy. Sở Ca dừng bước lại, hắn hít sâu một hơi đến rồi, là làm hiện đại nam nhân tốt, vẫn là làm Vi Tiểu Bảo, Thành Ca, đô thị Nam Chính. Hắn quay người nhìn về phía Đường Tuyết Gai, dưới đèn đường nàng cúi đầu, cho người ta một loại sở sở cảm giác đáng thịnh. Bất kỳ nam nhân nào thấy, đều sẽ rất muốn đem nàng ôm vào trong ngực, an ủi một phiên Đường Tuyết Gai khẽ cắn môi, hỏi, chuyện này trong lòng ta đã ẩn giấu thật lâu, ta sợ ngươi cự tuyệt, một mực không dám nói. Vậy cũng chớ nói đi, miễn cho phá hư đồng học tình, sợ ca trong lòng chửi bậy. Bất quá trong lòng hắn vẫn còn có chút chờ mong. Bị nữ sinh mặt đối mặt thổ lộ, có thể là hết sức thể nghiệm khó được. Hơn nữa còn là đường tuyết giai dạng này, giáo hoa đường tuyết giai điểm lên chân trái của chính mình, mũi chân bên phải chân phía sau vặn mèo, lời kế tiếp để cho nàng hết sức thẹn thùng. Đường Đồng học, muốn nói cứ nói đi, chúng ta còn trẻ, không nhất định nhất định phải một kết quả, đừng hối hận liền tốt. Sợ ca an ủi, chậm chậm. Hắn còn là lần đầu tiên phát dạng này thẻ người tốt. Rất hăng hái chắc không được nhiều nữ nhân như vậy ưa thích nuôi lốp xe dự phòng Đường Tuyết Gai hít sâu một hơi lấy dũng khí nói ta có thể không thể gia nhập thấy chết không sờn không thể ta đã có tin mừng Sở Ca vô ý thức cự tuyệt nói chờ chút cái gì Sở Ca biểu lộ ngưng kết hắn quan sát tỉ mỉ Đường Tuyết Gai hỏi ngươi cũng là sinh tồn giả ôi không thật là mất mặt may mắn vừa rồi cái kia câu nói chưa nói hết Đường Tuyết Gai gật đầu nói ta đã đã trải qua chín chàng sinh tồn thi đấu vừa lên tới tâm tình ta nghe nói qua thấy chết không sờn chiến tích Sở Ca tứ khởi khẳng định liền là ngươi Người chạy nhanh như vậy, lại yêu thích đi vườn bách thú, người tuyệt đối là sinh tuẩn giả. Nàng trưng lớn đôi mắt đẹp, hai tay nắm chặt thành nắm tay nhỏ, đặt ở ngực trước, rất có ngày tràn đầy nữ sinh manh cảm giác. Sở Ca sửng sốt, không biết nên nói như thế nào. Cái này dễ ngoạc quá lớn, hắn theo không kịp tốc độ xe. Không được sao? Quả nhiên, các ngươi mạnh như vậy, khẳng định trướng mắt ta. Đường Tuyết giai giận dữ nói, một mặt ủy khuất. Chương 343. Sở Ca do dự một hồi lâu, cuối cùng lựa chọn đồng ý nhường Đường Tuyết giai gia nhập câu lạc bộ, đến mức vào đoàn, vẫn phải xem biểu hiện của nàng ngược lại thấy chết không sờn câu lạc bộ tại nhận người đường tuyết giai lại là bạn học của hắn thu cũng xem như xem ở đồng học tình nghĩa lên người đi về trước đi ban đêm ta nắm câu lạc bộ địa chỉ phát người sáng mai tới báo đạo đồng học về đồng học hội phí vẫn là đến, đến giao về sau biểu hiện tốt có thể gia nhập điểm đoàn chủ đoàn tại tứ tinh sân thi đấu người muốn gia nhập cũng không đủ tư cách sở ca trầm ngâm nói nghe vậy đường tuyết giai lập tức mặt mày hớn hở nàng lập tức đáp ứng đến sau đó khoan khoái hướng phía chạm xe lửa chạy đi sở ca suy nghĩ một chút quyết định trực tiếp chạy về đi coi như rèn luyện thể phách vừa rồi tình cảnh thật sự là xấu hổ bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút nhẹ thở trở lại biệt thự sở ca bị các đội viên vây quanh hỏi thăm đêm nay họp lớp có hay không phát sinh chuyện tốt cố thiên tiêu hừ lạnh một tiếng dọa đến bọn hắn rồn rập im miệng sở ca cười khổ mà nói ra tới nghe được chúng người đưa mắt nhìn nhau một trận mấy người họp lớp lại có ba vị sinh tồn giả sinh tồn giả đến cùng có nhiều ít a nặc thầm nói hắn vừa tiến hành chiến lược kiểm soát vậy mà xếp tới một tên có hơn khiến cho hắn rất chịu đả kích tiêu anh hùng bình tĩnh nói Ai cũng không rõ ràng sinh tồn giả có nhiều ít, nhưng có một chút có khả năng khẳng định, sẽ có càng ngày càng nhiều người sống biến thành sinh tồn giả, nhất là đối tại chúng ta người trưởng thành tới nói. Mặc dù sinh tồn giả sẽ bị đào thải, nhưng sinh tồn sân thi đấu sẽ không lựa chọn con mới sinh. Cho nên đối với bọn hắn người trưởng thành tới nói, chỉ sẽ cảm thấy bên người sinh tồn giả càng ngày càng nhiều. Thật tốt huấn luyện đi, đừng phớt lờ, cựu cực tội khả năng còn muốn nhằm vào chúng ta, bình thường chú ý một chút. Sở Ca lắc đầu nói, sau đó nhường mọi người tản ra, hắn thì hướng gian phòng của mình đi đến, Cố Thiên Kiều lại là theo sau. Sở Ca nghe được sau lưng tiếng bước chân liền biết là ai, hắn cái chán đổ mồ hôi lạnh, hắn vội vàng tăng tốc bước chân, mong muốn trốn sẽ trong phòng ngủ, kết quả cửa phòng còn không tới cái quan, Cố Thiên tiểu liền theo vào phòng, phịch một tiếng, đem cửa phòng tầng tầng đóng lại, sau đó khóa trái. Sở Ca xấu hổ cười nói, sự tình không phải như ngươi nghĩ, coi như nàng thổ lộ, ta cũng sẽ từ tuyệt. Cố Thiên tiểu khẽ miệng khẽ cong, lúng đồng tiền như hoa. Sáng sớm hôm sau đường tuyết dài đi vào thấy chết không sởn câu lạc bộ. Sở Ca vốn định tiếp đãi, nhưng bị Cố Thiên tiểu đoạt trước một bước. Hắn khẩn trương cực kỳ sợ bùng nổ chiến tranh. Nhưng mà Cố Thiên Kiều biểu hiện được rất hào phóng, không có nửa điểm địch ý mang theo Đường Tuyết Giai tại câu lạc bộ đi một vòng về sau, nàng liền đem Đường Tuyết Giai giao cho Tiểu Khả Liên Đường Tuyết Giai đối với Thấy Chết Không Sờn lịch sử phát triển rất tò mò, hướng Tiểu Khả Liên hỏi thăm bọn họ đi qua sinh tồn thi đấu. Chúng ta thấy chết không sờn mỗi một trận sinh tồn thi đấu đều hết sức kích thích, có thể sưng mạng lớn, ta trước nói cho ngươi nói ta lần thứ nhất gặp được đoàn trưởng thời điểm. Tiểu Khả Liên hết sức hứng phấn, lôi kéo Đường Tuyết Giai nói lên chuyện cũ Đường Tuyết Giai biết được lúc trước Thanh Mai công viên sự kiện lại là sợ các bọn hắn tại sinh tồn thi đấu càng giật mình, nàng rốt cuộc minh bạch sở ca vì sao muốn vườn bách thú đoán trưởng tóc kia của mai con liền là chó ditbull chuyển thể biến. Cùng lúc đó, câu lạc bộ lầu 2 sở ca đang cùng liệt hạo đại tướng quân học tập hường quyền. hắn học tập võ thuật đã có một quãng thời gian, trước mắt đã có thể đem hường quyền vịnh xuân đơn giản vận dụng đến trong chiến đấu. nhân thân hắn cũng có thể thi triển nộ diễm ly hỏa hóa thành người lừa, người lừa trạng thái dưới hắn lại thi triển võ thuật tuyệt đối khủng bố, liền diễm nộ không, liệt hạo đại tướng quân đều e ngại. luyện ba giờ võ thuật, sở ca trở lại trong phòng họp chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Cố Thiên Kiều cầm lấy một sớ văn kiện đi tới, nàng ngồi tại sở ca trước mặt trên bàn giải. Hiện tại ngoại trừ thấy chết không sờn, phá kén trọng sinh thành viên, hết thề có 13 vị bình thường thành viên, thực lực đều tại nhị tinh đến tam tinh, ta cảm thấy chúng ta có cần phải nghiêm mặt điểm. Cố Thiên Kiều nói khẽ. Sở ca hỏi, có ý tứ gì? Chúng ta không phải vừa cất bước à? Ngay từ đầu cánh cửa hạ thấp điểm mới khả năng hấp dẫn người nha. Cố Thiên Kiều lắc đầu nói, chúng ta đắc tội cửu tự tội, mọi gì sờn tại chúng ta nơi này một ngày, Áp Tiêu khẳng định liền sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ta lo lắng Áp Tiêu sẽ an bài nằm vùng đến chúng ta câu lạc bộ, do xét lấy tình báo còn tốt, liền sợ gây chuyện thị phi, ly gián chúng ta. Nghe vậy, Sở Ca như mày, này cũng thực là có khả năng, có thể coi là Áp Tiêu an bài nằm vùng, mong muốn tìm ra nằm vùng, quá khó khăn. Sở Ca suy nghĩ một chút, nói: trước tiên ở các ngõ ngách an bài giám sát đi, thiết bị càng nhỏ càng tốt. Cố Thiên Kiều gật đầu, này chút việc vật trên cơ bản đều là nàng tại an bài đang như cùng nàng ban đầu cùng Sở Ca sáng lập thấy chết không sờn lúc nói một dạng, nàng có thể giúp Sở Ca nấu ăn hết thảy. Sở Ca chỉ cần đem lực chú ý đặt ở tự thân bên trên, tận khả năng mạnh lên liền tốt. Đúng rồi, nếu có học viên nghĩ muốn xây dựng lại đã phân đoạn, không thể đồng ý, bởi vì chúng ta đã rút không ra người đáng giá tín nhiệm đi làm đoàn trưởng, nhường các học viên chính mình làm loạn, sẽ cho chúng ta bôi đen. Cố Thiên Kiều nhắc nhở một câu, sau đó đứng dậy rời đi. Sở Ca nhìn về phía ngoài cửa sổ thành thị, hắn nghĩ tới tối hôm qua ở tàu điện ngầm bên trong thấy ô phục nam tử, mặc dù chỉ là liếc mắt, nhưng hắn dám khẳng định là cựu cực tội người. Sở Ca lẩm bẩm nói. Ác tiêu đến cùng là dùng biện pháp gì tới đến người khác sinh tồn thiên phú. Thoáng chớp mắt, lớn thời gian nửa tháng đi qua. Thấy chết không sờn câu lạc bộ học viên số lượng đi đến 20 mấy vị, đại bộ phận đều là đến từ cả nước các nơi, thông qua sinh tồn thành bên trong quảng cáo tới. Khoảng cách lần sau sinh tồn thi đấu còn có 7 ngày. Một ngày này, trạm vào tối. Từng người từng người học viên theo trong câu lạc bộ đi ra, sợ các bọn người ở tại phía sau cùng. Liệt Hạo đại tướng quân chính cùng Nam Cung Hưng phấn kể hôm nay hắn là thế nào đánh tơi bời Diệp Mộ Không. Uy, bên kia tiểu Hải, lén lén lút lút làm gì? Diệp Nộ không khó chịu kêu lên. Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy một tên thân mặc đồng phục thiếu niên ghé vào câu lạc bộ pha lê từ trước, thoạt nhìn sắc thực lén lén lút lút đồng phục thiếu niên do dự một chút, lấy dung khí đi tới. Hắn thoạt nhìn cùng bình thường học sinh trung học không hề khác gì nhau, không tính xuất, nhưng cũng không xấu đồng phục thiếu niên đi đến trước mặt mọi người, thận trọng nói, "Ta gọi Tiểu Minh, năm nay bên trên đầu cấp 2, ta cùng các ngươi là giống nhau người, ta hiện tại là Tứ Tinh, có thể gia nhập các ngươi sao?" Mọi người sử sốt. "Cái gì? Tứ Tinh? Sợ ca biểu lộ trở nên của quái." Hắn quan sát tỉ mỉ Tiểu Minh đầu cấp 2 liền trở thành tứ tinh sinh tu luyện giả, làm sao như thế vô nghĩa, Cố Thiên tiểu cùng Tiêu Anh Hùng cũng như mày, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiểu Minh. Liệt Hạo đại tướng quân vây quanh Tiểu Minh sau lưng, không lưng thấp giọng nói, "Tiểu Hải, ngươi không có nói đùa." Tiểu Minh rụt rè gật đầu, nói, "Trừ bọn ngươi ra câu lạc bộ, ta còn đi qua mặt khác câu lạc bộ, nhưng cảm giác các ngươi bầu không khí tốt nhất, cho nên ta muốn gia nhập các ngươi, nếu như có khả năng, ta cũng nguyện ý gia nhập các ngươi sinh tồn đoàn đội, ta đi săn năng lực cũng không tệ lắm." Chương 344 chúng ta về trước câu lạc bộ đi, phụ cận nhiều người. Sở Ca mở miệng nói, hắn chú ý tới có người qua đường tại xem bọn hắn. Một đám đại nhân đem một tên học sinh trung học bao vây, còn có liệt hạo đại tướng quân bắp thịt như vậy, mánh nam ngăn ở đằng sau. thấy thế nào? đều có loại không tốt phong cách vẽ. Sau đó, bọn hắn mang theo Tiểu Minh trở lại trong câu lạc bộ. Tiểu Khả liên làm Tiểu Minh lấy ra một lon coca. Tiểu Minh uống một ngụm, sau đó mong đợi nhìn về phía Sở Ca đám người. Sở Ca sờ lên cằm gió hỏi, ngươi là lúc nào trở thành sinh tồn giả? Năm lớp sáu. Trở thành tứ tinh bao lâu? gần một năm, hỏi đến nơi đây, sở ca dừng lại. tiểu tử này lại là bọn hắn tiền bối, diệp ngộ không cười hỏi, tiểu hải, ngươi thật có lợi hại như vậy, có cần phải tới luận bàn một thoáng? hắn cảm thấy tiểu minh đang thoát lác, lần đầu tiên liền trở thành tứ tinh sinh tôn giả, ngươi làm sao không lên trời ơi? hiện tại tiểu hải cũng thật sự là lợi hại, thổi lên châu tới giống như thật. diệp ngộ không tại tiểu minh trên thân hoàn toàn không có cảm nhận được nguy hiểm. tiểu minh ngẩng đầu nhìn về phía diệp ngộ không, nghiêm túc nói, ngươi quá yếu, ta sợ tổn thương đến ngươi. tĩnh, toàn bộ lầu một phòng khách lâm vào trong yên tĩnh. Diệp Nộ không nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Ha ha ha ha, liệt hạo đại tướng quân phình bụng cười to, kém chút không lưng nằm trên mặt đất. Diệp Nộ không mặt mũi không nhịn được, một phát bắt được Tiểu Minh cổ áo, gầm thét lên, Tiểu Hải, ngươi quá phép lối. Tiểu Minh nhìn về phía những người khác, ủy khuất nói, các ngươi người nào có thể giúp ta nắm cái này thối tinh tinh kéo ra? Ngươi nói ai là thối tinh tinh? Diệp Nộ không phát điên, hết sức muốn động thủ, nhưng đối phương là trẻ con, hắn cũng không thể đánh Tiểu Hải. Cố Thiên Kiều to mồ hỏi, làm sao ngươi biết hắn là tinh tinh? Ta gặp được không ít tinh tinh, cố này thể vị rất dễ dàng người ra tới. Tiểu Minh hồi đáp, lời giải thích này khiến người khác đều thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn liền người không ra. Xem ra cái này Tiểu Minh thật không đơn giản. Ngươi sinh tồn bản thể là cái gì? Sở Ca hỏi. Tiểu Minh hồi đáp, cá nhám với nắng. Sở Ca nhíu mày, nói, cá nhám với nắng, trên thế giới lớn thứ hai cá mập, gần với cá mập trắng khổng lồ, ngươi vận khí này rất không tệ nha. Thấy chết không sờn vừa vận thiếu một cái hải dương đầu vật, bằng không nhận lấy hắn, Sở Ca lâm vào trong suy tư. Ta rất mạnh Tại trong Hải Dương không có bao nhiêu người là đối thủ của ta. Tiểu Minh nghiêm túc nói. Cố Thiên Kiều lôi kéo Sở Ca, hai người đi đến góc rẽ, tránh đi Tiểu Minh ánh mắt. Ta cảm thấy có gì đó quái lạ, một tên đầu cấp 2 hải tử có thể lợi hại như vậy, không phù hợp logic, còn có Tiểu Minh cái tên này, quá tùy ý. Cố Thiên Kiều nhíu mày nói ra. Sở Ca hít mắt, nói, ý của ngươi là hắn khả năng không phải đầu cấp 2 học sinh, là nguy trang, thậm chí có thể là ác tiêu phái tới nằm vùng. Sinh tồn sân thi đấu không gì làm cũng được, biến thành một vị học sinh trung học bộ dáng chưa hẳn không có khả năng. Cố Thiên Tiều gật đầu, nàng cảm thấy thật trùng hợp, thấy chết không sờn câu lạc bộ vừa mở liền có tứ tinh sinh tồn giả tới cửa, hơn nữa còn là một tên học sinh trung học, Tiểu Thuyết đều không dám như thế viết, chứ phi này Tiểu Minh là người trung sinh, nếu hắn đã biết chúng ta câu lạc bộ, coi như nằm vùng, về sau cũng sẽ nghĩ những biện pháp khác, không bằng khiến cho hắn trước gia nhập, ngược lại hắn là hải dương động vật, không uy hiếp được trên lục địa chúng ta, khiến cho hắn giúp chúng ta soạn điểm, nếu như cố ý gây trở ngại, đã chính là. Sở Ca Trầm Nâm nói, lần thứ nhất đối mặt tứ tinh thi đấu, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Cố Thiên kiểu tỉ mỉ nghĩ lại, cũng đúng. Ngược lại lập tức liền là lần sau sinh tồn thi đấu, vừa vặn kiểm nghiệm một thoáng. Sau đó hai người trở về, Sở Ca vỗ tay nói, tại yêu cầu Tiểu Minh gia nhập chúng ta trước đó, có thể hay không hiện ra một dưỡi sinh tồn bản thể cho chúng ta nhìn một chút. Tiểu Minh gật đầu, hắn buông xuống túi sách, đi đến bên cạnh trống trải trên sàn nhà ẩm, hắn đột nhiên biến vì một con cự thú đập xuống đất. Mọi người trừng vào mắt, thật là lớn cá mập, đây là một đầu thân dài gần 8 mét cá nhám vơi nắng, nhức đầu, bên cạnh so sánh dẹp, thân thể cứng cáp cá mập đuôi tựa như một thanh dựng đứng loan ao. Hắn Thoạt nhìn sắp có xe buýt khổng lồ như vậy, trung quanh chỗ ngồi băng ghế đều bị hắn đụng vỡ. Cùng lúc trước học sinh trung học bộ dáng so sánh, tạo thành cực mạnh tương phản lực trúng kích. Tiểu Minh lập tức biến là thân người, đối mặt mọi người tầm mắt, hắn vò đầu ngại ngùng cười nói, còn có khả năng sao? Nam Cung, Địa Đầu Sả, Diệp Nộ Không, Liệt Hạo Đại Tướng Quân, Tiểu Khả liên vô ý thức gật đầu. Một giây sau, Diệp Nộ Không lấy lại tinh thần mà đến, từ lệnh một tiếng, ngữ khí hết sức chua. Sở Ca cười nói, đã như vậy, Tiểu Minh đồng học đã đã, đã chứng minh chính mình kia buổi tối ta sẽ kéo ngươi vào đoàn đội, ngươi về trước đi làm bài tập. A, Tiểu Minh huy quyền, rất là hư phấn, hắn vội vàng nhặt lên bọc sách của mình, chuẩn bị rời đi. Nam Cung nhịn không được hỏi, ngươi có phải hay không có cái thanh mai trúc mã? Gọi Tiểu Hồng. Tiểu Minh lườm hắn một cái, nói, Tiểu Minh là dùng tên giả, ngươi tốt đận. Nói xong, Tiểu Minh liền nhanh chóng đi ra ngoài. Nam Cung xấu hổ, cái chán bạo gân. Sở Ca lắc đầu cười nói, đi thôi, cần phải trở về. Hai ngày sau đoàn đội tu hành quán, sư tử, lưỡng mật, linh liêu, đại bang đầu trắng bơi chim cát, lương bạc đại tinh tinh, nước đổ, con run tụ tập tại cùng một chỗ. trên không còn có một đầu to lớn cá nhám phơi nắng tại ngao du. bọn hắn đang đợi lần sau sinh tồn thi đấu nhắc nhở. tứ tinh sinh tồn thi đấu sẽ có cái gì không giống nhau. an lạc ma sát mong nước, mong đợi tự nói lấy. an tu lang áp một cái, nói, tứ tinh sân thi đấu so trước mặt sân thi đấu càng thêm bận rộn. các ngươi không sớm thì muộn sẽ rõ, này chính là ta trước đó không muốn gia nhập đoàn đội nguyên nhân. bận thiểu, chúng người đưa mắt nhìn nhau đúng lúc này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 sinh tồn thi đấu địa điểm, Amazon dừng mưa không một sinh tồn thi đấu thời gian, không hẳn lúc. Amazon dừng mưa không một, đây là ý gì? Chẳng lẽ còn có mặt khác phiên bản Amazon dừng mưa? Sợ ca trong lòng nghi hoặc, cực hạn sinh tồn chiến quy tắc rất đơn giản, liền là thuần túy sinh tồn thi đấu, dựa vào chính mình sinh tồn năng lực sống sót, một mực sống đến cuối cùng mới chi sinh tồn đoàn đội. Không tốt, các ngươi quá không phải đi, vừa tới liền gặp đến cực hạn sinh tồn chiến. An Tu bỗng nhiên kêu lên, những người khác không khỏi nhìn về phía hắn, cực hạn sinh tồn chiến rất khó, làm sao cảm giác thật buông lỏng ít nhất không có những quy tắc khác hạn chế. Anu La trầm giọng nói, cực hạn sinh tồn chiến khủng bố điểm ngay tại ở không hạn lúc bên trên. Mười chi sinh tồn đoàn đội nhìn như rất nhiều, nhưng các ngươi rõ ràng sẽ có nhiều ít sinh tồn đoàn đội tham gia sao? Chương 345. trăm Dừng mưa nhiệt đới lớn như vậy, sẽ không phải có ngàn vạn sinh tồn giả ra nhập a. Tiểu Khả liên thận trọng hỏi, nếu như là dạng này, vậy cái này hoàn toàn là địa ngục độ khó. Anu La lắc đầu nói, cái kia thật không có. Amazon rừng mưa không một con là một chỗ độc lập thời không, sinh tồn dã số lượng hẳn là sẽ không vượt qua một nghìn bất quá nơi đó ẩn giấu đi rất nhiều nguy hiểm, liền thực vật cũng muốn cẩn thận. Cực hạn sinh tồn chiến sợ nhất là nhân tình, có chút sinh tồn đoàn đội duy trì tốt đẹp quan hệ, có thể sẽ cấu kết tại cùng một chỗ, thậm chí khả năng tạo thành 10 chi sinh tồn đoàn đội liên minh. 10 chi sinh tồn đoàn đội liên minh, mọi người sắc mặt đại biến. Vậy chẳng phải là muốn quét ngang toàn bộ sinh tồn sân thi đấu? Trên không tiểu minh khai nói, đừng nghe hắn nói cản, nào có dễ dàng như vậy, có thể gom góp thành 10 đội liên minh đều là gà yếu. Biến thành sinh tồn bản thể về sau, hắn liền trở nên hết sức cuồng, không có học sinh trung học thẹn thùng cùng chút nhát. An Tu La trừng mắt liếc hắn một cái, "Mãng, thằng nhóc, ngươi biết cái gì? Ta dù sao cũng là thứ tinh lão luyện, ngươi hẳn là vui mừng trước đó không có gặp được ta. Sức chiến đấu của ta bài dành cao hơn ngươi." Ngươi An Tu La bị Tiểu Minh đối đến không lời nào để nói. Tiểu Minh chiến lược xếp hạng là thứ 298 tên, An Tu La chiến lược xếp hạng là thứ 584 tên. Hai người chiến lược khoảng cách có chút lớn, nhưng đều so sở sợ ca cả cao. Sở ca bất đắc dĩ nói, "Tốt, đều chờ quấy dày, còn có 5 ngày thời gian, mọi người nhiều đi hiểu một chút ta Amazon rừng mưa tư liệu." Mặc dù là độc lập thời không, nhưng có thể dùng Amazon dừng mưa vì danh. hoàn cảnh khẳng định có rất nhiều tương tự chỗ. Antula, Tiểu Minh trường lẫn nhau lên mắt, liền không nói thêm lời, cũng là rất cho sở ca mặt mũi. Mặt mũi đến từ thực lực, bọn hắn đều cùng sở ca giao thủ qua. Sở ca một thi triển nộ diễm ly hỏa, bọn hắn liền không có triệt. Chiến lực của hắn xếp hạng sở dĩ thấp như vậy, là bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi. Sau đó, sở ca nhường đội ngũ giải tán, hắn trở lại sinh tồn phòng bên trong, điều ra sinh tồn danh sách năng lực. Cực hạn sinh tồn chiến khẳng định là một lần cực tốn thời gian sinh tồn thi đấu. Hắn dự định tăng cường một thoáng thể lực của mình. Trước mắt hắn còn có 6682 sinh tồn tích phân. Vừa vặn có khả năng hối đoái một thoáng lở vỡ bốn sinh tồn năng lực. Cực hạn sinh tồn chiến tối đa cũng mới khấu trừ 700 sinh tồn tích phân. Không tính quá ác lở vỡ bốn thể lực cường hóa, tăng cường tự thân thể lực 1200 điểm, cần 5500 sinh tồn tích phân. Hắn trực tiếp hối đoái. Một vệ sáng từ trên trời giáng xuống bao hắn lại. Một lát sau, quang mang tán đi. Sở ca trực tiếp điểm mở thuộc tính của mình bảng tài quyết giả, sở ca tứ khởi tỉnh giai, tứ tỉnh lực cắn, 6298 chân trước lực lượng, 9235 chi sau lực lượng, 9215 lực phòng ngự, 7616 tốc độ, 6482 thể lực, 3012 sinh tồn bản thể, phi châu hùng sinh tồn năng lực, bên ngoài thân biến sắc, báo săn tốc độ, cơ bắp cường hóa, lực lượng cường hóa, công tượng chi lực, cơ bắp tiến hóa, con rắn phản ứng thần kinh, cá sấu móng ngắn lực cắn, thể lực cường hóa sinh tồn tiên phú, nội diễm ly, hỏa, mê hồn bá hồng sinh tồn trang bị Tạm thời chưa cả sinh tồn đoàn đội, thấy chết không sườn sinh tồn tích phân 1182. Bây giờ nhìn lại các thuộc tính hài hòa không ít. Trước kia thể lực là hắn rõ ràng nhược điểm. Sở Ca hài lòng cười một tiếng, sau đó rời khỏi sinh tồn phòng, trở lại hiện thực. Thấy chết không sờn mọi người cùng nhau đi tới câu lạc bộ, tiến hành mới một ngày huấn luyện. Ban ngày bọn hắn tiếp tục huấn luyện nhân thân, ban đêm thì trở lại đoàn đội tu hành quán huấn luyện đường tuyết dài đã dung nhập trong câu lạc bộ. Bởi vì tướng mạo luôn vui vẻ, nhận rất nhiều nam học viên hoan nghênh. Bất quá nghe được nàng và Sở Ca là đồng học, nam học viên nhóm cũng không dám làm loạn nói tóm lại, thấy chết không sờn xem như phát triển không ngừng. Tình cờ, sinh tồn cứ bị hội trác nghệ thải sẽ đến làm khách. Mọi di sơn một mực tại nỗ lực huấn luyện, chuẩn bị về sau gia nhập phá kén trọng sinh, cùng năm cung, diệp nộ không cùng nhau chiến đấu hăng hái. Cuối cùng năm ngày, thấy chết không sờn câu lạc bộ cũng là bể bụn nhiều việc. Các học viên gặp được đủ loại sinh tồn quy tắc, dồn dập chỉnh giáo chủ đoàn thành viên nhóm. Cũng may sở k đám người sinh tồn kinh nghiệm phong phú, phần lớn đều có thể trả lời. Nếu như gặp phải xa lạ sinh tồn quy tắc, bọn hắn còn có khả năng thông qua sinh tồn thành bang các học viên giải thoát. Tứ tinh sinh tồn thành bên trong tình báo có thể so sánh tam tinh sinh tồn thành nhiều. Huống hồ, những học viên này phần lớn đều là nhị tinh sinh tồn giả. Năm ngày thời gian vội vàng đi qua. Một ngày này toàn bộ suốt đêm, thấy chết không sờn câu lạc bộ tất cả mọi người đợi tại câu lạc bộ. Rạng sáng, nhanh 6 điểm lúc. Lâu một phòng khách. Sở Ca phủ tay, đang đang thì thầm nói chuyện hơn 10 vị sinh tồn giả dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Đây là thấy chết không sờn câu lạc bộ tháng thứ nhất, ta hy vọng tất cả mọi người xuất ra đấu trí, đến lúc đó hồi báo một chút các ngươi chiến tích, đừng ném chúng ta câu lạc bộ mật. Hiểu chưa? Thua, không đáng sợ, nhưng tuyệt đối không thể sợ. Sở ca mở miệng cười nói, ngữ khí không nghiêm khắc, nhưng cũng không nhẹ phủ. Tất cả mọi người trong miệng một lời hô, hiểu rõ. Bọn hắn một cái so một cái xúc động đi vào thấy chết không sờn, bọn hắn học được rất nhiều sinh tồn kinh nghiệm, còn có kỹ xảo chiến đấu, bọn hắn đã không kịp chờ đợi tiến hành bên trên một trận sinh tồn thi đấu. Sinh tồn thi đấu bắt đầu. Lần này sinh tồn thi đấu là cực hạn sinh tồn chiến. Sinh tồn thi đấu quy tắc làm. Tất cả mọi người hư không tiêu thất tại câu lạc bộ lầu 1 trong đại sảnh. Sợ ca cảm giác được chung quanh có thật nhiều đâm ra ngọn cỏ, hắn từ từ mở mắt, phát hiện mình tại một mảnh dạng kim bụi cỏ bên trong, những cái kia cỏ dại bên trên còn treo đầy giọt xương. Cố Thiên Tiểu, A Nặc, Tiêu Anh Hùng bọn người phân tán ở các nơi, duy chỉ có Tiểu Minh không tại. Hắn là Hải Dương đạo vật, khẳng định bị phân phối đến trong thủy vực. Tiêu Anh Hùng, an tu La lập tức bay lên mà lên, điều tra tình huống chung quanh. Liệt Hạo Đại tướng quân đi theo hướng trên cây bò, thân thể cao lớn nhường thần cây kịch liệt lay động, giọt nước loạn tung tóe. Sợ Cố Thiên Tiểu, A Nặc, Tiểu Khả Liên địa đầu xà không thể không chuyển di. Ngươi muốn chết à? Ngươi lớn như vậy vóc dáng lên cây, người ta sẽ không nhìn thấy. Tiểu khả liên mắng, cảm thấy liệt hạo đại tướng quân rất ngu. Liệt hạo đại tướng quân nghe xong, cảm thấy có đạo lý, sau đó lại nhảy xuống, lại là một hồi mưa nặng hạt hạ xuống. Sở Ca cũng giận, chừng liệt hạo đại tướng quân liếc mắt, doa đến liệt hạo đại tướng quân liền vội cúi đầu. Cố Thiên Kiều bất đắc dĩ nói, tốt, rời khỏi nơi này trước đi. Cây bên này chứa ngại vật quá nhiều, rất dễ dàng ẩn giấu kẻ địch. Mọi người gật đầu địa đầu xà thì tiêu lên, lão đại. Ta liền ở chỗ này chờ về sau các ngươi, yên tâm chém giết, ta là các ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn, ít nhất không để cho các ngươi nhiều khấu trừ 500 sinh tồn tệ phân." Sở Ca cười cười, sau đó mang theo Cố Thiên tiểu, an Nặc, Tiểu Khả Liên, Liệt Hạo đại tướng quân rời đi. Tiểu Khả Liên quay đầu nhắc nhở, "Amazon rừng mưa khẳng định có rất nhiều độc trùng, còn có hoa ăn thịt người, ngươi phải cẩn thận một chút, đừng ở lật thuyền trong mương." Địa Đầu sáng nghe vậy, không khỏi sử sốt. Hắn lập tức có chút sợ hãi. Vừa muốn mở miệng, Sở Ca năm người đã tan biến tại phía trước trong bụi cây. Hắn vội vàng chui vào trong đất bùn. Hắn vừa chui vào, bên cạnh đuổi có bên trong leo ra một đầu đen sì côn trùng, một đầu gần 20 cm con rết. Chương 346. Sáng sớm Amazon rừng mưa khắp nơi đều là giọt nước, còn có hơi nước tràn ngập. Tiểu Khả Liên đi tại phía trước, Sở Ca ở sau lưng nàng, lại là Cố Thiên tiểu, A Nặc, Liệt Hạo Đại tướng quân. Liệt Hạo Đại tướng quân thịt dày, mặc dù gặp được nguy hiểm cũng có thể cản một thoáng, mà lại hắn khổ người quá lớn, không thích hợp ở phía trước cản ánh mắt. Tiểu Khả Liên cùng Cố Thiên Tiểu giác quan đều mạnh hơn bọn họ, ở phía trước có khả năng dò đường. Giữa mưa thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu chim gọi. Tích Liêu lại có chút âm u ánh nắng theo kẽ cây vương vài xuống, nhường phía trước rừng mưa lộ ra mê huyễn. Sinh tồn đoàn đội Thánh Quang vô địch diệu thế thần đỉnh thành công đem sinh tồn đoàn đội Hổ Khiếu đoàn đoàn diệt. Lạch lung giọng nữ bông nhiên vang lên. Sở Ca đám người sử sốt. Nhanh như vậy, Hổ Khiếu đoàn bọn hắn lại còn không có giải tán, Sở Ca nghe xong Thánh Quang vô địch diệu thế thần đỉnh liền nghĩ đến tứ tinh đệ nhất ta là thần, này chu vũ nhị bị vũ khí chất thật sự là quá phù hợp hắn. Thật kích thích, lúc này mới vừa bắt đầu. A Nặc Hương phân nói. Hắn đã máu nóng sôi trào, Tiểu Khả liên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Hổ khiếu Đoàn trước kia nhiều uy phong à, hiện tại cảm giác ai cũng có thể giết bọn hắn. Hổ khiếu Đoàn sở di yếu như vậy, hoàn toàn là bị bọn hắn đánh tan, khuê Hổ Vương rất có thể đã biến thành bọt vật, bởi vì bọn hắn đã thật lâu không có nghe được khuê Hổ Vương tin tức. Cái này là sinh tồn thi đấu, đừng xem chúng ta bây giờ sôi gió sôi nước, nếu như cái nào thiên bại, tiết tấu cùng một chỗ, chẳng mấy chốc sẽ suy sụp, từng cái không có kết cục tốt. Cố Thiên Kiều bình tĩnh nói, sinh tồn thi đấu có thể để người ta trải nghiệm đến chúa tể hết thể cường đại cảm cũng có thể để người ta nhận thức thân ở địa ngục hoàng sợ tuyệt vọng sở ca nhìn thẳng phía trước nói đừng cảm khái đi qua cẩn thận một chút hắn đã phát giác được sát khí sát khí hết sức mơ hồ một cái từ ngữ sinh tồn thi đấu lâu là thật có thể cảm nhận được sát khí đó là một loại địch ý cực hạn để cho người ta lông tơ dựng đứng mọi người cảnh rất lên tiếp tục đi tới tiêu anh hùng đống nhiên rơi vào liệt hạo đại tướng quân trên đầu vai đối sở ca nói ra phía trước có chiến đấu có một đầu vượt qua dài 10 mét tự mãng bị lang bầy vây công dài mười mét tự mãng a nặc phấn khởi nói Đoàn trưởng, ta làm tiên phong đi." Sở Ca gật đầu, hắn lập tức liền lao ra. A Nặc một mực tại đi phòng ngự con đường, Sở Ca đối với hắn vẫn là có lòng tin. An Thu la đụng vào hắn cũng sẽ cảm giác được đau. Tiểu Minh càng là không cắn nổi hắn đương nhiên, hai người này nếu như muốn giết A Nặc, vẫn là có biện pháp. Sinh tồn giả ta là thần tính gộp lại giết địch số phá mười. Lại một đạo nhắc nhở vang lên. Sở Ca hí mắt, quả nhiên là cái tên này, thật nhanh, này thống trị lực cảm giác so La Sinh đại đế còn mạnh hơn. Không hổ là tứ tinh thứ nhất, liền là tên chủ vũ nhị bị vũ một chút. Tiểu Khả liên thầm nói, há lại chỉ có từng đó là một điểm chủ yếu bị ủ. Sở Ca lắc đầu nghĩ đến, bọn hắn tiếp tục đi tới, rất nhanh, bọn hắn thấy Tiêu Anh Hùng nói tới cái kia con cự mãng, sắc thực hết sức kinh người đây là một đầu chăn rừng, thân rắn so nam nhân trưởng thành eo còn to hơn, nó đang cuốn lấy hai đầu sói, xếp đến hai sói nghiêm trọng biến hình, trung quanh còn có mặt khác sói đang thét đạo, mong muốn giải cứu hai sói, hình ảnh hung tàn, để cho người ta không dám nhìn thẳng. A Nặc bị ba đầu sói vây công, cái tên này rất ác, gắt gao cắn một con sói phải chân sau. Mặc cho mặt khác sói như thế nào căn xé, hắn đều thờ ơ lên. Tất cả đều giết. Sở Ca hạ lệnh, Cố Thiên Tiểu, Liệt Hạo Đại tướng quân, Tiểu Khả liên lập tức đánh tới. Tiêu Anh Hùng, An Tu La như hai quả đạn pháo đáp xuống, bị bọn hắn đụng vào sói trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Sở Ca thả người nhảy lên, đem chăn rừng bổ nhào. Lực lượng của hắn quá mạnh, dẫn đến chăn rừng không thể không bung ra bị nó ghim chặt hai sói. Chăn rừng điên cuồng rã rủa, Sở Ca điều động nộ diễm ly hỏa, móng vuốt, răng nanh trở nên nóng bỏng, dễ dàng nhói nhói chăn rừng bên ngoài thân. Máu tươi tràn vào cổ họng của hắn bên trong là như vậy ngọn, trận chiến đấu này đối với thấy Chết Không sờn cũng không khó. Liên Tiểu Khả Liên cũng có thể độc đấu một con sói. Bọn hắn học qua võ thuật, mặc dù bọn hắn bây giờ không phải là nhân thân, nhưng võ thuật có thể rèn luyện lực phản ứng cùng ý thức chiến đấu, làm đến bọn hắn thực tế sức chiến đấu đều chiếm được tăng lên. Không đến 5 phút đồng hồ, chiến đấu kết thúc, Sở Ca liền giết chăn rừng, cái tên này đã giết hai sói, công hiến cho hắn 400 sinh tổn tích phân. Ngoại trừ Liệt Hạo đại tướng quân cánh tay phải thụ thương bên ngoài, những người khác không có có thụ thương. Tiếp tục lên đường. Sở Ca phân phó nói: Sau đó bọn hắn hướng về một phương hướng tiếp tục đi tới. Antula, Tiêu Anh Hùng bay trên không trung. Chậm chạp, không nghĩ tới các ngươi đoàn đội như thế lưu hái, đều sẽ không đoạt đầu người. Antula cười nói, không biết là tán thưởng, vẫn là trêu chọc. Tiêu Anh Hùng hồi đáp, đoạt đầu người không có ý nghĩa, đoàn đội mạnh, đối mọi người tới nói đều là chuyện tốt, đoàn trưởng chúng ta bình thường gặp được nhỏ yếu địch nhân đều sẽ để cho cho đội viên, cho nên chúng ta thực lực tổng hợp đều không kém. Kém đã đi điểm đoạn. Antula không nói gì thêm. Xin tổn giả tiểu minh tính gộp lại giết địch số phá 10. Lạnh lùng giọng nữ bỗng nhiên vang lên, nhường thấy chết không sờn tất cả mọi người sửng sốt thôi không, học sinh trung học thằng nhóc như thế mạnh, Sở ca cũng bị kinh đến. Bắt đầu vẫn chưa tới 20 phút, cái tên này thật chẳng lẽ chính là sinh tồn thiên tài. A Nặc cắn răng nói, "Tiểu Khả Liên, nhanh lên tìm tòi kẻ địch. Chúng ta không thể bị một cái thằng nhóc áp chế." Tiểu Khả Liên mắt trợn trắng, nói, "Nơi này là rừng mưa, sinh tồn giả mùi cùng bình thường động vật không có quá lớn khác biệt, khắp nơi đều là động vật mùi, ta đi nơi nào cho người tìm kẻ địch?" A Nặc nghe xong, chỉ có thể coi như thôi. Sau đó Mọi người bước chân rõ ràng tăng tốc. Nửa giờ, bọn hắn gặp được một nhánh sinh tồn đoàn đội tập kích, hết thảy có 11 vị sinh tồn giả. Chiến đấu so lúc trước gian nan, bỏ ra hơn 10 phút mới kết thúc. Lần này, ngoại trừ Cố Thiên tiểu, Tiểu Khả Liên đều có thụ thương. Sở Ca bị phía sau lưng bị cắn xuống một khối hải nhi nắm đấm lớn thịt, đau đến hắn hít vào khí lạnh. Nay một trận chiến, hắn thu hoạch 1400 sinh tồn tích phân, coi như không tệ. Sinh tồn giả ta là thần tính gộp lại giết địch số khai chưa 10. Sinh tồn giả bách vạn nhân địch tính gộp lại giết địch số phá 10. Ta là thần. Tứ tinh chiến lược đệ nhất, bách Vạn Nhân địch, tứ tinh chiến lược thứ sáu, sợ Ca nhíu mày, vận khí của bọn hắn làm sao đều kém như vậy? Mỗi lần sinh tồn thi đấu đều có thể gặp được đại lão. Cho đến trước mắt, giết địch số phá 10 sinh tồn giả đã vượt qua 10 người, ta là thần nhất chi độc tú, khai chương 10. An Tu la trên không trung nói ra, bách Vạn Nhân địch là một kẻ hung ác, chớ chọc hắn, cái tên này là thằng điên, thần tượng của hắn là một đấu một vạn, liền là cá nhân giết địch bảng thứ 39 một đấu một vạn, hắn không chỉ bắt trước một đấu một vạn tên, còn bắt chước một đấu một vạn phong cách hành sự. Tiểu Khả liên hỏi làm sao cái điên pháp? Chúng ta chuyên trị phong tử. An Tu La liếc nàng một cái, cho rằng nàng đang khoác lác. hắn ưa thích một người đơn đấu một nhánh sinh tồn đoàn đội, nhường hết thệ thành viên đều mất đi sức chiến đấu, tại khiến cái này sinh tồn giả chính mình bỏ phiếu, chỉ có thể sống hai người. An Tu La ung dung nói ra. A Nặc tò mò hỏi, tại sao là hai người, không phải một người? Cố Thiên Kiều hồi đáp, rất rõ ràng thôi, ly gián bọn hắn, một người rất dễ dàng lựa chọn, đoàn trưởng hoặc là người mạnh nhất, tuyển hai người sống, liền dễ dàng tạo thành đoàn đội phân liệt. Chương ba trăm bốn Nguyên lai like đây là này loại điền pháp a cũng không nhiều do người. Liệt Hạo Đại tướng quân cười nói, tuyển hai người cũng không khó, thấy chết không sờn mỗi một lần sinh tồn thi đấu trước đều sẽ tổng kết mọi người còn thừa sinh tồn tích phân, để tránh có mặt người đối mặt biến đổi thành động vật nguy hiểm. Bọn hắn khẳng định chọn sinh tồn tích phân ít nhất hoặc là dễ dàng nhất sống đến cuối cùng hai vị thành viên. An Tu la lắc đầu, không nói thêm lời. Chờ bọn hắn gặp được Bách Vạn Nhân địch, liền biết tên kia khủng bố. Câu người đi, mưa lớn như vậy lầm, hy vọng chúng ta không muốn gặp được Bách Vạn Nhân địch. Sở Ca mở miệng cười nói, hòa hoãn không khí lão điểu cùng người mới ở giữa va chạm, luôn là vi diệu như vậy. người từng trải đều sẽ không quen, nhìn không sợ, cọp con é. bọn hắn bắt đầu trò chuyện lên những lời khác đề. trong rừng mưa, một dòng sông nhỏ bên cạnh. sơ ca, cố thiên tiểu, tiêu anh hùng, a nặc, a tu la, tiểu khả liên, liệt hạo đại tướng quân đang nghỉ ngơi uống nước. liệt hạo đại tướng quân ngồi tại vùng đất ngập nước bên trên, cười nói: trước kia xem giã ngoại sinh tồn liền muốn tới rừng mưa chơi đùa, rốt cuộc đã đến, cảm giác cũng không phải rất nguy hiểm, ta còn tưởng rằng ngoại trừ sinh tồn giả, vẫn phải phòng bị nơi này bản địa động vật. cho tới bây giờ cũng không có thấy rất lợi hại giống loại. Amazon rừng mưa không một, cái tên này nghe liền có loại ma huyễn xâm nhiên cảm giác. Hắn còn tưởng rằng gặp được loại kia kỳ huyễn trong chuyện xưa gặp thường đến sinh vật. Im miệng đi, ngươi cái miệng quả lên này." A Nặc tức giận nói, hắn chỉ muốn cùng Sinh Tồn giả đánh, có Sinh Tồn tích phân. Cũng không có có Sinh Tồn tích phân ban thưởng giá thú chiến đấu, lãng phí thể lực. Liệt Hạo đại tướng quân bĩu môi, hắn không dám mạnh miệng. A Nặc là trong đoàn đội hiếu chiến nhất người, cũng là học tập võ thuật nhanh nhất người. Nhân thân trạng thái, hắn đánh không lại A Nặc. A Nặc thật sự là quá cứng đánh ở trên người hắn, liệt hạo đại tướng quân đều cảm thấy tay đau. Sở Ca ghé vào bờ sông, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn sông đối diện. Sông nhỏ một bên khác là nhang thạch, hình thành một bên cao tới 2 mét tường đất, mọc đầy cỏ dại. Tại tường đất dưới đáy, nơi đó nước sông đục ngầu, không cách nào thấy rõ đáy sông bên trong đồ vật. Cố Thiên Kiều đi tới, tò mò hỏi, "Ngươi đang nhìn cái gì đâu?" Sở Ca mắt không chấp hồi đáp, "Ta tại đoán, này đáy sông có thể hay không cất giấu một cái quái vật khổng lồ." Cố Thiên Kiều nhíu mày, hỏi, "Nước sông này lại không sâu, có thể giấu cái gì?" Nàng hướng phía cái hướng kia nhìn lại, Nàng không nhìn thấy trong sông cất dấu động vật. Tiểu Khả Liên cũng lại gần, mở miệng nói, "Ta không có người được mùi, cũng không có thấy một nhiệt hẳn không có kẻ địch tận nó a." Sở Ca đứng dậy, lắc đầu cười một tiếng. "Đi thôi, nên động thân." Những người khác lập tức đuổi theo kịp đi. Tại bọn hắn sau khi đi không bao lâu, sông nhỏ bên trong bay lên một cái bóng đen to lớn, nó bên ngoài thân đen kịt, trên thân mọc đầy rất nhiều màu đen phiền phức khó chịu chập nhìn, giống như là một đầu to lớn con cóc Nó thở dài ra một hơi, khiến cho mặt sông bốc lên một hồi bong bóng. Dọa lão tử nhảy một cái. Cái kia sư tử trực giác quá doa người. Nó tự đủ, trật, nó lại chui vào đáy sông. Nửa giờ sau, một đầu chó ạ lạt cẩn thận trọng lại gần. Nó nhìn trung quanh, xác định trung quanh không có gặp nguy hiểm về sau. Nó đi đến bờ sông, bắt đầu túi đầu uống nước. Rào, mặt sông nổ tung. Một đầu màu đỏ tươi lưỡi dài nhất ra, cấp tốc đưa nó cuốn lấy, sau đó kéo vào trong nước. Cùng lúc đó, sở ca đám người ở trong rừng mưa tiếp tục tiến lên. Rừng mưa quá lớn, bọn hắn đã mây giờ không có gặp được sinh tồn giả. Bất quá, bọn hắn vẫn không có vương lòng cảnh giác. Thỉnh thoảng sẽ có đoàn diệt nhắc nhở vang lên. Chờ một chút. Tiểu Khả Liên bỗng nhiên kêu dừng, dọa đến mọi người lập tức dừng lại. Giữa không trung tiêu anh hùng nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ có kẻ địch tần nút? Hắn không nhìn thấy mặt khác sinh tôn giả, thậm chí liền một con chuột đều không nhìn thấy. Không sai, mà lại cũng không ít, bọn chúng hình thể không lớn, đều có biến sắc đều có thể lực, thoạt nhìn rất giống con thỏ. Tiểu Khả Liên gật đầu nói, nàng không có hạ giọng, ngược lại nói đến rất lớn tiếng, mong muốn dọa lùi kẻ địch. Một đám con thỏ có cái gì sợ? A nàng hỏi. Nói xong, hắn vòng qua tiểu Khả Liên, chuẩn bị giết đi qua. Sở Ca không có ngăn cản. A Nặc lập tức ra tốc, rất nhanh phía trước rừng cây kịch liệt lay động, một hồi dã thú giống lên một tiếng vang lên. Sở Ca tiến lên nhìn lại, chỉ thấy A Nặc bị một đám màu đen con thỏ báo phủ. Chợt nhìn, nói ít cũng có mười lăm con. Tiếng mắng chửi liên tục vang lên mẹ nó. Nó làm sao cứng như vậy? Không cắn nổi a? Hàm răng của ta nhanh đập chặt đứt. Các ngươi giẫm lên mặt của ta, tránh ra a. Các ngươi không cắn nổi liền để cho ta tới. Liệt Hạo đại tướng quân nghe được vui vẻ. Tiểu Khả liền hỏi, muốn hay không trợ giúp hắn? Sở Ca cười nói, "Đừng nóng đội, nhìn lại một chút." Hắn hết sức nghi hoặc, một nhánh trong đoàn đội sinh tồn giả làm sao có thể đều một dạng, tất cả đều là màu đen con thỏ, quá quỷ dị, mà lại chi này đoàn đội thành viên số lượng rất nhiều, hắn nhìn kỹ một thoáng, hết thảy có 15 con, động tác của bọn nó rất nhanh, cho nên thoạt nhìn càng nhiều. 15 vị thành viên, chi này đoàn đội đến rất nhiều ít kẻ địch. Thỏ đen binh đoàn, thứ tinh bên trong hộ bị cương chế. An Tu Lam mở miệng nói, "Lao tài xế bách khoa vào cương vị." Thỏ đen binh đoàn hết sức thần bí, nguyên bản trong đoàn đội chỉ có một đầu thỏ đen mấy năm trước tao ngộ một lần bằng hàn diện, tất cả mọi người bị đào thải thành động vật. Đoàn trưởng thỏ đen bởi vì có thiện duyên, theo lệ quỷ báo thù giết trở lại đến. Về sau, đoàn đội của hắn bên trong xuất hiện từng con thỏ đen. Thỏ đen binh đoàn ăn ý cực cao, rất ít bị đào thải. Mọi người nghe được hai mặt nhìn nhau. Tiểu khả liên nhịn không được hỏi, nếu rất ít bị đào thải, cái kia thực lực của bọn nó hẳn là rất mạnh a. Vì cái gì không cắn nổi a nặc, a nặc lại cứng rắn, cũng là tứ tinh giới người mới. An tu la lắc đầu, nói, đây là một cái mê. Mặc dù thọ đen binh đoàn một mực tại thắng. Nhưng chúng nó thực lực bản thân không có quá lớn tiến bộ, thậm chí có thể nói là dậm chân tại chỗ. Lúc này, A Nặc đống nhiên giết ra khỏi chúng đây, mỗi một cái thỏ đen hình thể so với hắn không nhỏ hơn bao nhiêu. Hắn không có chạy trốn, quay người bổ nhào một đầu thỏ đen, bắt đầu cắn xé. Mắt khác thỏ đen đi theo nhào lên, đưa hắn bao phủ. Sở Ca chú ý tới này chút thỏ đen nhanh ruột biến dài, tựa như từng thành từng thanh đao nhỏ. Lên! Bang A Nặc. Sở Ca lập tức hạ lệnh, nghe vậy, đội viên khác lập tức xông đi lên. Một trận hỗn chiến bùng nổ, Sở Ca vọt tới nhanh nhất một chảo đánh bay bốn cái thỏ đen. Hắn nhíu mày, cảm thấy móng đuốt hơi tê tê, có loại bị đánh gây tê trầm cảm giác. Này chút thỏ đen không đơn giản, liệt hạo đại tướng quân nắm lên hai cái thỏ đen, dùng sức hướng phía lẫn nhau ném tới, trực tiếp đem hai cái thỏ đen đền mất. Ngay sau đó, hắn lắc lắc hai tay, "Mãng, chuyện gì xảy ra? Tay của ta vậy mà hơi tê tê." Sở ca nghe xong, chân mày nhíu chặt hơn, mau rút lui, không muốn cùng chúng nó tiếp xúc. Cố Thiên tiểu dĩ nhiên kêu lên, doa đến những người khác dồn dập nhảy ra. Thỏ đen nhóm mong muốn nhào lên, Sở Ca lập tức thi triển nộ diễm ly hỏa, toàn thân giấy lên liền diễm, cản ở trước mặt mọi người. Chương 348. Dừng mưa bên trong hết sức gặp ức, phần lớn thực vật bên trên đều treo giọt nước, Sở Ca trên người nộ diễm ly hỏa không có đem chung quanh cây tối nhóm lửa. Thỏ đen nhóm sợ lửa, không dám tới gần, chỉ có thể đối bọn hắn nghe răng, thấp giọng gào thét. Sở Ca chú ý tới bị mấy cái thỏ đen đè ép a nặc không tiếp tục động đậy. Chẳng lẽ đã bị tê liệt, này chút thỏ đen trên người có động. Thỏ đen binh đoàn đoàn trưởng là vị nào? Cố Thiên Kiều mở miệng hỏi, nghe vậy, thỏ đen nhóm vẫn như cũ nhìn hằm hằm bọn hắn. Không có trả lời. Antula rơi ở bên cạnh trên cành cây, mở miệng cười khẩy nói, "Thỏ đen binh đoàn đoàn trưởng từ khi tao ngộ đoàn diệt về sau, vẫn trốn trốn tránh tránh, không có ai biết này, chút thỏ đen bên trong ai là đoàn trưởng, sợ đến một nhóm." Độc, đánh người không đánh mặt, cái tên này lúc trước như vậy thổi thỏ đen binh đoàn, lại còn trước mặt mọi người kéo người ta vết sẹo. Thỏ đen nhóm lập tức điên cuồng, tất cả đều nhảy đến trên cây, nhào về phía Antula. Antula lập tức bay lên mà lên, tránh nẽ bọn chúng nhào tập. Một chút thỏ đen theo trên cành cây vòng qua Soka, tiếp tục thẳng hướng Cố Thiên Điểu đám người trang diện lần nữa hỗn loạn lên. Sở Ca ánh mắt hung ác, xem ra không thể không giết ánh sáng thỏ đen bình đoàn. Hắn lập tức đánh bay một đầu thỏ đen. Móng vuốt lần nữa thấy tê dại, hắn không có dừng tay. Này chút thỏ đen nhìn như hình thể nhỏ, nhưng hết sức nhịn đánh, Sở Ca một chảo còn đập bất tử chúng nó. Sở Ca đè lại một đầu thỏ đen, móng trái nâng lên, móng vuốt trở nên nóng bỏng, dùng sức vạch một cái, đem cái này thỏ đen mở ngực một bụng. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả đã săn giết hai tên kẻ địch Người ngoài định mức thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân." Lạnh lùng giọng nữ liên tục vang lên, Sở Ca lập tức quay người thẳng hướng mặt khác thỏ đen. Thấy chết không sờn thành viên khác cũng bắt đầu săn giết thỏ đen. Nay chút thỏ đen bên ngoài thân có động, chịu đánh, nhưng lực công kích không phải rất mạnh. Không đến 5 phút đồng hồ, cơ hồ mỗi người đều săn giết qua một đầu thỏ đen. Sở Ca lại giết 3 cái thỏ đen, thu hoạch được 900 sinh tồn tích phân. Mặt khác thỏ đen thấy tình thế không ổn, lập tức chạy trốn. Bọn chúng chạy trốn tốc độ rất nhanh, Antula cùng tiểu anh hùng giả vờ truy sát, một đường đuổi theo. Những người khác dừng lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Sở Ca cảm giác toàn thân run lên, Phạm La tiếp xúc qua thỏ đen vị trí đều bị tê dại độc tính thần mạnh. Trên cơ bản đụng một cái liền sẽ có tê liệt cảm giác. Những người khác cũng giống như thế. A Nặc tham nhất nằm rạp trên mặt đất, không nút đích. Này chút con thỏ thật được à? Làm sao bây giờ? Nếu như lúc này liệt Hạo đại tướng quân ngồi dưới đất, cắn răng nói. Câu nói kế tiếp hắn không có nói ra, tất cả mọi người hiểu rõ. Nếu có kẻ địch đánh tới, tình cảnh của bọn hắn đem trở nên vô cùng gian nan. Cố Thiên Kiều mở miệng nói, đừng lo lắng, tê liệt cảm giác hẳn là sẽ không kéo dài quá lâu. Theo độc tính lúc phát tác ở giữa đến xem, trong chúng ta độc sau còn có thể chiến đấu, nói rõ độc tính bản thân không mạnh, chẳng qua là tương đối đột phát, chờ một chút xem. Mọi người gật đầu. Rất nhanh, An Tu La cùng Tiêu Anh Hùng bay trở về. Tiêu Anh Hùng móng phải rụt lại, rõ ràng cũng là chúng độc, không thể tự do răng ra, hắn trên tảng cây liền cùng kim cây độc lập mở dạng. An Tu La là mỏ chim chúng độc, vô vương há mồm nói chuyện đại khái đi qua 10 phút đồng hồ, thuốc tê bắt đầu biến mất. Mọi người thở dài ra một hơi. Tiểu Khả Liên cảm thán nói, này chút con tọ thật lợi hại trách không được có thể trở thành tứ tinh hộ bị cưỡng chế, An Tu La Đức Quan nói, chẳng qua là độc mà thôi, Lão Tử không sớm thì muộn giết chết hắn mặt tràn đầy phẫn nộ, Sở Ca đứng dậy lắc lắc máu vớt nói tiếp tục lên đường đi, vừa đi một bên chuyển động gần cốt, xúc tiến huyết dịch tuần hoàn tăng tốc đầu tiêu tán, mọi người không có ý kiến cùng nhau lên đường, bọn hắn đi được không tính nhanh, tại hoàn toàn khôi phục đối thân thể trưởng không trước, bọn hắn cũng không muốn gặp lại kẻ địch, nửa giờ sau bọn hắn đi ra rừng mưa, phía trước là một mảnh hồ lớn. Biên giới tất cả đều là dòng sông chi nhánh, xòe xuyên qua rừng mưa. Tại trong hồ nước, còn có một tòa hòn đảo nhỏ, diện tích cũng không lớn. Sở Ca kinh ngạc, Amazon rừng mưa bên trong có dạng này hoàn cảnh địa lý, cũng đúng đây không phải địa cầu Amazon rừng mưa. Cẩn thận một chút, trong hồ khẳng định có sinh vật. Cố Thiên Kiều nhắc nhở, Tiểu Minh đoán chừng liền là tránh tại dạng này trong thủy vực. Mọi người dọc theo bên hồ đi đến, khoảng cách bên hồ bảo chỉ 3 mét khoảng cách. Tránh cho có mánh thú đột nhiên lao ra. Tiên sư đế vương cá sấu liền ưa thích tiềm phục tại này loại trong hồ, đột nhiên lao ra một ngụm cắn chết con người. Tiểu Khả Liên cười nói, "Giao đến Liệt Hạo đại tướng quân, A Nặc càng thêm không dám tới gần. A Nặc mặc dù tốt chiến, nhưng không muốn không hiểu thấu chết đi. Thấy chết không sờn thành viên tiểu minh đem sinh tồn đoàn đội siêu việt thời không đoàn diệt, toàn viên ngoài định mức thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân. Sinh tồn đoàn đội thấy chết không sờn đem sinh tồn đoàn đội siêu việt thời không đoàn diệt. Sở Ca đám người mẩn người, "Tiểu tử này thật lợi hại, lại giết địch, vẫn là đoàn diệt. Chẳng lẽ trong nước sinh tồn giả càng nhiều?" Liệt Hạo đại tướng quân trầm nói. Cố Thiên Kiều lắc đầu nói, "Thi đấu địa điểm là mưa lâm, không có bao quát chúng quanh vùng biển." sinh tồn giả đều cần uống nước, cho nên hắn hẳn là một mực tại tập kích uống nước sinh tồn giả. Bất quá cũng kỳ quái, hắn chỗ dòng sông làm sao có nhiều như vậy sinh tồn giả? Hắn đoán chừng một mực tại di chuyển. Một đầu tại rừng mưa dòng sông bên trong xuyên qua cá nhám rơi nắng, ngẫm lại còn có chút đáng sợ. Cái này học sinh trung học sát thực lợi hại. Liệt Hạo Đại tướng quân gật đầu nói đúng lúc này, bên cạnh mặt hồ đống nhiên nổ tung, một cái huyết bùn đại khẩu xung lên. Sở ca đám người dọa đến vội vàng nhảy ra. Cách gần nhất tiểu khả liên nhảy lên cao, cái đuôi theo cái kia huyết bùn đại khẩu phía trước lướt qua, hiểm mà lại hiểm. Tất cả mọi người sau khi hạ xuống, tập trung nhìn vào. Một đầu to lớn cá mẹ, thoạt nhìn so cá sấu sông Nin còn lớn hơn, bên ngoài thân bóng loáng, nửa thân thể còn tại trong hồ nước, nói ít cũng có dài 7, 8 mét. Tiêu Anh Hùng đống nhiên đáp xuống, bên ngoài thân ngưng tụ ra hàn băng, biến thành thân đốt, dưới đáy bén nhọn, trực tiếp đâm chúng to lớn cá mẹ phần lưng. Vinh, hàn băng phá toái, to lớn cá mẹ bị đau, lập tức rút vào trong hồ. Tiêu Anh Hùng đi theo bay lên không. A nặc tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, "Tiêu Anh Hùng, là ngươi quá yếu, vẫn là nó quá cứng, ngươi đều không có phá phòng." Tiêu Anh Hùng hừ lạnh một tiếng, tâm tình phiền muộn. Sở Ca lắc đầu nói, tiếp tục lên đường đi. Bọn hắn đã không phải là người mới, mặc dù tao ngộ đánh lén, cũng lười đi mắng chửi. Nếu bọn hắn không dám xuống hồ, không bằng trực tiếp rời đi, miễn cho lãng phí thời gian. Tại bọn hắn sau khi rời đi, to lớn cá mẹ bay lên đến, nhìn bọn hắn rời đi hướng đi, thầm nói, Thảo, đau quá. Tiêu Anh Hùng cái kia va chạm, kém chút sẽ rách nó bên ngoài thân. Bây giờ suy nghĩ một chút, nó còn có chút nghĩ mà sợ. Thứ tinh sân thi đấu quả nhiên đều không phải là dễ chơi, mắng trong chốc lát. Nó lại chui vào trong hồ nước. Một lát sau, nước hồ kịch liệt bốc lên, hai cái quái vật khổng lồ trong hồ đánh lên đến. Một bên khác, Sở Ca đám người đã rời xa cái kia mảnh hồ, dọc theo sông nhỏ tiến lên. Dạng này sông nhỏ bên trong không có khả năng cất giấu cử thú, có thể để bọn hắn có cảm giác an toàn. Chương 349. Thời gian dần dần đi vào trạng và tối. Amazon ngừng mưa dần dần đêm đen tới. Sở Ca đám người từ khi bị to lớn cá mẹ tập kích về sau, liền không còn có gặp được sinh tuấn giả, đến lúc đó gặp được không ít bạn điệu động vật rất cũng không có sinh tồn tích phân. Không chỉ như thế, sinh tồn thi đấu nhắc nhở cũng càng ngày càng ít. Cái thứ nhất ba ngày qua đi, nhỏ yếu đoàn đội đều được giải quyết, nơi này dù sao cũng là tứ tinh sân thi đấu, chân chính nhỏ yếu đoàn đội khẳng định là số ít. Bọn hắn tìm tới một mảnh bức tường đổ nghỉ ngơi. Nơi này vẫn như cũ mọc đầy hoa cỏ cây cối, bức tường đổ cao tới 3 mét dài đến hơn 20 mét, chui vào rừng mưa bên trong. Tiêu Anh Hùng cùng An Tu La rơi vào bức tường đổ bên trên nghỉ ngơi, những người khác ghé vào bức tường đổ trước. Liên Hạo đại tướng quân cùng Sở Ca các ở một bên, bọn hắn thân hình khổng lồ, có thể che kín a nặng cố thiên tiểu tiểu khả liên thân ảnh để cho địch nhân nghĩ lầm cũng chỉ có hai người bọn họ chỉ cử thú cố thiên tiểu ngẩng đầu nhìn hoàng hôn bầu trời lẩm bẩm nói cũng không biết đêm nay có thể hay không mưa xa dừng mưa sở dĩ gọi dừng mưa liền là thường xuyên trời mưa một khi mưa xa mưa như chút nước cái kia cả đêm cũng không dễ chịu mặc dù bọn hắn thể chất mạnh mẽ sẽ không cảm mạo cũng chịu không được bị mưa xa đập suốt cả đêm ngươi đừng đem miệng quạ đen được không Sở ca bất đắc dĩ nói tiểu khả liên thì tại quét nhìn xung quanh cùng cảnh khuyển giống như rất chân thành Bóng đêm buông xuống, rừng mưa nhiệt đới lâm vào trong bóng tối. A nhờ trăng theo lá cây khe hở vương xuống tới. Bốn phương tám hướng vang lên đủ loại ếch ộp, ộp nào vô cùng, để cho người ta có loại thân ở phố xá sâm mất cảm giác. Này chút ếch ộp khiến cho sở ca đám người vô phương dùng lỗ thay đi bắt phụ cận gió thổi cỏ lay. Một đêm này đối với bọn hắn tới nói đều rất khẩn trương. Sở ca an bài một thoáng, hắn cùng Tiểu Khả liên, A Nặc, Tiêu Anh Hùng làm một đội, Cố Thiên Tiều, Liệt Hạo Đại tướng quân, An Tu La làm đội thứ hai, phân đội ngủ đi qua thương nghị, đội thứ nhất ngủ trước. Sở ca rất nhanh liền lâm vào trong mộng đẹp. Hắn đã thành thói quen tại sinh tồn thi đấu bên trong đi ngủ, nhắm mắt lại không bao lâu liền ngủ mất. Trong ngọng, hắn rơi vào trong nước, bốn phương tám hướng tất cả đều là đủ loại cá mập, tràn diện mười phần doa người. Phía sau ngọng cảnh trở nên mơ hồ, tình hắn mơ hồ nghe được Cố Thiên Kiều thanh âm, sau đó hắn liền bị Cố Thiên Kiều lay tỉnh. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền bị Cố Thiên Kiều móng đuốt che miệng. Nàng móng đuốt còn không có sở ca mũi lớn, sở ca sướng sốt, vô ý thức cảnh giác, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước rừng cây hơi hơi lay động, mặc dù có gió. Nhưng này mảnh cây cối lay động biên độ rõ ràng lớn khắp trung quanh hoa cỏ cây cối. Bức tường đổ bên trên, Tiêu Anh Hùng cùng An Tu La đã không thấy tâm hơi. Sở Ca quét nhìn một vòng, phát hiện cái kia hai tên gia hỏa trốn ở cao 6, 7 mét trên cây, nhìn xuống nghiêng xuống phương. Liệt Hạo đại tướng quân con người lên thân thể, lúc nào cũng có thể lao ra. To gan lớn mật a nặc đã nằm dạp trên mặt đất, hướng phía trước bỏ đi. Tiểu Khả liên thanh âm truyền đến, rất lớn gia hỏa, cẩn thận một chút. Nàng hạ giọng, chỉ có người bên cạnh có thể nghe được đại gia hỏa, một hồi rít gạo chậm chậm tiếng từ tiền phương truyền đến. Bầu không khí vô cùng đè nén đêm tối dưới, ngay mảnh rừng mưa giấu giếm sắc cơ. Giống, một đầu khủng bố cự thú đống nhiên từ trong bóng tối nhảy ra, đem dọc đường cây cối đụng ngã. Liệt Hạo đại tướng quân phản xạ có điều kiện xông đi lên. Phình một tiếng, một đầu hình thể gần như là Liệt Hạo đại tướng quân gấp hai cự thú đưa hắn bổ nhào. A Nặc, Sở Ca đi theo nhào tới. Có mau, động vật có vũ, Sở Ca nhảy đến cự thú trên lưng, điên cuồng cắn xé. Hắn điều động nộ độ diễm ly hỏa, mong muốn thiêu chết cái tên này. Nhưng cái tên này khí lực quá lớn, dễ dàng đem A Nặc đánh bay, đem Sở Ca vùng rơi xuống đất. Cố Thiên biểu cùng Tiểu Khả Liên cũng xông lên. Tiêu Anh Hùng cùng An Tu la tựa như hai quả đạn pháo từ trên trời giáng xuống, nhện ở cự thú trên đỉnh đầu, đau đến nó gào thét. Sở Ca vươn mình mà lên, quay đầu nhìn lại, cuối cùng thấy rõ ràng cái này cự thú chân diện mục. Lại là một đầu lớn gấu ngựa, tại trước mặt nó, Liệt Hạo đại tướng quân liền cùng con non một dạng nhỏ gầy. Sinh tồn giả, bản thổ động vật, Sở Ca không kịp nghĩ nhiều, lần nữa xông đi lên. Cố Thiên tiểu cùng Tiểu Khả Liên nhảy đến lớn gấu ngựa trên lưng, dồn dập cắn một cái, sau đó nhảy ra. Nước miếng của bọn nó đều có độc mong muốn hạ độc chết cái tên này. Lớn gấu ngựa đè ép Liệt Hạo Đại tướng quân, hai vuốt một chầu loạn đập. Liệt Hạo Đại tướng quân điên cuồng dãy rủa, làm càn làm bậy không có đau hừ một tiếng ầm. Sở Ca đem hết toàn lực đâm vào lớn gấu ngựa bên cạnh người, mong muốn đưa nó đổ vỡ. Nhưng cái tên này thật sự là quá cường tráng, Sở Ca vậy mà đụng bất động nó. Thấy chết không sờn thành viên Liệt Hạo Đại tướng quân bị đào thải. Lạch Lung giọng nữ vang lên, bị đào thải, không phải là bị kẻ địch săn giết, Sở Ca kinh hãi, cái tên này lại là rừng mưa bên trong sinh vật. Làm sao sẽ lớn như vậy? Chẳng lẽ mưa này trong rừng có phi thường quy sinh tồn vật chất, hắn lập tức điều động trong cơ thể nhiệt lượng để cho mình phấn nộ, tăng cường lực lượng. Lớn gấu ngựa giết chết liệt hạo đại tướng quân về sau, liền đem mục tiêu chuyển rời đến Sở Ca trên thân. Sở Ca trên người nộ diễm ly hỏa cháy lưng hực, lớn gấu ngựa cũng không phải không sợ lửa sinh vật, bị đau sau liền bắt đầu lui ra phía sau đội viên khác dồn dập dừng lại. Biết được lớn gấu ngựa không phải sinh tồn giả, bọn hắn liền mất đi giết nó động lực. Ngược lại cũng đánh không lại đến mức bang liệt hạo đại tướng quân báo thủ, không cần giết. Dù sao cái tên này cũng không có đầu óc, không hiểu cừu hận. Sở ca không ngừng tới gần, nộ diễm ly hỏa dọa đến lớn gấu ngựa không ngừng lùi lại. Cuối cùng, lớn gấu ngựa gào thét một tiếng, quay người chạy trốn, cấp tốc tan biến tại sâu trong rừng mưa. Sở ca thở dài ra một hơi. Những người khác cũng là như thế. Bọn hắn đi vào liệt hạo đại tướng quân trước thi thể, hai mặt nhìn nhau. Thật sự là không may. Tiểu khả liên buồn bực nói. Nhanh như vậy liền chết một tên đồng đội, hơn nữa còn không phải chết trong tay sinh tồn giả. An Tu la lắc đầu nói, vẫn tính may mắn, ít nhất liền chết hắn một cái. Không sai. Lần này đột phát sự kiện ít nhất để cho chúng ta hiểu do đến Amazon rừng mưa không một chân diện ngủ. Sở Ca giận dữ nói, nếu như không phải hắn nộ diễm ly hỏa, chỉ sợ đêm nay bọn hắn ít nhất phải chết một nửa người. Tại sao có thể có khủng bố như vậy lớn gấu ngựa, Sở Ca bỗng nhiên nghĩ đến phủ không đảo. Chẳng lẽ hai địa phương này có quan hệ gì? Bọn hắn lui trở về bức tường đổ trước nghỉ ngơi. Lớn gấu ngựa hẳn là sẽ không trở về, mặc dù nơi này vừa rồi náo loạn động tính rất lớn, nhưng so với lớn gấu ngựa, sinh tồn giả nhỏ không cách nào làm cho bọn hắn sợ hãi. Cùng hắn đổi chỗ khác, lại gặp gặp lớn gấu ngựa không bằng cứ đợi ở chỗ này. Nếu có sinh tồn giả đến, vậy liên chiến, vừa vặn bọn hắn cần phát tiết nộ khí. Sinh tồn đoàn đội thỏ đen binh đoàn bị đào thải. Lãnh lùng giọng nữ bỗng nhiên vang lên, nghe được mọi người sử sốt. Bị đào thải, xem ra thỏ đen binh đoàn cũng tao nộ giống lớn gấu ngựa sinh vật như vậy tập kích. Cố Thiên Kiều thầm nói, chẳng lẽ này chút cự thú cùng đoạt mệnh kỳ lần một dạng, chỉ có ban đêm ẩn hiện. Ban ngày, ngoại trừ sinh tồn giả, bọn hắn nhưng không có gặp được này loại cử thú, mà lại ban ngày cử thú đều không thể cùng vừa rồi lớn gấu nửa so sánh. Không rõ ràng được lại sau này ban đêm nhất định phải cẩn thận. Sở Ca hồi đáp, ánh mắt của hắn cảnh giác nhìn chung quanh bốn phía. Chương 350. Liệt Hạo đại tướng quân sau khi chết, thấy chết không sờn trở nên càng thêm cẩn thận. Tốt ở sau đó sau nửa đêm không tiếp tục xuất hiện khủng bố cự thú. Ngày thứ hai hừng đông, bọn hắn không có lập tức đi người, mà là tiếp tục từng nhóm đi ngủ nghỉ ngơi. Bọn hắn thương lượng một chút, quyết định ban ngày đi ngủ, ban đêm đi săn. Ban đêm thật sự là quá nguy hiểm, nhất định phải bảo trì tính cơ động cùng tính cảnh giác, không thể ngủ. Bọn hắn tại bức tường đổ trước không có gì chuyện nhưng có mặt khác sinh tồn giả đi ngang qua. "Này không?" Một đầu hổ bẹn gạn đột nhiên xông tới. Nó tập trung nhìn vào, ngoại trừ Sở Ca tràn ngập lực uy hiếp bên ngoài, Cố Thiên tiểu, Tiểu Khả Liên, A Nặc Thoạt nhìn đều là ga mở đến mức phía trên đại bảng đầu trắng cùng bơi trên cát, càng không đáng giá nhắc tới. "Cuối cùng để cho ta tìm tới con mồi." Hổ bẹn gạn nhếch miệng cười nói, hình thể của nó không kém hơn Sở Ca, nhưng cơ bắp không có Sở Ca thoạt nhìn như vậy nổ tung. Nó lập tức lao về phía Sở Ca. Trước giết chết mạnh nhất, lại hưởng dụng con mồi khác, Sở Ca đi theo vọt lên, cùng nó trên không trung chạm vào nhau phát một tiếng, hai bên cuốn quýt lấy nhau, Sở Ca lực lượng rõ ràng mạnh hơn, dễ dàng áp đảo hổ bẹn gan. Hắn kéo ra sư khẩu, điên cuồng cắn xé hổ bẹn gan. Cùng lúc đó, hắn điều động trong cơ thể nguồn nhiệt, để cho mình phấn nộ. Lực lượng tăng cường, liệt diễm phụ thể. Sở Ca hiện tại phương thức chiến đấu tận khả năng nhanh trung kết kẻ địch. Cho nên vừa lên đến, hắn liền mở đại chiêu. Hổ bẹn gan rất nhanh liền hoảng rồi. "Ngươi làm sao như thế nóng?" Nó hoảng sợ kêu lên, rướn lấy cổ Thiên Kiều, "Tiểu, tiểu Khả Liên." A nặc cười vang. Sở Ca có thể sẽ không bỏ qua nó. 2 phút đồng hồ sau, Hổ bẹn gần chết. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả đã săn giết 4 vị kẻ địch, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 400 sinh tồn tích phân. Hai đạo nhắc nhở vang lên. Sở Ca nhả ra, lắc lắc ngón đuốt, sau đó quay người trở lại Cố Thiên tiểu bên cạnh. An Tu La ở phía trên thầm nói, "Này sinh tồn thiên phú quá biến thái. Nộ diễm ly hỏa không chỉ có là hỏa, còn có thể tăng cường lực lượng." Hắn hết sức âm mộ, muốn biết này loại sinh tồn tiên phú ở nơi nào có khả năng đạt được. Tiêu Anh Hùng thật không có suy nghĩ nhiều. Mặc dù sở Ca địa nhiệt tiên phú là theo chỗ của hắn có được, nhưng có thể tiến hóa thành nộ diễm ly hỏa, hoàn toàn là sở ca cố gắng của mình. Hắn còn không có thi triển mê hồn bá hôm nay. Tiêu Anh Hùng mở miệng nói. An Tu La gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào sở Ca, mảy may mong muốn đem sở Ca nhìn thấu. Mọi người tiếp tục nghỉ ngơi. Liệt Hạo đại tướng quân thi thể đã tan biến, hổ bẹn gạn thi thể thì còn muốn giữ lại một quãng thời gian, thịt bị nướng chín cháy mùi thơm ở trong rừng mưa tràn ngập. Không đến nửa giờ, lại có 3 vị sinh tồn giả lại tới đây. A Nặc, Cố Thiên Tiếu, Tiêu Anh Hùng rít ra ngoài động tác rất nhanh. Han Tu la bay đến đằng sau, để phòng ba vị này sinh tồn giả chạy trốn. Lần này, Sở Ca không có nhúng tay. Hắn nhìn về phía bên cạnh Tiểu Khả Liên, nói: "Ngươi tại sao không đi?" Tiểu Khả Liên hồi đáp: "Bọn hắn so ta càng cần hơn tích phân mạnh lên, ta nhặt nhặt nhạnh chỗ tốt liền tốt, ta bản thân cũng không phải đoàn đội tích phân máy thu hoạch." Nàng rất rõ ràng định vị của mình. Làm phụ trợ, điều tra địch tình liền tốt, đoạt đầu người sẽ chỉ làm đoàn đội mặc khác công kích điểm giảm bất đạt được cơ hội. Sở Ca khẽ miệng khẽ cong, trêu tức cười nói: "Chậc chậc, ngươi bây giờ giác ngộ cao như vậy sao?" Tưởng tượng ban đầu Tiểu Khả Liên gặp được nguy hiểm liền lo lắng hãi hùng. Hiện tại nha đầu này, để cho nàng một cái nhân sinh tồn thi đấu cũng không thành vấn đề. Cùng các ngươi ở lâu, nhất định phải có dũng mộ." Tiểu Khả liên nhún vai nói ra. Một đầu chó bút đổi nhún vai, có chút khôi hài. Chiến đấu không có kéo dài bao lâu, rất nhanh liền kết thúc. Sau đó, Sở Ca bắt đầu đi ngủ, bảo trì tinh lực bốn. Đêm tối buông xuống, Sở Ca mang theo các đội viên ở trong rừng mưa xuyên qua đối với bọn hắn mà nói, rừng mưa cũng không tính đen, mặc dù không có ban ngày thấy rõ ràng như vậy, nhưng không ảnh hưởng đi đường. Nếu là có độc trùng tới gần, vẫn là phải cẩn thận một chút, chướng ngại vật quá nhiều, rất dễ dàng xem nhẹ. Bất quá mặc dù tại ban ngày, có chút động trùng cũng rất khó phát hiện. Phía trước có mùi máu tươi, đoán chừng có kẻ địch tại chiến đấu. Tiểu Khả Liên chạy ở phía trước nói ra. Nghe vậy, A Nặc lập tức gia tốc. Tiêu Anh Hùng cùng An Tu La ở giữa không trung bay lượn, chênh né lấy ven đường cản đường nhánh cây cùng lá cây. A Nặc vọt tới nhanh nhất, hắn phóng qua một khối đá lớn, thấy phía trước là một mảnh bãi cỏ, một đám động vật đang ở hỗn chiến. Nhìn lướt qua, nói ít cũng có 12 con động vật, hình thể lớn nhất chính là một đầu gấu Bắc Cực nhỏ nhất là to bằng một cái chậu rửa mặt con cua, song kìm kẹp lấy một đầu linh cẩu đốn sau đuổi, đau đối phương gào gào thét lên. A Nặc thấy có nhiều như vậy sinh tồn giả, lập tức nhiệt huyết dâng trào. Nó đụng đầu thoạt nhìn mạnh nhất gấu Bắc Cực, đụng đầu vào gấu Bắc Cực trên mặt, gấu Bắc Cực bị nện đến đầu góc tròn váng. Sở Ca, Tiểu Khả Liên, Cố Thiên Kiều theo sát phía sau, dồn dập xung lên, đem gấu Bắc Cực bổ nhào. Tiêu Anh Hùng, An Tu La cũng bảy ra tiến công. Sinh tồn giả Tiểu Minh tính cuộp lại giết địch số khai trương mười, lệnh lùng dọc nữ bỗng nhiên vang lên bất quá không có có ảnh hưởng đến sinh tồn giả nhóm chiến đấu. Sở Ca rất nhanh liền giết một tên kẻ địch. Hắn giết địch số tính gộp lại phá mười. Sinh tồn giả Sở Ca tứ khởi tính gộp lại giết địch số phá mười. Cung Tiểu Minh so sánh, hắn giết địch đếm xong toàn không đáng chú ý hắn tiếp tục giết địch. Cố Thiên Kiều động tác rất nhanh, càng không ngừng nhảy vọt, không đến 2 phút đồng hồ, ngoại trừ cái kia con cua, cho có sinh tồn người đều bị nàng cắn một cái. Tiểu Khả Liên mong muốn bắt trước, tốc độ của nàng mặc dù nhanh, nhưng lực phản ứng cùng linh hoạt lực không bằng Cố Thiên Kiều. Nàng vừa muốn nhảy đến một đầu hắc nhưu trên lưng, liền bị hắc nhưu húp bay. An Tu La đáp xuống lầm, hắn dùng mỏ chim đâm xuyên Hắc Nghiu bụng, máu tươi hào hào hào dung mánh tiễn lấn ra, giải đầy đầy đất. Tiêu Anh Hùng theo một bên khác kéo tới, đụng vào Hắc Nghiu liu đầu, Hàn băng bám vào hắn vô cùng cứng rắn, Hắc Nghiu trực tiếp ngã xuống đất, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nhưng mà đầu người là Cố Thiên Điều. Tiêu, Anh Hùng cùng An Tu La lập tức phiền muộn, chiến đấu tiếp tục. Con cua thấy tình thế không ổn, cấp tốc chạy đi. A Nặc muốn đuổi theo, nhưng tốc độ của nó quá nhanh, nhanh như chớp mà công phu, A Nặc liền không tìm được phương hướng của nó. Gấu bắc cực rất cuồng bạo, một trào đập vào sở ca trên đầu em chút đem sở ca trực tiếp làm nằm xuống. một chảo này đập đến sở ca đầu hốc tròn váng. gấu bắc cực đi theo đụng vào. phi một tiếng, sở ca bị nó đụng bay, nên ở mấy mét bên ngoài trên đại thụ. gấu bắc cực ngửa đầu gáy ghét, thanh âm tràn ngập lệ khí. Phốc lần, cố thiên kiểu từ phía sau xông lại, một chảo xé mở gấu bắc cực phần lưng ra thịt, sau đó cấp tốc né ra. gấu bắc cực quay đầu nhìn lại, sinh tồn giả nhóm đều tại hôn chiến, nó không biết là người nào dỡ trò quỷ. đáng giận, gấu bắc cực giận mắng một tiếng, một đầu tiến lên, đem vây đánh vào một đoàn sinh tồn giả nhóm tất cả đều đụp bay tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên đi theo vang lên. cái tên này lực lượng thật lớn, sợ là chí ít có một vạn năm trị số. antula trầm giọng nói, nó cùng tiêu anh hùng vô cánh trôi nổi ở giữa không trung, tùy thời mà động. tiêu anh hùng nói khẽ, trước hết giết chết nó. chương 351. gấu bắc cực mạnh mẽ dẫn tới thấy chết không sờn toàn đoàn bắt đầu nhầm vào nó. sở ca từ dưới đất bỏ dậy, lần nữa nhào tới, hắn cũng không tin không đánh chết nó. cố thiên tiểu cùng tiểu khả liên đi khắp, thỉnh thoảng xuất kích. tiêu anh hùng cùng antula trên không trung bái nhiễu, chính diện chiến đấu là sở ca cùng a nặc. Sở Ca hình thể so gấu Bắc Cực không nhỏ hơn bao nhiêu. Gấu Bắc Cực bị Sở Ca chính diện đụng vào, chẳng qua là lui về sau hai bước, cũng không có ngã sắp xuống. Nó giữ tợn gào thét một tiếng, một trảo vung tới. Sở Ca vô ý thức tránh né, nhưng mặt vẫn là bị móng của nó phá bên trong, ba đầu vết máu ra hiện trên mặt của hắn, mười phần thê thảm. A nặc chui vào gấu Bắc Cực dưới thân, đột nhiên ngẩng đầu, toàn lực đi lên đụng. Thảo. Gấu Bắc Cực kêu rên một tiếng, trực tiếp nhảy dựng lên, những người khác tránh né, nhìn xem nó ngã xuống đất. A nặc lắc lắc đầu, mãng thời điểm then chốt vẫn là là liếm cổ triều thức có ích gấu bắc cực bị đánh trúng yếu hại nằm trên mặt đất quay cuồng sở ca lập tức giếy lên nộ diễm ly hỏa nhào tới hắn đem chính mình thân thể cùng gấu bắc cực gấp dính chặt vào nhau cháy ra thịt của nó liệt hỏa thiêu thân gấu bắc cực phát ra thống khổ tiếng gầm gừ nó ra sức giếy rựa ma khắc sinh tồn giả thấy tình thế không đúng cũng bắt đầu chạy trốn tiêu anh hùng an tu La lập tức truy sát cố thiên kiều cùng tiểu khả liên cũng là như thế sở ca cùng an nặc lưu lại đối phó gấu bắc cực đoàn trưởng nhanh lên an nặc thúc giục nói Sợ gấu Bắc Cực thong thả lại sức, lại dứt ngược lại bọn hắn. Cái tên này khí lực quả thực đáng sợ. A nạp thậm chí cảm giác nó đều nhanh bắt kịp tối hôm qua lớn gấu ngựa. Xứng đáng đều là gấu, lực lượng đều rất lớn. Sợ ca cũng tại đem hết toàn lực, bất quá nơi này là rừng mưa, gần nhất lại mưa dầm liên miên, hơi nước tràn ngập, nghĩ phải nhanh nhường gấu Bắc Cực bị nộ diễm ly hỏa quấn quanh thân thể, cần thời gian. 10 giây sau, gấu Bắc Cực tứ chi đã dấy lên nộ diễm ly hỏa, thế lửa bắt đầu lan tràn hướng toàn thân nó. Các ngươi hai cái, ta nhớ kỹ các ngươi. Gấu Bắc Cực gầm thét lên thanh âm bên trong tràn ngập phẫn nộ. Sở Ca cùng A Nặc không có nói tiếp. Rất nhanh, gấu Bắc cực bị thiêu chết. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả đã săn giết 15 vị kẻ địch, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 1500 sinh tồn tích phân. Một đợt 1700 sinh tồn tích phân, tăng thêm lúc trước giết địch, Sở Ca này một trận chiến tổng cộng thu hoạch được 2600 sinh tồn tích phân. Sở Ca dừng lại, nam dạm trên mặt đất bắt đầu thở. Cùng gấu Bắc cực đấu, thật sự là quá hao tổn thể lực. A Nặc cũng có chút mệt mỏi, đi theo nằm xuống một lát sau, cố thiên kiều cùng tiểu khả liên trở về, tình huống thế nào? sở ca hỏi, cố thiên kiều bất đắc dĩ nói, không đổi kịp, bất quá tiêu anh hùng cùng an tu la còn tại truy, sở ca khẽ nhũ mày. Giác cung đường chớ đổi đạo lý, hai người này vậy mà quên, hy vọng bọn họ đoàn đội không muốn vì vậy mà tách ra, bọn hắn tại đây bên trong kiên nhẫn chờ đợi, thấy chết không sờn thành viên an tu la thành công đem sinh tồn đoàn đội khắp nơi phun đoàn diện, toàn viên ngoài định mức thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân, sinh tồn đoàn đội thấy chết không sờn thành công đem sinh tồn đoàn đội khắp nơi phun toàn diện. An Tu La giết địch hiệu suất vẫn còn rất cao nha. Sở Ca hài lòng cười một tiếng, ít nhất không phải một cái trông thì ngon mà không dùng được ra hỏa. Nhưng mà, bọn hắn tiếp tục chờ đợi, An Tu La cùng tiêu Anh Hùng đều chưa có trở về. Một mực đợi 2 giờ, hai người đều không thấy tâm hơi. Cố Thiên tiểu cao mày nói, xem ra chúng nó gặp được phiền toái. Dùng tiêu Anh Hùng, An Tu La thực lực, mong muốn trong đêm tối tìm tới bọn hắn cũng không khó. Sở Ca đứng lên nói, đi thôi, đi tìm bọn họ. Thể lực của bọn họ đều đã khôi phục, có thể hành động. Tiểu Khả Liên bắt đầu truy tìm hai vị đồng đội ngùi. Một đường truy tìm. Ven đường, bọn hắn thấy không ít thi thể, đều là tàn khuyết trạng thái, phản phất bị giã thú gầm qua một hựu dạng. Bọn hắn thậm chí còn chứng kiến mảnh cầm loại cánh, ngay nhường lòng của bọn hắn chìm vào đáy cốc. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là đường tiến lên nữa, nhiều như vậy thi thể, nếu quả như thật cùng chúng ta đoán một hựu dạng, vật kia sợ rằng sẽ rất mạnh, chúng ta không phải là đối thủ." Cố Thiên Kiểu đột nhiên mở miệng nói. Liền có thể bay tiêu anh hùng, An Tu La đều chạy không thoát, bọn hắn càng không khả năng đào thoát. Nghe vậy, Tiểu Khả Liên dừng bước lại. Sở Ca cùng A Na cũng lâm vào đang do dự liên từ bỏ như vậy hai vị đồng đội Sở ca không đành lòng có thể đoạn đường này thi thể thật sự là quá nhiều để cho người ta lo lắng luôn luôn ngóc niết hiếu chiến A lạc cũng không có phản đối dù sao bọn hắn mới vào tứ tinh vạn sự đều phải cẩn thận thấy chết không sờn thành viên an tu la bị đào thải lạnh lùng giọng nữ vang lên bị đào thải biểu thị đúng là tao nổ rừng mưa bên trong bản thổ sinh vật được rồi đổi một cái phương hướng Sở ca cắn răng nói sau đó quay người hướng về nơi đến phương hướng chạy đi những người khác theo sát phía sau trong đêm tối bọn hắn tốc độ cao xuyên qua không hiểu cảm thấy sau lưng có đồ vật tại truy đuổi sinh tồn đoàn đội bách vạn nhân địch đoàn bị đào thải tứ tinh chiến lược thứ 6 đoàn bị diệt sở k bốn người càng căng thẳng hơn lần nữa tăng tốc bước chân ngau phía sau nơi xa truyền đến tiếng sói chu mười phần doanh người sở k bốn người không có dừng lại một mực vùi đầu chạy như điên một mực đến hướng đông bọn hắn mới dừng lại bọn hắn trốn ở một phiến nham thạch trong đống này chút nham thạch mặt ngoài mọc đầy rêu xanh còn có đủ loại tiểu trùng đang bò đậu bốn người bắt đầu nghỉ ngơi trên đường đi bọn hắn nghe được bốn đạo bị đoàn diện tin tức Tất cả đều là bị đào thải. Ta thảo, còn là xem thưởng sinh tồn sân thi đấu. A nặc thấp giọng mắng, sinh tồn sân thi đấu nơi nào sẽ nhường sinh tồn giả có thể nhẹ nhõm thi đấu. Mỗi một lần sinh tồn thi đấu đều có phe thứ ba nguy hiểm tại. Cố Thiên Kiều giận dữ nói, tại trong thiên nhiên rộng lớn cũng là như thế, kẻ địch vĩnh xa không chỉ là con mồi cùng thợ săn ở giữa chuyển đuổi, còn có thể có mặt khác nguy hiểm hoặc là hàng triệu đà kích. Tiểu Khả liên gật đầu, nhưng vẫn là một mặt lo lắng từng tầng. Liên bốn người bọn họ hợp lại, tiếp xuống chỉ sợ nguy hiểm hơn thấy chết không sờn thành viên tiểu minh thành công đem sinh tồn đoàn đội chân ái vô địch đoàn diệt, toàn viên ngoài định mức thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân sinh tồn đoàn đội thấy chết không sờn thành công đem sinh tồn đoàn đội chân ái vô địch đoàn diệt. bốn người nghe xong chỉ có thể nói một tiếng học sinh trung học lưu phê lần này sinh tồn thi đấu tiểu minh là đoàn đội bên trong nhất chói mắt đặt vào toàn bộ cực hạn sinh tồn chiến bên trong cũng hết sức làm náo động. hắn giết địch đếm một thẳng theo sát quân tiên phong ta là thần động nhất ngăn một đường linh chạy thứ hai liền là tiểu minh này một ngăn giết địch số đều đã khai trương mười chuẩn bị nghỉ ngơi đi Ta cùng tiểu khả liên nghỉ ngơi trước, sau đó là các ngươi hai cái. Sở ca phân phó nói, đối với cái này ba người cũng không có ý kiến. Cố thiên tiểu tính cảnh giác tối cường, mặc dù tiểu khả liên giác quan mạnh hơn nàng. Nghỉ ngơi trước một đội, thường thường là mạnh nhất một đội. Sở ca làm chiến lược mạnh nhất, a nặc cũng sẽ không có ý kiến. Ngay tại Sở ca vừa buồn ngủ lúc, từng đợt tụ cục tiếng truyền đến. Bốn người ngẩng đầu nhìn lại, kém chút ngủ chết. Chỉ thấy trên cây có một đầu to lớn quả đen đang nhìn bọn hắn chằm chằm, nó cánh kéo ra, dài đến năm sáu mét, hai cái cánh bị cây tối xuyên thủng. Phản phất theo trên trời nện xuống tới một dạng dưới thân cây tối còn kể cận nó máu. Chương 352 bị to lớn quả đen nhìn chằm chằm, Sở Ca, Cố Thiên Tiểu, Tiểu Khả Liên, A Nặc không dám thở mạnh một cái. Giữa ban ngày cảnh tượng như vậy vẫn như cũ để bọn hắn dùng mình. Một lát sau Cố Thiên Tiểu cau mày nói nó chết rồi sao? Mặc dù to lớn quả đen trừng trong mắt nhưng không núc đít liền mí mắt cũng không nháy mắt một thoáng rõ ràng là chết hẳn. Có thể thanh âm mới vừa rồi là ai truyền đến? Tiểu Khả Liên nghi hoặc hỏi là ta một thanh âm từ bên trên truyền đến, doa đến bốn người lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy to lớn quả đen trên đỉnh đầu toát ra một cái bóng người nhỏ bé đó là một con khỉ nhỏ, cùng meo nhà không trên được nhiều, toàn thân lông tóc hiện lên màu trắng, lông trắng khỉ con con mắt rất lớn, có chút doan người. A nặc hỏi, này quả đen là ngươi giết? Câu nói này một hỏi ra lời, hắn liền hối hận, Này lông trắng khỉ con làm sao có thể giết được lớn như vậy quả đen, khẳng định là to lớn quả đen đến rơi xuống, bị nó nhặt nhạnh chỗ tốt. Dĩ nhiên, lông trắng khỉ con nâng lên cầm, lao thần tại nói, tiểu khả liên to mò hỏi. Ngươi lợi hại như vậy, tên gọi là gì? Ta là thần, ngươi nghe nói qua sao? Long trắng khỉ con đắc ý hỏi. Lời vừa nói ra, Cố Thiên Kiều, tiểu, tiểu Khả Liên, a nặng sửu sốt. Tứ Tinh Chiến Lực đệ nhất ta là thần, sợ ca mắt trợn trắng, tức giận nói, coi ta không biết ta là thần. Thanh âm của các ngươi đều hoàn toàn khác biệt. Nghe vậy, Long trắng khỉ con biểu lộ lập tức cứng đờ. Nó thẹn quá thành giận gầm thét lên, ngươi không tin? Có tin ta hay không lao xuống đánh chết ngươi? Ngươi xuống tới a, ta nói cho ngươi, đừng ép ta. Một khi ta mở ra phong ấn, hậu quả khó mà lường được. Học được rất giống nha, hắn xác thực hết sức chủ Unibiu, bất quá ngươi so với hắn còn kém xa lắm. Sở Ca khinh thường nói, ta là thần chủ Unibiu càng thêm nao tàn, lời còn nhiều. Long Trắng Khỉ con không chỉ thanh âm không giống, chúng liền nhị trình độ cũng không bằng. Bị Sở Ca một phiên cuồng đuổi về sau, Long Trắng Khỉ còn sửng sốt. Chẳng lẽ cái tên này thật nhận biết ta là thần, không nên A nó trước đó đều chưa từng gặp qua Sở Ca đám người, rất rõ ràng bọn gia hỏa này là tứ tinh cấp độ người mới. Không chỉ có là nó, Cố Thiên Kiều ba người cũng rất kỳ quái. Sở Ca lúc nào gặp qua ta là thần chẳng lẽ là đang gạt lông trắng khỉ con? xem lông trắng khỉ con phản ứng này, rất rõ ràng là chứa. huynh đệ, đừng đấu khí, không cần thiết. hỏi một chút ngươi, ngươi đối này mảnh rừng mưa hiểu rõ có nhiều ít. sở ca tiếp tục hỏi. lông trắng khỉ con con ngươi đảo một vòng, hỏi, ngươi hỏi là bản địa manh thú, vẫn là hoàn cảnh nơi này. ồ, chẳng lẽ hoàn cảnh còn có vấn đề? sở ca kinh ngạc hỏi. hắn còn tưởng rằng phe thứ ba nguy hiếp cũng chỉ có những manh thú kia. dĩ nhiên, rừng mưa bên trong sương độc, khí methane, kiến thay, rắn thay các loại đều là có đặc thù hoàn cảnh thai nghén mà ra, nếu như không tách ra, mặc dù ta nói thần đụng phải cũng phải chết." Lông trắng khỉ còn phe nói. Nó nhảy đến một bên trên đại thụ, cười hắc hắc nói, "Người mới, quên nói cho các ngươi biết, các ngươi đã tại kiến thai phạm vi bên trong, không có cảm giác dưới chân bùn đất hết sức không ổn định sao?" Mọi người nghe xong, vô ý thức tối đầu nhìn lại. Quả nhiên, trên đồng cỏ có thật nhiều kiến đỏ đang bò, nhưng còn chưa đủ để cấu thành thai hại. Bất quá đi qua lông trắng khỉ con nhắc nhở, bọn hắn không khỏi sợ hãi, rút lui. Sở Ca lập tức phân phó nói, "Tha rằng tin là có, Không thể tin là không, Cố Thiên Tiểu, a nặng, tiểu khả liên lập tức cùng sau lưng hắn. Bốn người cấp tốc tan biến tại rừng cây chỗ sâu. Lông trắng khỉ con trên tảng cây phình bụng cười to. Một đám đồ đần. Thật đúng là tin, kiến hai đều là không thể dự đoán, toàn bộ rừng mưa, tối đầu liền có thể thấy con kiến, thật sự cho rằng gặp được kiến hai. Nó lìa mai cười nói, trong lời nói tràn ngập khinh thường đúng lúc này. Nó chỗ đại thụ bỗng nhiên bắt đầu lay động, dưới đáy bỗng nhiên bẻ gãy, toàn bộ thân cây nứt ra, lông trắng khỉ con đi theo rơi xuống dưới. Tại hạ rơi quá trình bên trong, Nó thoáng nhìn có thật nhiều kiến đỏ theo thân cây bên trong xuất hiện, tựa như thân cây đang chảy máu một dạng. Nó trừng lớn khí mắt, trong ngay mắt dùng mình. Lão Thiên, ngươi sẽ không ở chơi ta a? Lông trắng khỉ con phát ra tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Chính đang chạy trốn Sở Ca bốn người nghe được thanh âm của nó, xem thường, còn tưởng rằng cái tên này đang cố ý trăng quái, không nghĩ tới này mảnh rừng mưa nguy hiểm như vậy. Cố Thiên Kiều giận dữ nói, thật sự là không cho người mới sống. Sở Ca ánh mắt cũng hết sức nghiêm trọng. Nguyên lai rừng mưa bên trong còn có nhiều như vậy tiềm ẩn nguy hiểm, xem ra tiếp xuống đến càng thêm cẩn thận sinh tồn đoàn đội thần nô bị đào thải, lệnh lùng giọng nữ bỗng nhiên vang lên, nhưng cũng không có dẫn tới bốn người chú ý bởi vì thường cách một đoạn thời gian đều có sinh tồn đoàn đội bị đào thải. sinh tồn giả ta là thần tính gộp lại giết địch số phá 200, 200, sợ ca bốn người trưởng to mắt đây là cái gì giết địch số, quá khoa trương đi, giết người như ngóe, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. a nặc nhịn không được hỏi, hắn chẳng lẽ một mực tại buôn ba sao? giết địch tốc độ quá nhanh, tiểu minh giết địch hiệu suất đã hết sức khoa trương, nhưng cùng ta là thần so sánh, khoảng cách không phải một điểm nửa điểm rời khỏi nơi này trước lại nói, Sở Ca cắn răng nói, bọn hắn còn chưa đủ mạnh, bằng không này mảnh rừng mưa nguy hiểm căn bản không ảnh hưởng được bọn hắn. Bọn hắn tiếp tục chạy, rời xa kiến hai chỗ. Dòng sông bên cạnh có một đầu cao lớn linh cẩu đang ở uống nước, trong miệng nó toát ra hai cây bén nhọn mà lớn lên răng nanh, rất giống hổ răng kiếm. Mặt sông bỗng nhiên nổ tung, cao lớn linh cẩu trực tiếp nhảy lên, dễ dàng tránh thoát. Một đầu to lớn cá nhám phơi nắng sông lên, chính là Tiểu Minh. Tiểu Minh không có nhào chúng cao lớn linh cẩu, khẽ nói, "Tiểu tử, tính ngươi may mắn." Cao lớn linh cẩu sau khi hạ xuống vui vẻ, cười nói: "Tiểu Minh á tiểu Minh, ngươi thật đúng là lợi hại, nếu như không phải ta sớm phòng bị, chỉ sợ cũng bị ngươi ăn." "Ừ hử?" Tiểu Minh xe dịch thân hình khổng lồ, chậm rãi chui vào trong nước sông. Cao lớn linh cẩu mở miệng nói: "Tới ta đoàn đội đi, ta cho ngươi tinh anh thợ săn vị trí, mà lại chúng ta đoàn đội chẳng mấy chốc sẽ thăng ngũ tinh, ngươi không muốn đi sông băng thời kỳ sông sao, sao?" Trong sông truyền đến tiểu Minh thanh âm: "Ta không nghĩ, ta còn muốn tại tứ tinh bên trong chờ lâu mấy năm." "Vì cái gì?" "Vì thi đại học, thi đại học trước đó" Ta không muốn tốn thời gian đang thay đổi mạnh hơn. Cao lớn linh cầu im lặng. Một lát sau, nó nhịn không được hỏi, "Ngươi là học sinh cấp 3?" "Học sinh trung học." Cao lớn linh cầu triệt để im lặng. Không nghĩ tới tiếng tâm lừng lấy Tiểu Minh lại là học sinh trung học. "Này rơi ạ? Hắn chẳng lẽ tại tiểu học lúc liền biến thành sinh tồn giả, cái này cỡ nào khủng bố, một cái tiểu học sinh tại sinh tồn thi đấu bên trong một mực sống sót." Cao lớn linh cầu không hiểu sợ hãi. "Chỉ cần ngươi có ý tưởng, tùy thời tìm ta, thi đấu sau khi kết thúc chúng ta thêm hảo hữu." Nó tiếp tục nói. Tiểu Minh không tiếp tục trả lời. Tựa hồ đã rời đi, Cao Lớn Linh cầu do dự một chút, sau đó tiến đến bờ sông, chuẩn bị tiếp tục uống nước. Với anh, mặt sông lần nữa nổ tung, Tiểu Minh lại vọt lên, doa đến Cao Lớn Linh, cầu bản năng nhảy lên, hiểm mà lại hiểm tránh thoát hắn huyết buồn đại khẩu. Thảo, tiểu âm bị. Chương 353. Rời đi kiến hai chỗ về sau, sở ca bốn người chọn vẹn chạy trốn hơn 3 giờ mới dừng lại. Trên đường đi, nhưng phàm con kiến nhiều địa phương, bọn hắn liền cảm thấy khả năng có kiến hai. Bọn hắn đứng ở dưới một cây đại thụ nghỉ ngơi. Không được, dạng này thái lang bái An được cắn răng nói, lại bị một cái kiến thai tin tức sợ đến như vậy, Sở Ca cũng cảm thấy bọn hắn quá chuyện bé xé ra to. Cố Thiên Kiều khẽ nói, nhất định phải cẩn thận, vạn nhất là thật đây này. Ngược lại chúng ta đã kiếm được sinh tồn tích phân, tiếp xuống tích hứng làm chủ, không nhất định không phải phải mạo hiểm. Antula, liệt hạo đại tướng quân đã chết. Tiêu Anh Hùng sinh tử chưa biết, 89 phần 10 là trọng thương. Tình huống nói nghiêm trọng, cũng có thể nói không nghiêm trọng. Hơi không cẩn thận, bốn người bọn họ có thể sẽ bị cùng nhau diệt đi. Dù sao liên chiến lực thứ 6 đoàn đội cũng bị đảo thải. Kệ bên này còn tốt, Không có gì con kiến." Tiểu Khả liên quét mắt xung quanh, nhẹ nói ra. Nàng nằm dặm trên mặt đất, hơi hơi thở đoạn đường này chạy, sắp thực hết sức hao tổn thể lực. A nặc trầm trầm nói, nếu thật là theo cái kia hầu tử lời tới hành động, chúng ta lo lắng liền không chỉ là kiến hai. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xung quanh, tiếp tục nói, dừng mưa bên trong ngoại trừ buổi sáng, rất khó coi đến sương mù, sương độc ở đâu? Bọn hắn bắt đầu quan sát xung quanh. Sợ ca cúi đầu nhìn lại, sợ mình dưới thân là đầm lầy. Một lát sau, cái đó không xa rừng cây bỗng nhiên lay động, truyền đến ào ào thanh âm bốn người cùng nhau quay đầu nhìn lại một đầu đại hắc rùa leo ra mai rùa dày nặng cao cao nổi lên hai mắt vừa đủ lộ ra một cố vẻ giàn mua đại hắc rùa phảng phất không nhìn thấy bọn hắn trực tiếp đi tới mỗi một bước đều đi rất chậm a nặc nhịn không được hỏi huynh đệ ngươi muốn tìm cái chết sao đại hắc rùa thấy bọn hắn không chạy khẳng định là không sợ bọn hắn cũng hoặc là liền là nghĩ đi săn bọn hắn nghe vậy đại hắc rùa không có trả lời chân trước chậm rãi hạ xuống cùng hành động chậm chạp người máy một dạng bốn người cứ như vậy nhìn nó chỉ thấy đại hắc rùa chân trái sau khi hạ xuống bắt đầu hướng bên cạnh quay người một cái nửa quay người liền xài 4 năm giây. sợ ca 4 người không lời. chậm như vậy sao? xem ra cái tên này là muốn chạy trốn, bất quá chậm như vậy, ngươi mẹ nó trốn cái quỷ a tiểu khả liên nhịn không được hỏi, ngươi sẽ không nói nàng lời còn không hỏi xong, đại hắc rùa đống nhiên ra tốc, trong chớp mắt liền tan biến tại trong bụi cây. bốn người sửng sốt, thứ đồ gì? đây là chỉnh cái nào ra đây? bọn hắn không có đi truy, chuẩn xác mà nói lời đi truy. sinh tồn trong sân đấu nhân tài thật sự là nhất tinh so nhất tinh cao. cố thiên kiều cảm khái nói, nàng ghé vào chính mình trên móng vuốt, ngáp một cái nghĩ muốn nghỉ ngơi, Sở Ca cười nói, người ta cái này cũng gọi thông minh, gặp thời ứng biến. Nếu như không phải đại hát duổi biểu hiện được chậm như vậy, chỉ sợ an Nặc đã nhào tới. Cái này nhạc đệm cũng không có để bọn hắn sinh khí, ngược lại để bọn hắn căng cứng tâm tình ra ra. Thời gian tiếp tục trôi qua, một mực đến hoàng hôn buông xuống, mặt trời lặn mặt trăng lên, Sở Ca bốn người mới tiếp tục hành động đêm tối thứ nhất. Sinh tồn thi đấu nhắc nhở liền bắt đầu vang lên, sinh tồn đoàn đội trong ngậm đào xa bị đào thải, thật kích thích, lại là đào thải, không phải là bị bằng diện, Sở Ca lại khẩn trương lên trong đêm tối này Amazon rừng mưa thật sự là khủng bố. Bất quá hắn vừa nghĩ tới địa đầu xà, Tiểu Minh lại dễ dàng hơn. Có bọn họ thấy chết không sờn sẽ không bị đoàn diện. Một đường tiến lên, bọn hắn đung nhiên gặp được một đầu cá sấu rất lớn cá sấu nước mặn. Bọn hắn lập tức chuẩn bị chiến đấu. Sở Ca tứ khởi, là ngươi. Cá sấu nước mặn kinh hỉ kêu lên. Chỉ Tiêm Hương Yên trước đó tại Thần Nông Giá gặp phải cá sấu nước mặn. Chỉ Tiêm Hương Yên tại Sở Ca trong lòng một mực là lao tài xế hình ảnh thường xuyên vì hắn giải hoạn, không nghĩ tới tại tứ tinh sân thi đấu gặp được tính toán ra, bọn hắn đã có thời gian mấy tháng không có trò chuyện. ngươi tại sao lại ở chỗ này? sở ca tỏ mò hỏi, nhưng hắn không có buông lòng cảnh giác. cái tên này là lao âm bỉ, chỉ tiêm hương yên giận dữ nói, cùng đồng đội đi rời ra. này amazon rừng mưa không một thật sự là quá điên cuồng, chúng ta tao ngộ một đám người thản lản. người thản lản, sở ca bốn người như mày, thật chính là người. tiểu khả liên hỏi, chỉ tiêm hương yên hồi đáp, đúng vậy, có thể nói chuyện, nói vẫn là hắn ngữ, thật mẹ nó đục bỉ. thanh âm của hắn đang run rẩy, rõ ràng đang sợ hãi. Sở Ca cùng cố Thiên Kiều lắc nhau, đều cảm thấy hắn không có ở nói láo. Thật chẳng lẽ có người thản lản, đây là đi nhầm Sở Tiêu đi ô sao? Huynh đệ, có thể hay không mang ta lên a? Chỉ Tiêm Hương Yên hỏi. Phín một tiếng, A Nặc theo bên cạnh đụng vào, trực tiếp đem Chỉ Tiêm Hương Yên thân thể cao lớn lùi đảo động không thắng trước đó gấu Bắc Cực. A Nặc còn đụng không thắng cái tên này, Chỉ Tiêm Hương Yên so Tiếu Ngạc hình thể muốn nhỏ một chút, vẫn chưa tới 7 mét đương nhiên, cái này hình thể cũng xem như quái vật khổng lồ. Chỉ Tiêm Hương Yên vội vàng quay cuồng hai vòng, tránh cho bị A Nặc bắt được phần bụng. Cá sấu phần bụng là nhược điểm khắp toàn thân từ trên xuống dưới liền vùng này không có mọc đầy áo giáp. Sở Ca thứ khởi, ngươi, Chỉ Tiêm Hương Yên nổi giận, gầm hết lên. Sở Ca vội vàng ngăn lại a nặc, cười nói, lão ca, là ngươi nói cho ta biết, sinh tồn thi đấu bên trong gặp được kẻ địch, tuyệt đối không nên tin, chỉ có thể tin chính mình đồng đội. Nghe vậy, Chỉ Tiêm Hương Yên hết sức phiền muộn, hắn đột nhiên cảm giác được Sở Ca biến, biến thành chân chính sinh tồn giả, so với lúc trước tại Thần Nông Giá muốn ngông hiềm, cũng càng mạnh. Nhưng chỉ có dạng này mới có thể tại sinh tồn trong sân đấu một mực trưởng thành tiếp. Lão ca kết bạn là không thể nào, ngươi quá nguy hiểm, bằng không ngươi trực tiếp rời đi, lần sau gặp lại, chúng ta cũng sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Sở Ca cười nói. Chỉ Tiêm Hương Yên mặc dù cho hắn cung cấp qua rất nhiều tin tức, nhưng đối với hắn có thể không có có ơn cứu mạng. Thả Chỉ Tiêm Hương Yên một lần, đã hết sức nể tình. Chỉ Tiêm Hương Yên hít sâu một hơi, không nói gì, quay người cấp tốc chạy trốn. Cố Thiên Tiểu trêu chọc nói, kỳ thật ngươi không cần thả hắn đi, hắn sống không được. Đơn thương độc mã tại đây mảnh rừng mưa rất dễ dàng chết, trừ phi giống Tiểu Minh Cường đại như vậy, không có việc gì, ta lòng mềm yếu. Sở Ca cười nói, hắn còn nhớ rõ khuê hổ vương uy hiếp hắn lúc. Chỉ Tiêm Hương Yên từng an ủi qua hắn. A đặc biếu môi nói, tên kia không thế nào cứng rắn, là thế nào trộn lẫn đến tứ tinh tới. Tại nhị tinh sân thi đấu, Chỉ Tiêm Hương Yên tính cường đại. Một năm qua đi, cái tên này tựa hồ không mạnh mẽ lên nhiều ít, thật sự là kỳ quái. Có thể là tại tích lũy sinh tồn tích phân đi. Cố Thiên Kiều suy đoán nói, nàng cũng nhận biết Chỉ Tiêm Hương Yên. Lần kia thần nông giá thi đấu, nàng cũng tại. Sở Ca lắc đầu nói, tiếp tục lên đường đi, đồng thời cẩn thận một thoáng người thản lặng. Hắn đối với chúng ta mà nói yếu. Nhưng đối với đăng người thường mà nói, tuyệt đối không bố, liền hắn đều e ngại người thần lằn, nói rõ những cái kia người thần lằn thực lực rất mạnh. Người thần lằn, hắn rất tò mò đến cùng là sinh vật gì? Chẳng lẽ là bị phi thường quy sinh tồn vật chất ảnh hưởng mà nhân loại bị biến dị, nhưng nơi này không phải độc lập thời không sao? Bốn người tiếp tục tiến lên. Tiểu Khả Liên chạy ở phía trước, tiếp tục chấp hành điều tra chức trách. Chương 354. Biết được người thần lằn tồn tại về sau, Sở Ca một mực đang mong đợi có thể gặp người thần lằn. Hắn rất tò mò người thần lằn sẽ là như thế nào. Có lẽ sẽ rất nguy hiểm, nhưng đánh không lại Bọn hắn có khả năng chạy. Chỉ Tiêm Hương Yên đều có thể chạy trốn, bọn hắn tự nhiên cũng có thể. Trong đêm tối tiến lên, tốc độ của bọn hắn không dám quá nhanh. Không biết đi qua bao lâu, Tiểu Khả Liên bỗng nhiên dừng bước lại, cả Kinh Sở Ca, A Nặc, Cố Thiên đều dừng lại theo. "Làm sao vậy?" A Nặc khẩn trương hỏi. Tiểu Khả Liên hồi đáp, đằng trước rất u "Sau đó thì sao? Chúng ta đi đường vòng đi." A Nặc trừng Tiểu Khả Liên liếc mắt, đi đường vòng liền đi đường vòng, làm gì đột nhiên dừng lại, muốn hù chết người? Bọn hắn vừa mới chuẩn bị tránh ra, phía trước trong bóng tối lao ra một đoàn động vật tất cả đều là trốn hôi. Sở Ca bốn người dọa đến vội vàng trốn đến vụ cận một khối đá lớn đằng sau. Trốn hôi nhóm hoảng hốt chạy trốn, phóng qua tảng đá lớn, không có công kích Sở Ca bốn người. Từng cái trốn hôi theo bọn hắn bên cạnh cùng đỉnh đầu phóng qua, nối liền không dứt. Làm sao nhiều như vậy trốn hôi? Đáng trước sẽ không phải có cái gì tai họa a? Tiểu Khả liên cắn răng hỏi. Có thể dẫn tới những động vật dạng này thật lớn chạy trốn, khẳng định cùng thiên thai có quan hệ. Sở Ca dự cảm không ổn, vội vàng nói, "Trốn đi, đi theo chúng nó trốn." Nói xong, hắn thả người vập lên gia nhập chồn hôi đại quân, a nặc, cố thiên tiểu, tiểu khả liên theo sát phía sau. bọn hắn một bên trốn, một bên về sau nhìn lại. trong đêm tối, bọn hắn chỉ thấy từng con chồn hôi tốc độ giảm bớt, sau đó trong chớp mắt biến thành bạch cốt. kiến thay, tuyệt đối là kiến thay, con kiến quá nhỏ, cho nên trong đêm tối rất khó phát hiện. dung ức làm đơn vị con kiến đại quân trùng trùng điệp điệp tiến lên, bất cứ sinh vật nào bị chúng nó nuốt hết, liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị gặm thành bạch cốt. quả nhiên có kiến thay. a nặc thấp giọng mắng, thanh âm bên trong tràn ngập hoảng sợ. con kiến đại quân tốc độ thật sự là quá nhanh bọn hắn có thể nghe được sau lưng truyền đến trồn hôi tiếng kêu thảm thiết dọc đường mặt khác động vật cũng bị kinh động dồn dập gia nhập trồn hôi đại quân cùng nhau chạy trốn cùng ta chạy tiểu khả liên mở miệng nói sau đó bị lệnh hướng đi cùng trồn hôi đại quân kéo dài khoảng cách sơ ca a nặc cố thiên tiểu theo sát nàng chạy trong chốc lát bọn hắn phát hiện sau lưng động tĩnh nhỏ kiến hai không có hướng đuổi giết bọn hắn mà là tiếp tục truy sát trồn hôi đại quân bốn người chậm lại tốc độ một bên chạy chậm một bên hàn huyên chập chập đám kia trồn hôi là bọn chúng kiến hậu rút sao Sở Ca tấm tắc lấy làm kỳ lạ cười nói, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy trồn hôi tụ tập mà thành nhóm lớn thể. Cái kia chạy, thật chính là hôi thối đầy trời. Ai biết được, đoán chừng 89 phần 10. Cố Thiên tiểu hồi đáp, nàng cau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Ta ngửi được Tiêu Anh Hùng ngủ. Tiểu Khả Liên bỗng nhiên hưng phấn nói, sau đó ra tốc. Sở Ca ba người nghe xong, vội vàng ra tốc đuổi theo. Sau 10 phút, bọn hắn cuối cùng nhìn thấy Tiêu Anh Hùng. Tiêu Anh Hùng nằm tại một khối chân nhăn trên tảng đá lớn, hai cánh không thấy, máu tươi đem lông vũ ngưng làm mười phần thê thảm, thấy hắn thê thảm, tiểu khả liên nhịn không được kinh hô một tiếng. chuyện gì xảy ra? sở ca đi lên phía trước, những mày hỏi. tiêu anh hùng chợt vật mở hai mắt ra, mở miệng nói, nhanh rời đi nơi này. nhanh hắn nhường bốn người không hiểu lưng phát lệnh. sở ca lập tức điêu lên hắn, mang theo cố thiên tiểu, a nặc, tiểu khả liên thoát đi nơi này đúng lúc này. trên cây nhảy xuống lần lượt từng bóng người, động tác vô cùng nhanh nhẹn, cấp tốc đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây. sở ca định thần nhìn lại, lại là người thản lằn, này chút người thản lằn hai chân đứng thẳng, hiện lên hình người nhưng từng cái cao tới 2 mét, cái đuôi kéo trên mặt đất. chúng nó phun phân nhánh đầu lưới dài, con mắt như độc xà đôi mắt, lại bắt được con muỗi. cầm đầu một tên độc nhãn người thằn lằn cười lạnh nói, nó tay cầm một cây mùn mâu, hướng phía Sở Ca tới gần. trong bốn người, Sở Ca thoạt nhìn uy hiếp lớn nhất lực. chờ một chút, các ngươi rốt cuộc là ai? sinh tồn giả, vẫn là nói rừng mưa sinh vật. Cố Thiên Kiều liền vội vắng hỏi, này chút người thằn lằn toàn thân mọc đầy thật nhỏ phiền phức khó chịu, thột nhìn mười phần thận người độc nhãn người thằn lằn cười lạnh nói, lại là loại vấn đề này, nói cho các ngươi biết chúng ta là siêu việt sinh tồn giả tân nhân loại, là sinh tồn sân thi đấu con cưng. các ngươi chẳng qua là sinh tồn sân thi đấu ném cho lương thực của chúng ta cùng đồ chơi. nói xong, nó nâng lên một mâu, chuẩn bị đâm về phía cố thiên kiều con mắt. sở ca vô ý thức ngăn tại cố thiên kiều trước người. Phốc lần một mâu đâm vào sở ca da thịt bên trong, đau đến sở ca diện mạo dữ tợn. cái tên này khí lực thật lớn, dễ dàng phá vỡ da thịt của hắn phòng ngự. thần kỳ nhất chính là một mâu vậy mà không có đoạn. a nặc nổi giận, trực tiếp nhào về phía một đầu người thản lằn, điên cuồng căn xé, dẫn tới mặt khác người thản lằn tụ tập tới. Ngụy muốn giết hắn, màn đêm phía dưới, Sở Ca đám người liền là khốn thú, lúc nào cũng có thể bị tàn nhẫn giết chết. Sở Ca quét nhìn một vòng, phát hiện người thằn lằn nói ít có 20 vị, ngăn ở từng cái hướng đi, bọn hắn hết sức khó chạy thoát. Nếu như chẳng qua là hắn một người còn tốt, hắn có khả năng sử dụng nộ diễm ly hỏa, cưỡng ép đột phá bao vây, có thể trong miệng hắn ngậm Tiêu Anh Hùng. Hiện tại muốn trốn, chỉ có thể vứt bỏ Tiêu Anh Hùng. Giết ta, Tiêu Anh Hùng thanh âm truyền đến, hết sức yếu ớt. Rõ ràng, lúc trước hắn bị người thằn lằn tra tấn qua một đoạn thời gian rất dài. Sở Ca buông hắn ra chuẩn bị hy sinh hắn. đúng lúc này, một hồi tiếng vang truyền đến, một đầu vai cao 2 mét, lông đen lợn rừng theo trong bóng đêm rít ra đến. nó dùng một đôi tựa như loan đao răng nanh đâm xuyên một tên người thản lằn. đột nhiên hất đầu, tiếp tục thẳng hướng mặt khác người thản lằn độc nhãn người thản lằn sắc mặt đại biến, hoảng sợ kêu lên, rút lui. hắn lập tức mang theo người thản lằn nhóm rút lui. lợn rừng không có truy sát, mà là quay người nhìn về phía sở ca đám người. các ngươi là người mới sao? lại còn cứu một tên đã mất đi sức chiến đấu đồng đội. lợn rừng chăm trọng nói, nghe được mọi người không phản bắt được. A nặc từ dưới đất dây rủi lấy đứng lên, bị một đám người thản lằn bầy đánh. Mặc dù hắn lực phòng ngự kinh người, cũng có chút không dễ chịu. Này chút người thản lằn khí lực thật sự là quá lớn. Người là sinh tồn giả. Sở Ca chần chừ mà hỏi. Ừm, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Lần sau gặp mặt, ta sẽ coi các ngươi là thành con mồi. Lợn dừng bay người rời đi, thân thể hùng tráng ép tới dừng cây gạt ra. Người tên là gì? Sở Ca truy vấn. Người trong giang hồ. Sở Ca sử suốt. Chiến lược bảng đệ nhị người trong giang hồ. Cố Thiên Kiều lắc đầu nói, đây là người trong giang hồ tinh thần hiểm địa. Mau chóng rời đi đi, miễn cho những cái kia người thằn lằn lại giết trở về." A Nặc Thúc dùng nói. Chiến đấu mới vừa rồi khiến cho hắn có chút nghi mà sợ. Sở Ca lần nữa điêu lên Tiêu Anh Hùng, đi theo Tiểu Khả liên ba người cấp tốc rút lui. Trên đường đi, hắn đều đang nghĩ độc nhãn người thằn lằn. Siêu việt sinh tồn giả tân nhân loại, cũng chính là này chút người thằn lằn vốn là nhân loại, bọn hắn tại sao lại biến thành dạng này, Sở Ca càng nghĩ càng thấy kinh dị. Hắn cũng không muốn biến thành người thằn lằn. Ta trước đó nghe bọn hắn nói, bọn hắn trước kia là tại quái giả. Tiêu Anh Hùng chật vật nói ra, chương 355. trăm tài quyết giả sở ca mí mắt kinh hoàng tài quyết giả lại biến thành người thần lần này rồi ạ cũng quá dọa người đi cố thiên kiều nói tiếp nghe ý của bọn nó chúng nó không phải là bị trừng phạt mà là bị sinh tồn sân thi đấu ban thưởng chẳng lẽ tài quyết giả tốt nhất có khả năng thu hoạch được một lần biến thân người thần lần cơ hội nàng biểu lộ trêu tức còn cố ý lườm sở ca liếc mắt nghe vậy sở ca tâm tình phiền muộn chẳng lẽ tài quyết giả nơi quy tụ liền là biến thành loại kiêm người không gia người quỷ không gia quỷ đồ vật hắn đột nhiên có chút sợ hãi nghĩ lại Có lẽ người thần lần nhóm chẳng qua là sinh tồn bản thể, một phần bạn còn có thể biến thành thân người đâu, rất có thể, bọn hắn có thể là thần lần sinh tồn bản thể. Cái kia Sở Ca chẳng phải là lại biến thành sư tử người, nghe còn có chút mang cảm rất nhà. Phi, Sở Ca lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Bọn hắn hướng phía người thần lần nhóm thoát đi tướng phương hướng ngược phóng đi. Sau 2 giờ, bọn hắn mới dừng lại. Sở Ca đem Tiêu Anh Hùng đôn xuống. Hấp hối Tiêu Anh Hùng mở miệng nói, "Nhanh lên. Giết chết ta ngay vậy." Cố Thiên Kiều đi đến một bên, thu động một khối đá lớn. "A Nặc, Tiểu Khả liên liên lạc." Mất đi hai cánh tiêu anh hùng chẳng khác gì là phía đi. Cùng hắn thống khổ như vậy xuống tới, không bằng chết sớm một chút đi. Chẳng qua là thân là một đoàn đội đồng đội, bọn hắn không thể trực tiếp động thủ. Cố Thiên Kiều đẩy nửa ngày, cũng không cách nào đem tảng đá lớn nâng lên. Nàng không thể trực tiếp dùng tảng đá mại tiêu anh hùng. Coi như muốn cho tiêu anh hùng chết, cũng không thể có quá lớn thống khổ. Sợ ca hỗ trợ, bọn hắn mong muốn dùng tảng đá lớn từ trên cao hạ xuống, trong nháy mắt đập chết tiêu anh hùng. Bất quá bọn hắn đến chế tạo không phải bọn hắn động thủ chứng minh. Vâng không giết đồng đội sẽ khấu trừ lượng lớn sinh tồn tích phần. Thậm chí khả năng tại chỗ đào thải đảo cổ nửa ngày Sở Ca cũng không cách nào đem tảng đá lớn đẩy lên trên cây. Các ngươi nắm ta ném đến trong sông, để cho ta chết đuối đi, tiêu anh hùng hư nhược thanh âm truyền đến, Sở Ca cảm thấy không sai, lập tức điêu lên hắn, nghị phụ cận dòng sông đi đến. Hắn mơ hồ có thể nghe được tiếng nước chảy, đoán chừng dòng sông cùng hắn cách xa nhau không xa. Cố Thiên tiểu ba người theo ở phía sau, để tránh bốn người lại làm mất đi thêm vài phút đồng hồ, Sở Ca thấy dòng sông, hắn không do dự, trực tiếp đem Tiêu Anh Hùng ném vào băng lãnh trong nước sông. Tất cả mọi người không phải lần đầu tiên tử vong đạo cũng sẽ không sầu não, tử vong là bọn hắn cần phải trải qua sự tỉnh, bốn người thối lui đến cách đó không xa dưới cây nghỉ ngơi, mẹ nó nhất định phải trả thù đám kia người thản lằn, bằng không trong lòng ta không thoải mái. A nặc thầm nói, nếu như là như thường bị săn giết con tốt, người thản lằn nhóm rõ ràng là tại ngược đãi tiêu anh hùng, sở ca ánh mắt lấp lánh, nói, lần sau gặp lại chúng nó, ta đơn độc đi tìm chúng nó tính sổ sách. Cố thiên tiểu không có ngăn cản bọn hắn, một mình nằm dạp trên mặt đất nghỉ ngơi đêm nay, bọn hắn không thu hoạch được gì, ngược lại rung động lòng người. Trận này cực hạn sinh tồn chiến đến cùng có nhiều ít đoàn đội, làm sao còn không có kết thúc? Tiểu Khả liên giận dữ nói, tiếp tục như vậy nữa, không có bị sinh tồn giả giết chết, cũng phải bị Amazon rừng mưa không một bản thổ nguy hiểm dọa cho chết. Cố Thiên Kiều lắc đầu nói, trời biết nói, nếu như nơi này địa vực cùng trong hiện thực Amazon rừng mưa một dạng, cái kia sinh tồn đoàn đội là có thể dùng lượng lớn để hình dung. Mấu chốt nhất là, tứ tinh sinh tồn giả sống sót bản sự khẳng định so tam tinh sinh tồn giả cần mạnh. Trận này đánh rằng có có lẽ sẽ kéo dài thật lâu, thậm chí 1 tháng đều không kết thúc được chúng ta không thể cùng mặt khắc sinh tồn đoàn đội so, chúng ta phải nghĩ biện pháp thích ứng dạng này, nắm nơi này xem như sinh tồn khiêu chiến. Sở Ca mở miệng nói, hắn ngược lại không hoảng. trước đó hắn tại Phi Châu Đại Thảo Nguyên đều sống qua 2-3 năm, căn bản không sợ thời gian dài. tương phản, hắn cảm giác đến thời gian càng ngày càng tốt điều này nói rõ sinh tồn giả càng nhiều, mà lại đều rất mạnh, hắn sinh tồn tích phân cũng sẽ không ít. mấy ngày kế tiếp vẫn như cũ dùng thăm dò hoàn cảnh nguy hiểm làm chủ, gặp được sinh tồn giả tận lực không muốn xuất kích, trừ phi có nắm chắc tất thắng. Sở Ca tiếp tục nói. Cố Thiên Kiều ba người gật đầu, vì khích lệ bọn hắn, Sở Ca nâng lên phi thường quy sinh tồn vật chất. Ba người ánh mắt sáng lên đúng à, mưa lớn như vậy lầm, lại là độc lập thời không, khẳng định có phi thường quy sinh tồn vật chất, bọn hắn trở nên tràn ngập đầu trí. Mục tiêu tiếp theo, ngoại trừ điều tra hoàn cảnh bên ngoài, lại thêm một cái tìm kiếm phi thường quy sinh tồn vật chất nhiệm vụ. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, bọn hắn bắt đầu thay phiên nghỉ ngơi. Tiểu Khả liên cùng A Nặc ngủ trước, Sở Ca cùng Cố Thiên Kiều thủ ở bên cạnh, cảnh giác trung canh. Sáng sớm rừng mưa tràn ngập hơi nước. Sở Ca nhìn chằm chằm sưng ngủ, như có điều suy nghĩ. Sẽ không phải là xương độc a, hắn phát hiện mình đều sắp bị dọa đến thần kinh suy nhược. Sinh tồn giả ta là thần tính gộp lại giết địch số khai chương trăm, năm trăm, khoa chương như vậy sao? Sở Ca âm thầm liễu lưỡi, cái này giết địch số so lúc trước hắn chỗ có sinh tồn thi đấu chung vào một chỗ giết địch số còn nhiều. Tứ tinh đệ nhất không khỏi quá khoa chương đi. Sinh tồn đoàn đội thánh quang vô địch diệu thế thần đỉnh bị đào thải, lại một đạo nhắc nhở văn lên, biểu thị ta là thần bị đánh giết. A nạp tấm tác lấy làm kỳ lạ nói, cái tên này là bị người thản lần đánh lên sao? Trước một khắc còn tại giết địch, sau một khắc liền bị đào thải, có chút quá nhanh. Có lẽ ta là thần trước khi chết còn muốn lấy giết địch, kéo một cái đệm lưng, vừa lúc phá 500 số lượng. Mặc kệ như thế nào, ta là thần phong quang xem như không người có thể so sánh đơn chàng sinh tồn thi đấu giết 500 vị kẻ địch, chỉ có người giết địch trên bảng bọn phái vật mới có thể làm đến. Một năm 12 chàng sinh tồn thi đấu, tương đương với liền là 6.000 người đầu. Lại thêm tài quyết giả ngoại định mức 3 lần sinh tồn thi đấu, ngẫm lại liền tê cả da đầu. Bất quá ta là thần cũng không có tiến vào cá nhân giết địch bảng. Bảng danh sách cuối cùng vị sinh tồn giả đã giết hơn 7000 nhân. Nhìn như vậy đến, chúng ta tiểu minh đệ đệ vẫn là rất lợi hại nha." Tiểu Khả Liên cười nói. A nặc lườm nàng liếc mắt, rêu cợt nói, "Đệ đệ, người ta nói không chừng ngụy trang học sinh trung học đâu, ngươi coi hắn là đệ đệ, hắn muốn làm ngươi hắc hắc hắc." Tiểu Khả Liên chừng mắt liếc hắn một cái, mắng, thối tóc hối cua. lá liếm cầu không tại, hắn hèn mọn liền bị ngươi kế thừa sao?" Hèn mọn, A nặc lọt vào bạo kích, cả người phát điên, "Sù lông." Mắt thấy hai người muốn đánh, Sở Ca bất đắc dĩ nói, "Các ngươi nếu là lại không ngủ." ta đây cùng phó đoàn trưởng nghỉ ngơi trước. nghe vậy, hai người chướng lẫn nhau liếc mắt, riêng phần mình nằm sấp ở một bên, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. sau đó, trung bình mỗi một giờ mới có một đạo nhắc nhở, rõ ràng sinh tồn giả nhóm có nhiều cảnh giác. buổi chiều một lượng điểm lúc, bọn hắn bắt đầu thay ca. sở ca nằm sấp đi ngủ, cố thiên kiểu theo thói quen tựa ở bên cạnh hắn, chờ bọn hắn ngủ sau, tiểu khả liên đống nhiên đứng lên. làm sao vậy? a nặc thấp giọng hỏi, tầm mắt đi theo nhìn lại, phụ cận cũng không có nguy hiểm. tiểu khả liên hồi đáp. Có một đầu có khả năng biến sắc mãng xà đang dọc theo thân cây hướng chúng ta tới gần, cách chúng ta có chừng gần xa 30 mét. Liên một Đầu, bao lớn? Có thể ăn một miếng hạ ta sao? A Nặc truy vấn. Cưỡng ép nuốt mất ngươi có chút khó, nếu như ngươi không dãy rủa, ăn ngươi cũng không có vấn đề. Vậy Liên Hỏa, giao cho ta. Chương 356. A Nặc hướng Tiểu Khả liên hỏi rõ ràng mãng xà phương hướng sau liền mò đi qua. Tiểu Khả liên tiến lên hai bước, mong muốn cho A Nặc chỉ dẫn hướng đi, lại sợ quấy rầy đến sở ca cùng Cố Thiên tiểu nghĩ ngơi. Chính là chỗ đó. Hướng bên trái một điểm lại hướng trái. Đúng đúng đúng, chính là cái này hướng đi. Tiểu Khả Liên càng không ngừng nhắc nhở, nàng ngồi trồm hổm trên mặt đất, nâng lên một con chó chảo đặt ở bên miệng, tựa hồ mong muốn đem Thanh Nghiêm cản hướng về phía trước. A Nặc một bên tiến lên, một bên trong lòng lẩm bẩm. Tiểu Khả Liên dạng này nhắc nhở, cái kia mãng xà là mắt mù, không nhìn thấy, vẫn là nói đối phương có lòng tin tuyệt đối, an chắc hắn, bất quá hắn là A Nặc, hắn là lừng mật. Trong xương cốt chiến đấu hết dịch là sẽ không để cho hắn sợ, rất nhanh, hắn liền nhảy đến trên cành cây, tới một bộ phong ma nắm bắt loạn. Tiểu Khả Liên vội gấp Cái tên này đang làm gì a, hoàn toàn không có đụng tới kẻ địch." Tiểu Khả liên cắn răng thấp giọng mắng, nàng đang do dự muốn hay không không chút kiên kỵ gọi hàng. Nếu như vậy liền sẽ kinh động Sở Ca cùng Cố Thiên Tiểu. Nhưng mà, Sở Ca cùng Cố Thiên Tiểu đã mở mắt, đang một mặt im lặng nhìn bọn hắn. "Có kẻ địch." Cố Thiên Tiểu nhẹ giọng hỏi. Sở Ca lắc đầu nói, "Nắm kẻ địch dọa lùi liền tốt, không phải nếu như vậy chơi đùa lung tung." Cố Thiên Tiểu cười cười, nàng vừa muốn nói chuyện đúng lúc này, nàng bỗng nhiên bị đồ vật gì đêu đi, Sở Ca trừng to mắt, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Hắn chỉ thấy một đạo tựa như hắc miu một dạng bóng lưng, cơ hồ là bản năng phản ứng, sở ca trực tiếp thoát ra ngoài. Tiểu Khả Liên nghe được tiếng vang, quay người nhìn lại, kết quả phát hiện Sở Ca hai người đã tan biến. A Nặc, đoàn trưởng, phó đoàn trưởng không thấy. Tiểu Khả Liên kêu lên, vội vàng truy tìm Sở Ca hai người mùi. A Nặc nghe xong, lập tức quay người theo sau. Hắn vừa rời đi, lúc trước hắn trỗ trên cây hiện ra một đầu màu xanh lá đại mãng xà, thân rắn có nam nhân trưởng thành đủ to, còn dài hơn đầy đủ loại tựa như con mắt một dạng hoa văn. Màu xanh lá chăn lớn phun lơi rắn, lẩm bẩm nói: Chậc chậc, thật sự là tội nghiệp, lại bị nó để mắt tới. Trong rừng mưa, Sở Ca tốc độ cao nhất chạy gấp, nhưng hắn liền là đuổi không kịp đối phương, chỉ có thể nhìn thấy một cái mông châu cô. Nó đến cùng là cái gì? Sở Ca nhíu mày, tại chuyển biến lúc, hắn chú ý tới đối phương trên đầu không có sừng, ngược lại giống sư tử, lông bờm rất dài, như là choán tóc giả. Thân bò đầu sư tử, đó là cái gì sinh vật? Sở Ca trong lòng phát lạnh, nhưng hắn không có dừng lại, trong lòng của hắn càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Hắn nhất định phải đuổi theo. Mặc dù Cố Thiên Kiều chết không phải thật sự chết, Nhưng hắn không có khả năng cứ như vậy bỏ mặc kẻ địch điêu đi Cố Thiên Kiều. Một đường truy sát, qua đi tới nửa giờ đối phương cuối cùng đứng ở một đầu dòng nước xiết bờ sông. Nó xoay người lại, thật chính là đầu sư tử, một đầu hắc sư đầu, răng nanh đâm xuyên, Cố Thiên Kiều cổ, máu tươi nhuộm đỏ Cố Thiên, Kiều lông tóc. Nó cặp mắt kia vằn vện tiếng máu, tàn nhẫn nhìn Sở Ca, phảng phất tại xem con mồi. Răng rắc, xương cốt bị vỡ thanh âm vang lên. Thấy chết không sờn phó đoàn trưởng Cố Thiên Kiều bị địch nhân săn giết. Nghe được này đạo nhắc nhở, Sở Ca lửa giận trong nháy mắt bị nhẽ lửa hắn toàn thân giấy lên lửa nóng hừng hực, lửa giận không ngừng tăng lên. hắn đối diện phóng tới đầu sư tử hắc nhu, đầu sư tử hắc nhu đem cố thiên tiểu thi thể ném đến một bên, đi theo đến, vung chảo đánh về phía sở ca. nó chân trước là sư chảo, chi sau so là móng trâu, cực kỳ cổ quái ẩm. sở ca cùng nó đụng vào nhau, vậy mà vô phương dung chuyển đối phương. tốt ở trên người hắn nộ diễm ly hỏa đã bốc cháy, khiến đầu sư tử hắc nhu không thể không lui lại. sở ca lửa giận liên tiếp cao thăng, hắn thả người nhảy lên, đụng vào đầu sư tử hắc nhu, hai thu cùng một trâu ngã vào trong nước sông. dòng sông dung gấp. Hai thú vô phương dự vững thân thể, nhưng bọn hắn còn muốn lấy giết chết lẫn nhau. Nước sông rội tắt sợ ca ngọn lửa trên người, nhưng vô phương giảm xuống nhiệt độ của người hắn đầu sư tử hắc miu cắn sợ ca cổ, bén nhọn răng nanh vô phương xuyên ra thịt của hắn. Hắn bên ngoài thân lực phòng ngự bản cũng không tệ, lại thêm nhiệt độ cao, khiến cho đầu sư tử hắc miu răng đụng một cái đến hắn cũng cảm giác nhói nhói, không dám dùng sức. Thử cắn mấy lần, đầu sư tử hắc miu liền từ bỏ. Nó bắt đầu dùng man lực áp chế sợ ca, mong muốn đem sợ ca chết đuối. Sợ ca lực lượng không bằng nó, nhưng ý thức chiến đấu rất cao. Hắn móng vuốt đâm vào đầu sư tử Hắc Nưu phần bụng bên trong, nóng bỏng móng vuốt dễ dàng đâm xuyên, máu tươi đi theo dung mạnh tiến đến ra, đem nước sông nhuộm đỏ. Cùng lúc đó, bọn hắn vẫn đi theo nước sông lưu động. Tốc độ rất nhanh, nước sông chiều sâu đang gia tăng. Sở Ca cùng đầu sư tử Hắc Nưu chiến đấu càng ngày càng không tự nhiên. Cứ theo đàn này, bọn hắn chỉ sợ đều phải chết đầu sư tử Hắc Nưu một chảo đập vào Sở Ca trên thân, đập đến Sở Ca kém chút mất đi, nó nhân cơ hội này đem Sở Ca đẩy ra. "Phong tử, ngươi thật muốn cùng ta đồng quy vu tận sao?" Đầu sư tử Hắc Nưu nổi giận mắng, thanh âm hùng hổ Nghe xong liền rất giống một tên cường tráng người đàn ông trung niên. Sở Ca lắc lắc đầu, tiếp tục va về phía đầu sư tử Hắc Nhu, đầu sư tử Hắc Nhu liền vội vàng xoay người, hướng về bên cạnh bờ sông bơi đi. Song phương tốc độ vốn là không kém bao nhiêu, bơi lội tốc độ cũng gần như. Mắt thấy đầu sư tử Hắc Nhu liền muốn lên bờ, mặt sông đống nhiên nổ tung, một cái huyết bùn đại khẩu xông lại, cắn một cái vào đầu sư tử Hắc Nhu đầu. Cá mập miệng lớn, Sở Ca sử sốt. Tiểu Minh, bị tiểu Minh cắn về sau, đầu sư tử Hắc Nhu điên cuồng giãy rựa, hai vó câu đạp tại tiểu Minh trên thân, cọ sát ra từng đầu vết máu. Nhưng Tiểu Minh liền là không chịu há mồm. Tiểu Minh bắt đầu điên cuồng hất đầu, tiếng gãy xương liên tục vang lên. Rất nhanh, đầu sư Tử Hắc Như không giãy giụa nữa. Cổ rõ ràng bị cắn đứt, bạch cốt âm u đâm ra đến, kinh dị dò người. Tiểu Minh nhả ra, đầu sư Tử Hắc Như thi thể đi theo chìm xuống. Trong rừng cây theo tới Tiểu Khả Liên, a nặc nhìn chợn mắt hốt mồm. Quá tàn bạo, này hoàn toàn là cá xấu săn mồi động tác, Tiểu Minh mặc dù tập kích, nhưng vẫn là bị thương, trên thân thể có không ít vết máu, da thịt bên ngoài đảo, nhìn thấy mà giật mình. Đoan Trưởng may mắn ta ngửi được ngươi mùi máu tươi tốc độ cao chạy đến, bằng không ngươi muốn chết rồi. To lớn cá nhám phơi nắng phát ra mang theo giọng nó nớt, mười phần không hài hòa. Sở Ca trầm mặt một hồi, giận dữ nói: đa tạ. Nếu như không phải Tiểu Minh, Cố Thiên Kiều thủ khả năng liền báo không được đi vào tứ tinh sân thi đấu, lực lượng của hắn không còn là sở trường, hắn còn chưa đủ mạnh. Hắn không có quá độ khó chịu, rất nhanh liền tinh thần phân chấn. Tiểu Minh đệ đệ, ngươi quá lợi hại. Tiểu Khả liên đứng tại bên bờ, hưng phấn kêu lên. A Nặc cũng phức tạp nhìn xem Tiểu Minh, trong lòng tràn ngập khiếp sợ trước đó chẳng qua là nghe được tiểu minh giết địch nhắc nhở tận mắt nhìn thấy cái tên này chiến đấu thật vô cùng rung động nhất là liên tưởng đến tiểu minh nhân thân sở ca sau khi lên bờ quay người nhìn về phía tiểu minh hỏi vừa rồi vị kia sinh tồn giả ngươi biết sao tiểu minh hồi đáp nhận biết à, gọi u long nghe nói còn giống như là ít có cải tạo gen người cải tạo gen người có ý tứ gì sinh tồn sân thi đấu còn có thể tiến hành cải tạo gen a nặc trường to mắt kinh ngạc hỏi chuyện này cũng quá bất hợp lý đi tiểu minh hồi đáp dĩ nhiên không thể nhưng nhân loại có thể Chương 357. Nhân loại có thể. Chẳng lẽ là ác tiêu như thế tà ác tổ chức? Tiểu Khả liên trừng to mắt, to mò hỏi. Vừa nghĩ tới nếu như chính mình bị cải tạo thành ưu Long như thế cải tạo cái người, nàng liền một trận ác tâm đầu sư tử mình Châu ưu Long thoạt nhìn là thật xấu xí, không phù hợp bình thường thẩm mỹ quan. Ác tiêu? Đúng, không kém bao nhiêu đâu, giống như bọn hắn là người một đường. Tiểu Minh hồi đáp, nữ khí của hắn hết sức tùy ý, đối ác tiêu loại người này cũng không hoảng sợ, cũng không căm ghét. Sở Kha nhìn về phía Tiểu Minh thương thế trên người, hỏi, người thế nào? con tốt, không chết được. Tiếp đó, các ngươi liền dọc theo bờ sông đi thôi. Ta tiềm phục tại trong nước sông, tùy thời chuẩn bị ra tay. Tiểu Minh đề nghị, ánh mắt thoạt nhìn đơn thuần, chẳng qua là thân hình quá mức do người. Sở Ca suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý mặc kệ Tiểu Minh là muốn soán điểm, vẫn là thật lòng nghĩ giúp bọn hắn, kế sách như thế là hữu hiệu nhất xuất. Sau đó, Sở Ca nằm dặm trên mặt đất bắt đầu nghỉ ngơi. Tiểu Minh cũng trong nước nghỉ ngơi. Hắn mặc dù cắn chết tới U Long, nhưng U Long lực lượng mạnh mẽ, tiêu hao tới hắn không ít thể lực. A Nặc thầm nói ta có phải hay không hẳn là hối đoái cái cỡ lớn sinh vật sinh trưởng năng lực đi vào tứ tinh sân thi đấu về sau hắn phát hiện mình hình thể không còn lại ưu thế thậm chí có thể nói là hắn lụt điểm nghĩ muốn trở nên mạnh hơn chỉ có thể dựa vào sinh tồn tích phân tiểu khả liên tựa hồ có chút thất lạc nàng cảm thấy cố thiên kiều chết nàng có trách nhiệm rất lớn nếu như nàng trước đó trực tiếp đánh thức sở ca cố thiên kiều có lẽ liền sẽ không phát sinh thảm kịch như vậy thật tình không biết lúc ấy cố thiên kiều đã tỉnh lại u long tốc độ quá nhanh nhanh đến sở ca đều không kịp phản ứng nghỉ ngơi bốn năm tiếng Sở Ca ba người bắt đầu nhích người, Tiểu Minh thì chui vào đáy sông, chậm rãi đi theo. Có Tiểu Minh gia nhập, ba người lực lượng liền lớn rất nhiều. Bọn hắn dọc theo bờ sông một đường tiến lên, mặt trời lặn mặt trăng lên, lại là một buổi tối buông xuống. Tại Amazon rừng mưa không một bên trong, Sở Ca đã không cân nhắc thời gian. Man đêm vừa xuống, rừng mưa liền trở nên náo nhiệt tấp nập, tạm tiếng kêu, tiếng thú gào theo từng cái hướng đi chuyển đến, khiến cho rừng mưa càng thêm sâm nhiên. Trước dừng lại, ôm cây okay đợi thỏ đi. Sở Ca bỗng nhiên nói ra, Tiểu Khả Liên, an nặc không có phản đối. Tiểu Minh dừng lại theo, tại đái sông lặng lặng chờ đợi. Sở Ca nằm dạp trên mặt đất, cẩn thận lắng nghe xung quanh thanh âm. Tiểu Khả Liên là người, chẳng lẽ phụ cận gặp nguy hiểm, nàng đi theo nằm xuống, cảnh giác xung quanh. Sở Ca mơ hồ nghe được tiếng khóc, rất phiêu miện mụ, khiến cho hắn có loại nghe nhầm cảm giác, nhưng trực giác nói cho hắn biết, hắn không có nghe lầm. Tiếng khóc này rất giống đến từ Hải Đồng. Hắn phản ứng đầu tiên là phi thường quy sinh tồn vật chất. Lần trước tại Đông Kinh trải qua đối với hắn mà nói có thể nói là khắc cốt minh tâm. Tiểu Khả Liên kinh mi nói, các ngươi có nghe hay không đến tiểu Hải tiếng khóc? A nặc hồi đáp, không có, có. Sở ca đi theo mở miệng nói, dẫn tới hai người cảnh giác lên. Một người nghe được không cái gì, có thể hai người cũng nghe được, vậy khẳng định là thật. Ở đâu? Ta đi dò thám. A nặc thấp giọng hỏi. Hán lực phòng ngự cao, không sợ chết. Đừng đi, cái kia đoán chừng là muội nhử. Tiểu Minh theo trong sông hiện lên đến, nhắc nhở. A nặc kinh ngạc hỏi, muội nhử? Chẳng lẽ là một đầu kỳ nông? Kỳ nông thanh âm liền rất giống Hải Đồng thanh âm, cho nên mới có danh tự như vậy. Rất có thể. Tứ tinh bên trong xác thực có mấy cái kỳ nông rất mạnh. Tiểu Minh hồi đáp, Sở Ca không khỏi nghĩ đến trước đó tại Mã Vân quần đảo gặp phải kỳ nông. Thiên kia giống như cũng là tứ tinh sinh tồn giả. "Sẽ không như thế sao a?" Vừa nghĩ tới đầu kia kỳ nông, Sở Ca liền nghĩ đến Mã Linh Linh. Cái kia thoạt nhìn là manh muội tàn nhẫn nữ nhân. Sau đó, bọn hắn không có hành động, kiên nhẫn chờ đợi đại khái đi qua nửa giờ. Hai đong tiếng khóc tan biến, ngay sau đó, cái hướng kia truyền đến một hồi tiếng thú gào, tràn ngập thống khổ cùng phẫn nộ. Xem ra có người bên trên eo. A hặc thở dài nói, thật đều là lão âm mị, quá độc ác. Sở Ca cười nói, không phải có một câu à, tinh cấp càng cao, thủ đoạn càng bẩn lần dơ, người lô mãng đều sống không lâu. A Nặc gật đầu. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình có cần phải cải biến một thoáng tác chiến mạch suy nghĩ. Hắn có khả năng hiếu chiến, nhưng không nhất định nhất định phải lô mãng nào thao tác, bên cạnh rừng cây bỗng nhiên lay động, cả kinh sở Ca ba người quay người nhìn lại. Chỉ thấy một con mèo đen lao ra. A Nặc trong nháy mắt bổ nhào qua. Mèo đen vội vàng trừng nẻ. Ngoa tào. Sở Ca tứ khởi, quản tốt thủ hạ của ngươi. Mèo đen kêu lên. Sở Ca nghe xong, trong nháy mắt kịp phản ứng đây không phải đồng Kinh gặp phải Pháp sư Miêu sao? A Nặc dừng tay. Sở Ca vội vàng hô, A Nặc lập tức lui lại. Tiểu Khả liên cảnh giác nhìn về phía Pháp sư Miêu. Pháp sư Miêu động tác quá nhanh nhẹn, vừa rồi cái kia nhảy một cái nhanh đến nhường con mắt của nàng đều theo không kịp. A Nặc, cái tên này chân phù hợp ngươi. Mang về. Pháp sư Miêu khen nói, sau đó bỏ qua A Nặc mặt mũi dữ tợn, nhìn về phía Sở Ca. Nó trêu tức cười nói, lão sở, ta phát hiện một cái bà bối, hợp tác chứ sao? Bà bối, phi thường quy sinh tồn vật chất. Sở Ca hí mắt, dùng ánh mắt hỏi thăm. Pháp sư Miêu cười hắc hắc, sau đó gật đầu. "Ngươi làm sao không diễn hưởng? Khẳng định có nguy hiểm." Sở Ca hỏi. "Đương nhiên là có nguy hiểm, bằng không làm sao lại tìm ngươi, đồ chơi kia tại đầm lầy bên trong, không dễ chơi à. Pháp sư Miêu khổ não nói đầm lầy, Sở Ca nghe xong, lập tức vung chào, cút. "Ta thật xa người người ngồi của ngươi tìm đến, ngươi sao có thể trực tiếp cự tuyệt đâu?" Pháp sư Miêu dương trang dáng vẻ đáng thương nói ra. A nặc nhịn không nổi, trực tiếp miệng phun hương thơm. Pháp sư Miêu bị hắn thô tục ngữ điệu phun trong nháy mắt nổi giận. Mắt thấy hai người muốn đánh. Sở Ca bất đắc dĩ nói, "Đại pháp sư, ngươi vẫn là từ bỏ đi, phi thường quy sinh tồn vật chất nói khó gặp sát thực khó gặp, nói không khó gặp, cũng sát thực không khó gặp, hà tất cứ cầu?" Pháp sư Miêu nghe xong, méo con mặt vừa khổ. Tại sinh tồn thi đấu bên trong dùng phi thường quy sinh tồn vật chất làm mục tiêu người đều bị chết hết sức thảm. Tiểu Minh Thanh em bỗng nhiên theo trong sông chuyển đến. Pháp sư Miêu quay đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy trên mặt sông quái vật khổng lồ, do đến nó vội vàng lui lại. Cá xấu, cá mập, cá nheo. Pháp sư Miêu run giọng hỏi, đôi mèo đều dựng đứng. Sở Ca cười nói, "Cá mập, đội viên của ta, ngươi rời đi đi, gặp lại ngươi, ta liền sẽ không ngăn cản đội viên của ta đem ngươi trở thành con mồi." Không giống với Chỉ Tiêm Dung Nghiên, pháp sư Miêu đối với hắn xác thực có ân, đã từng chỉ dẫn qua hắn. Nhưng này cùng pháp sư Miêu làm người không quan hệ. Sở Ca cũng không thể cầm đồng đội sinh mệnh đi tượng. Nếu không phải một đội, vậy liền lẫn nhau giữ một khoảng cách. Thật không cần nhắc, truyền thuyết Amazon rừng mưa có 7 cái phiên bản, mỗi một cái phiên bản bên trong đều ẩn giấu đi một bí mật lớn, chỉ muốn lấy được là có thể nhất phi trùng thiên, tố chất thân thể tăng vọt thậm chí là tiến hóa. Pháp sư Miêu truy vấn. "Tiến hóa? A Nặc tức giận nói, "Thế nào, ngươi còn muốn tiến hóa thành mỹ tiêu nữ sao?" Pháp sư Miêu trừng mắt liếc hắn một cái, "Cái tên này làm sao nói nhiều như vậy đâu?"